Chưa một ta có cái tò gan ý tưởng. Chúng ta giáo sư đầu vốc nước vào à, một cái luận văn tốt nghiệp lại vẫn phải lấy video phát sóng trực tiếp phương thức để làm. Chẳng lẽ treo không treo khoa còn cùng phát sóng trực tiếp nhân khí có quan hệ? Cũng không phải là, chúng ta học bản thân liền là nhân số ít nhất khoa học xã hội, liền không thể đem luận văn tốt nghiệp làm cho dễ dàng một chút. Giáo sư là dự định làm cho chúng ta một bên phát truyền đơn một bên phát sóng trực tiếp sao? Mã Đức, ta thực sự không nghĩ tới dùng biện pháp gì để hoàn thành lần này đồ án tốt nghiệp. Ma đô đại học bốn ký túc xá. Nghe ngồi ở trước máy vi tính bạn bè cùng phòng đoán giận. Lý Nhang vẻ mặt một bước. Ngay sau đó một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn tràn vào trong đầu. đây là một cái tên là lam tinh thế giới song song. hắn hồn xuyên lấy cái này nhân loại cũng gọi là lý ngang. là ma đô đại học khoa học xã hội nghề nghiệp sinh viên đại học năm thứ tư. lúc này chính diện lâm luận văn tốt nghiệp thiết kế cùng sáng tác quấy nhiễu. bởi vì bọn họ lần này luận văn tốt nghiệp là lấy xã hội học làm chủ đề. người nghiên cứu nhóm một ít hành vi. giáo sư cho ra tốt nghiệp chủ đề là làm cho học sinh đi qua đóng vai bất đồng nhân vật thân phận, tới thể nghiệm cùng người nghiên cứu loại hành vi làm luận văn tổng kết. đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là viết ra, kỳ thực cũng không khó khăn như vậy. Dù sao hiện tại trên internet nhiều như vậy bán luận văn, tuy tiện mua một phần cũng không dùng được mấy đồng tiền. Nhưng là lần này giáo sư cho nhiệm vụ quá biến thái. Chẳng những nếu bản về văn tổng kết, còn muốn lấy video phát sóng trực tiếp phương thức tới cùng viết luận văn kết hợp với nhau. Mà một khi không làm được lần này tất thiết nhiệm vụ, bọn họ liền không cách nào tốt nghiệp. Đến lúc đó có thể ngay cả bằng tốt nghiệp đều lấy không được. Điều này làm cho bọn họ rất là tâm tắc. Tột mơ giờ, ta thật vất vả mới nấu đến tính trường cấp bậc a. Biết mình xuyên việt lý ngang rất là tâm tắc. Đời trước hắn kiểm tra trở thành công, chịu khổ 20 mấy năm rốt cuộc chịu đựng đến tính trưởng cấp bậc. Khá lắm. Cái này tờ mờ giờ một xuyên dĩ nhiên trực tiếp để cho mình trở lại đại học. Đây nếu là một lần nữa kiểm tra biên, lại được bao nhiêu năm, tài năng mới có thể chịu đựng đến tính trưởng cấp bậc a mà khác, hiện tại làm cho hắn kiểm tra biên, còn không bằng giết hắn đi, hắn hiện tại nơi nào còn có thể những thứ kia kiểm tra biên để. Lý Năng có chút khóc không ra nước mắt. Cái này xuyên việt mặc, còn không bằng không xuyên. Ngoại trừ thân thể về tới phong nhã hào hoa hơn 20 tuổi, còn lại nhất định chính là bắt đầu từ con số 0. Tất cả mọi người ngẫm lại, có cái gì? Không chú ý tốt hoàn thành lần này luận văn liên tại lý ngang tâm tắc là thời điểm bạn cùng phòng chu thả hướng phía bọn họ hỏi tới mang trên mặt vẻ mỉ hiện tại tiện thức ăn ngoài phát truyền đơn đều có người làm còn có thể có cái gì tốt điểm quan trọng dọc. xác thực chúng ta giáo sư nói có thể hiệp đồng hợp tác thế nhưng tuyệt đối không thể lặp lại người khác đã làm sự tình ta có thể nghĩ tới ngoại trừ tiện thức ăn ngoài phát truyền đơn bảy hàng vỉa hệ gì dường như cũng không gì có thể nghiên cứu ngươi cảm thấy tiện thức ăn ngoài phát truyền đơn những thứ này có thể vào được chúng ta giáo sư pháp nhãn hắn chính là cơ quan về lưu xuống chính bộ cấp đâu nếu không phải là khoa học xã hội có thể trực tiếp thi vào cơ quan đơn vị ta mới không chọn cái này nghề nghiệp. Bất quá ta lần này nghe nói, nếu như lần này luận văn thực tiễn tốt, giáo sư có thể trực tiếp để bạt tiến nhập cơ quan đơn vị đâu. Có chuyện này, chúng ta giáo sư tuy là về hưu, nhưng có tiến cử tư cách, nếu như bị hắn coi trọng, có thể nhảy qua biên chế kiểm tra. Các bạn cùng phòng lại một lần nữa nói. Thế nhưng lời trong lời ngoài lại dị thường khổ não. Chỉ là lý năng nghe được bọn họ đàm luận phía sau, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Khoa học xã hội nghề nghiệp vào nghề phương hướng cùng tiến cảnh, chủ yếu thích hợp với quốc gia địa phương cơ quan, cao đẳng viện giáo, các cấp khoa học xã hội viện, nhà xuất bản phát thanh đài phát thanh trở, các loại, sự nghiệp đơn vị. Mà thế giới này cùng hắn đời trước còn có một chút vi diệu bất động. Chính là tham gia những thứ này người chuyên nghiệp, có thể đi qua giáo sư thư tiến cử, trực tiếp nhảy qua biên chế kiểm tra, tiến nhập sự nghiệp đơn vị thực tập. Một ngày chuyển chính thức sau đó, coi như chính thức vào viện. Tuy là sống lại một đời, có thể lý ngang rất rõ ràng, chính mình cũng không có những khả năng khác. Thế nhưng đối với sự nghiệp đơn vị hắn quen thuộc A hơn nữa vào biên rất nhiều chỗ tốt, đời này muốn hôn đến tính chức cấp, dường như cũng so sánh với một đời dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là làm sao mới chỉ có, có thể để cho mình luận văn, đạt được giáo sư tán thành, thu được thư tiến cử đâu? Hiện tại kiểm tra biên nhất định là không thực tế, hắn sớm đã không có tâm tư cùng tinh lực lại đi làm cái nào kiểm tra biên để ngủ. Muốn lần nữa vào biên, thu được thư tiến cử là biện pháp nhanh nhất. Mà muốn thu được thư tiến cử, nhất định phải hoàn thành lần này luận văn. Nhưng là lần này luận văn là nghiên cứu xã hội hành vi, nhưng lại phải lấy phát sóng trực tiếp phương thức. Đồng học nhóm có thể nghĩ tới chính là phát một chuyến đơn, đưa một thức ăn ngoài gì, đi qua bản chủ ký ức. Hắn nhận thức thầy giáo kia vốn là sự nghiệp biên, vẫn là chính bộ cấp, cái này cấp bậc về hưu xuống tới làm giáo sư. Những thứ kia tiến thức ăn ngoài phát truyền đơn nghiên cứu luận văn khẳng định không vào được hắn pháp nhãn. Muốn thu được thư tiến cử nhất định phải xuất kỳ chiêu mới được. Nhưng làm sao xuất kỳ chiêu đâu? Lúc này Lý Ngang cũng cao mày lên. Ai? Nếu không phải là cái này ngành học có thể nhảy qua biên chế kiểm tra, ta mới không chọn đâu. Nhảy qua chỗ dễ dàng như vậy, giáo sư trong tay thư tiến cử cũng bất quá mấy cái danh nghịch mà thôi. Tuy là chúng ta cái này người chuyên nghiệp thiếu, nhưng cũng có trên trăm cái đâu. Sát thực trước đây ngược lại là nhiều người, sao lại biết liền mấy cái danh nghịch sau đó? Bây giờ chọn lựa cái này người chuyên nghiệp thì ít đi nhiều. Ta là thật ước ao những thứ kia ăn mặc câu phục, cầm giữ ấm ly người, chỉ điểm rằng Sơn lãnh đạo, muốn không ta cũng không chọn cái này chuyên nghiệp. Ai mà không đâu, chỉ là chúng ta muốn chịu đựng đến cái kia cấp bậc, không phải biết được nhiều thiếu niên đâu. Các bạn cùng phòng lại là từng tiếng thở dài chuyến tới. Mà nghe các bạn cùng phòng lời nói, Lý Nang trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Đúng vậy, nếu là xuất kỳ chiêu, vì sao không phải trực tiếp giả dạng làm lãnh đạo đâu? Giáo sư chính là chính bộ cấp. Nếu như chính mình giả dạng làm lãnh đạo, do xét vượt trường, đến lúc đó luận văn nhất định sẽ làm cho hắn hai mắt sáng lên. Lúc này Lý Nang cũng chợt nhớ tới kiếp trước một ít sinh viên giả dạng làm lãnh đạo video. Sau đó những thứ kia không rõ vì sao nhân, dồn dập dáng vẻ cung kính. Đây chẳng phải là xã hội học một loại sao? Hơn nữa mình đã làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, căn bản không cần tận lực trang bị, cái tiếc khí chất một cái là có thể đi ra. Nghĩ tới đây, Lý Ngang hướng phía bọn họ nói, "Ta có cái trò gan ý tưởng. Chương hai hoa khôi của ngành Tô Vi muốn gia nhập, giả trang lãnh đạo thị sát vườn trường. Lao Lý ngươi điên rồi sao?" Làm Lý Ngang đem chính mình ý nghĩ nói ra phía sau, các bạn cùng phòng đều kinh ngạc. Khá lắm để cho ngươi đóng vai bất đồng thân phận, ngươi lãnh đạo trực tiếp bắt đầu. ngươi làm sao dám đó a? Lý ngang ý tưởng rất đơn giản, không phải nghiên cứu hành động của người ta sao? Nếu như mọi người đều đem mình làm lãnh đạo, đó không phải là dễ dàng hơn viết ra không cùng một dạng luật văn? Đây mới gọi là kỳ chiêu a. Chỉ là coi như đóng vai lãnh đạo thị sát vườn trường, cũng không phải hắn một cái người có thể hoàn thành. Hắn cần bạn cùng phòng hỗ trợ. Dù sao lãnh đạo nào xuống tới là đơn độc một người, nhưng là không được, không được, ta không làm được. Các bạn cùng phòng nhanh chóng sướt tay. Mã Đức, Lý Nang cái gia hỏa này đến rồi liên lãnh đạo cũng dám giả trang. đây nếu là bị phát hiện, đến lúc đó hiệu trưởng còn không khai trừ bọn họ à? hơn nữa hắn nơi nào sẽ giả trang cái gì lãnh đạo? những người đó khí chất là bọn họ có thể giả trang. đến lúc đó khẳng định lộ tẩy được rồi, bọn họ tự nhiên không dám mạo hiểm như vậy. nhưng là lý ngang lại cảm thấy cái ý nghĩ này quả thực hoàn mỹ. đến lúc đó nhất định có thể muốn đến giáo sư thư tiến cử. bất quá, không có các bạn cùng phòng phối hợp có thể không làm được. lập tức nói, người lãnh đạo này ta tới trang bị, các ngươi liền phụ trách đi theo ta phía sau vụ vụ video ký ký bút ký gì được chưa? Bất đắc dĩ, Lý Ngang chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Dù sao thì tính giả trang lãnh đạo thị sát nói, chỉ cần một cái đầu lĩnh liền được. Phía sau những thứ kia theo đuôi thậm chí không nói lời nào đều có thể. Chút điểm này Lý Ngang tương đối quen, chính mình đời trước dù sao cũng là tránh tinh cấp. Loại này đi sự nghiệp hoặc là trường học thị sát gì gì đó, hắn có thể quá quen. "Lý Ngang, ngươi chơi đùa thực sự." Nhìn lấy cái kia nghiêm trang dáng vẻ. "Các bạn cùng phòng hỏi dò. Lời nói nhảm, ai nói với các ngươi lấy chơi, làm sao rồi, có dám hay không làm? Cái này có thể quan hệ chúng ta luận văn tốt nghiệp đâu." Lý Ngang hướng dẫn từng bước hỏi cái này, các bạn cùng phòng trầm mặt lại, xác thực, Lý Năng nói ra cái ý nghĩ này có thể xuất kỳ chiêu. thế nhưng phiêu lưu cũng phi thường lớn, bởi vì hắn nói giả trang lãnh đạo thị sát vu trường, sân trường này cũng là bọn họ ma đô đại học, bọn họ cái này nghề nghiệp cũng không có nhiều người, nhưng là có nhận thức đồng học, tuy là bị học sinh phát hiện cũng không cái gì, chỉ khi nào bị hiệu trưởng hoặc là lao sư phát hiện, bọn họ liền tiền phức lớn rồi, coi như không bị khai trừ, phòng trừng cũng sẽ hàng điểm số các loại xử lý, thậm chí có khả năng bằng tốt nghiệp đều sẽ tạm trừ đi, thế nhưng nếu như thành công đả động giáo sư đây chính là không cần biên chế kiểm tra là có thể trực tiếp tiến nhập sự nghiệp đơn vị a phải biết rằng biên chế kiểm tra vẫn luôn có thiên quân vạn mã qua cầu độc một thuyết pháp có thể thấy được có bao nhiêu khó khăn bọn họ cái này nghề nghiệp vốn là khó tìm công tác một ngày thật thu được thư tiến cử như vậy bọn họ cũng không cần đối mặt những bạn học khác như vậy tốt nghiệp tức thất nghiệp đau khổ lúc này các bạn cùng phòng rất là cuốn quyết bứt yên tâm có chuyện gì ta chịu trách nhiệm thấy bọn họ còn không chịu làm quyết định lý ngang lần nữa bảo đảm nói chúng ta đều cam môn đừng nói lời này ta chỉ là đang nghĩ lúc này bạn cùng phòng chu thạc nhìn lấy lý ngang. Khẽ như mày, lần nữa nói, ngươi thấy thế nào cũng không giống lãnh đạo à? Lý ngang lứa tuổi bất quá trưởng 20. mươi, dáng dấp cũng hơi đẹp trai khí. Trên người căn bản không có lãnh đạo nên có khí chất, vậy liền coi là mặc vào hầu phục, cũng tối đa giống như đô thị thành phần tri thức, mà không phải cán bộ lãnh đạo. Coi như muốn cược một bả, cũng có đánh cược tư bản a cái này có thể được không? Đúng vậy Lão Lý, lãnh đạo khí chất thật là không phải giả vờ. Lão Lý, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, chỉ là ngươi cũng biết, đồ chơi này rất dễ dàng sẽ lộ tẩy. Chính là Lão Lý, lại nói, lãnh đạo gì gì đó bên người được có cái nửa phụ ta à? chúng ta một đám đại lao ra cũng không thích hợp, muốn không chúng ta vẫn là ổn thỏa chút ta. còn lại hai cái bạn cùng phòng cũng nghĩ đến chút điểm này, đều rồi giúp tán thành chu thạc lời nói, không ngừng gật đầu. giả trang lãnh đạo nào có dễ dàng như vậy, hắn cái này tiểu niên kinh, có thể giả bộ ra bốn năm tuổi lãnh đạo dáng vẻ, lại nói bọn họ coi như đồng ý, cũng vẫn là thiếu người a. trang bị lãnh đạo chuyện này không cần lo lắng, ta tới liền được. lý Nang cười cười, nguyên lai like bọn họ lo lắng chính là chính mình giả trang không tốt, cái này đơn giản, đều nói người dựa vào ăn mặc, bọn họ sở dĩ cảm thấy chính mình trang bị không được cũng là bởi vì mình ăn mặc cùng tướng mạo. Bất quá cái này không khó, chỉ làm một cái tóc, mang một kiếm lão, ở đổi một thân cán bộ trang bị. Văn kiện giáp một cầm, thủy tinh giữ ấm ly cầu kỳ trà vừa quát. Cái kia khí chất một cái liền ra tới, còn như còn thiếu một cô gái. Chu Thạc, ta ban còn có không tìm được làm sao thực tiễn nữ hài từ sao?" Lý Ngang hỏi lần nữa. "Cái này, không biết, bất quá có thể ở chúng ta nghề nghiệp trong bẩy hỏi một chút xem." Chu Thạc suy nghĩ một chút, hướng phía Lý Ngang nói rằng, "Tốt, ta cái này liên hỏi." Lý Ngang gật đầu. "Nếu muốn làm, vậy thì nhanh lên đăng lên nhà báo." lập tức nhanh chóng hướng phía trong đẩy hỏi đi, chúng ta đều là nữ hài tử, phát truyền đơn còn được, tiện thức ăn ngoài có chút không thích hợp à? Nữ sinh ký túc xá, Tô Vi cầm điện thoại di động ngồi ở trên giường gọi điện thoại, hiện ra rất là phiền muộn. Các bạn cùng phòng thật nhiều đều đã bắt đầu đi ra ngoài làm luận văn thực tiễn, chỉ là các nàng không phải bày sạp chính là phát truyền đơn, điều này làm cho Tô Vi rất là phiền muộn. Ngược lại không phải là nàng không chịu, chỉ là các bạn cùng phòng sẽ rất nhiều nàng có thể nghĩ tới thực tiễn, toàn bộ đều cho làm. Hiện tại dường như chỉ còn lại có tiện thức ăn ngoài cái này, có thể trở thành giờ chính là dáng dấp nữ nhi. Nàng nơi nào trải qua thức ăn ngoài nghề, hơn nữa thức ăn ngoài viên gì gì đó leo lầu gì, nàng cũng không cái kia khí lực a. Nàng lúc này rất là phiền muộn. Tính toán một chút, các ngươi tiếp tục thực tiễn a, ta nghĩ biện pháp khác nữa. Trong điện thoại, đồng học nhóm tất cả đều bận rộn thực tiễn. Tô Vi cũng không tiện tại đánh quái yếu nhiều các nàng, chỉ phải cuộc điện thoại, nhảm chán chơi đùa điện thoại di động. Lý ngang, trong bảy còn có ai không tìm được luận văn thực tiễn hạ mục, chúng ta bên này thiếu một cô gái, có dám đến thử một chút sao? Mở ra gỡ giúp bạn học. Lúc này, một cái tên gọi là Lý ngang bạn học tin tức đưa tới chú ý của nàng. Hợp đồng hợp tác sao? nhìn lấy Lý Nhang tin tức, Tô Vi nhãn tỉnh sáng lên. Hiện tại nàng đang không biết tìm cái gì thực tiễn để làm lần này luận văn đâu. lập tức nhanh chóng Lý Nhang, Lý Nhang đồng học, ta là khoa học xã hội nghề nghiệp Tô Vi, còn không có tìm được luận văn thực tiễn, thuận tiện hỏi ngươi các ngươi một chút thực tiễn luận văn là cái gì không? Ta có thể gia nhập vào, tìm được có thể hợp tác cô gái. bên kia nam sinh ký túc xá, nhìn thấy có người chính mình, Lý Nhang đại hỉ. nghe thanh âm của hắn, các bạn cùng phòng cũng nhanh chóng vây quanh. là Tô Vi Hai, chúng ta nghề nghiệp hoa khôi của ngành, thật là nàng. Bất quá ta nghe nói phụ thân của nàng có thể là ma đô phụ giang khu khu trưởng, bình thường cao ngạo rất đâu, nàng có thể đồng ý không? Xác thực, nghe nói nàng có đôi khi còn có thể cùng ba ba của nàng cùng nhau xuống nông thôn gì đâu. Lý ngang, ngươi nếu như diễn không giống, phòng trưởng nàng có thể liếc mắt liền nhìn ra. Nhìn lấy trong bầy tên, các bạn cùng phòng trận cả mắt lên. Đồng thời bọn họ cũng lo lắng. Dù sao Tô vi nhưng là đường đường chính chính cơ quan đơn vị người nhà, thấy qua lãnh đạo nhiều hơn bọn hắn nhiều. Lý ngang đề nghị này, phòng trưởng rất khó để cho nàng gia nhập vào. Khu trưởng nữ như sao? Lý ngang lại lơ đễnh vẹt miệng hơi vung lên, cô gái này thật thích hợp, nàng xuống hương khẳng định đối với lãnh đạo theo gì gì đó rõ ràng nhất. lập tức hồi phục, Tô Vi nói, một hồi đi ma đô bạch mã trang phục thị trường bán sỉ, chúng ta ở cửa hoa chỉ nơi đó chờ ngươi, đến lúc đó cùng nhau hiệp đàm lần này thực tiễn. Trương Ba lãnh đạo khí chất căn bản trang bị không ra, hành, ta bây giờ đi qua. đối với Lý Nhang người bạn học này hồi phục, lúc này Tô Vi cũng có chút sở không được đầu não, đi trang phục thị trường bán sỉ. hắn đây ý là muốn đi bán y phục, bất quá bây giờ nàng sát thực đã không có biện pháp. Coi như ban y phục cũng so với tiến thức ăn ngoài mạnh mẽ, lúc này đã ứng. Mà lúc này Lý Ngang đạt được Tô Vi sau khi đồng ý cũng là nhanh chóng lôi kéo đồng học nhóm hướng phía trang phục thị trường bán sỉ bên kia đi tới. Lý Ngang đây là muốn làm gì à? Không biết ta, đây là muốn mua quần áo gì à, hắn không phải muốn giả bộ lãnh đạo gì gì đó sao? Chắc là a. Đi tới thị trường bán sỉ phía sau. Lý Ngang để cho bọn họ ở Bạch Mã trang phục thị trường bán sỉ cửa lớn Hoa Chỉ bên chờ đợi Tô Vi, mình thì phải đi bên trong đi đầu chọn mua y phục các loại. Nhìn lấy Lý Ngang đi vào thị trường phía sau, mấy cái ngồi ở hoa chỉ bên các bạn cùng phòng hút thuốc, thoạt nhìn lên rất là buồn chán. Đồng học, các ngươi ai là lý ngang? Đang lúc bọn hắn nói chuyện trời đất, một cái giọng ôn hòa truyền tới. Nghe thanh âm, ba người quay đầu lại. Lúc này một người mặc màu vàng nhạt váy hoa, vóc người dáng đẹp, tướng mạo rất là tình xảo nữ hài đang đứng trước mặt bọn họ. chứng kiến nữ hài phía sau, ba người nhanh chóng bỏ lại trong tay điên. từng cái rất là khẩn trương đứng lên. người vừa tới không phải là người khác, đúng là bọn họ khoa học xã hội nghề nghiệp hoa khôi của ngành. To Vi, To Vi dựa theo đước định đến sau này chỉ thấy được Chu Thạc ba người. Tuy là bọn họ đều là một cái nghề nghiệp, nhưng là ở đại học, trong 4 năm không biết mình đồng học là ở bình thường bất quá một chuyện. Sở Dĩ Tô Vi không biết Lý Ngang cũng rất bình thường. Lúc này mới tiến lên hỏi, cái kia Lý Ngang đi vào trong mua quần áo, chúng ta cùng nhau. Chu Thạc có chút cả lâm hồi đáp, chỉ là nàng không phải biết bọn hắn, có thể Chu Thạc bọn họ lại nhận thức Tô Vi. Cái này nhưng là bọn họ hoa khôi của ngành. Lập tức mỗi một người đều có chút chân tay luôn cú lên. A. Tô Vi gật đầu, hướng phía trang phục trong thành nhìn lại. Cái này Lý Ngang nàng cũng không phải là rất thuộc bất quá hắn hiện tại để ý nhất chính là bọn họ luận văn thực tiễn. lúc này mới lại hỏi cái kia. đồng học, ta có thể hỏi một chút các ngươi lần này luận văn thực tiễn là cái gì không? cái này. ba người liếc nhau một cái. lúc này mới nói. lý ngang nói chúng ta lần này dự định giả trang lãnh đạo, thị sát chúng ta đại học. mấy người đem đề nghị của lý ngang nói cho nàng nghe. chỉ là nghe lời của bọn họ. tô vi bối rối. giả trang lãnh đạo đi thị sát vườn trường. cái này tờ mờ giờ là người có thể nghĩ ra được điểm quan trọng. Rồi. hơn nữa bọn họ một đám sinh viên có thể giả trang lãnh đạo. đùa gì thế? Nàng cảm giác cái này Lý Ngang là ở đùa giỡn nàng. Lý Ngang nói không có vấn đề, hắn có thể giả trang lãnh đạo, nhất định có thể hoàn thành lần này luận văn thực tiễn. Thấy Tô Vi cau mày, Chu Thạc lúc này mới vội vàng nói, "Lý Ngang đưa ra đề nghị này thời điểm rất là tự tin. Hiện tại còn kém một cái nữ phụ tá. Hơn nữa lần này tới được vẫn là hoa khôi của ngành, bọn họ như thế nào cam lòng cho bưng tha? Chỉ là, hắn giả trang lãnh đạo." Tô Vi cười rồi, tiếp tục nói, "Lãnh đạo nếu như dễ dàng như vậy giả trang thì tốt rồi, chúng ta đều hơn 20 tuổi, coi như vẻ ngoài có thể giả trang." Khí chất cũng tuyệt đối trang bị không được, thật sự cho rằng trường học chúng ta lão sư cùng hiệu trưởng là ăn cơm khô. Thành tiểu khu trưởng nữ Nhi Tô Vi, nàng gặp quá nhiều lãnh đạo, những thứ kia trong lúc dơ tay nhấc chân khí chất, tại sao có thể là một cái trường 20 tuổi tiểu tử có thể giả vờ? Lúc này Tô Vi rất là thất vọng, không có nghĩ tới cái này gọi Lý ngang, dĩ nhiên nghĩ tới là cái này luận văn thực tiễn. Cái này căn bản là thực hiện không được. Tốt lắm, ta đi trước, cái này thực tiễn ta liền không tham dự. Thất vọng Tô Vi lập đầu, sẽ phải rời khỏi. Làm sao bây giờ? Thấy Tô Vi muốn đi, ba người cũng nhất thời không có biện pháp hơn nữa thật vất vả có cùng hoa khôi của ngành cơ hội tiếp xúc mấy cái này lờ sờ cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua nhanh chóng cho lý ngang gọi điện thoại hỏi một chút làm sao bây giờ ta đi ngăn chặn nàng chu thạc nhanh chóng hướng phía còn lại bạn cùng phòng nói bước nhanh bùi kịp tô vi muốn giải thích mà bạn cùng phòng cũng là nhanh chóng cho lý ngang gọi điện thoại tới lúc này lý ngang cầm quần áo chọn mua hoàn thành bởi vì là một lần hóa trang sở dĩ hắn chỉ cần mua một chút lợi lộc y phục liền được đương nhiên nơi đây cán bộ trang bị kỳ thực so với cái kia xa hoa bảng hiệu mặc vào càng giống như nhất là sau khi mặc vào Cái tiêu bản quần áo tiểu tỷ tỷ đều hôn mê. Cái này tiểu tử dáng rất đẹp trai như vậy, mặc loại này 450 tuổi nhân tài mặc cán bộ trang bị, có mau bệnh a? Ở tiêu thụ mỹ nữ ánh mắt khác thường trung, Lý ngang lúc này mới đi ra tiệm bán quần áo, hướng phía cửa hiệu cắt tóc bên kia đi tới. Hắn bây giờ tóc rất dày rất dài, ngược lại là có chút mà giống như thập kỷ 90s, liền một cái ánh mắt đều che ở dù sao hơn 20 tuổi, đuổi kịp một đời hói đầu khẳng định không giống với. Bất quá cửa hiệu cắt tóc ngược lại là có thể giúp hắn một lần hành động hoàn thành. Ngược lại không phải là cần biến thành hói đầu liên biến thành cái loại này thành thuộc cán bộ mới có kiểu tóc là được rồi tước trường chuẩn bị hơn một giờ lý ngang mới rốt cục đem người ăn mặc chuẩn bị cho tốt đi ra thị trường thời điểm lúc này lý ngang người mặc sạch sẽ cán bộ trang bị mang theo cùng tiếng lão một dạng kính mắt mang giày da một tay cầm văn kiện bao một tay cầm giữ ấm ly thêm lên cái kia đi bộ giỏi giang bước tiến ngẫu nhiên một bộ lao cán bộ dáng vẻ vẫn là cái này một thân phù hợp hơn khí chất của mình a nhìn lấy thủy tinh trong kính chính mình lý ngang rất là thỏa mãn kỹ thuật hắn đại có thể đi trở về sau đó mới mặc chỉ là Bạn cùng phòng điện thoại vừa rồi đánh tới. Nói Tô Vi muốn đi. Hiện tại thật vất vả tìm được một cái nữ phụ tám một dạng nhân vật. Hắn cũng không thể cứ như vậy buông tha. Mà nếu muốn để cho nàng phối hợp chính mình, nhất định phải để cho nàng tin tưởng chính mình có thể làm được dĩ dã loạn chân. Hắn chính là mau để cho bạn cùng phòng ngăn chặn. Nói bản thân lập tức liền đến. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, Lý năng cũng là nhanh chóng hướng phía cửa chính đi tới. Đều nhiều hơn lâu, hắn tại sao còn không đi ra? Đợi một lúc lâu. Lúc này Tô Vi hơi không kiên nhẫn. Vừa rồi Chu Thạc các loại bảo đảm, nàng mới miễn cưỡng nguyện ý lưu lại muốn nghe một chút cái này Lý Nhang ý tưởng, thế nhưng vẫn như thế chờ, các loại, sự kiên nhẫn của nàng cũng rốt cuộc tiêu ma hầu như không còn. Tô Vi đồng học đều đợi lâu như vậy, cũng không kém một hồi này. Lý Nhang nói hắn liền mau ra đây. đúng vậy Tô Vi đồng học, Lý Nhang nói hắn tuyệt đối có năm chắc. thấy Tô Vi lại muốn đi, Chu Thạc nhanh chóng đứng lên, lần nữa khuyên bảo, ta nói, ta không coi trọng lần này luận văn thực tiễn, chúng ta căn bản không giả bộ được. thấy Chu Thạc lại ngăn lại chính mình, Tô Vi rất là bất đắc dĩ, nàng cảm giác mình ở chỗ này nhất định chính là lãng phí thời gian. chờ, các loại, Lý Nhang đi ra. Nếu là hắn đã động không được ngươi, đến lúc đó ngươi lại đi chúng ta tuyệt đối không lưu được rồi. Lúc này Chu Thạc cũng có chút nóng nảy. Cái này Lý ngang, tại sao vẫn chưa ra? Ta biết các ngươi sốt ruột luận văn thực tiễn, nhưng là cái này căn bản là không thể thực hiện được, chúng ta không giả bộ được, ngươi cũng đừng cản ta. Thấy Chu Thạc rất cố chấp cản cùng với chính mình. Tô Vi rất là bất đắc dĩ. Nàng kỳ thực cũng giống như bọn họ. Đối với cái này loại này luận văn thực tiễn đau đầu. Nhưng tốt xấu tìm chút đáng tin. Chuyện này phấn lãnh đạo không phải dễ dàng như vậy. Bất quá Tô Vi đối với Chu Thạc ngăn cản cũng không có tức giận, mà là lần nữa khuyên bảo ta biết, thế nhưng lý ngang vẫn luôn đang để cho chúng ta ngăn lại ngươi, để cho ngươi nhất định nhìn, ngươi liền tại chờ một lát, liền một hồi. chu thạc rất là hèn mọn nói, ánh mắt còn hướng lấy trang phục trong thành lại một lần nữa nhìn lại, nhưng là vẫn không có chứng kiến lý ngang thân ảnh. cái này, tô vi quả thực bị chu thạc cố chấp đánh bại, hắn làm sao lại như thế tin tưởng cái này gọi lý ngang? ngay tại lúc đó, lý ngang cũng từ trang phục trong thành đi ra, nhìn lấy chu thạc đang cùng một cô gái vừa nói chuyện, lúc này liền đoán được cô gái kia chính là bọn họ hoa khôi của ngành tô vi, không thể không nói, cái này tô vi thật đúng là cố gắng có khí chất. Bất quá nghe bạn cùng phòng nói, phụ thân của nàng nhưng là cái khu trưởng, muốn để cho nàng gia nhập vào, nhất định phải để cho nàng tin tưởng chính mình quả thật có thể giả ra lãnh đạo dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Lý Nang lúc này mới chỉnh sửa quần áo một chút, háng rộng một cái, hướng phía bọn họ đã đi tới. Các ngươi cái này tiểu niên khinh không học tốt, ngăn con gái người ta làm gì? Đi tới phía sau bọn họ, Lý Nang dùng rất là ngay thẳng lại có chút lao thái thanh âm hướng phía bọn họ nói rằng, chương bốn đây là cái nào đại lãnh đạo? Các ngươi cái này tiểu niên kinh không học tốt, ngăn con gái người ta làm gì? Thanh âm từ phía sau truyền đến rất có một loại bốn năm mươi tuổi nặng nghề cùng một trọng. Nghe thanh âm của hắn, ánh mắt của bọn họ đều hướng phía bên này nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử ăn mặc màu xám nhạt cán bộ trang bị, đeo kính, tóc giỏi giang lại hướng về sau cắt tỉa, toàn bộ mép tóc tuyến đều triển lộ trước mắt. Nam tử thoạt nhìn lên có bốn mươi mấy tuổi bộ dạng, nhất là trong tay còn cầm một cái dự ấm ly, dẫn theo một cái văn kiện bao, một loại cơ quan đơn vị lãnh đạo cảm giác nhào tới trước mặt. Chỉ là vì sao xem cái này nhân loại thật quen thuộc a? Ngươi tiểu tử này đang làm gì? Ban ngày ban mặt còn dám đối với một nữ hải tử đánh? Lý Nhang thanh âm như trước nặng nghề trên mặt còn mang theo nghiêm túc ngay ngắn, thúc thúc, hắn không có cả ta. Nhìn trước mắt trung niên nam tử, Tô Vi biết hắn hiểu lầm, muốn giải thích, nhưng là Lý Ngang lại cắt đứt nàng. Nói tiếp, "Còn có ngươi, ngươi là sinh viên a?" "Là là." Tô Vi có chút cả lâm trả lời, nhất là chứng kiến Lý Ngang cái kia bộ dáng nghiêm túc, nàng có một loại phản phất chứng kiến chính mình khu trưởng phụ thân rẽ chà vu. Dĩ nhiên không dám nhìn ánh mắt của hắn. Sinh viên phải có cái đại dáng vẻ học sinh, mặc như vậy, không phải làm cho những thứ kia người trong lòng có quỷ nhớ thương sao?" Lý Ngang như trước rất là nghiêm túc nói. Tô Vi dáng dấp rất đẹp, cơn nữa hôm nay ăn mặc cũng rất mát lạnh một thân váy hoa đai đeo quần dài thẳng đến đầu gối trắng non cánh tay nhìn một cái không sót gì cái kia doanh doanh nắm chặt thắt lưng càng lạ ở quần dài bao vây càng lộ vẻ thanh thuần khả ái bất quá cái này giữa mùa hè nữ hải tử không phải đều là mặc như vậy sao nhưng là tô vi không giống với nàng vốn là khu trưởng nữ nhi gia giáo rất nghiêm cái này lý ngang giáo huấn để cho nàng thoáng như một loại cha của mình đang dạy dỗ chính mình giống nhau lúc này cúi đầu xuống hiện ra rất là dáng vẻ ủy khuất cái kia thúc thúc chúng ta chính là đồng học ta cũng không có cản nàng nhìn lấy tô vi bị dày không dám nói câu nào chu thạc nhanh chóng qua đây giải vây hắn còn là xem người trước mắt này rất giống ai nhưng lúc này dĩ nhiên nhất thời không có thể nghĩ ra được bất quá tô vi là bọn hắn kêu tới không rõ bị một người đàn ông trung niên dào hấn hắn chính là nhanh chóng giải thích ta còn chưa nói ngươi nhi ngươi cũng là sinh viên a thấy chu thạc qua đây lý nang ánh mắt nhìn về phía hắn hỏi lần nữa đối với đối với nhìn lấy ánh mắt của hắn chu thạc chỉ cảm giác mình giống như là đang đối mặt phía trên lãnh đạo giống nhau loại này mang theo lực áp bách ánh mắt Hắn cũng chỉ ở cái kia chính bộ cấp giáo sư trên người thấy qua, lập tức cũng giống như Tô Vi, chưa phát giác ra túi lầu xuống. Các ngươi sinh viên yêu đương ta có thể lý giải, thế nhưng ngươi cái này tiểu đồng chí tư tưởng rác nộ có chuyện, nhân gian nữ hải không đồng ý, ngươi là có thể cứng rắn cản sao? Thấy Chu Thạc dĩ nhiên không có nhận ra mình, Lý Ngang kem chút nhịn không được cười. Bất quá bây giờ chính là muốn để cho bọn họ tin tưởng, Mình quả thật có thể giả bộ ra cán bộ dáng vẻ, sở dĩ như trước bản lấy mặt túi, không phải thúc thúc, chúng ta chỉ là đồng học. Vừa nghe Lý Nang nói bọn họ là đang nói yêu đương, còn nói chính mình tại ngăn Tovi. Chu Thạc cùng Tô Vi đồng thời xua tay, nhanh chóng giải thích, đồng học thì càng không thể ngăn, còn không chờ bọn hắn nói xong, Lý Ngang lần nữa cắt đứt lời của bọn họ, chỉ thấy hắn từ trong túi công văn xuất ra một cái bút ký cùng một chiếc bút máy đi ra, nói, các ngươi là trường học nào? Ngay gì? Gọi cái gì? Giáo sư là ai, hiệu trưởng là cái nào cái? Ta ngược lại muốn hỏi một chút, trường học này đều là dạy thế nào học sinh? Lý Ngang nói, ngữ khí càng phát nặng đứng lên, hắn cầm bút, một bộ muốn truy xét tới cùng bộ dạng, thúc thúc, chúng ta vừa rồi thực sự chỉ đang nói đùa. Nhìn lấy hắn lấy quyển sổ ra cùng bút, lại thấy hắn như thế nghiêm khắc. Lúc này Tô Vi cùng Chu Thạc đều luống cuống. Người kia là ai hả? Tại sao muốn hỏi bọn hắn trường học, nhưng lại hỏi hiệu trưởng của bọn hắn cùng giáo sư? Hắn không sẽ là cục giáo dục một cái đại lãnh đạo a? Song đời a. Đây nếu là bị ghi chép xuống, bọn họ nhưng là phải bị trừ điểm số. Thậm chí còn có có thể sẽ bị khuyên lui không cách nào tốt nghiệp. Vậy phải làm sao bây giờ? Hai người đều luống cuống. Đồng dạng hoảng sợ còn có Lý Ngang mặt khác hai cái bạn cùng phòng. Hai người bọn họ lui hết mấy bước, một bộ muốn tùy thời đường chạy dáng vẻ. Nói đùa? Lý Ngang khẽ nhíu mày. Tiếp lấy hướng phía Tô Vi nhìn sang, nói, vị bạn học này không phải sợ, có ta ở đây, không ai có thể uy hiếp được ngươi. yên tâm to Gan nói, ta cũng không tin Ma Đô còn có người dám ở trước mặt ta vô pháp vô thiên. Thật, thật không có, chúng ta liền đang nói đùa. Tô Vi muốn khóc, người này rốt cuộc là ai vậy? Làm sao giọng điệu so với nàng khu trưởng phụ thân còn nghiêm khắc? Cái kia thúc thúc, ba ta là phổ giang khu khu trưởng, cái này cũng chỉ là bạn học của ta, chúng ta vừa rồi thực sự chỉ đang nói đùa đâu, người xem. Tô Vi cắn môi lần nữa nói, hy vọng mang gia cha của mình có thể để cho trước mắt vị lãnh đạo này mở một mặt lưới. ngươi nói ngươi là tiểu tô nữ nhi, lý năng một bộ kinh ngạc giáng vẻ. tiểu tô, tô vi sửu suất, nhưng ngay sau đó nàng dường như nghĩ tới điều gì, nhanh chóng gật đầu, đúng đúng đúng, ta là tô vân sơn nữ nhi, thúc thúc ngài lần này thực sự hiểu lầm. vừa nghe trước mắt cái này nhân loại dĩ nhiên gọi cha của mình tiểu tô, tô vi trong lòng kỳ thực càng hoảng sợ. phụ thân của nàng nhưng là khu trưởng, nhưng là người trước mắt này dĩ nhiên gọi hắn tiểu tô, cái này há chẳng phải là nói hắn so với cha của mình cấp bậc còn lớn hơn? Nếu là khu xô viết dáng dấp nữ nhi, liền càng không nên. Nhìn lấy Tô Vi dáng vẻ khẩn trương, Lý Nang cũng không có trước tiên đem thân phận của mình công khai. Lần nữa nghiêm nghị nói, "Phải, phải, phải." Tô Vi nhanh chóng gật đầu, nào dám nói một cái chữ bất. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau rời đi nơi đây. Cái này một cái trang phục thành bên ngoài, như thế nào còn gặp phải một cái đại lãnh đạo. Tô Vi tâm tắc nghĩ đến, "Ân, lần này ta liền không cùng ngươi phụ thân nói. Lần sau chú ý một chút con à, cũng không thể lại ném phụ thân ngươi Tô Vân sơn nhân, hiểu chưa?" Lý Nang khép lại trong tay hắc sắc bút ký, lão khí hoành thu nói rằng, là thúc thúc, tuyệt đối sẽ không. Tô Vi âm thầm lau mồ hôi một cái, dừng một chút phía sau, lúc này mới yếu ớt mà hỏi, cái kia thúc thúc, ta có thể đi rồi chưa? Đợi lát nữa. Thấy Tô Vi cùng Chu Thạc bọn họ muốn rời đi, Lý Ngang lần nữa gọi lại nàng. "Thúc thúc, ngài còn có chuyện gì sao?" Tô Vi vẻ mặt cầu xin. "Cái này lãnh đạo làm sao cùng với nàng ba giống như vậy a, liền giọng nói chuyện đều giống như. Hắn đến cùng muốn làm gì a? Ngươi nói ngươi là Tô Vân Sơn nữ nhi đúng không?" Lý Ngang hỏi lần nữa. "Đối với Đối với." Tô Vi gật đầu. "Học ngành gì?" "Khoa học xã hội." Khoa học xã hội sao? Không sai, tương lai cũng định thì biên đúng không? Ừ, ta ba muốn cho ta vào cơ quan. Không sai, vào cơ quan rất tốt. Như vậy đi, nếu là tiểu tô nữ nhi, lại là khoa học xã hội nghề nghiệp, đưa qua đến cho ta làm phụ tá à? À. Tô Vi bối rối. Làm phụ tá. Bất quá nàng rất nhanh phản ứng lại. Nếu như có thể cho so với cha mình còn lớn hơn quan làm phụ tá, vậy mình chẳng lẽ có thể chuyển chính thức, không cần biên chế thi? Mà Chu Thạc bọn hắn cũng đều phản ứng lại. Vẻ mặt hâm mộ hướng phía To Vi nhìn sang. Không nghĩ tới gặp phải một cái đại lãnh đạo, còn bị đề về. Nàng chẳng phải là không cần kiểm tra viện? Không muốn." Lý Nang hỏi lần nữa, mang trên mặt nghiêm túc. "Nguyện ý, ta nguyện ý." Tô Vi phục hồi tinh thần lại, gật đầu như dã tỏi. Không nghĩ tới giáo sư nơi đó không có lấy đến thơ để cử, ngược lại là trước gặp phải một cái đại lãnh đạo. Thật tốt quá. "Ân, nguyện ý là tốt rồi, lần này không thể thay đổi." Lý Nang vui mừng gật đầu. "Không thay đổi, tuyệt đối không thay đổi." Lúc này Tô Vi rất là hứng vấn. "Nơi nào bằng lòng đổi?" Lập tức lần nữa nói, "Thúc thúc, ta chừng nào thì đi chúng ta đơn vị thực tập? Được rồi thúc thúc, ta còn không biết tên của ngài đâu. Ta à?" ta gọi lý ngang lý ngang cười nói thổ vi ba những người khác ba trương năm ngang cao lưu bức lý ngang nghe hai chữ này bốn người đều là hơi sững sở. tên này thật quen thuộc ga giường như ở nơi nào nghe qua chờ các loại ba người nhanh chóng hướng phía lý ngang nhìn lại chỉ thấy hắn mang trên mặt nụ cười nơi nào còn có vừa rồi cô này lao khí hoành thu dáng vẻ chỉ là hắn cùng chính mình trong nhận thức chính là cái kia lý ngang không quá giống a bọn họ trong ấn tượng lý ngang nhưng là cái chừng 20 mươi tiểu tử tóc vẫn là cái loại này thật dài thậm chí có thể che khuất nửa bên ánh mắt tiểu xỉn dáng vẻ. Hơn nữa Lý Nhang dáng dấp cũng rất tuấn tú, hoàn toàn không có như vậy đầy mỡ được rồi. Ngươi nói ngươi gọi là Lý Nhang, Chu Thạc có chút không xác định hỏi lần nữa. Lời nói nhảm, Chu Thạc, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Nói, Lý Nhang đem rộng lớn kính mắt hai xuống, vẽ mặt nụ cười nhìn lấy hắn, nhìn lấy cầm xuống ánh mắt Lý Nhang, cái kia quen thuộc mặt mũi rốt cuộc bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Ngay sau đó, Lý Nhang, đại gia ngươi, rốt cuộc, trong trí nhớ Lý Nhang cùng trước mắt vị này trọng điểm cùng một chỗ, Chu Thạc nhận ra được lúc này chửi gầm lên, còn lại bạn cùng phòng chứng kiến Lý Nang phía sau cũng từng cái hướng phía hắn đánh tới, Lý Nang đại gia ngươi, hù chết nghĩa phụ, dừng dừng dừng, bị ba người vây quanh mạnh mẽ đánh, Lý Nang nhanh chóng cầu xin tha thứ, đương nhiên, tuy là hù dọa bọn họ, bọn họ cũng chỉ là cùng chính mình đùa giỡn, cũng không phải thật đánh, loại này thanh xuân sung động cùng vui đùa, làm cho Lý Nang rất là hưởng thụ, bất quá Tô Vi vẫn còn ở hắn có thể được trước lưu lại nàng lại nói, không biết mình như thế đùa với nàng, nàng có tức giận hay không, mà lúc này Tô Vi cũng là vẻ mặt một bức, tình hữu gì? mới vừa rồi còn là một cái đại lãnh đạo bộ dạng, làm sao lại cùng mấy người này dùm ben?" Liên âm thanh cũng thay đổi. "Lý Nang, Lý Nang." Trong giây lát, Tô Vi ánh mắt trừng thật to. "Cái này Lý Nang không sẽ là ở trong bầy chính mình người bạn học kia a?" "Lý Nang." Nhìn thấy bọn họ đùa giỡn cùng một chỗ, lúc này Tô Vi rốt cuộc hiểu rõ qua đây, cắn răng nghiến lợi từ trong miệng bài trừ hai chữ này tới, căm tức nhìn bọn họ, nghe được thanh âm của nàng, bốn người cái này mới ngừng tay. Lý Nang cũng từ dưới đất đứng lên, hướng phía Tô Vi nhìn lại, Người tốt Tô Vi đồng học, ta là Lý Nang." Lý Nang đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, vươn tay ra, cười hướng Tô Vi nói rằng, "Lý Nang, đại gia ngươi, hù chết lao nương." Chỉ thấy Tô Vi trực tiếp tức miệng mắng to đứng lên, tức giận tăng vọt. Nơi nào bằng lòng cùng Lý Nang nắm tay, trực tiếp đi lên nhón chân lên, níu lấy lỗ thai của hắn. Đau đau đau. Lý Nang bị Tô Vi cử động này cho sợ ngây người, nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền cảm giác trên lỗ thai đau đớn đột nhiên truyền đến. Tiểu cô nương này như thế nào còn nhéo người lỗ tai, á quan hệ của bọn họ còn không có quen như vậy rồi. Mà còn lại bạn cùng phòng nhìn lấy Tô Vi méo Lý Ngang Lỗ Thai bộ dạng, cũng đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn họ đây là, nếu như từ một ngoại nhân trong mắt xem, cái này thế nào thấy giống như là hai cái tiểu tình nhân ở cãi nhau a chính là Lý Ngang mặc đồ này. Lý Ngang, ngươi cái tên này thậm chí ngay cả ta đều dám lựa, còn dám dạ mạo lãnh đạo. Méo Lý Ngang Lỗ Thai, Tô Vi rất là phẫn nộ chất vấn. Ta chưa nói ta là lãnh đạo a. Lý Ngang được kêu là một cái khổ a cái này Tô Vi dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm sao thủ kình nhi lớn như vậy? Lỗ Thai đâu quá? Còn dám nói mình chưa nói. Tô Vi nổi giận đùng đùng chất vấn: "Ta thật không có nói a, ngươi hỏi bọn họ một chút, ta khi nào nói tự ta là lãnh đạo?" Lý Nang không biết nói gì, hắn có thể từ đầu tới đuôi đều không nói mình là cái gì lãnh đạo, đều là chính bọn hắn cho là. "Ta?" Tô Vi nghẹn lời, còn giống như thật là như vậy, nhưng là người này làm sao như thế dê tởm, lại đem một cái lãnh đạo giả mạo giống như vậy, hại chính mình sợ gần chết. Bất quá dường như mình quả thật cũng không trước giờ hỏi rõ, lập tức cũng là buông lòng tay, một bộ rất là có vẻ tức giận, đưa lưng về phía bọn họ, nhìn lấy Tô Vi Mấy cái khác bạn cùng phòng đi tới Lý ngang bên người. Nhỏ giọng nói, "Lý ngang, ngươi lần này chơi đùa quá quá mức." "Đúng vậy, Tô Vi khẳng định sinh khí. Làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn tiếp tục không?" Kỳ thực làm Lý ngang cho thấy thân phận sau đó, bạn cùng phòng ba người tuy là ngoài mặt tức giận mắng hắn, nhưng là lại đối với lần này, luận văn thực Tiễn có không cùng một dạng quan điểm. Hắn có thể trang bị giống như vậy, nói không chừng thật là có kỳ hiệu. Ngược lại hiện tại cũng nghĩ không ra tốt hơn luận văn thực Tiễn. Bọn hắn cũng đều nghĩ dựa theo Lý ngang phương pháp xử lý thử nhìn một chút. Một phần vạn chiếm được giáo sư thư tiến cử đâu. Nhưng là Bây giờ còn là thiếu một cái nữ phụ tá am mà Tô Vi chắc là thí sinh tốt nhất. Bọn họ mới vừa rồi cùng Tô Vi tiếp xúc một hồi, cảm giác cô gái này rất ôn hòa, thật có cái loại này tự nhiên hào phóng lãnh đạo trợ thủ cảm giác. Hơn nữa nàng vẫn là hoa khôi của ngành. Bọn họ cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, chỉ là hiện tại sợ rằng có chút khó khăn. Không có chuyện gì, xem ta. Lý Nang ngược lại là lơ đễnh. Cái này Tô Vi không có trực tiếp sinh khí ly khai, nghĩ đến là nhận đồng kỹ xảo của chính mình, chỉ là thiếu khuyết một nấc thang mà thôi. Nghĩ tới đây, Lý Na hướng phía nàng đã đi tới, đứng ở bên cạnh nàng nói, tô vi đồng học, làm sao rồi, có hài lòng không? cái gì hài lòng không? tô vi chu khả ái miệng, Trương ngồi giận hỏi, làm bộ lãnh đạo a, như thế nào đây? có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta, cùng nhau thị sát chúng ta vườn trường, cho chúng ta giáo sư tới một chút nho nhỏ chấn động, hoàn thành lần này luận văn thực tiễn. lý ngang cười nói, anh, ai muốn với các ngươi cùng nhau a, bị phát hiện làm sao bây giờ? tô vi như trước không nhìn lý ngang, tức giận trả lời, bị phát hiện sợ cái gì, ta có nói ta là lãnh đạo sao? lý ngang một bộ rất là vô lại dáng vẻ, loại này đa bóng gì gì đó. Hắn có thể quá sẽ. Tô Vi sử xúc. Người này ra mặt dày như vậy sao? Bất quá, hắn dường như từ đầu tới đuôi đều không có nói mình là lãnh đạo, chỉ là theo bản năng mình cho là hắn là một cái đại lãnh đạo mà thôi. Hơn nữa hắn diễn quá giống, ngay cả mình đều bị lừa gạt xoay quanh. Nhưng là, cái này thật có thể được không? Chúng ta giáo sư có thể chính bộ cấp, ngươi cũng không muốn biên chế kiểm tra à? Trong tay hắn danh mạch cũng không nhiều, ngươi cảm thấy phát một truyền đơn gì gì đó luật văn, có thể vào hắn pháp nhãn. Lý ngang lần nữa nói, cái này, Tô Vi trầm mặc. Xác thực, một cái chính bộ cấp giáo sư làm sao lại bởi vì một cái phát truyền đơn tiện thức ăn ngoài luật văn, liền cho ngươi thư tiến cử. Ngược lại lý ngang biện pháp này, có lẽ thực sự có thể cho giáo sư hai mắt sáng lên, cầm trong tay tiến cử danh ngạch cho bọn hắn. Mặc dù là khu trưởng nữ nhi, thế nhưng quốc gia phương diện này thẻ phi thường nghiêm, phụ thân hắn cũng chắc chắn sẽ không bởi vì một cái thư tiến cử khiến người ta rơi xuống được điểm. Cho nên muốn muốn cái này thư tiến cử, nhất định phải xuất ra chân thực lực mới được. Tô Vi động lòng, cái này dạng nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì sao, ta chịu trách nhiệm. Gặp nàng còn có chút do dự. Lý Nang lần nữa cho nàng đánh lấy dự phong trầm. Đây chính là người nói, có lý nang những lời này. Tô Vi nghi ngờ triệt để bỏ đi, hướng phía Lý Nang ánh mắt nhìn lại. Đó là đương nhiên, ta đường đường một cái đại lãnh đạo, còn có thể lừa ngươi tiểu cô nương này không thành. Lý Nang lại giả trang ra một bộ lao khí hoành thu dáng vẻ, trêu gẹo Tô Vi, đi tìm chết. Nhìn lấy Lý Nang cần ăn đòn bộ dạng, Tô Vi hung hăng bấm rồi hắn một cái. Bất quá khoan hay nói, hắn tháo xuống ánh mắt kia sau đó, thật đúng là thật đẹp trai. Cứ quyết định như vậy, ngày mai chúng ta qua đây mua quần áo, ta cho các ngươi chế tạo riêng một phen. Thấy Tô Vi cuối cùng đồng ý xuống tới, Lý Nang cũng nhanh chóng quyết định. Đợi ngày mai làm cái gì, sẽ đi ngay bây giờ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có thể cho ta ăn mặc thành bộ dáng gì nữa. Nếu đồng ý lúc này, Tô Vi cũng muốn nhìn chính mình nếu như ăn mặc thành trợ thủ. Biết là dạng gì." Nàng nhưng là đã sớm muốn tiến vào cơ quan đơn vị, ăn mặc cái loại này tây trang đồng phục làm việc bộ dáng đâu. "Ngày hôm nay?" Lý Nang ngẩn người. "Khá lắm. Nàng làm sao so chính mình còn gấp gáp không phải vậy đâu, chúng ta không có mấy ngày." Tô Vi nói, đi tới trước mặt của hắn. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, Mặt Băng bò nói: "Ngươi không sẽ là không muốn bỏ tiền mua cho ta y phục à?" Lý Ngang: "À, ta bất kể, ngươi dọa ta, y phục này tiền ngươi được ra." Tô Vi Nạo Kiểu nói: "Lý Ngang, kia hỉ, tính toán một chút, nhìn ngươi cũng không muốn có tiền dáng vẻ, bản cô nương tự mua thôi lắm, nhanh chóng nhanh chóng." Thấy Lý Ngang biết dáng vẻ, Tô Vi trong lòng thư thản, để cho ngươi làm ta sợ. Mà lúc này Lý Ngang mặt đều đen. Nói xong Nạo Kiểu đâu, cái này tiểu tính tình cái quỷ gì a? Nhưng là không đợi Lý Ngang phản ứng kịp, liền thấy Tô Vi lôi kéo cánh tay của hắn thúc dục, nhanh lên một chút đi mua. Trời sắp tối rồi." Nói, giống như là tiểu tình nhân giống nhau lôi kéo hắn hướng phía trang phục thành đi tới. Lý Nang cũng là vẻ mặt ngượng ngึก bị nàng lôi kéo. Đầu óc còn không có lộn lại lo nhi, mà nhìn lấy Tô Vi lôi kéo Lý Nang đi ở phía trước. Ba cái kia bạn cùng phòng người đều ngu. Cái này tờ mờ giờ là bọn hắn hệ hoa khôi của ngành. Đây cũng quá chủ động a. Khi bọn hắn lại nhìn về phía Lý Nang thời điểm, hâm mộ và ghen ghét ánh mắt lại cũng không che giấu được. Cuối cùng chỉ hóa thành ba cái giơ lên ngón tay cái, cùng một câu, "Nàng càng lưu bước." Chương 6 nàng dĩ nhiên thích đại thúc hình. Thúc thúc ngài nữ nhi xinh đẹp như vậy, mua mặc quần áo này không quá thích hợp à? Trang phục trong thành. nhìn lấy Tô Vi thử hưu nhàn tây trang. Mỹ nữ kia tiêu thụ cười hướng Lý Ngang nói rằng. Lúc này Tô Vi người mặc trước chàng tây trang. Dưới chân đạp một đôi ngắn cao cân dày da. Nguyên bản ghim bỏ buộc tóc tản ra, khoác lên hai vai. Rất có một loại chức chàng phái nữ giỏi giang dáng vẻ. Chính là trên mặt vẫn là quá hiển lộ sức sống, nếu có thể một lần nữa biến hóa cái trang gì gì đó. Thoả thỏa, thỏa nữ cán bộ trang phục. Chỉ là Lý Nhang, khá lắm. Mình bây giờ nhưng là trưởng hai tuổi tiểu tử cái này tờ mờ giờ có như thế lao tướng sao? bất quá lý ngang ngược lại sẽ không để ý hắn càng là bị người nhận sai đã nói lên hắn diễn càng giống như lúc này cũng im lặng chỉ là một bên các bạn cùng phòng lại biệt thôi từng cái cố nén không cười đi ra lại đem khuôn mặt đều trợn bò bừng tô vi càng là che miệng nhẹ thân thể đều run rẩy lý ngang các người đám người kia cứ như vậy cười ta là a các con các ngươi còn lo lắng làm gì mau chọn a nhìn lấy nín cười các bạn cùng phòng lý ngang láo khí hoành thu thúc rụng các bạn cùng phòng cợm mờ cẩu lý ngang Chiếm tiện nghi của chúng ta đúng không? Mau chọn, chuyện của chúng ta còn rất nhiều đâu. Thấy bọn họ một đầu hạ tuyến bộ dạng, Lý Ngang thư thả. Ha ha ha. Nhìn lấy mấy người biết dáng vẻ. Tô Vi rốt cuộc nhịn không được bật cười. Cười cái kia tiêu thụ viên không hiểu ra sao. Khuê nữ, ngươi nhi, làm sao rồi, bộ này thích không? Thấy Tô Vi cười như thế vui vẻ. Lý Ngang lại làm sao có thể bỏ qua nàng? Lúc này lại nói, "Tô Vi, ba." Nàng nụ cười im bặt mà ngừng. Ánh mắt căm tức nhìn Lý Ngang. "Sú Lý Ngang, thậm chí ngay cả tiện nghi của ta đều chiếm." Mà những thứ kia các bạn cùng phòng thấy Lý Ngang liền lợi này cũng dám nói. Lúc này từng cái mở to hai mắt nhìn. Lý Ngang khi nào nhu bức như vậy? Đây chính là hoa khôi của ngành Tô Vi A, người ta ba ba đều là khu trưởng đâu. Ngươi chiếm nhân gia tiện nghi. Có thể Lý Ngang không thèm để ý chút nào. Hoa khôi của ngành làm sao rồi, khu trưởng nữ nhi làm sao rồi? Chính mình đời trước vẫn là tính trưởng đâu. Huống chi Tô Vi tuy là dung mạo rất xinh đẹp, thế nhưng Lý Ngang lại không có quá lớn cảm giác. Sống lại một đời, đời trước hắn cũng đều hơn 40 tuổi. Đối với tiểu cô nương gì gì đó, sớm đã không có quá nhiều ý tưởng lời nói khó nghe một chút nhi chính mình đời trước nhi nữ đều có tô vi không chênh lệch nhiều sở dĩ bảo nàng một tiếng quê nữ nàng cũng không mất mắt gì lý Ngang ngươi là tên khôn kiếp dám chiếm lao nương tiện nghi lấy lòng sau đó mấy người mới vừa ra tới liền thấy tô vi hướng phía lý Ngang đánh tới dương nhanh múa vớt cấp cho lý Ngang giao hấn đau đau đau không có gì bất ngờ xảy ra lý Ngang lại bị tô vi bấm rồi vài khối thịt mềm lúc này mới rốt cuộc buông tay nhìn lấy tô vi cùng lý nang đùa giỡn dáng vẻ các bạn cùng phòng ước ao tê dại rồi bốn năm đại học Bọn họ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ hoa khôi của ngành từng có khả ái như thế một mặt. Chúng ta mở ra phương thức có phải hay không không đúng lắm a? Không nghĩ tới Tô Vi cô gái xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên thích đại thúc hình. Chúng ta cái này một thân, không giống đại thúc sao? Nhìn lấy đi ở phía trước đùa giỡn hai người. Bạn cùng phòng mấy người hoài nghi cuộc sống. Bọn họ hiện tại mặc cũng là một thân cán bộ trang hào a mặc dù không có lý ngang thoạt nhìn lên lão tướng, nhưng cũng là đại thúc hình được rồi. Dựa vào cái gì Tô Vi chỉ cùng hắn thân cận? Muốn còn muốn thừa dịp cơ hội hợp tác. Có thể cùng Tô Vi loại này hoa khôi của ngành cấp bậc nữ hài hảo hảo tiếp xúc một phen đâu. Hiện tại khen ngược đều bị Lý Ngang người này đoạt danh tiếng. Đùa giỡn một phen phía sau, mấy người cũng tới đến rồi trang phục thành bên ngoài. Bất tri bất giác dĩ nhiên đã đến buổi tối. Lý Ngang để ăn mừng đoàn thể thành công, cũng là hào phóng xin bọn họ ăn xong bữa bữa thật lớn, xin nướng. Lý Ngang, lần này giả trang lãnh đạo thị sát vườn trường, thực sự không thành vấn đề sao? Ngồi ở quán bán hàng bên trong, Tô Vi gầm sâu thì dè, còn có có chút bận tâm hỏi, có vấn đề gì? Lý Ngang nhún vai, cùng bọn họ lo lắng bất động lúc này lý ngang thoạt nhìn lên trong lòng đã có dự tính dám vẻ. ngươi nói một phần vạn bị hiệu trưởng phát hiện chúng ta có thể hay không bị khai trừ a tô vi lần nữa nói nàng không minh bạch chàng trai trước mắt này rõ ràng cũng liền hơn 20 tuổi làm sao sẽ tự tin như vậy thanh tụi một cái nghề nghiệp hoa khôi của ngành tô vi nhìn thấy nam hải nhiều lắm thế nhưng đều không ngoại lệ bọn họ khi nhìn đến chính mình thời điểm không phải cúi đầu mắt đỏ chính là các loại muốn gây nên chú ý của mình nhưng là lý ngang bất đồng cái loại này do đó hai bên ngoài tự tin cùng ổn trọng cùng tỉnh cờ tiểu ưu mặc làm cho Tô Vi rất là hiếu kỳ. Dù sao mọi người đều là chừng 20 tuổi người. Hắn vì sao ở chứng chạc thời điểm so với cha của mình thoạt nhìn lên còn ổn trọng. Lúc hài hước, lại có vẻ hơi chủ gú ni bịu. Nhất định chính là một cái mâu thuẫn kết hợp thể. Mặt khác, lần này giả trang lãnh đạo, hắn dường như một chút cũng không lo lắng dáng vẻ. Rõ ràng trong này Phiêu Lưu rất đại tài đúng vậy. Vì sao khai trừ chúng ta? Chúng ta phạm pháp sao? Lý Ngang hỏi ngược lại. Cái này, nhưng là Tô Vi có chút nóng nảy. Cái này là chuyện phạm pháp như sao? Đây là lửa rồi vấn đề ác vậy không phải? Chúng ta không có pháp pháp, chỉ là ở luận văn thực tiễn." Lý Ngang nói. "Dường như lại nghĩ tới điều gì?" Nói tiếp, "Đúng rồi, ngày mai thị sát chúng ta đại học thời điểm, các ngươi đừng nói chúng ta là từ đâu tới lãnh đạo, một câu cũng không cần nói. Toàn bộ để cho ta tới theo chân bọn họ giao lưu liền được, hiểu chưa?" Lý Ngang bàn giao bọn họ nói. "Nơi đây chỉ có chính mình đối với lãnh đạo hành vi gì gì đó quen thuộc nhất. Bọn họ bất quá là một đám kinh nghiệm sống chưa nhiều sinh viên mà thôi." Vừa nói khẳng định lộ tẩy. Lần này nhưng là phải phát sóng trực tiếp. Hắn cũng không muốn để cho mình kế hoạch xuất hiện được dễ. "Được rồi đại lãnh đạo." thấy lý ngang kiên trì như vậy, tô vi cuối cùng tuyển trạch đánh cuộc một lần thử xem, ngược lại đến lúc đó chính mình không nói lời nào là được. ân, cái này dạng, chúng ta tới phân phối một chút công tác. cầm nước non nê, e. lý ngang cũng vội vàng đem mỗi người bọn họ công tác làm một cái phân phối. tô vi, ngươi là trợ lý, đến lúc đó ngươi mang theo túi công văn, sau đó cầm dùm ta giữ ấm ly, ta đưa tay ngươi liền cho ta đưa qua, có vấn đề hay không? lý ngang đầu tiên là hướng phía tô vi nói rằng, tô vi, gì? để cho ta cho ngươi chuyển giữ ấm ly. tô vi bối rối, khá lắm, ngươi làm sao cảm tưởng a? Chờ, các loại, kết thúc lại mời ngươi ăn xiên nướng được chưa? Lý Ngang không nói. Trợ lý không phải là làm cái này. Được rồi, bản cô nương liền cố mà làm bằng lòng là ngươi. Nhìn lấy Lý Ngang biết dáng vẻ, Tô Vi lúc này mới đáp ứng. Không biết vì sao, nhìn lấy Lý Ngang một đầu hạ tuyến bộ dạng, nàng cũng cảm giác được không rõ thoải mái. Chu Thạc, ngươi phụ trách theo ta đối thoại. Chờ, các loại, Tô Vi sau khi đáp ứng. Lý Ngang đưa mắt nhìn sang Chu Thạc, bố trí nói, "À, ta, ta không biết nên nói cái gì a." Chu Thạc cũng không phải là Lý Ngang, có thể chứa cùng một lãnh đạo giống nhau hắn sẽ không nói a cái này đơn giản dạy ngươi ba câu chân ngôn cam đoan ngươi lập tức sẽ lý ngang cười nói ba câu chân ngôn nghe hắn mà nói những người khác đều dối trít tò mò nói cái gì tốt như vậy sử dụng một ân tốt ba hai đối với là được cái này dạng ba ba nhiều lắm cùng lý lao học tập ba nghe lý ngang nói cái này ba cái cái gì chân ngôn ba người có chút nhậu chỉ đơn giản như vậy lý ngang ngươi thành thật khai báo ngươi có phải hay không làm qua lãnh đạo lúc này tô vi phát hiện không đúng bởi vì nàng cũng cùng cha của mình cùng đi quá xí nghiệp thị sát gì gì đó những thủ hạ kia dường như nói chính là cái này vài lời tuy là cũng có khác thế nhưng những lời này là nhiều nhất lúc này tô vi xem lý ngang ánh mắt đều có chút không đúng lắm hắn làm sao biết nhiều như vậy không cần để ý những chi tiết này lý ngang khoát tay áo cười miệng một tiếng tiếp lấy tiếp tục bố trí những người khác nhiệm vụ mạnh phan phụ trách phát sóng trực tiếp quay trụ trần vũ lại là mang theo túi công văn theo ở phía sau liền được một câu nói cũng không cần nói chỉ cần mặt nợ nụ cười liền có thể tốt lắm không có vấn đề Chúng ta sáng sớm ngày mai ở phía ngoài trường học tập hợp. Chờ, các loại, tất cả mọi chuyện an bài xong sau đó. Lý Năng cũng đứng lên. Trước khi đi hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Nói, đúng rồi, Tô Vi, ngày mai khả năng làm phiền ngươi giúp chúng ta biến hóa trang điểm gì gì đó. Yên tâm, có ta làm. Tô Vi so một cái ok thủ thế, cười nói. Vậy được, ta hôm nay sẽ ngủ ở bên ngoài, ngày mai chúng ta tới sớm một chút tìm ta tập hợp, cho Ma Đô đại học tới chút nho nhỏ chấn động. Lý Năng vươn tay ra, mấy người vỗ tay hoan nên, lúc này mới hướng phía trường học đi tới. Chương 7 Mộng bức khách sạn lão bản Ai nha, phát một ngày truyền đơn, mệnh chết ta. Ta mới chỉ có thảm bảy nhất thiên địa sản thì bán mấy chục đồng tiền. Đúng rồi, các ngươi phát sóng trực tiếp có nhân khí sao? Đừng nói nữa, nào có cái gì nhân khí a, hơn nữa có thể viết đồ đạc có ít. Ta cũng là, căn bản là không có gì có thể viết, chúng ta giáo sư cho luận văn thực sự quá biến thái. Ai, ta ta cảm giác luận văn giáo sư nhất định trước mắt. Nữ sinh ký tốt xá. Các bạn cùng phòng sau khi trở về, từng cái không ngừng tiêu khổ. Những cô bé này nhóm cũng là lần đầu tiên làm việc này. Các nàng phát hiện, chính mình tìm công tác mệnh không nói còn không có gì hay viết đồ đặng, liền nói phát truyền đơn a, mọi người tiếp nhận truyền đơn sau đó cơ bản có rất ít lưu lại, coi như có thể nói cái gì đó, cũng đều là cùng truyền đơn chuyện có liên quan đến, căn bản không cách nào chống đỡ toàn bộ luận văn, liên loại này luận văn, không treo khoa các nàng liền tiêu cao hương, nghe bạn bè cùng phòng oán giận, lúc này tô vi nằm ở trên giường của mình, khoe miệng mang theo không rõ mỉm cười, đi qua bạn bè cùng phòng đối thoại, nàng phát hiện các nàng đối với cái này lần luận văn thực tiễn đều không thỏa mãn, những thứ này luận văn liền các nàng đều không thỏa mãn, giáo sư có thể thỏa mãn, cái này vừa so sánh nàng mới đột nhiên phát hiện, Lý Nang cái ý tưởng này quả thực muốn nổi bật, có lẽ thật có thể ở lúc tốt nghiệp, ngậm đến giáo sư Thư Tiến cử cũng có nói, hồi tưởng cùng với chính mình ngày hôm nay bị Lý Nang cái tên đó treo cựt, Tô Vi Tiểu ý càng đậm, không có từ trước đến nay, nàng lại có chút mong đợi, đại khái là bởi vì mình phụ thân cũng là khu trưởng nguyên nhân, Lý Nang hóa trang để cho nàng có một loại không rõ cảm giác thân thiết, Tiểu Vi, ngươi luận văn thực tiễn làm sao? Nói chuyện trời đất mấy người thấy Tô Vi không nói lời nào, lúc này mới hướng phía nàng hỏi thăm qua tới, a, ta, ta còn không có. Tô Vi tử trong thất thần phản ứng lại, hướng phía các nàng nói rằng, mang trên mặt tường đỏ, "Tiểu Vi hôm nay ngươi không thích hợp à?" Nhìn lấy Tô Vi có chút thất kinh bộ dạng, mấy cô gái khẽ nhíu mày, "Cái kia, nào có, ta đúng là đang khổ não luận văn thực tiễn đâu." Tô Vi nhanh chóng giải thích, "Còn như cái này giả trang lãnh đạo, hắn hiện tại vẫn không thể nói với bất kỳ người nào, không phải vậy ngày mai lộ tẩy thì phiền toái." "Ai, xác thực, theo ta được biết, chúng ta nghề nghiệp luận văn thực tiễn đều là những thứ này, không, có một cái có tân ý, không phải vậy đâu, ngươi nói làm sao mới có ý mới?" "Ta chỗ biết ta" Phan là có cái tốt điểm quan trọng, dọn. Ta cũng sẽ không đi bày hàng vỉa hè, mệt chết ta. Ai mà không, phát một truyền đơn còn phải thấp kém. Ngủ một chút, ta ngày mai còn phải tiếp tục. Thu Vi lời nói cũng không có gây nên các nàng truy vấn, chủ yếu là mấy người sát thực mệnh không được. Từng cái từng cái hai mắt cũng bắt đầu đánh nhau, dồn dập nằm ở trên giường. Nghe các nàng oán giận, Thu Vi lần nữa nằm ở trên giường. Quả nhiên, tất cả mọi người không có chủ ý tốt để hoàn thành lần này luận văn thử tiễn. Lần này Lý Nhang có lẽ thực sự có thể mang theo bọn họ bắt được giáo sư Thư Tiến Cử, mang theo một chút chờ mong. Tô Vi cũng mơ màng đã ngủ. Các người tới đây sao sớm, 5 giờ dạng sáng. Tô Vi cùng Chu Thạc bọn họ liền tới đến rồi trong tân quán. Bởi vì không thể trực tiếp xuất hiện ở sân trường, còn muốn trang điểm gì gì đó, bọn họ tới phá lệ sớm. Lý do an toàn. Lý Nang để cho bọn họ trước tiên đem y phục gì gì đó đặt ở khách sạn. Chờ, các loại, toàn bộ làm tốt sau đó. Bọn họ trực tiếp từ khách sạn xuất phát. Sau đó từ cửa chính trực tiếp đi vào. Như vậy thì sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Chỉ là, cái này tới cũng quá sớm đi. Lý Nang dự định 9 giờ mới, chỉ có Vào vườn trường đâu? Còn sớm a, chúng ta còn phải trang điểm đâu? Lúc này Tô Vi đã có chút không thể chờ đợi, nhất là bạn bè cùng phòng ngày hôm qua nói, hắn hiện tại càng thêm tin tưởng, bọn họ lần này có thể cho giáo sư hai mắt sáng lên, từ đó thu hoạch được thư tiến cử. Được rồi, bất đắc dĩ, Lý Nang cũng mau để cho bọn họ thay đổi y phục, kế tiếp chính là hóa trang. Trong trường học vẫn có không ít đồng học biết bọn hắn, hắn cũng không muốn còn chưa bắt đầu liền bị người nhận ra. Sở dĩ trang điểm trở nên rất trọng yếu, nhất là Tô Vi, nàng nhưng là hoa khôi của ngành, nhất biết nàng nhân có thể nhiều lắm dựa theo lý ngang yêu cầu, Tô Vi từng cái cho bọn hắn hóa thành trang. Đương nhiên, ngày hôm qua chu thạc bọn hắn cũng đều sửa lại phát. Hiện tại chỉ cần để cho bọn họ thoạt nhìn lên hơi chút lão tướng một ít liền được. Hơn nữa lý ngang còn để cho bọn họ cũng mua rồi ánh mắt, mấy giờ thoáng một cái đã qua, mãi cho đến 8 giờ hết sức thời điểm. Tô Vi lúc này mới rốt cuộc làm xong. Tô Vi, thật lợi hại. Nhìn lấy cái gương bạn bè cùng phòng. Lúc này nơi nào còn có thể nhận ra được, rõ ràng chính là một đám 3-40 tuổi cơ quan nhân viên công tác. Hơn nữa Tô Vi lần này hy sinh cũng rất lớn. Tuy là trang điểm vẫn là khó nén nàng tư sắc, nhưng là bây giờ đã rất khó nhận ra, trước mặt vị này chính là bọn họ Ma Đô Đại học khoa học xã hội Hoa Khôi của ngành Tô Vi. Đó là, ta là ai? Vừa nghe Lý Ngang phán nàng, Tô Vi cũng là ngạo kiểu ngước đầu lên. Tốt lắm, toàn bộ sắp xếp, ta chỗ này cuối cùng cho các ngươi thêm mấy cái một ít nhắc nhở. Lập tức phải đi vào trường." Lý Ngang vẫn là không yên lòng, lại bàn giao bọn họ một ít tỉ mỉ. "Tô Vi, ngươi lúc đi, muốn bước ra bước chân, đứng thời điểm, hai tay đem túi công văn để tại phía trước. Yên tâm đi, ta theo ta ba xuống nông thôn quá, ta hiểu." Chu Thạc Mạnh Phàm, Trần Vũ, các ngươi ba cái liền xem ta như thế nào đi bộ, nhớ kỹ ngẩng đầu đỡ ngực. Tốt. Đám người rồn rập gật đầu. Tốt lắm, cuối cùng một cái, đều chớ khẩn trương. Chúng ta xuống phía dưới liền muốn bắt đầu. Thấy bọn họ đều rất phối hợp. Lý Ngang lần nữa nói. Ân. Mấy người lần nữa gật đầu. Thế nhưng trong mắt nhưng vẫn là mang theo một cố khẩn trương và hư vấn. Dù sao bọn họ cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Bất quá Lý Ngang sẽ từ từ dẫn đạo bọn họ thích ứng một chút. Xuất phát. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Lý Nhang hướng phía bọn họ nói một tiếng. Dẫn đầu hướng phía đi ra bên ngoài các người là sau khi xuống lầu cái kia khách sạn lão bản nhìn lấy mấy người nhất thời liền nổ ép những người này đều ai vậy hắn không nhớ rõ có như thế mấy cái lãnh đạo ăn mặc người ở bọn họ khách sạn a tiểu chu a về sau chúng ta đi công tác phải ở đây dạng khách sạn cũng không thể cùng lao lý bọn họ như vậy lại là đại tiểu điểm lại là dựa chân thành thấy kia khách sạn trước sân khấu lão bản quăng tới dị dạng nhãn thần lý ngang rất nhanh nhập vai diễn hắn đợi trước nhưng là tránh tinh cấp này một ít lời xa giao mở miệng liền tới nhưng là nghe lý ngang lời nói chu thạc có chút động không biết nên làm sao nói tiếp lúc này, tô vi vội vàng từ phía sau dùng ngón tay chọc chọc hắn, chu thạc cái này mới phản ứng được, là lý lao nói là, đây là lý ngang dạy hắn ba câu chân ngôn, hắn còn không có quên, đồng chí, tân quán vệ sinh không sai, thấy chu thạc sau khi trả lời, lý ngang lại đi tới trước sân khấu, gương mặt mặt mũi hiền lành hướng phía trước đó đài nói rằng, phải phải, trước đó đài lão bản cũng có chút không dám xác định đối phương là ai, nhanh chóng đứng dậy, cười xóa nói, đồng chí, chúng ta còn muốn ở ở một đêm, chưa mai qua đây trả phòng, gian phòng cũng không cần quét dọn, ai, tốt, tốt, vậy được chúng ta đi thôi lãnh đạo ngài đi thông thả sau khi nói xong lý ngang mang theo bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài trước đó đại lão bản cũng là vội vàng từ phía sau đi ra hướng phía bọn họ xuôi tay cái này nơi nào lãnh đạo khi nào tới ta tật quán chờ các loại bọn họ bối ảnh biến mất ở biển người sau đó cái kia khách sạn lão bản lúc này mới thả tay xuống đích thì thầm một tiếng lý ngang ngươi là xã giao phần tử kinh khủng sao thẳng đến đi ra thật xa lúc này chu thạc lúc này mới u ám mở miệng cái này lý ngang cũng quá trâu bảo đi mã đức sẽ dùng nói mấy câu. Đem cái kia khách sạn lão bản hụ sướng sốt một chút. Hắn lại vẫn không có hoài nghi. Hơn nữa Lý ngang biểu hiện cũng quá bình tĩnh a liền cùng thực sự lãnh đạo giống nhau. Gọi ta Lý lão, hoặc là Lý phó đô hành, chúng ta muốn bắt đầu, chú ý lời nói của ngươi. Lý ngang như trước đi ở phía trước, thấp nói rằng: "A, đúng đúng đúng, Lý lão." Nhìn lấy Lý ngang nghiêm trang dáng vẻ, Chu Thạc lúc này mới phản ứng lại. Bọn họ đã đi ra rồi, hơn nữa bên người đều có người. Lập tức cũng là dựa theo Lý ngang yêu cầu, mang trên mặt có chút lúng túng độ cười. Lúc này đều không khẩn chứ a, nói có ta đây. Nhìn lấy Chu Thạc nghiêm trang dáng vẻ, Lý Ngang mang theo mỉm cười nói, "Đáng người, tốt lắm, chúng ta đi mà đô đại học a." Không có dư thừa giải thích, xuyên qua đường cái, Lý Ngang mang theo bọn họ hướng phía bên trong đi tới, nhất là hắn đi ở phía trước dáng vẻ, hầu như cùng lãnh đạo không có gì khác biệt. Điều này cũng làm cho các bạn cùng phòng tâm tình khẩn trương thiếu rất nhiều. Nhìn lấy Lý Ngang gói ảnh, lúc này Tô Vi Tú mục tiệm thước, trong lòng thầm nghĩ, cái gia hỏa này thực sự là thiên sinh làm lãnh đạo đoán, có lẽ có cơ hội có thể đem hắn giới thiệu cho ta ba nhận thức. Chương 8 lão lãnh đạo mùi vị một cái liền ra tới. Giả trang lãnh đạo thị sát vườn trường. Cái quỷ gì? Ngoa tạo, lãnh đạo đều có thể giả trang. Đây là người nào a? Như Thế Dũng. Cờm mờ, bộ trang phục này, đây là giả trang. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cái này tuyệt đối không phải giả trang, cái này tở mờ giờ chính là thật lãnh đạo được rồi. Nhưng là tiêu đề bên trên là như thế viết ta. Típ tóc. Một cái tiêu đề là giả trang lãnh đạo thị sát ma đô đại học phát sóng trực tiếp gian xuất hiện. Rất nhanh gây nên đám bạn trên mạng quan tâm. Chỉ là chứng kiến Lý ngang đoàn người trang phục sau đó. Đám bạn trên mạng đều bối rối. Đây thật là giả trang cái này một thân cán bộ trang bị, cái này dơ tay nhấc chân, căn bản chính là thật lãnh đạo được rồi. phát sóng trực tiếp giữa các minh đệ, lần này là chúng ta Ma đô đại học một lần luận văn thực tiễn, sở dĩ là giả trang, đại gia làm cái việc vui nhìn liền được. kỳ thực chúng ta cũng mới hơn 20 tuổi mà thôi, chúng ta đây đều là trang điểm hóa, các ngươi xem. ha ha ha ha, vừa mới đến Ma đô đại học bên ngoài, Lý Ngang liền làm cho Mạnh Phàm đem phát sóng trực tiếp gian mở ra, cũng lấy như thế một cái tên. hắn kỳ thực cũng là có ban khăn, trước cho thấy chính mình là giả trang, về sau có thể làm một cái chứng cứ đến giải thích. Dù sao giả trang nhân viên công vụ, bản thân liền là một loại chuyện phạm pháp. Hắn mặc dù là vì luận văn cùng thư tiến cử, nhưng là cần nghĩ kỹ một ít đường lui. Không phải vậy đến lúc đó thật truy tra xuống tới, bọn họ thật lạt thì có miệng đều không giải thích được. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình, còn liên lụy bạn học của mình cùng Tô Vi. Chờ, các loại phát sóng trực tiếp sau khi mở ra, Lý Năng cũng là làm cho các bạn cùng phòng đem kính mắt tháo xuống, sau đó lại cùng đám bạn trên mạng giải thích một chút trên mặt trang điểm ra mặt, chứng minh mình quả thật là ở giả trang, mà chứng kiến bọn họ chứng minh chính mình, đám bạn trên mạng kinh ngạc. Ngọa Tào, thật hay giả giả trang a. nở, tuy là bọn họ nói như vậy, nhưng là vì sao ta xem bọn họ vẫn là giống như cán bộ a, đối với, hơn nữa trong lúc này chính là cái kia, quả thực theo chúng ta bộ trưởng giống nhau, mấy cái này Camon Newbuck a, cũng dám giả trang lãnh đạo. Bây giờ sinh viên đều như thế biết chơi đùa sao? Ta mở giờ đột nhiên mong đợi làm sao bây giờ. Nhân khí 11111111. Nhân khí 11111111. Theo Lý Ngang nói ra bọn họ là giả trang sau đó, phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc cũng bắt đầu sốt bình. Mà theo chuyển động cùng nhau tăng nhanh. Phát sóng trực tiếp giữa nhân khí cũng bắt đầu từ từ đi lên. Chỉ là bọn hắn là mới hảo. Cho nên bây giờ cũng, cũng chỉ có hơn 100 người mà thôi. Bất quá Lý Ngang cũng không thèm để ý bọn họ là vì lần này luận văn, cũng không phải là vì cái gọi là phát sóng trực tiếp gian nhân khí. Tốt lắm các vị, chúng ta muốn bắt đầu. Chờ, các loại, cùng bạn trên mạng giải thích một chút sau đó. Lý Ngang lần nữa đem kính mắt mang lên, hướng phía bọn họ nói ra, "Đi, chúng ta bây giờ vào vườn trường." Nói, hắn cầm đầu, hướng phía Ma Đô Đại học phương hướng đi tới. "Gì? Ngày hôm nay lãnh đạo qua đây thị sát sao?" Làm sao không có nhận đến thông báo a? Đúng vậy, bình thường mặt trên xuống tới thị sát, trường học chúng ta cũng đều là trước giờ kéo tốt hành phi gì gì đó, ngày hôm nay luyện thế nào đàn thông báo đều không có. Chẳng lẽ là kiểm toán đột xuất? Có thể, gần nhất nghe nói thật nhiều trường học tất cả xuống đốc sát tổ nữa nha. Ma đô Đại học đại môn cùng đường phố chỗ. Đại khái cách có 500m bộ dạng, hai bên là tường hàng thủ mục. Dưới bóng cây đường xi măng, hiện ra phá lệ tĩnh mịch. Hiện tại đã là buổi sáng tiếp cận 9 giờ thời gian. Rất nhiều học sinh đều ở đây lui tới trên đường. Bọn họ quần tam tụ ngủ, vừa nói vừa cười có chút lớn học sinh càng là đạp ván trượt các loại, toàn bộ vườn trường tràn đầy thanh xuân rào rạt. Chỉ là những thứ kia lui tới học sinh nhìn lấy lý ngang đoàn người phía sau, trong con mắt của bọn họ đều mang nghi hoặc, một dạng lãnh đạo thị sát. Trường học đều sẽ trước giờ đem hành phi kéo lên, hoặc là lao sư cùng hiệu trưởng các loại giáo lãnh đạo ở cửa nên tiếp, nhưng là cái này lãnh đạo đều đi tới cửa, dĩ nhiên một chút động tĩnh đều không có. Bất quá những học sinh kia chứng kiến đám người bọn họ phía sau, cũng bắt đầu dồn dập tránh đứng lên, giống như là rất sợ xông tới bọn họ giống nhau. Madu sinh viên đại học tinh thần diện mạo rất tốt nha đi ở phía trước. Lý Nang cũng tránh thức tiến nhập trạng thái. Từ Mi Thiện một cười, hướng phía bên người mấy người nói rằng, chỉ thấy hắn một chỉ tay vắt chéo sau lưng, tay kia đông chỉ chỉ tay chỉ chỉ, rất có một loại chỉ điểm giang sơn mùi vị. Đúng vậy, Ma Đô Đại học là chúng ta Ma Đô Nhất Lưu Đại học. Thu Vi bởi vì xuống hương, cho nên đối với nói tiếp gì gì đó, vẫn là tương đối quen thuộc. Vừa nghe Lý Nang nói, nàng cũng là cố nén muốn cười sung động nhận lấy. Không tệ không tệ, ta vẫn là lần đầu tiên tới chúng ta Ma Đô Đại học đâu. Lý Năng gật đầu, trên mặt như trước mang theo láo cán bộ nụ cười. Ngọa Tạo, ngươi khoan hãy nói người anh em này lời này sau khi nói ra lão cán bộ mùi vị trong nháy mắt thì có ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói lãnh đạo chúng ta nói chính là cái mùi này nhi đây thật là giả trang tại sao ta cảm giác giống như thật hắn tiêu đề nếu không phải là như thế viết ta đều cho là thực sự lý năng ở phát sóng trực tiếp thời gian cũng vẹn vẹn nói mấy lời như vậy trong nháy mắt làm cho đám bạn trên mạng bình tĩnh không được một dạng lãnh đạo ở lời dạo đầu thời điểm đều sẽ trước tiên là nói về một ít lời xa giao mà lý năng cái này lời vừa nói ra nhất thời là được rồi đám bạn trên mạng khẩu vị ân có cái mùi kia lúc này bọn họ cũng muốn nhìn, bọn họ là dự định làm sao thị sát Mado đại học, ông ngon ngon, mà đang ở mấy người đang khi nói chuyện, một tiếng xe gắn máy tiếng oanh minh từ phía sau cắt đứt nói chuyện của bọn họ, thanh âm kia càng ngày càng gần, mấy người cũng là hướng phía phía sau nhìn lại, lúc này, một cái mang theo mũ giáp, cưới cái loại này rất là huyên khốc xe máy, đang hướng phía Mado đại học bên trong ra, cái kia xe gắn máy tốc độ rất nhanh, nhất là thanh âm của tiếng độ kia, càng là chấn trong lòng người run, nhìn lấy cái kia chạy như bay tới xe máy, những học sinh khác cũng bắt đầu dồn dập né tránh cung kịp. Từng cái mang theo ghét bỏ ánh mắt. Bất quá mấy giây, cái kia xe máy cũng nhanh ép tới gần bọn họ. Lý ngang nhìn lấy cái kia hướng cùng với chính mình chạy như bay tới được xe máy. Không khỏi khe như mày. Cái này xe gắn máy tốc độ cảm giác có ít nhất 60 bước. Hơn nữa bây giờ còn là đi học thời gian. Một đoạn đường bên trên có không ít đồng học, trong đó còn có một chút đạp vàn trượt. Hắn tốc độ này, đụng vào người làm sao bây giờ? Liên tại hắn suy nghĩ gian, cái kia xe máy từ bên cạnh bọn họ gặp thoáng qua, rất mau tới đến rồi cửa chính chôn ngừng lại. Sau khi dừng lại, cái kia tiếng anh minh thanh âm chẳng những không có yếu vớt. Ngược lại ở Bảo An mở cửa cho hắn trong thời gian, càng là liền bánh sau thai đều toát ra một cỗ yên. Tuy là huyết cốc, nhưng khiến người ta dâng lên một cỗ cảm giác chán ghét. Bọn họ cũng không có cảm giác được xoái, chỉ cảm thấy người này rất trang bị. Các ngươi lên đại học thời điểm, còn có người kỵ loại này xe máy sao? Cô à, tại sao không có? Bất quá đều là người có tiền chơi đùa mà thôi. Trường học của chúng ta đã từng có một cái. mà Đức, xảo người căn bản không cách nào học tập. Cũng không phải là, hơn nữa một dạng cưỡi loại này xe gắn máy người, tốc độ đều thật nhanh. Trường học của chúng ta còn phát sinh qua và chạm chuyện chút đấy. Ai? Loại sự tình này trường học bình thường đều bất kể, trường học loại địa phương này làm cho kỳ loại này xe máy cũng không biết làm sao nghĩ, không có biện pháp a, cái này đều là người có tiền chơi đùa. Nhìn lấy cái kia xe máy phần đuôi dâng lên trận trận khói đặc, rất nhanh liền gợi lên đám bạn trên mạng một ít không tốt ký ức, chỉ là bọn hắn cũng chỉ có thể nổ nước bọn, không có biện pháp. Một dạng chơi loại này huyên khốc xe gắn máy đều cũng có tiền nhì đại, trường học rất ít đi quản bọn hắn những người này, bọn họ những thứ này muốn học học sinh cũng chỉ có thể nhịn chịu loại này tát đâm. Nhìn lấy nhân viên an ninh kia lại vẫn cho đệ tử như vậy mở cửa. Lý Ngang có chút tức giận, trường học loại địa phương này, làm sao sẽ cho phép loại học sinh này mở ra loại này xe máy tiến vào trường học? Liền có chút sinh khí, bước nhanh hướng phía trước cửa đi tới, hướng phía đang ở mở cửa bảo an, quát lên, chờ, các loại, ai bảo các ngươi mở cửa? Trương Chín phách lối nhị đại, ngoa tào, người anh em này làm gì? Hắn không phải là muốn quản cái này việc vớ vẩn à? Hắn không phải giả trang lãnh đạo à? Hắn không phải là, một dạng loại này nhị đại đều có phía sau đài, hắn một cái giả trang, dám quản chuyện này? Bất quá, nếu là hắn không nói chính mình là giả trang, ai có thể nhận ra đâu? đúng vậy, bất quá vẫn là phiêu lưu rất lớn à? xác thực, một khi bị vạch trần, hắn phòng chừng sẽ gặp phải trả thù. thấy lý ngang dĩ nhiên bước nhanh đi tới cửa chính trước. ngăn đang ở mở cửa bảo an. đám bạn trên mạng kinh ngạc, bọn họ không biết cái này giả trang lãnh đạo người muốn làm gì. dù sao đây đều là trường học chuyện này, hắn cũng bất quá là giả trang, căn bản không dậy được bất cứ tác dụng gì. tuy là đám bạn trên mạng đều rất phản cảm cái này cưỡi xe gần máy học sinh. các ngươi là? nhìn lý ngang qua đây phía sau. nhân viên an ninh kia có chút ngọng, đông dạng ngọng còn có tô vi chu thạc bọn họ. cái này lý ngang muốn làm gì? mấy người liếc nhau một cái, đuổi đi theo sát. các người ma đô sinh viên đại học còn có thể cưỡi loại này xe máy vào trường học sao? Lý Ngang không có trực tiếp trả lời. lập tức nghi mặt, hướng phía nhân viên an ninh kia lần nữa chất vấn. nhân viên an ninh kia mở người, quan sát trước mắt cái này nhân loại tới. người này người mặc cán bộ trang phục, cái kia bộ dáng nghiêm túc, hình như là một cái dưới sự lãnh đạo tới. chỉ là, không đúng. chính mình cũng không có nhận được bất kỳ lãnh đạo nào xuống tới thị sát thông báo a liền tại hắn nghi ngờ thời điểm. mạnh phàm cầm điện thoại di động đã đi tới, hướng phía bọn họ quay chủ. Tô Vi cùng Chu Thạc bọn họ, lại là an tĩnh đứng sau lưng Lý Ngang, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người an ninh kia. Tuy là bọn họ đều không biết Lý Ngang muốn làm gì, nhưng bọn hắn cũng không tính hiện tại liền ngã bài. Dù sao quan hệ cái này lần này luận văn đâu. Mặt khác, bọn họ cũng muốn biết Lý Ngang đống nhiên ngăn lại bảo an là dự định làm cái gì, chính là trong lòng có chút khẩn trương. Cái kia, nhìn lấy Lý Ngang phía sau còn mang theo mấy người, cũng đều là mặc đồ tây dày ra trang phục, hơn nữa còn có người quay trụ. Nhân viên an ninh kia nhất thời có chút cho dạ, chỉ là không đợi hắn nói chuyện, liền thấy Lý Ngang cắt đứt, lần nữa chất vấn. Mã Đô Đại học cho phép như vậy xe máy đi vào trường học sao? Cái kia, trường học của chúng ta là cho phép. Bị Lý Ngang như thế chấn động. Nhân viên an ninh kia khí thế trong nháy mắt liền yếu đi, mặt mang quân sắc trả lời: "Tiểu Tô, nhớ một cái." Nghe hắn nói như vậy, Lý Ngang cũng không có trực tiếp tiếp tục hỏi tiếp, mà là hướng phía sau lưng Tô Vi khoát tay hào nói rằng: "Tô Vi xử suất, cái này phải nhớ cái gì? Trước tiên đem những thứ này chi tiết nhỏ nhớ một cái, Mã Đô Đại học tốt xấu là văn quốc nhất lưu đại học, không nghĩ tới phong cách trường học như vậy kém." Nhìn lấy Tô Vi sử sở, Lý Ngang lần nữa nói: "A Tốt Lý lão." Thẳng đến Lý ngang nói ra câu nói thứ hai, Tô Vi lúc này mới phản ứng lại. Thiếu chút nữa thì lộ tẩy, còn tốt có Lý ngang nhắc nhở. Bất quá cái này Lý ngang nhập vai diễn có chút sâu á, dĩ nhiên thật đem mình làm lãnh đạo. Thế nhưng tốt kích thích a." Tô Vi nghĩ lấy, vội vàng từ trong túi công văn lấy giấy bút, rất là nghiêm túc viết. "Đừng a lãnh đạo." Thấy Tô Vi ở trên sổ tay viết cái gì, nhân viên an ninh kia luôn cuống. Hắn hiện tại có lý do nhận định, người này chính là phía trên dưới sự lãnh đạo tới kiểm toán đột xuất. Hắn còn nghe nói Hiện tại thật nhiều trường học đều ở đây chỉnh đốn phong cách trường học kỷ luật học đường vấn đề. Có chút đốc sát tổ cũng không chào hỏi đã tới rồi. Nhớ kỹ chủ nhiệm còn cùng mình nói qua chuyện này cơ mà. Mấy người này khẳng định chính là đột kích thị sát lãnh đạo. Mà cái này một ngày nhớ kỹ. Chỉ sợ bọn họ trường học nhất định sẽ chỉnh đốn gì gì đó. Mà mới vừa vào tới nơi mình liền xảy ra vấn đề. Đến lúc đó chính mình cái này công tác còn có thể bảo trụ sao? Lập tức nhanh chóng ngăn cản. Cái này không phải là các ngươi quy định của trường học sao? Lý ngang như trước nghiêm mặt, hỏi lần nữa. Cái này? Nhân viên an ninh kia mặt lộ vẻ khổ sở. Trường học sát thực cho phép xe máy tiến nhập vào trường, thế nhưng cũng đồng dạng có quy định, xe máy không thể phát sinh bao nhiêu decibel thanh âm, không thể ầm ĩ đến học sinh các loại. Thế nhưng, có thể cưỡi loại này xe gắn máy, bình thường đều là ma đô thường trụ dân, hơn nữa tuyệt đối là nhị đại cấp bậc. Hắn một cái bảo an cũng không dám chọc cá huy, nhanh chóng mở cửa ra cho ta, ta nhanh đến muộn. Nhìn lấy nhân viên an ninh kia dáng vẻ cuộn bách, lúc này cưỡi xe gắn máy cái nào học sinh có chút không nhị được, đưa mũ giáp mặt nạ bảo hộ mở ra, thu dũ. Đợi lát nữa, nhân viên an ninh kia buồn bực quát một tiếng. Nhìn không thấy lãnh đạo ở chỗ này, còn muốn đi vào. Học sinh này làm sao một chút nhãn lực độc đáo đều không có? Nhưng là cái nào học sinh bất kể. Trường học quy định, hắn vừa không có vi quy, dựa vào cái gì không cho vào? Đây là trường học chúng ta quy định, hắn coi như tới thị sát, cũng không quản được trên người ta a. Học sinh kia ngược lại là lơ đễnh, đưa mũ giáp cầm rồi xuống tới. Rất là không có vấn đề nói. Cờm nở. cái này liền là ma đô nhị lại sao? Cái này cũng quá tiêu ngạo a, lãnh đạo ở đều dám nói thế với. Bọn họ là giả lãnh đạo a, lại không phải thật. Sẽ không, nếu là hắn biết Khẳng định tại chỗ liền mặt trần, người này phòng trường bình thường chính là lớn lối như vậy. Xác thực, Mã Đức, tôi ác tâm như vậy nhị đại, dựa vào cùng với chính mình có chút tiền, ai cũng không để vào mắt. Không biết cái này giả trang lãnh đạo ca môn muốn giải quyết như thế nào. Ta cảm giác khẳng định không được chi, đừng nói giả, chính là thật, hắn cũng sẽ không đi chủ động chọc người như vậy. Xác thực, dù sao kẻ có tiền đều có người mạnh. Nhìn lấy học sinh này lớn lối như vậy dáng vẻ, đám bạn trên mạng nhất thời hỏa từ tâm tới. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể ở trên internet nổi nước bọn, không có biện pháp. Như vậy nhị đại, người ta mạng giao tiếp rất rộng co như lãnh đạo qua đây, nhân gia không có phạm cự đại sai lầm. Bọn họ cũng không có thể bắt hắn làm sao rồi. Đây cũng là cái này nhị đại phách lối tư bản, là tiền nhạc. Mà nhìn lấy người học sinh này chân diện mục phía sau, Chu Thạc đám người nhất thời có chút bối rối. Cái này tiền nhạc nhưng là bọn họ Ma Đô đại học nổi danh nhị đại, nhà rất có tiền. Nhân gia tới trường học, không phải loại này xe máy, chính là bốt chờ các loại xe. Rất được các nữ hài tử thích. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn chỉ là có tiền cũng không sao. Mấu chốt là hắn chỉnh yêu thiếu thân cũng rất nhiều. Mượn cái này xe máy mà nói Hắn dám ở vườn trường chạy đến một trăm mại người dám tin, trong lúc tự nhiên cũng đụng qua không ít người. Thế nhưng nhân gia có tiền a bình thường đều phải không hiểu rõ chi. Ở trong trường học nổi danh bá đạo, không ai dám trêu chọc. Lúc này thấy hắn lại lớn lối như vậy, Chu Thạc mấy người bọn hắn luôn cuống. Chúng ta là giả lãnh đạo a ngươi chọc giận hắn làm gì? Chỉ là đối với Chu Thạc bọn họ khẩn trương. Lúc này Lý Ngang cũng không hề để ý đội thành đời trước chính mình, loại hiện tượng này hắn khẳng định trình đốn. Đông học, ngươi biết mình xe máy thanh em biết tầm ý đến những bạn học khác sao? Lý Nang hướng phía hắn nhìn lại, nhăn nháy trong miệng mồm, lại mang chen ép chất vấn. Ta xe gắn máy thanh âm cứ như vậy vang, ta có thể có biện pháp nào? Nhìn lấy Lý Nhang, cái này gọi tiền nhạc học sinh như trước một bộ ngạo mạn dã vẻ. Hắn lao tử có thể là ma đô sĩ nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị nhận thức lãnh đạo có thể nhiều hơn nhiều. Hắn đã gặp cũng không ít, tự nhiên cũng sẽ không đối với Lý Nhang lại cái gì tốt khuôn mặt. Hơn nữa rất nhiều lãnh đạo dùng tiền đều có thể mãi bình. Sở dĩ hắn căn bản không sợ. Người tên gì? Cái nào nghề nghiệp? Đối với tiền nhạc ngạo mạn, Lý Nhang cũng không có tức giận, như trước nhàn nhạt hỏi. Người đem ta gọi cái gì? Nhanh chóng mở cửa ra cho ta, ta trở đi học đâu? Ngươi một cái lãnh đạo còn có thể làm khó dễ ta một đệ tử. Tiền Nhạc liếc mắt nhìn hắn, thoạt nhìn lên vẻ mặt ngươi có thể làm gì ta bộ dạng. Trương Thừa trong lòng hốt hoảng nghĩ đại, Mã Đức, người học sinh này cũng quá kiêu ngạo a. Chính là, trước mặt lãnh đạo cũng dám nói thế với, quả thực vô pháp vô thiên. Đáng tiếc, hắn là cái giả lãnh đạo, nếu là thật lãnh đạo, thật là có biện pháp chỉ một chút hắn. Thật lãnh đạo cũng không nhất định, ngươi xem hắn căn bản liền không quan tâm. Sát thực, ai, đối mặt như vậy, thực sự là một chút biện pháp đều không có. Tiền Nhạc kiêu ngạo, trong nháy mắt đưa tới đám bạn trên mạng bất mãn. Hiện tại Lý Ngang cái này còn không có bị vạch trần giả lãnh đạo thân phận đâu. Dĩ nhiên cũng làm dám nói thế với, e là cho dù đụng phải thực sự lãnh đạo, đến lúc đó cũng giống vậy tiêu ngạo. Chỉ tiếc chính là, như vậy kẻ có tiền mạng giao thiệp vốn là rất rộng, dù cho thật lãnh đạo qua đây, chỉ sợ cũng khó có thể động đến hắn. Bọn họ cũng chỉ có thể ở trên internet lẻo lẻo khẽ. Nhìn lấy cái này tiền nhạc lớn lối như thế bộ dạng, Lý Ngang khẽ như mày. Cái này nhị đại đều như thế không có đầu óc sao? Còn là nói, cái này thế giới song song vốn chính là cái này dạng. Chỉ tiếc, cái này nguyên thân trải qua độ đạt có ít nhất là trong xã hội một sự tình. bất quá Lý Ngang cũng không quan tâm, hắn nhất định là muốn đi vào trong biên chế. dù cho lần này không có muốn đến thư tiến cử, hắn cũng phải nghĩ biện pháp thì được đi. người như vậy hắn đời trước liền căm thù đến tận xương tủy. mặt khác, giống như vậy nhị đại, kỹ thực chữa hắn cũng phi thường dễ dàng. tiên nhạc cái này nhân loại hắn nguyên thân ngược lại là biết hắn là đang làm gì. một cái địa sản công ty lão tổng mà thôi, một dạng như vậy, chỉ cần mình xuất ra một chút thủ đoạn nhỏ, Cam Đoan khiến hắn cầu cùng với chính mình, không để ý tiên nhạc. Lý Nhang ngược lại hướng phía nhân viên an ninh kia nói bảo an đồng chí, ngươi nên biết hắn là ai vậy à? ngươi tốt nhất đừng dầu diếm, ta có một vạn chủng biện pháp tra được hắn. cái này nhân viên an ninh kia nhìn một chút lý ngang cái kia bộ dáng nghiêm túc, lại nhìn một chút tiền nhạc, lựa chọn trầm mặc. an ninh này dường như rất e ngại dáng vẻ của hắn, mà tiền nhạc lúc này lại hơi không kiên nhẫn, cười lạnh một tiếng, nói ta là ma đô nhạc sơn tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị tiền sơn nhi tử. tiền nhạc có chuyện gì đi tìm cha ta à? nói tiền nhạc hướng phía nhân viên an ninh kia lần nữa nói nhanh chóng mở cửa ra cho ta. hắn thấy trước mặt cái này bất quá là một cái cục giáo dục lãnh đạo mà thôi mình cũng không có vi quy sợ hắn làm gì chứ hơn nữa hắn phạm vi quản hạt, căn bản không liên quan tới chính mình công ty của phụ thân. sở dĩ hắn một chút cũng không mang hoảng sợ Ngoa tào dĩ nhiên là nhạc sơn chủ tịch con trai chắc không được lớn lối như vậy cất mơ nở không phải là một công ty xây cất con trai của lão bản cũng dám cùng lãnh đạo như thế cuồng hắn không sợ hắn liền là cái học sinh coi như là lãnh đạo có thể làm thế nào bắt hắn cùng lắm thì chính là che che điểm số mà thôi còn có thể giết hắn đi à xác thực lời nói khó nghe một chút nhi Nhân gia lên đại học bất quá là tới khảm, cái kim mà thôi, ngươi cảm thấy hắn thật là tới học tập? Ai? Vừa nghe hắn là Nhạc Sơn tập đoàn chủ tịch con trai, đám bạn trên mạng trong nháy mắt liền biết, chắc không được không có sợ hãi. Nhân gia căn bản sẽ không sợ trừ điểm số được rồi. Hơn nữa thôi học nhân gia còn không sợ. Lúc này đám bạn trên mạng đều thất vọng rồi đứng lên. Bọn họ thật hy vọng Lý Ngang là thật lãnh đạo, một cái có thể trị chữa hắn loại phách lối này khí diễm lãnh đạo. Nguyên lai like là cái này dạng, xem ra lần này chúng ta lần này có lẽ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Bảo An đồng chí, giữ cửa cho hắn mở ra a. Đối với tiền nhạc lời nói, Lý Năng cũng không có tức giận, mà là hướng phía hắn cười cười, sau đó làm cho Bảo An mở cho hắn cửa. A, tốt. Nhân viên an ninh kia vừa nghe, cái này Tiền Nhạc liền lãnh đạo cũng không dám trọng. Lập tức lần nữa ấn xuống một cái điều khiển từ xa cửa, cho hắn mở ra. Cắt, ta còn tưởng rằng bao lớn con đâu, thấy kia từ từ mở ra cửa, Tiền Nhạc khinh thường hừ một tiếng, đem mũ giáp của chính mình mang ở tại trên đầu. Ai, quả nhiên một chút biện pháp đều không có a. Lần này ta tin tưởng hắn là giả trang, một chút lãnh đạo khí phách đều không có, vốn chính là giả trang, hắn nếu thật dám di chuyển người này. Phỏng chừng đến lúc đó chính hắn cũng sẽ rước họa vào thân. Không có ý nghĩa, làm cho ta nổi giận trong bụng. Thấy Lý Ngang dĩ nhiên khuất phục, lúc này đám bạn trên mạng hoàn toàn thất vọng. Từng cái sẽ phải rời khỏi phát sóng trực tiếp gian. "Tiểu Tô à, ngày mai chúng ta đi nhạc sơn tập đoàn đi bộ một chút a." "Được rồi, chúng ta Ma Đô thuế vụ cục cục trưởng là cái kia ai nhỉ? Liên tại tiền nhạc chuẩn bị lúc rời đi." Lúc này, Lý Ngang thờ ơ không đếm xỉa hướng phía Tô Vi hỏi thăm một tiếng. "Tô Vi là khu trưởng nữ nhi, đối với thuế vụ cục cục trưởng họ gì nên biết? Đương nhiên không biết cũng không chuyện này, hắn có thể biên. Ngươi nói chương ta." nghe Lý Ngang lời nói, Tô Vi ở người không biết nàng làm sao đột nhiên hỏi tới cái này. Hơn nữa cái này cục trưởng Tô Vi thật đúng là gặp mặt một lần cũng không biết gọi cái gì, chỉ biết là họ Trương. À đối với Tiểu Trương, ngươi một hồi thông báo một chút, ngày mai làm cho hắn dẫn người qua đây một chuyến, chúng ta đi nhạc sơn tập đoàn đi ngồi một chút. Rất lâu không thấy hắn. Lý Ngang cười nói. à tốt, chờ chúng ta thị sát hết, ta liền đi liên hệ. Nghe hắn mà nói, Tô Vi trong giây lát nghĩ tới điều gì, nhanh chóng phối hợp nói rằng mà lúc này dự định rời đi tiền nhạc nghe được hắn nói lời này, vốn là muốn đi hắn nhất thời không dám rời đi. hắn kinh ngạc nhìn về phía Lý Nhang. Lúc này Lý Nhang rối rối tay. Tô Vi hội ý vội vàng đem giữ ấm ly đưa cho hắn. Lý Nhang cũng làm mở ra, khoan thai chậm rãi nhấp một miếng. Một bộ lao cán bộ dáng vẻ hiện ra cực kỳ bình tĩnh. Thấy kia Tiền Nhạc lần nữa nhìn qua. Lý Nhang lúc này mới tùy ý đem giữ ấm ly che vặn bên trên, hướng phía Tiền Nhạc nhìn lại, cười nói, đồng học, ngươi vào đi thôi. Lý Nhang thanh âm rất bình thản, thật giống như một cái trưởng đối đối với một cái văn bối nói chuyện dáng vẻ. Nhưng là hắn càng như vậy, Tiền Nhạc trong lòng thì càng hoảng loạn. Đây rốt cuộc là cái gì lãnh đạo a? Vì sao gọi thuế vụ cục cục trưởng gọi tiểu trương? Hắn còn nói rõ thiên muốn đi nhạc sơn tập đoàn. Thiên nhạc tuy là ngang ngược một ít, thế nhưng hắn không phải người ngu. Một ngày thuế vụ cục đi nhạc sơn tập đoàn là bởi vì mình. Chính mình lao tử còn không đem mình đánh chết a? Hơn nữa trước mặt người lãnh đạo này bình tĩnh như vậy, xem ra hắn hoàn toàn chắc chắn. Hắn là so với thuế vụ cục cục trưởng còn muốn lớn hơn nhất cấp thậm chí mấy cấp. Coi như bọn họ nhạc sơn tập đoàn không có trốn thuế, cái này tra một cái, phòng trưng cũng phải tra ra cái gì tới. Khi đó, cái kết thúc. Tiên Nhạc nhanh chóng tháo xuống mũ giáp của chính mình, trên mặt bài trừ nụ cười tới. "Đồng học, không có chuyện gì, ngươi nhanh chóng vào đi thôi, đừng chậm trễ ngươi đi học." Lý Nang trên mặt như trước mang theo từ mi thiện mục nụ cười, dường như một cái hòa ái dễ gần trưởng bối, nhưng là hắn càng như vậy, Tiên Nhạc thì càng trong lòng hốt hoảng. Nếu là hắn thực sự cùng thuế vụ cục thậm chí những cục khác thủ trưởng, bọn họ Nhạc Sơn tập đoàn chỉ định là không chịu nổi. Vạn nhất nếu là toàn bộ tập đoàn đình đốn, bọn họ Nhạc Sơn tập đoàn được tổn thất bao nhiêu a? Nghĩ tới đây, Tiên Nhạc vội vàng từ trên xe gắn máy xuống tới, cười giận rỡ nói, "Thúc, ta không đợi." không đội. Ai? Làm sao có thể không đội, đi học trọng yếu." Lý Nang trên mặt như trước mang theo độ cười, thế nhưng trong ánh mắt lộ ra ngay ngắn cùng nghiêm túc, làm cho Tiền Nhạc trong lòng hốt hoảng "Thúc, xin lỗi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng đi Nhạc Sơn tập đoàn tra chúng ta thuế vụ, nếu để cho ta ba biết, hắn sẽ đánh chết ta." Thấy Lý Nang chết sống không ở nói chuyện vừa rồi, Tiền Nhạc người tê dại rồi, lập tức dùng khóc nức nở, mang theo khẩn cầu hướng phía Lý Nang nói rằng: "Mà nhìn lấy Tiền Nhạc đột nhiên chuyển biến, đám bạn trên mặt người đều ngu. Chương 11 còn dám nói ngươi là giả lãnh đạo, ngọa tào, tỉnh hú gì?" Hắn vậy làm sao còn nói bắt đầu này nay tới. Chúng ta tròn váng, hắn dường như cũng không nói gì a. Làm sao lại làm cho cái này nhị đại thái độ đột nhiên tới một chuyển biến lớn? Ta hiểu được, là thuế vụ cục, cái gia hỏa này chắc chắn biết cái gì. Chẳng lẽ nói, Nhạc Sơn tập đoàn trốn thuế rồi hả? Khẳng định a, không phải vậy hắn làm sao đột nhiên chuyển biến lớn như vậy, còn lại tới nữa cái 180 độ đại chuyển biến. Ma đô thuế vụ cục, Nhạc Sơn tập đoàn khẳng định có trốn thuế hiện tượng, kiến nghị nghiêm tra. Các huynh đệ thuế vụ cục tố cáo đi một lớp. Nhìn lấy cái này tiền nhạc đột nhiên chuyển biến, đám bạn trên mạng đều rối thế nhưng bọn họ rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó cái này tiền nhạc chắc là sợ thuế vụ cục tra công ty của bọn họ cho nên mới đột nhiên nói ấy nấy mà lúc này nhiệt tâm đám bạn trên mạng cũng đều dồn dập ma đô thuế vụ cục bên kia hy vọng nghiêm tra nhạc sơn tập đoàn nhân khí một nhân khí một theo tiền nhạc xin lỗi sau đó phát sóng trực tiếp giữa nhân khí bắt đầu báo thăng lên không phải một hồi nữa thời gian phát sóng trực tiếp giữa nhân số dĩ nhiên tiêu thăng đến một ngàn người nhiều bên kia ma thuế vụ cục quan vương đột nhiên nhận được các loại tố cáo tin tức lần này tố cáo trưởng trên trăm nhiều Mỗi một cái đều là tố cáo nhà sơn tập đoàn trốn thuế tình huống. Nhìn lấy mấy tin tức này, thuế vụ cục các nhân viên làm việc đều bối rối. Làm sao bỗng nhiên có nhiều người như vậy tố cáo, vẫn là không có cung cấp chứng cứ cái loại này. Lúc này thuế vụ cục nhân viên công tác không quyết định chắc chắn được, không thể làm gì khác hơn là hỏi ma đô thuế vụ cục cục trưởng Trương Vĩ Trí. Đây đều là mới vừa tố cáo, Trương Vĩ Trí qua đây sau đó. Nhìn lấy những thứ này, tố cáo cũng là không khỏi cao mày, bởi vì tố cáo tin tức đều không nhắc tới cung cấp chứng cứ. Nói chung, tố cáo một cái công ty trốn thuế gì gì đó, đều phải cần nhất định bằng chứng. Không phải vậy không cấp cho thủ lý, nhưng là lần này nhiều nhiều như vậy trên internet tố cáo, bọn họ cũng liền không thể coi thường. Cục trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi nhạc sơn tập đoàn đi một chuyến sao? Thấy trương vị trí cũng một bộ do dự bộ dạng, nhân viên công tác do hỏi. Gần nhất quốc gia đối với các ngành các nghề đều ở đây đại lực chỉnh đốn, lớn đến xí nghiệp, giáo dục, chữa bệnh, nhỏ đến địa phương địa phương nhà xưởng kiến thiết trở, các loại. nghiêm tra các loại vi quy, phi pháp hiện tượng, chúng ta thuế vụ cục bên này cũng xuống chỉ lệnh, cần cao độ phối hợp. Lần này nhiều người như vậy tố cáo, chúng ta nếu không phải đi qua không thể nào nói nổi a trương vĩ chí thở dài nếu như vẹn vẹn chỉ là một hai tố cáo hắn hoàn toàn có thể không quản không hỏi nhưng là bây giờ hơn một trăm người đồng thời tố cáo dù cho đi cái đi ngang qua sân khấu hắn cũng mau chân đến xem mới được nghĩ tới đây trương vĩ chí lúc này mới chỉ vào mấy người nói mấy người các ngươi buông xuống trong tay công tác đi với ta một chuyến nhạc sơn tập đoàn thoát chân củ mấy người đứng lên cầm lấy túi công văn hướng phía nhạc sơn tập đoàn đi tới bên kia nhìn lấy tiền nhạc đau khổ cầu khẩn dáng vẻ chu thạc mấy người hết hồn khá lắm cái này lý ngang là thật như bức a liền trường học của bọn họ nhị đại cũng dám như thế lừa gạt hắn là thật không sợ hắn trả thù sao mà cùng bọn họ bất đồng lúc này tô vi nhìn lấy lý ngang thời điểm trong mắt lóe ra thần sắc khác thường nàng nhớ không lầm lý ngang dường như cũng chính là một gia đình bình thường a lần này nhưng là giả trang lãnh đạo hắn cũng dám trêu đùa tiền nhạc cái này phú nhị đại lá gan này cũng quá lớn a hơn nữa từ đầu tới đuôi chưa từng xuất hiện bất luận cái gì mặt đỏ tới mang thai tranh chấp thật giống như thật sự là một đại lãnh đạo ở cầm nắm một cái nho nhỏ học sinh mà thôi thông dong không bức bách thậm chí nàng ở cha của mình trên người, đều không nhìn thấy Lý Ngang loại này thông dong. Chỉ là nàng không nghĩ ra là, Lý Ngang rõ ràng liền là cái học sinh áp vì sao có thể làm được như vậy thông dong cùng bình tĩnh? Hắn làm sao liền có thể biết? Tiên Nhạc sẽ đối với thuế vụ cục có lớn như vậy kiên kỵ, chỉ là Tô Vi không biết là, chỉ cần là cái công ty, liền không có không sợ thuế vụ cục. Chiêu này có thể nói là thông cận, mà Lý Ngang đang ở cơ quan đơn vị, thấy được người giàu có xí nghiệp ra gì gì đó quá nhiều, cùng mọi người nghĩ bất đồng chính là, hắn đã gặp qua nhiều lại, không có một cái ngốc tử. Mặc dù có chút là mạ thế nhưng bọn họ biết rõ lợi ích của mình điểm ở nơi nào, Lý Nang chính là lợi dụng cái này loại tâm lý, mới để cho Tiền Nhạc luôn cuống, nhìn lấy Tiền Nhạc cầu xin chính mình bộ dáng, Lý Nang biểu hiện như trước bình thản, nói, vì bạn học này, ta cũng không nói muốn tra các ngươi thuế vụ, bất quá là đi tìm lão bằng hưu ngồi một chút mà thôi. thúc, ta vừa rồi chỉ là có chút nhi tâm tình không tốt, lúc này mới nói năng lô mãng, ta sai rồi, thực sự sai rồi. thấy Lý Nang coi chơi, Tiền Nhạc còn kém đem nước mắt nặn đi ra, mình cũng nói xin lỗi a, vì sao hắn còn là muốn đi bọn họ tập đoàn? lập tức lần nữa nói ấy này nói. Đồng học, nhạc sơn tập đoàn nếu như không có trốn thuế, ngươi sợ cái gì?" Lý Ngang cười cười, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nói: "A được rồi, ngươi cái này xe máy thanh âm rất vang, biết tầm ĩ đến bạn học học tập, đây là mọi người chúng ta trường học, muốn học được giữ gìn. Lý Ngang cũng không tính cùng cái này tiền nhạc vướng víu nhiều lắm. Đương nhiên, hắn cũng không sợ tiền nhạc tìm đến mình, bởi vì mình phát sóng trực tiếp, cũng không nói mình tên gọi là gì. Đến lúc đó trang phục tháo qua phía sau, phòng trưng gặp mặt hắn đều không biết mình. "Đúng, đúng đúng, ta hiểu được, ta về sau cũng không tiếp tục tới xe gắn máy vào trường học." Nhìn lấy Lý ngang nụ cười, Tiền Nhạc nhất thời minh bạch, hắn đây là không dự định truy cứu Á lập tức cũng là nhanh chóng hưng phấn gật đầu. Ngay sau đó, hắn ma lưu đem xe máy dừng ở trạm an ninh một bên. Hướng phía người an ninh kia nói, "Bảo an đại thúc, ta đem xe dừng cái này bên cạnh, ngài giúp ta nhìn một chút, ta đi vào." "À tốt." Nhìn lấy Tiền Nhạc vậy có lễ phép dáng vẻ, Bảo an đại thúc trở nên hoàn hốt. "Cái này Tờ mờ Giờ là trường học của chúng ta cái tiểu tiêu ngạo phú nhị đại. Hắn lúc nào kêu qua ta đại thúc ga còn dùng ngài?" Con Tờ Mở Giờ cười như thế chân thành. Điều này làm cho hắn luôn có một loại không quá chân thật cảm giác. Ta không lái vào. Chờ cái kia xe máy rất tốt sau đó. Tiên Nhạc lúc này mới đi tới Lý Ngang trước mặt, một bộ làm sai chuyện bộ dạng. "Ân, nhanh đi a, đừng chậm trễ đi học." Lý Ngang cười nói. "Ai, cái kết thúc, ta đi, thúc thúc gặp lại." Nói, Tiên Nhạc giống như là một cái ngoan ngoãn bảo bảo giống nhau. Lúc đi còn cùng Lý Ngang vẫy tay. "Ân, đi thôi." Lý Ngang cũng tự nhiên đáp lại một câu, đưa mắt nhìn hắn rời đi nơi này, nhìn lấy Tiên Nhạc chuyển biến. Phát sóng trực tiếp gian trực tiếp đang nổi. "Ngoa Tào, ngươi còn dám nói ngươi là giả trang lãnh đạo?" "Dám, ta ta cảm giác lão bản nhìn thấy hắn." cũng phải một mực cung kính. Cái này tuyệt bích là thật lãnh đạo, cái này tiêu đề là giả. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, cái này tiêu đề là vì lừa phỉnh chúng ta, kỳ thực bọn họ chính là qua đây thị sát, chỉ là dùng cái phương thức này để cho chúng ta chậm rãi tiếp thu. Tán thành trên lầu, cái này dẫn đầu, nhất định là thật lãnh đạo, trên người của hắn khí chất này, tuyệt đối không phải dựa vào trang bị có thể giả vờ. Đối với, đây tuyệt đối là thật lãnh đạo, không chấp nhận phản bác. Nhân khí 1111111. Nhân khí 1111111. Thẳng đến tiền nhạc đi rồi. Lý Nang biểu tình như cũng là cái loại này, lão cán bộ một dạng bình tĩnh cùng trong dòng nếu như là trang bị, làm sao có khả năng sẽ ra chuyện như vậy còn bình tĩnh như vậy? trừ phi hắn là thật lãnh đạo, khí chất này bản thân liền là kèm theo. mà đám bạn trên mạng suy đoán, bọn họ cái này tiêu đề là vì làm cho đại chúng bắt đầu chậm rãi tiếp thu loại này phát sóng trực tiếp thị sát phương thức, cho nên mới nói là giả trang. dù sao lãnh đạo khí chất dựa vào trang bị, ngươi một người bình thường ngươi có thể trang bị đi ra, mặt khác, hắn chính là từ đầu đến cuối không có lộ ra dù cho một chút kẽ hở đi ra. đây cũng là đám bạn trên mạng đoán nguyên nhân, theo tiền nhạc đi rồi lúc này phát sóng trực tiếp giữa nhân số lại một lần nữa gấp bội, đạt tới kinh khủng 2,500 người. đối với một tân nhân tín hiệu mà nói, cái này tốc độ tăng trưởng làm người ta giận thôi. mà lúc này đã qua đồng học thấy như vậy một màn phía sau, rồn dập há hốc mồm. đây thật là dưới sự lãnh đạo tới thị sát tới a liền nhị đại đều bị ung dung cầm nắm. lúc này có lòng thành viên hội học sinh càng là nhanh đi thông báo giáo sư của mình hoặc là chủ nhiệm đi. dù sao lãnh đạo kiểm toán đột xuất, phải nhường giáo sư vội vàng đem nhiệm vụ bố trí tới, cũng không thể lại ra được rẽ. trương mười hiệu trưởng bối rối, cái này từ đâu tới lãnh đạo? cái gì? Lãnh đạo đột kích thị sát. Chủ nhiệm phòng làm việc. Thầy chủ nhiệm Hoàng Đức Thọ nghe đồng học nhóm sinh động như thật lời nói, không khỏi sửng sốt. Một dạng lãnh đạo qua đây thị sát, đều sẽ trước giờ chào hỏi mới đúng. Làm sao lần này âm thầm lại tới? Các người xác định là lãnh đạo qua đây thị sát? Hoàng Đức Thọ vẫn còn có chút không tin hỏi. Bọn họ Ma Đô đại học nhưng là Vân Quốc nhất lưu đại học. 985 211 cái chủng loại kia. Cao như vậy giáo bọn họ mặt trên đều cũng có người. Dù cho đột kích lâm kiểm gì gì đó, cũng sẽ trước tiên nhận được thông báo. Nhưng là lần này tới cũng quá đột nhiên. Thanh hiệu thầy chủ nhiệm hắn dĩ nhiên có không có nhận được tin tức, mà hắn không có nhận đến tin tức, đây chẳng phải là nói liền hiệu trưởng đều không biết, tuyệt đối là lãnh đạo. Tiền nhạc thiếu chút nữa nhi với hắn phát sinh xung đột đâu? Qua đây đồng học sinh động như thật đem tiền nhạc cùng người lãnh đạo kia đối thoại gì gì đó, nói cho hắn nghe, mà nghe hắn mà nói, hoàng đức thọ lần nữa cao mày lên. Tiền nhạc cái này nhân loại hắn lại làm sao có thể không biết? Bất quá là dùng tiền tiến vào một cái sắp ban xanh mà thôi. Bình thường ở trường học cũng gây ra không ít chuyện hoang đường, nếu không phải là hắn là nhạc sơn tập đoàn công tử, còn cho bọn hắn trường học quên giúp quá không ít tiền. Hắn đệ tử như vậy sớm đã bị khuyên lui, mà người lãnh đạo kia nói nói mấy câu sau đó, dĩ nhiên cũng làm làm cho cái kia phản Nhạc tiền nhạc tới một cái 180 độ thái độ đại chuyển biến. Bản thân này liền không bình thường, Mặt khác, Tiền Nhạc phụ thân người mạch rất rộng, hơn nữa tiếp xúc lãnh đạo cũng đều là nhân vật có mặt mũi. Nghe Tiền Nhạc nói, hắn chính là cùng cha của mình gặp qua không ít lãnh đạo. Đây cũng là hắn vẫn không có đi tìm Tiền Nhạc phiền toái một trong những nguyên nhân, nhưng là ở tới được bạn học lý thuyết, cái kia Tiền Nhạc dĩ nhiên đối với hắn đều một mức cung kính. Đây chẳng phải là nói, người lãnh đạo này rất lớn đúng rồi chủ nhiệm, ta nghe người lãnh đạo kia dường như gọi chúng ta ma đô thuế vụ cục cục trưởng gọi tiểu trương. lúc này, một cái đồng học đống nhiên nghĩ tới điều gì, nói lần nữa, cái gì? nghe hắn mà nói, thầy chủ nhiệm mở to hai mắt nhìn, gọi thuế vụ cục cục trưởng gọi tiểu trương, vậy hắn là chức vị gì? vốn là hoàng đức thọ cảm thấy, cái này tới được lãnh đạo liền là cái cục giáo dục, thế nhưng đồng học vừa nói như vậy, thân phận của người này có chút không đơn giản a đối với chúng ta đều nghe nói, hắn còn làm cho hắn trợ thủ nói thị sát hết trường học chúng ta, sau đó cùng thuế vụ cục cục trưởng đi nhạc sơn tập đoàn ngồi một chút đâu. Còn lại tới được đồng học cũng đều dồn dập chắc chắn nói. Hành, ta biết rồi." Hoàng đức thọ chân mày khóa sâu hơn, xua tay để cho bọn họ về trước đi. Mình thì là ngồi ở trên ghế salon, không biết suy nghĩ cái gì, không biết ngồi bao lâu. Hắn manh điệu từ trên ghế sạ lọn đứng lên, dường như nghĩ tới điều gì, nhanh chóng cầm điện thoại lên bấm một cái mã số. "Làm sao vậy? Lãnh đạo nào qua đây thị sát?" Rất nhanh, một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, ước chừng 41-42 tuổi trung niên nam tử đi đến, chứng kiến hoàng đức thọ phía sau. "Đội văn hỏi, trung niên nam tử này không là người khác?" đang là Ma đô đại học hiệu trưởng, Tương Đạo Lý. Hoàng Đức Thọ điện thoại nối sau đó, hắn liền nhanh chóng vô cùng lo lắng qua đây, bởi vì Hoàng Đức Thọ điện thoại lý thuyết quá mơ hồ, hắn đều nghe không hiểu cụ thể chuyện gì xảy ra. Lúc này mới chạy tới hỏi tình huống. Ta cũng là nghe học sinh nói. Hoàng Đức Thọ lần nữa đem học sinh truyền về tin tức, nói cho hắn nghe. Không có khả năng a, ta đều không có nhận đến thông báo. Nghe hắn mà nói, Tương Đạo Lý khẽ nhíu mày. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, cái này lãnh đạo tới, ngươi làm sao không có đi tìm người đi tiếp đãi? Hiệu trưởng, ta vốn cũng muốn trước tiên đi đón a nhưng là lần này lãnh đạo không giống với a hoàng đức thọ cười khổ nếu chỉ là cục giáo dục lãnh đạo qua đây chính hắn đi đón là được đến lúc đó lại để cho hiệu trưởng qua đây đi cái đi ngang qua sân khấu nhưng là đi qua tiền nhạc chuyện nhi hắn phát hiện sự tình có chút không đơn giản không giống với làm sao không giống với tương đạo lý rất nghi hoặc tiếp đái một cái lãnh đạo mà thôi như thế nào còn nói ra cái không giống với làm sao dạng hắn có ba cái chân à tương đạo lý rất là không hiểu hướng phía hoàng đức thọ nhìn lại hiệu trưởng lần này tới được hắn không phải là cục giáo dục lãnh đạo Hoàng đức Thọ lại đem tiền nhạc chuyện nhi nói cho hắn nghe. "Ừ, còn cùng thuế vụ cục móc nối." Nghe hắn mà nói, Tương đạo lý cũng bình tĩnh lại. Nói chung, ngành giáo dục cùng thuế vụ bộ môn là hoàn toàn hai cái không đáp cắt bộ môn. Bộ môn trong lúc đó có rất ít liên quan. Nhưng là người lãnh đạo này, nghe ý tứ chẳng những nhận thức thuế vụ cục cục trưởng, thậm chí còn gọi hắn tiểu trương. Thiếng sưng hô này liền có chút chịu người hỏi thăm. "Hiệu trưởng, người nói lần này là không phải càng trên cao lãnh đạo sai khiến tới được?" Thấy Tương đạo lý không nói lời nào, Hoàng đức Thọ lúc này mới lại hỏi, "Có ý tứ Tương đạo lý hướng phía hắn xem ra, cao mày hỏi, hiệu trưởng, ngươi còn nhớ rõ quốc gia ban bố chỉnh đốn phong cách trường học kỷ luật học đường văn kiện sao? Hoàng Đức Thọ nhắc nhở một tiếng, ý của ngươi là nói, tương đạo lý trong nháy mắt hiểu rõ ra, lần này Văn Quốc ban bố rất nhiều các ngành các nghề chỉnh đốn văn kiện, trong đó liên quan tới trường học chính là phong cách trường học kỷ luật học đường vấn đề, đương nhiên, bọn họ kỳ thực hiểu hơn bên trong tương đạo, cái này có thể không đơn thuần là chỉnh đốn phong cách trường học kỷ luật học đường vấn đề, còn có liên quan tới trường học nhân viên công tác tính kỷ luật vấn đề, thị như nhận hối lộ hơn nữa những trường học khác cũng xuất hiện qua sai khiến cùng kiểm toán đột xuất chính là hoàn toàn không thông chi trường học trực tiếp tới cha lần này tới được lãnh đạo vẫn cùng thuế vụ cục nhận thức rất khó làm cho hắn không phải hướng phương diện này suy nghĩ hiệu trưởng muốn không cái này dạng ngươi không phải có nhà sơn tập đoàn lão tổng điện phải sao người khác mạch quảng ngươi hỏi một chút hắn có hay không nhận được thuế vụ cục tin tức thấy tương đạo lý không nói lời nào thầy chủ nhiệm cái này vừa nghĩ đến một cái cứ điểm tử đồng học không phải nói người lãnh đạo này còn cùng thuế vụ cục quen biết sao cái tia thuế vụ cục cục trưởng khẳng định biết hắn coi như muốn tiếp đại Vậy cũng phải nói trước người lãnh đạo này là ai a đúng vậy. Tương đạo lý nhãn tình sáng lên. Nếu như có thể đi qua thuế vụ cục bên kia đã biết lần này lãnh đạo thân phận. Vậy kế tiếp là tốt rồi tên nãi. Nghĩ tới đây, Tương đạo lý lúc này mới nhanh chóng cho Nhạc Sơn tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Tiền Sơn gọi điện thoại. Tiên tổng, ta là Ma Đô đại học hiệu trưởng. Làm sao vậy? Bận rộn thế nào? Thuế vụ cục kiểm toán đột xuất. Hào hào hào, cũng không có chuyện gì, có thời gian ta ở gọi điện thoại cho ngươi a. Cúp điện thoại. Lúc này Tương đạo lý sắc mặt càng phát khó coi. Hiệu trưởng, Tiên Sơn nói như thế nào? Nhìn lấy hắn sắc mặt không đúng, Hoàng Đức Thọ vội vàng hỏi: "Thuế vụ cục đã đi, vẫn là kiểm toán đột xuất?" Tương đạo lý sắc mặt khó coi nói: "Cái gì?" Hoàng Đức Thọ mở to hai mắt nhìn: "Cái này không mới chuyện xảy ra mới vừa rồi sao? Học sinh bên này qua đây, chỉ sợ cũng mới, chỉ có, không đến thời gian nửa tiếng a thuế vụ cục bên kia làm sao nhanh như vậy liền đi qua? Vẫn là kiểm toán đột xuất? Đây chẳng phải là nói, Liên Tiên Sơn khả năng đều bị đánh trở tay không kịp. Hiệu trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi tiếp đây sao?" Hoàng Đức Thọ biết, lần này tới được lãnh đạo không đơn giản sợ rằng so với bọn hắn tưởng tượng chức vị cao hơn nhiều lắm, nhưng là loại này không biết căn không biết lai lịch lãnh đạo, Tiết đại đứng lên rất phiền phức, bởi vì không mọ ra tình khí, cũng không biết nên làm như thế nào, tài năng mới có thể đối với khẩu vị của hắn. Lúc này Hoàng Đức Thọ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiết đại nhất định là muốn Tiết đại, bất quá ta vẫn còn muốn nói trước lần này lãnh đạo đột nhiên qua đây, là có mục đích vẫn là chỉ là thị sát. Tương đạo lý suy nghĩ một chút, nói tiếp, cái này dạng, ta dùng trước quan hệ hỏi thăm, xem hắn mục đích đi tới, ngươi trước làm cho lão sư đi Tiết đại, thám thính một cái hư thực. Hiệu trưởng Trường học chúng ta vừa không có vi quy, không cần lo lắng như vậy a." Nhìn lấy Tương Đạo Lý dáng vẻ khẩn trương, Hoàng Đức Thọ hỏi dò. "Chúng ta xác thực đều theo chiếu phía trên chỉ thị làm, nhưng là lần này chỉnh đốn phong cách trường học kỷ luật học đường vấn đề, cùng quá khứ không giống mới, ta biết nói tiêu chuẩn bây giờ." Tương Đạo Lý nói, cũng nhanh chóng đứng dậy, hướng cùng với chính mình phòng làm việc đi tới. Hoàng Đức Thọ bất đắc dĩ, cũng chỉ đành vội vàng đem các giáo sư khác liên lạc qua tới, nói cho bọn hắn biết cụ thể nên như thế nào vô tình gặp được vị lãnh đạo này. Chương 13 có dưa, có đại dưa. Tin tức một khi phát sinh sau đó rất nhiều giáo sư môn cũng đều bắt đầu biến đến khẩn trương lên. Lần này là đột kích thị sát. Hơn nữa nghe Hoàng Đức Thọ lời nói, lần này tới được lãnh đạo còn giống như không phải cục giáo dục. Vậy hắn qua đây thị sát cái gì? Càng làm cho bọn họ ngoài ý muốn là. Lần này hiệu trưởng dĩ nhiên không được tiếp đãi. Thậm chí Hoàng Đức Thọ cái này thầy chủ nhiệm cũng không chủ động đứng ra, mà là để cho bọn họ trước thám thính hư thực. Điều này làm cho những thứ kia giáo sư môn rất là phiền muộn. Các ngươi những thứ này làm lãnh đạo không được. Để cho chúng ta đi ra ngoài cùng lãnh đạo gặp, nhưng là bọn họ cũng vẻn vẻn chỉ là giáo sư mà thôi chỉ có thể làm phá hôi, lập tức cũng là nhanh chóng ở trong bầy tuyên bố nhiệm vụ. Tỷ như một ít vệ sinh a, còn có một chút văn minh vườn trường gì? Chỉnh toàn bộ Ma Đô sinh viên đại học đều không hiểu ra sao. Bên kia, cửa sân trường. Chờ, các loại, Tiền Nhạc đi rồi." Lý Ngang cũng là bình tĩnh uống một hớp nước, lần nữa đem chén nước đưa cho Tô Vi. Mà Tô Vi dường như cũng thích tướng người phụ tá này nhân vật, đem chén nước nhận lấy, nàng để sát vào Lý Ngang bên người, thấp giọng nói, "Lý Ngang, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó bị vạch trần sau đó, đến lúc đó Tiền Nhạc trả tù ngươi. Sợ rĩ ngươi cũng đừng nói chúng ta gọi cái gì." chờ các loại thao trang chúng ta ai cũng không biết ai. lý nang sắc mặt không thay đổi thấp giọng hồi đáp tô vi khá lắm nguyên lai like cái gia hỏa này cũng sợ hai a nàng còn tưởng rằng hắn không sợ đâu bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bọn họ hiện tại liền bạn học của mình cũng không nhận ra hùng chi cái kia tiền nhạc. chính là cái này lý nang lá gan là thật đại nếu như hắn là thực sự lãnh đạo thì tốt biết bao trong giây lát tô vi bỗng nhiên toát ra như thế một cái ý niệm trong đầu tới thế nhưng rất nhanh nang liên âm thầm cười cười làm sao có khả năng hắn lý nang mới chỉ có chừng 20 tuổi, nào có cái tuổi này là có thể lên làm lãnh đạo. cái này trung quy cũng bất quá là giả trang mà thôi. đúng rồi, bây giờ nhìn minh bạch lần này luận văn rồi sao? thấy tô vi không nói chuyện, đâu cũng sẽ không hỏi lần nữa. tô vi ba, nàng ngây ngẩn cả người. luận văn, đúng vậy, quan cảm thấy kích thích, nàng còn không nghĩ tới lần này luận văn. nàng lúc này kinh ngạc nhìn lý ngang bối ảnh, không nghĩ tới hắn làm như vậy, dĩ nhiên là vì luận văn. vốn là tô vi cảm thấy lý ngang là nhất thời hí tinh trên thân, cố ý ngăn lại tiền nhạ, quá một bà lãnh đạo nghiện nhưng là bây giờ xem ra dường như cũng không phải là đơn giản như vậy xã hội học cùng hành động của người ta còn có so với mới vừa thực tiễn đáng sợ hơn có sức thuyết phục sao Lý Ngang lần nữa cười cười vừa rồi ngăn lại tiền nhạc mặc dù có một ít xung động ý tứ nhưng Lý Ngang cũng đúng là vì lần này luận văn nếu như vẹn vẹn chỉ là tuần tra vườn trường sau đó xem các sắc nhân phản ứng nói thật có thể viết đồ đạc cũng không nhiều thế nhưng đi qua tiền nhạc chuyện này sau đó cũng không giống nhau phải biết rằng làm một cái lãnh đạo xuất gia khiến người ta sợ hãi thân phận đi ra như vậy người phản ứng sẽ xuất hiện thay đổi to lớn lợi ích xung đột sẽ để cho một cái ngang ngược người biến thành được đuôi thuận thân ở địa vị cao cũng sẽ làm cho người phía dưới biến đến cung kính đây chính là xã hội học một trong số đó nghiên cứu thời điểm trước kia lý ngang cũng không có quá mức lưu ý mấy thứ này nhưng là bây giờ hắn dường như có một ít hiểu rõ lý ngang ngươi có phải hay không biết rõ làm sao viết nghe hắn mà nói tô vi như có điều suy nghĩ nhưng dường như như trước không bắt được trọng điểm đi có thể giữa lúc nàng muốn hỏi thăm thời điểm lý ngang lại một lần nữa hướng phía bọn họ nói một tiếng hướng phía trạm an ninh phương hướng đi tới lãnh đạo Các người vào. Nhìn lấy Lý Nang đã đi tới. Nhân viên an ninh kia hiện ra rất là cung kính, vội vàng đem cửa hông mở ra. Xin bọn họ tiến đến. Bảo an đồng chí a, ở chúng ta Ma Đô đại học làm bảo an đã quen thuộc chưa? Nhìn lấy người an ninh kia, Lý Nang cười hỏi. Thói quen, phi thường thói quen. Nhân viên an ninh kia nhanh chóng gật đầu, cười xoa nói. Ta xem chúng ta niên cấp không kém bao nhiêu đâu, người năm nay bao nhiêu tuổi? Lý Nang không chút nào ý muốn đi, tiếp tục cùng hắn bắt chuyện nói. Ta hơn 50. Nhân viên an ninh kia cười nói. A, cái kia lão ca là lớn hơn ta chút. Lý Nang cười nói. Ha ha, nhìn lấy nụ cười của hắn, nhân viên an ninh kia lúng túng cười theo. Đây coi như là thân thiết án rồi sao? Nhất định là a, một dạng lãnh đạo đi một chỗ thị sát thời điểm, không phải đều muốn hỏi tầng dưới chốt nhân viên một sự tình sao? Hình như là, người này dường như làm qua không ít bài tập a, liền này một ít đều hiểu. Ta đều nói, bọn họ nhất định là thật lãnh đạo, không phải vậy làm sao có khả năng liền này một ít tỉ mỉ đều biết. Thấy Lý Ngang cùng bảo an bắt chuyện, đám bạn trên mạng đối với thân phận của hắn càng phát hoang nghi. Lãnh đạo mặc kệ đi, sự nghiệp cũng tốt, đi tới hương cũng tốt nhiều nhất không phải cùng những thứ kia địa vị cao giả tìm hiểu tình huống, mà là cùng tầng dưới chốt hoặc là đang ở một đường công nhân nói chuyện với nhau. đây mới là dưới sự lãnh đạo tới thị sát ý nghĩa. dù sao một cái lãnh đạo thị sát, chỉ là cùng thượng vị giả có thể giải khai cái gì đồ vật, lời nói khó nghe một chút nhi, thượng vị giả cũng chỉ sẽ đem mặt tốt nói cho bọn họ nghe. tầng dưới chốt người thanh niên mới là nhất chân thật. lý ngang sở dĩ theo bảo an bắt chuyện, ngược lại không phải cố ý có lẽ là hắn đời trước thị sát nhiều, theo bản năng đều sẽ trước cùng tầng dưới chốt mọi người trước làm giải khai. lúc này lý ngang nơi nào hay là đang giả trang lãnh đạo. Phản phất hắn lại trở về lời trước, lần này chính là qua đây thị sát. "Lãnh đạo, ngài uống trà." Cười cười xấu hổ sau đó, nhân viên an ninh kia thấy hắn trà ít đi không ít, vội vàng nói chạm an ninh bên trong, xuất ra nước sôi đi ra. Lý Ngang cũng không từ tuyệt, nhận rồi nước trà. Cười nói, "Nghe nói đại học an ninh tiền lương cũng còn không sai, ngài này cũng đã về hưu niên kỷ, hẳn là cũng không tệ lắm phải không?" "Con ra, một tháng hơn ba ngàn chút." Cũng không biết có phải hay không là Lý Ngang bình dị gần tối. Nhân viên an ninh kia cũng từng bức không phải mãi lúc khẩn trương, cùng hắn chuyện trò. "Hơn 3000" Ở Mado có thể không phải tính cao. Vừa nghe hắn mới, chỉ có hơn 3000 tiền lương, Lý Ngang cười nói, hắn vẫn luôn cho là hắn tiền lương chỉ ít 5000 đâu. Phải biết rằng, đây chính là thành thị cấp 1 Mado. Tiêu phí trình độ cao làm người ta giận xôi. Hắn ở chỗ này đến chưởng, thậm chí cũng không dám ra ngoài đi mua đồ đạc. Đây cũng là hắn nguyên thân trách một trong những nguyên nhân. Ai? Không có biện pháp, quan hệ chưa tới mức thôi. Nghe Lý Ngang lời nói, nhân viên an ninh kia có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngoa tảo, cảm giác cái này bên trong có dưa a. Nói phát sóng trực tiếp thời gian có làm an ninh sao? đồ chơi này còn cần có quan hệ khẳng định có a các ngành các nghề thủy có thể sâu đâu Thiệt hay giả bảo an không phải đều là tiền lương thấp sao ngược lại cũng không phiền hà không mệt ngã phải không mệt nhưng là làm giống nhau sống tiền lương không cùng một dạng khả hài đi lãnh đạo giúp chúng ta hỏi một chút nhìn thôi nhìn lấy an ninh này dáng vẻ bất đắc dĩ lúc này đám bạn trên mạng trong nháy mắt liền hứng thú dù sao bọn họ chưa có tiếp xúc qua cái nghề này bọn họ cũng không quá lý giải cái nghề này lại vẫn phải có quan hệ mới được lập tức đều nhìn chăm chăm phát sóng trực tiếp gian hy vọng lý ngang có thể giải quyết bọn họ hiểu kỹ lão đại ca thật biết nói đùa bảo an còn có quan hệ gì không quan hệ lúc này lý ngang cũng có chút kinh ngạc nghe an ninh ngữ khí tựa hồ có hơi nan nôn chi ẩn ả an ninh tiền lương cao có thấp có lấy rất bình thường giống như đội trưởng an ninh nhân gia tốt xấu là một đội trưởng nhất định sẽ cầm tiền lương cao bất quá an ninh này phải nói không phải cái này làm sao không quan hệ ngươi biết ma đô đại học tổng cộng bao nhiêu bảo an sao thấy lý ngang không tin nhân viên an ninh kia có chút nóng nảy đối với hắn cũng dường như vuông xuống đề phòng một trường học các lượng ngã nói phòng trường cũng liền hơn mười bảo an a lý ngang suy nghĩ một chút nói rằng Mado Đại học tổng cộng cũng liền hai cái cửa. Mỗi cái cửa cắt lượt ngược lại phân phối 3 cái cũng chính là 6 cái. Còn lại 6 7 người xử lý trường học sự tình hẳn là dư giả đi. Đương nhiên, cái này cũng bèn vẹn chỉ là Lý Ngang mình nghĩ. Hắn không có quá chú ý qua bảo an nghề nghiệp này. Hơn 10. Nghe Lý Ngang lời nói, nhân viên an ninh kia cười cười, tiếp lấy làm ra một cái rất là khoa trương giọng nói, "Mado Đại học, quang bảo an thì có hơn 70 cái." Chương 14 vì mọi người ôm lưng giả, ngọa táo, một cái đại học cần nhiều như vậy bảo an sao? Không ngờ a, không có chú ý tới bảo an chuyện này đâu. Thật đúng là không hiểu rõ quá. Bất quá ta lên đại học lúc ấy cũng liền gặp qua mấy cái bảo an mà thôi. Sát thực, ta 4 năm đại học tổng cộng đã gặp bảo an không cao hơn 10 cái. Ma đô đại học là nhất lưu đại học, bảo an nhiều một chút như vậy cũng bình thường à? Nói là nói như vậy, nhưng cũng không thể dùng 70 cái khoa trương như vậy chứ, cảm giác có chút không đúng lắm à? Nghe người An Ninh kia lời nói, lúc này đám bạn trên mạng rồn rập rất nghi hoặc. Phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng rất nhiều đều là học qua đại học, chỉ là bọn hắn đối với bảo an số người này lại chưa từng có chú ý qua, tự nhiên cũng không biết rõ một cái trường học cụ thể phái trí. Bất quá người An Ninh này nói khoa trương như vậy. Nghĩ đến bên trong khẳng định có rất nhiều bọn họ không biết nội mạng. 70 sao? Lý Nang trên mặt như trước mang theo đồ cười. Hắn kỳ thực cũng cùng đám bạn trên mạng không sai biệt lắm. Đối với bảo an cái này nhân loại viên phối trí gì gì đó, cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá cái này bên trong chắc là có cái gì chính mình không biết đồ đạc. Cũng không biết vì sao. Lý Nang dĩ nhiên muốn biết một phen. Tuy là hắn biết mình kỳ thực cũng xác thực làm không được cái gì. Chính mình chẳng qua là một cái giả trang lãnh đạo mà thôi. Thế nhưng tìm hiểu một chút tổng không nhiều không phải sao? Lập tức cười nói, nhân viên an ninh phối trí đều có giáo dục cực cùng bảo vệ khoa phương diện này chủ tinh trung, ma đô đại học phân phối 70 người an ninh, hoặc có lẽ là vì an toàn của học sinh suy nghĩ nha. Ta đều biết, nhưng là cái này 70 người an ninh, chân chính làm việc cũng chỉ có 30 mấy. Hơn nữa không kiếm sống, tiền lương cầm càng nhiều. Nhân viên an ninh kia rất là bất đắc dĩ lúc đầu, nặng nề thở dài. Lý Ngang, phát sóng trực tiếp gian bạn trên mạng. Không kiếm sống tiền lương cầm ngược lại càng nhiều. Tình huống gì? Nghe hắn mà nói, Lý Ngang khẽ nhíu mày, nhưng không có trước tiên hỏi nguyên nhân. Đời trước hắn tiếp xúc qua quá nhiều người, Quá dọc cùng tầng dưới chốt nhân viên công tác nói chuyện phiếm ký xảo. Đó chính là hướng dẫn từng bước. Chỉ thấy Lý Nang nhấp một miếng nước trà, tiếp lấy cười nói, "Lão ca, nếu như ta nhớ không lầm, bảo an chắc là cấp Tỷ kỳ chứ ca. Có chuyên môn quản học sinh xuất nhập cửa trường, có bảo đảm an toàn, còn có dùng để xử lý khẩn cấp sự kiện, có chút việc xác thực thanh nhàn rất nhiều. Tựa như đảm bảo học sinh an toàn bảo an, chỉ cần trong trường học không phải xảy ra chuyện gì, bọn họ xác thực tương đối thênh nhàn." Lý Nang đem trong nhận thức biết độ vật nói cho hắn nghe. Hiện tại người an ninh này đã đối với mình hoàn toàn buông xuống đề phòng. Hơn nữa đi qua nói chuyện phiếm Hắn phát hiện người an ninh này có rất nhiều nước đắng không ai thổ lộ, chính mình càng là không ủng hộ hắn mà nói, hắn thì sẽ càng đem một sự tình nói ra. Sở Dĩ lúc này mới vẫn không có tán thành lối nói của hắn, cái này ca có chút đồ vật ta, nói một chút mà bệnh không có, để ngươi giả trang cái lãnh đạo, ngươi làm nhiều như vậy bài tập. Ta cảm giác hắn nói cũng phải, bảo an công tác đúng là các ty kỳ trước, quản học sinh an toàn bảo an đều tương đối tuổi trẻ, tiền lương, cao điểm nhi rất bình thường a. Cảm giác người an ninh này đại thúc không có phân rõ định vị của mình a, ta còn tưởng rằng có cái gì đại dưa đâu. Lý Nhang phân tích làm cho đám bạn trên mạng đều cảm thấy phi thường có lý, giống nhau, bọn họ cảm giác an Ninh này có phải là không có nhận rõ chính mình, hắn đều hơn 50, liên nhìn không đại môn, tiền lương nếu như cùng các tuổi trẻ bảo an giống nhau, nhân gia tuổi quá trẻ tại sao phải làm bảo an, cái này có gì để phản trách? Lập tức đều thất vọng rồi đứng lên. Ta đây đương nhiên biết ta. Nhân viên an ninh kia thấy Lý Ngang cũng không nhận đồng lời của mình, lập tức cũng là càng thêm nóng nảy. Nói tiếp, các tuổi trẻ, biết kỹ thuật, ta đương nhiên nhận tức, nhưng là như chúng ta niên kỷ đâu, chúng ta đều xem lại môn đâu. Ngươi biết chúng ta chỉ là xem đại môn có bao nhiêu sao?" Nhân viên an ninh kia hỏi lần nữa. Một dạng đại học đều cũng có trước sau hai cái cửa, có chỉ có một cái, một cái cửa phân phối đại khái là 2 đến 4 cái, thứ bảy chủ nhật ngày nghỉ lễ phải có chuyên môn bảo an. Lý Ngang suy nghĩ một chút, nói tiếp, ma đô đại học như vậy, sẽ phải phân phối 8 cái tại hữu trước cửa thủ vệ bảo an, ta nói không sai à? "Không sai, một dạng đúng là cái này dạng." Nhân viên an ninh kia hướng phía Lý Ngang nhìn lại. Nói tiếp, "Nhưng là ngươi biết Ma Đô đại học hai cái cửa trang bị bao nhiêu cái coi cửa bảo an sao?" "Bao nhiêu?" Lý Ngang hướng phía hắn nhìn lại nghi ngờ hỏi. 16 cái. Nhân viên an ninh kia nói, Lý ngang sử sốt, 16 cái. Ma đô đại học không phải hai cái cửa sao? Có thể cần nhiều như vậy bảo an? Coi như tiết giả Nhật Luân Ban ngược lại, cũng không cần nhiều như vậy À lao ca, ngươi cái này liền có chút xe à. Lý ngang tự nhiên là không tin. Thật không có kéo, chính là 16 cái, chỉ là đi làm theo chúng ta tám cái mà thôi. Nhân viên an ninh kia lần nữa nói, Ma đô đại học chỉ là giữ cửa bảo an thì có 16 cái. Trong đó tám cái thuộc vệ bình thường đi làm, mặt khác tám cái. Lại nói tiếp, hắn ở chỗ này làm nhanh 5 năm bảo an cái kia mặt khác tám cái, hắn cơ hồ không có gặp qua những người này, mà hắn cũng nghe nói, cái kia tám cái bảo an là một chị ăn công ty tiền lương, thiên lương càng là cao tới 5000 một tháng, đây cũng là hắn đoán trách nguyên nhân, hắn không nghĩ ra, vì sao chính mình tân tân khổ khổ nhìn lấy cửa trường học, một tháng chỉ có thể cầm 3000 tiền lương, mà những thứ kia cho tới bây giờ không có qua đây trải qua ban bảo an, lại có thể cầm 5000, ngoa tạo, còn có thể cái này dạng, không đi làm đều có thể cầm 5000, đi làm lại chỉ có thể cầm 3000, cái quỷ gì ạ? Ta có chút nhi minh bạch vì sao hắn sẽ nói không quan hệ những lời này. Mã Đức, một cái bảo an hành nghiệp, còn có nhiều như vậy từng đạo sao? Ha ha, trên lầu mới vừa vào xã hội a, so với cái này đen hành nghiệp nhiều hơn. Nếu như không phải người anh em này, ta đều không biết liền bảo an cái nghề này đều có nhiều như vậy nội mạng. Nói, vậy làm sao tố cáo? An Minh nói, cũng là lật đổ đám bạn trên mạng tàn quan. Cái này chính là một cái rất nhỏ hành nghiệp a, bảo an cái nghề này rất tầm thường. Cơ hồ không có người sẽ để ý cái nghề này nội tình. Dù sao đều là tuổi tác lớn nhân tại làm, tiền lương cũng không cao. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến. Trong này tụi cũng như vậy đâu lúc này có chút bạn trên mạng lại bắt đầu thiện tâm đại phát muốn tố cáo cái này không công chính nội mạng. lão ca ngươi cái này không thể nói lung tung được Lý Nhang vẫn không có nhận đồng hắn mà nói bởi vì này Bảo An nói nhưng là nghe nói ai ai ai hắn thậm chí cũng chưa từng thấy cái kia nhiều hơn Bảo An vẹn vẹn chỉ là nghe nói mà thôi đời trước thành tựu một cái lãnh đạo hắn hiểu được mãi mãi cũng không thể dựa vào lấy người khác lời nói của một bên để làm phán đoán cái này dạng sẽ ảnh hưởng đến chính mình suy nghĩ sở dĩ hắn lúc này mới lại hỏi làm sao nói lung tung chúng ta tám cái bảo an đều biết, chính là mọi người cũng không muốn ném công việc này, chỉ có thể nhịn không nói mà thôi. Nhìn lấy Lý Ngang vẫn là chưa tin. Lúc này bảo an có chút ưu đoán hướng phía Lý Ngang nhìn lại. Dạng này phải không? Thấy hắn không nghĩ là đang nói giả. Lúc này Lý Ngang cũng hơi nhíu mày. Xem ra chuyện này xác thực không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Lý Ngang lúc này mới hướng phía Tô Vi nói, "Tiểu Tô, ngươi nhớ một cái, ta nhớ được an ninh trường học đều là giáo dục cục bên kia làm chủ tính chúng a, đến lúc đó chúng ta đi giáo dục cục bên kia tìm hiểu tình huống một chút." Tô Vi Lý ngang cái gia hỏa này nhập vai diễn quá sâu a hắn sẽ không thật dự định đi giáo dục cục đi một chút đi. Chúng ta là giả trang a. Nguyên lai cái này thuộc về giáo dục cục còn a. An ninh trường học chủ tính chung cùng điều động là như vậy. Bất quá cùng trường học cũng có quan hệ. Nguyên lai là cái này dạng. Các huynh đệ tố cáo đi một lớp thôi. Tán thành trên lầu. Sợ chế a mẹ dù sao cũng là một giả lãnh đạo. Chúng ta nhưng là thực sự người a. Loại này nội mạc nhất định phải tố cáo được rồi. Tới tới tới, tố cáo đi một lớp. Về sau một phần bạn chúng ta cũng làm bảo an. Gặp phải loại này không công bình chuyện này đâu. Hôm nay chúng ta không phát tiếng, ngày mai liền sẽ không có người cho chúng ta phát ra tiếng. Vì mọi người ôm lưng giả, không thể khiến bên ngoài đông chết với phong tuyết. Các binh đệ, phát động dư luận thời điểm đến, đến rồi. Mở làm mở làm. Vừa nghe cái này dĩ nhiên là giáo dục cục bên kia chủ tính Chung quản lý. Đám bạn trên mạng lại bắt đầu nhịn không được bắt đầu gây sự tình. Ngay sau đó, một nhóm lớn internet tố cáo trách cứ bắt đầu xuất hiện ở Ma đô giáo dục cục Chung. Trương 15 lăm bức giáo dục cục. Ngày hôm nay đây là làm sao rồi, làm sao nhiều người như vậy tố cáo, vẫn là tố cáo Ma đại học Canh Ninh, tình huống gì? Không biết ta. Ta bây giờ còn không đâu, ta bên này đều thu được trên trăm trên internet tố cáo. Ta bên này cũng là, tổng cộng đều có nhanh hơn 500 tố cáo. Mado giáo dục cục, nhìn lấy một phong lại một phong trên internet tố cáo biểu kiện. Cục giáo dục nhân viên công tác vẻ mặt ngộp bước. Khá lắm. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nhiều người như vậy đồng thời tố cáo một việc. Tố cáo vẫn là liên quan tới Mado đại học an ninh không công bằng nội mạng. Hơn nữa nội dung đều không khác mấy. Thế nhưng áp đi quyền sở hữu lại đến từ toàn quốc các nơi. Lúc nào? Toàn quốc đều đi quan tâm Mado đại học an ninh chuyện. Trên internet có người nào ở phát động lần này dư luận sao? nhìn lấy những thứ này tố cáo, cục giáo dục cục trưởng Lý Hưu Văn cho mày, một dạng loại này đại lượng tố cáo, nhất định là thấy được một cái chuyện không công bình, mới phải xuất hiện tố cáo. Sở dĩ hắn trước tiên nhớ lại video clip, hiện tại video clip dư luận uy lực thì phi thường khủng bố, cơ quan đơn vị hiện tại công tác đều sẽ hướng phía phương diện này suy nghĩ. Dù sao dân chúng dư luận áp lực, có đôi khi xa xa so với bọn hắn trong công tác áp lực còn đáng sợ hơn nhiều. Lần này nhiều như vậy chắc cứ vẫn là một cái tầm thường nhất bảo an, bọn họ không thể coi thường cái này. Không có gì video, clip dư luận a. Đại gia tìm tìm, lại không có phát hiện có quan hệ ở phương diện này dư luận video. Một dạng đồng thời xuất hiện nhiều như vậy tố cáo, nhất định là một cái video phát hỏa. Sau đó đám bạn trên mạng không rõ vì sao dồn dập tố cáo những thứ này chuyện không công bình. Chỉ là bọn hắn tra tìm một cái, lại không có liên quan tới chuyện phương diện này. Cái này liền kỳ quái. Lý Hưu Văn chân mày lần nữa nhíu lại, hỏi tiếp. Lần này tố cáo nội dung chủ yếu là cái gì? Ma đô đại học bảo an không làm, không làm việc đảm bảo an lợi dụng quan hệ bắt được lương cao công tác bảo an lại chỉ có thể cầm thấp lương, cái kia nhân viên công tác nói tố cáo nội dung bức thư, đại khái là đám bạn trên mạng phát tìm từ quá mức vụ vệ. rất là sự tình đều không có nói rất rõ. Bất quá từ bên trong đôi câu vài lời chung, bọn họ đại khái phân rõ bên trong chuyện cụ thể, Liên là ma đô đại học bảo an, tao nộ rồi đơn vị liên quan thu được đãi ngộ không công bình phương diện tố cáo, ma đô đại học bảo an chủ tính chung là cái gì giáo dục cục làm a, lý hưu văn trầm ngâm một chút, hướng phía những người khác hỏi là chúng ta làm một bộ phận, một nhân viên làm việc hồi đáp, một bộ phận. Lý Hữu Văn hướng phía nhân viên kia nhìn sang. Cái này không cũng đều là bọn họ làm mới đúng hả? Như thế nào còn một bộ phận? Trong đại học Bảo An chủ tính trung ngoại trừ chúng ta giáo dục cục phương diện, còn có trường học chính mình bảo vệ khoa, chúng ta bình thường đều là liên động tại làm. Cái kia nhân viên công tác suy nghĩ một chút, nói tiếp, "Ma đô đại học đăng ký trong danh sách bảo an, chúng ta bên này có 50 người." 50 người, không sai biệt lắm xem như là một cái đại học bình thường chủ tính trung, không thành vấn đề à? Nghe nhân viên kia lời nói, Lý Hữu Văn nghi ngờ nói, "Cái này chủ tính trung xác thực không có vấn đề gì. Cái kia những người này tố cáo cái gì?" Lý Cục, ngươi xem là không phải là bởi vì nguyên nhân này. Liên tại Lý Hưu Văn nghi ngờ thời điểm, lại một nhân viên làm việc chỉ chỉ máy tính, hướng phía hắn nói rằng: "Giữ cửa bảo an tiền lương 3000." Lý Hưu Văn ngây ngẩn cả người, hắn biết đại khái nguyên nhân ở trong, lập tức hướng phía giáo dục cục tài vụ bên kia nói: "Chúng ta giáo dục cục cho an ninh chế định tiền lương tiêu chuẩn là bao nhiêu kia mà?" "6000 một tháng." Cái kia tài vụ hồi đáp. "6000." Lý Hưu Văn hiểu rõ ra, nguyên lai like căn kết thúc xuất hiện ở nơi này a, chứ không được nhiều người như vậy tố cáo. Vấn đề tìm được rồi. Lý Cục Còn có người tố cáo nói, ma đô đại học bên này bảo an tổng cộng có 70. Liên tại Lý Hữu Văn chuẩn bị gọi điện thoại hỏi ma đô đại học tình huống bên kia lúc. Lúc này, lại một nhân viên làm việc nói rằng, 70. Lý Hữu Văn đi nhanh lên qua đây, hướng phía cái kia tố cáo thư nhìn sang. 70 người an ninh. Bọn họ giáo dục cục chủ tính trung chỉ định không phải 50 sao? Làm sao nhiều hơn tới 20? Cái này 20 từ từ đâu tới? Lý cục, ngươi nói, có phải hay không là có người từ bên trong nhét vào người, sau đó từ đó cầm rồi tiền hoa? Cái kia nhân viên công tác suy nghĩ một chút, hướng phía hắn hỏi hiện tại xem ra chắc là như vậy. Lý Hưu Văn ánh mắt âm trầm xuống. Loại này cơ bản chỗ tầm thường, lại có người nhớ thương đến nơi này, thực sự là không có khe hở không phải trôi a. Cái kia Lý Cục, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi một chuyến ma đô đại học sao? Nhân viên công tác hỏi lần nữa. Đi làm cái gì? Lý Hưu Văn liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, chúng ta đi là có thể điều tra ra. Cái này, cái kia nhân viên công tác trầm mặc. Chuyện này đi thăm dò, căn bản cha không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Hơn nữa trường học bên kia cũng có thể giải thích. Bọn họ cho rằng bảo an không đủ nhân viên sở dĩ ngoại chiêu còn lại bảo an, cái này đều có thể. đến lúc đó trực tiếp đem ngoại chiêu sách đi ra ngoài, bọn họ giáo dục cục cũng không có thể nói cái gì. sở dĩ đi chẳng những sẽ không tra được cái gì, ngược lại còn có thể làm cho hiện hữu bảo an trực tiếp bị sa thải. đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. đinh linh linh, liền tại sự tình rơi vào cục diện bế tắc thời điểm, lúc này một tiếng chuông điện thoại chợt nhớ tới, lý cục, ma đô đại học trưởng hiệu trưởng điện thoại, chuyển được sau đó, nhân viên công tác hướng phía lý hưu văn nói rằng, ồ, xem ra hắn biết chuyện như vậy, vừa lúc ta đang muốn hắn đâu. Vừa nghe là tương đạo lý điện thoại, Lý Hữu Văn liền giận không chỗ phát tiết. Đang dở không có chỗ phát tiết đâu. Người hiệu trưởng này đụng trên họng xuống tới. Lúc này đem điện thoại cầm lên, buồn bực nói, "Uy, tưởng hiệu trưởng, ngươi còn biết tới tìm ta à? Bên kia, tương đạo lý vẫn còn ở buồn bực lần này tới được lãnh đạo rốt cuộc là người nào. Cuối cùng hắn quyết định, hỏi trước một chút giáo dục cục bên kia. Nhìn phía trên là không phải có bí mật gì chỉ thị gì gì đó, chỉ là cái này vừa mới nhận nghe điện thoại. Đối phương nữ khí trong nháy mắt để hắn ngợp ép. Người này rồi hả? Nói làm sao như thế xong? Lý cục, ngài đây là? Tương đạo lý rất là cẩn thận hỏi. Lý cục trưởng, ta hỏi ngươi, trường học các ngươi bảo an có phải hay không có cái gì nội mạc? Lý Hưu Văn tức giận thanh âm từ đối diện chuyển tới. Tương đạo lý, bảo an, nội mạc, gì nội mạc? Trường học của bọn họ đều theo chiếu bình thường chương trình đi a đây cũng sẽ ra chuyện gì rồi hả? Lý cục, không có có cái gì nội mạc cả, chúng ta đều theo chiếu cục giáo dục chỉ thị chủ tính trung điều động. Tương đạo lý đầu óc mơ hồ hỏi. Thật sao? Vậy ta hỏi ngươi, trường học các ngươi bảo an có bao nhiêu? Bảy a. Chúng ta giáo dục cục chủ tính trung điều động là bao nhiêu? 50 a? Không phải. Tương đạo lý nạc buồn bực. Hắn làm sao đột nhiên quan tâm chuyện này? Lập tức vội vàng nói, Lý Cục, 50 cái bảo an thật không đủ a, trường học của chúng ta lại từ bên ngoài điều động một bộ phận, ngài cũng biết, chúng ta Ma Đô Đại học hiện tại ngoại chiêu rất nhiều ngoại quốc trao đổi sinh, không lại chiêu điểm bảo an không được a. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nghe tương đạo lý lời nói, Lý Hưu Văn nhất thời cam tức. Lời này liền cùng trước giờ an bài tốt giống nhau. Chính là vì có lợi hắn. Lý Cục đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe Lý Hưu Văn lời nói, Tương đạo lý cảm giác sự tình có chút không đối đầu, nhưng là hắn không hiểu là, cái này không đều là bình thường điều động sao? Không có vấn đề gì chứ? Chuyện gì xảy ra chính ngươi rõ ràng, đi hỏi một chút các ngươi chuyển đi bảo an cầm rồi bao nhiêu tiền lương à. Được bao nhiêu người ở thực sự làm việc, lại đem bao nhiêu tiền? Nói, Lý Hưu Văn trực tiếp cúp điện thoại. Hắn sẽ không lại cho Tương đạo lý bất kỳ cơ hội giải bày nào. Hắn hiện tại muốn là kết quả, đem Ma Đô đại học bên kia mang tới tác dụng phụ tiêu trừ. Hơn nữa gần nhất trung ương giáo dục chỉnh đốn đều đã xuống, lại vẫn có chuyện như vậy phát sinh. Thật coi bọn họ đều là mù đi nếu như hắn lần này hoàn thành tốt còn được, nếu như không làm được, khi đó hắn thật muốn đi một chuyến, đợi đi đến liền không còn là khách khí như vậy cùng hắn nói chuyện, mà nghe bên tai truyền tới cắt đứt đô đô tiếng, tương đạo lý bối rối, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Có thể ngay sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhanh chóng lần nữa bấm một cái mã số, quả nhiên a, điện thoại cắt đứt sau đó, hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra, nguyên lai like là cái này tới được lãnh đạo cùng trước cửa bảo an nói gì đó, mới chỉ có sẽ xảy ra chuyện như vậy nhi, thế nhưng cụ thể cái gì, hắn hiện tại cũng không phải rõ ràng. Bất quá bây giờ hắn có chút lùi cuống. Lần này tới lãnh đạo, sợ rằng so với hắn tưởng tượng chức quan còn lớn hơn nhiều. Hơn nữa hắn thị sát, cùng dĩ vãng lãnh đạo qua đây thị sát hoàn toàn khác nhau. Vậy mà đều là từ nhỏ nhân vật hạ thủ. Lần này xem ra chắc là một cái đặc phái lãnh đạo không thể nghi ngờ. Trương mười sáu trung ương trực tiếp sai khiến lãnh đạo. Hiệu trưởng, chuyện này ta thật không biết ta. Thầy chủ nhiệm mới cho từng cái lao sư an bài xong. Liên thấy hiệu trưởng điện thoại gọi lại, có thể làm đối diện một trận gầm lên sau đó. Hắn nói dối, khá lắm. Tình huống gì? Ta bên này vừa mới an bài xong bên kia liền xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa liền giáo dục cục đều kinh động, vẫn là liên quan tới an ninh sự tình. cái này lãnh đạo có chuyện a không có chuyện gì như thế nào, còn quản bắt đầu an ninh chuyện này tới. hắn không phải thị sát vườn trường, nhìn ma đô đại học phong cách trường học kỷ luật học đường gì gì đó sao? ta đã nói với ngươi, lần này tới được lãnh đạo cùng dĩ vãng không giống mới, hắn muốn thị sát cái gì cũng là chúng ta không tưởng được. tương đạo lý dừng một chút, lần nữa nói, đúng rồi, ta để cho ngươi an bài lão sư ngươi an bài thế nào, sắp xếp xong xuôi, ta dự định để cho bọn họ trực tiếp vô tình gặp được gì gì đó. hoàng đức thọ hồi đáp vô tình gặp được có thể, mặt khác cùng những lao sư kia nói, chớ nói bậy bạn. lần này lãnh đạo cha góc độ rất xảo quyệt. tương đạo lý lần nữa nói, ta biết, hoàng đức thọ cũng ý thức được không thích hợp địa phương. nhưng là hiệu trưởng, chúng ta vừa không có vi kỷ trái pháp luật, hẳn không có vấn đề chứ. hoàng đức thọ lần nữa nói, hắn thành tựu thầy chủ nhiệm, đối với trường học sự tình đều tương đối rõ ràng, cũng chưa từng xuất hiện cái gì vi quy. coi như hắn là đặc phái xuống lãnh đạo, cũng không thể vô cớ cho bọn hắn xếp vào cái tội gì gì gì đó. a ngươi ta không có vi kỷ vi quy, ngươi có thể cam đoan những người khác không có. Tương Đạo Lý tức giận nói: "Cái này, thầy chủ nhiệm trầm Mặc, xác thực chuyện trong trường học nhiều lắm, lớn như vậy một trường học, cũng không khả năng chuyện gì bọn họ cũng phải tham dự. Rất khó nói những người khác biết không hiện ra cái gì vi quy vi kỵ sự tình. Lần này an ninh chuyện này liền là cái ví dụ, người đi điều tra rõ ràng, nhìn rốt cuộc là tình huống gì, hảo hảo hỏi một chút." Tương Đạo Lý nói: "Giống như là lại nghĩ tới điều gì?" Nói tiếp: "Đúng rồi, hơn nữa tra một chút lần này bảo an đều là của người nào bằng hữu thân thích các loại, cái này bên trong tuyệt đối có mở ám." Minh bạch rồi. Hoàng Đức Thọ gật đầu cúp điện thoại. Lông mày của hắn sâu khóa, ngồi ở trên ghế salon ánh mắt có chút trống rỗng. Bảo an cái này đều có vi phạm loạn kỹ sự tình sao? Không nên a bọn họ đều là dựa theo cục giáo dục chủ tính trung điều động tới được. Chờ, các loại, trường học bảo vệ khoa. Lại nói tiếp, trường học bảo vệ khoa bên này đã từng xin quá bảo an không đủ dùng vấn đề. Lúc đó bởi vì trường học huyết chiêu ngoại quốc giao lưu sinh, trường học bên này vì tăng mạnh ngoại quốc giao lưu sinh an toàn, ngoại sinh một ít bảo an tiến đến. Dường như văn kiện cũng là chính mình nhóm. Bất quá khi đó chính mình không suy nghĩ nhiều, Dù sao ngoại quốc giao lưu từ nhỏ đến bọn họ Ma Đô đại học, công việc an toàn nhất định là muốn làm đúng hạn. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, sở dĩ liền cho phê. Hoàng Đức Thọ mặc dù là thầy chủ nhiệm, giống nhau, hắn cũng quản lý rất nhiều trường học những chuyện khác thích hợp, thì như nhân viên điều động các loại. Lần này lãnh đạo qua đây thị sát, cương điệu hỏi thăm an ninh sự tình, cũng kinh động giáo dục cục. Phòng trưng nhất định là bởi vì bên trong xuất hiện vấn đề trọng đại. Trong đó tương đạo lý nhắc tới tiền lương cùng một số người thân thích. Chẳng lẽ nói, cái này bảo vệ khoa chỉ sợ là ở chính giữa ăn no túi tiền riêng hoặc là dùng quan hệ đem thân thích của chính mình an bài vào. Hoàng Đức Thọ nghĩ tới trong đó yếu điểm, sắc mặt âm trầm xuống. Kỳ thực can bài cái thân thích làm cái bảo an gì gì đó, hắn cũng không ngại. Ngược lại chỉ cần làm việc, người phụ trách ai tới đều được. Nhưng là nếu như trung gian kiếm lời túi tiền riêng, còn không làm việc nói, vậy hắn nhịn không được. Lúc này lấy điện thoại di động ra, bấm bảo vệ khoa đội trưởng điện thoại. Bên kia, Ma Đô Đại học bảo vệ khoa, đội trưởng an ninh Triệu Phi rất là nhàn nhã ở chính mình trong phòng làm việc đánh lấy cho chơi. Trường học có nhiều như vậy bảo an cuộc sống của hắn cũng rất là thanh nhàn. hơn nữa chỉ cần không phải mặt trên tới kiểm tra, hắn cơ bản không có quá nhiều việc cần hoàn thành. cho dù có, trực tiếp an bài người phía dưới làm liền được. không phải là cái gì vấn đề nghiêm trọng, cơ bản cũng không dùng chính mình đứng ra, mà chính mình mỗi ngày qua đây sau đó, chính là an bài một chút công tác liền được. sau đó một ngày tuần tra một hai lần coi như hoàn thành công tác, còn lại bó lớn thời gian đều là nuốt ở chính mình phòng làm việc chơi game liền được. cờ mờ nở lại thua rồi, ở trong máy vi tính chơi tú lơ khơ triệu phi nhìn lấy thua sạch sung sướng đầu, rất là phiền muộn. Đinh Linh Linh, theo hắn ván này sau khi đánh xong, phòng làm việc tiếng điện thoại vang lên. Tiểu Trương, đi đón dưới điện thoại. Nghe tiếng điện thoại, Triệu Phi không chút nào lên ý tứ, tiếp tục dự định nạp điểm Nhi sung sướng đầu đánh hạ một bà, xua tay làm cho những người khác đi đón điện thoại. Bảo vệ khoa phòng làm việc có không ít nhàn xoa, sở dĩ toàn bộ phòng làm việc cũng ngồi không thái bảo cảnh, đều ở đây nhàn nhã chơi đùa điện thoại di động. Nghe hắn mà nói, cái kia Tiểu Trương cũng đứng dậy tiếp điện thoại, làm cho đội trưởng của các ngươi Triệu Phi cho ta nghe điện thoại, mới tiếp thông điện thoại. Hoàng Đức Thọ âm trầm thanh em liền vang lên. Triệu đội trưởng, điện thoại. Ai vậy? Ta Thầy chủ nhiệm, ngữ khí không đúng lắm. Nhân viên an ninh kia bưng máy chuyển âm, hướng phía hắn máy mắt. Ừ. Triệu Phi sử xúc. Ngữ khí không đúng lắm. Ý gì? Triệu Phi đầu hốc mơ hồ đi tới bên người của hắn, cầm điện thoại lên, "Uy chủ nhiệm, ta Triệu Phi, ngài có dặn dò gì?" "Triệu Phi, ngươi làm gì chứ?" Hoàng đức thọ không có nói thẳng, mà là hỏi thăm một tiếng. "Ta mười tuần tra hết đến phòng làm việc." Triệu Phi cười nói láo, "Hắn 7 giờ liền tuần tra xong, hiện tại đều 9 giờ. Hắn chính là ở trong phòng làm việc chơi 2 giờ." Nói mỏ cũng không mang ngay mắt, mới tuần tra hết. Vừa nghe hắn nói như vậy, Hoàng Đức Thọ sắc mặt càng thêm xanh mét đứng lên. Phía trên này đặc phái lãnh đạo đều đi tới trường học của bọn họ nửa giờ. Hắn dĩ nhiên nói mình mới tuần tra hết. Quả nhiên, trường học bảo vệ khoa hiện tại đã có sơ mọt. Đối với mới cùng mấy cái bảo an cùng nhau tuần tra hết, được rồi, chủ nhiệm, ta xem dưới trường học chúng ta tiểu rừng cây, nên tu bổ. Triệu Phi như trước mang theo cười hồi đáp. Thật sao? Cái kia không đội. Thấy cái này Triệu Phi còn không chịu nói. Hoàng Đức Thọ cười nhạt, ngươi biết lãnh đạo tới thị sát trường học chúng ta rồi sao? Triệu Phi, lãnh đạo thị sát trường học, không đúng, không ai nói với tự mình à? Hơn nữa trường học cũng không có thông báo kéo hành phi gì gì đó. Năm rồi kéo hành phi, không phải đều là bọn họ làm? Chủ nhiệm, ta đây hiện tại khiến người ta đều nhanh chóng đi nên đón. Triệu Phi không có khuôn quyết lâu lắm. Lãnh đạo thị sát chuyện này hắn tiếp xúc cũng không phải lần một lần hai. Vội văn nói, nên tiếp. Hoàng Đức Thọ cười rồi, cái gia hỏa này đến bây giờ đều không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói tiếp, ngươi bây giờ ngưng trước trước, đem các ngươi bảo vệ khoa vấn đề thành thật khai báo cho ta. Ngươi tốt nhất đừng giấu giếm, không phải vậy? các ngươi đều chớ làm." "Hả? Triệu Phi mở ép, đây rốt cuộc làm sao rồi hả? Xảy ra chuyện gì ạ? Chủ nhiệm, đến cùng làm sao vậy? Tại sao muốn dừng chức của ta?" Triệu Phi luống cuống, hắn mơ hồ cảm giác mình làm một ít chuyện dường như bại lộ. Thế nhưng không đúng, chủ nhiệm làm sao có khả năng đi bảo đảm cảnh chuyện nhi? Hơn nữa mình cũng làm rất bí ẩn mới đúng. "Ngươi sao thế, chính mình hẳn là so với ta rõ ràng, đặc phái lãnh đạo đã để giáo dục cục đi thăm dò, chính ngươi an bài người nào, cho bọn hắn bao nhiêu tiền lương, cầm rồi bao nhiêu hồi trừ?" Ta nghĩ ngươi trong lòng khẳng định rõ ràng. Hoàng Đức Thọ nói, lại cho hắn một câu lời khuyên, hiện tại nói rõ ràng, tối đa đem tiền phun ra đến, nếu như chờ, các loại, đặc phái lãnh đạo đi thăm dò, đến lúc đó khả năng liền không phải phun ra đến đơn giản như vậy. Cái này, có phải hay không lão Trương nói, ngày hôm nay lão Trương phiên trực. Vừa nghe hắn nói như vậy, Triệu Phi đại khái hiểu, cái này đặc phái lãnh đạo nhất định là theo chân bọn họ bảo an hỏi thăm cái gì, mà hôm nay cửa chính thi hành nhiệm vụ chính là lão Trương, nhất định là hắn cùng lãnh đạo nói gì đó. Gê tởm này lão Trương, làm sao cái gì đều hướng ra ngoài nói, chính mình cho hắn 3000 còn chưa đầy đủ sao? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng đánh lao trương chủ ý, hắn hiện tại phải có chuyện này hoặc là bị khai trừ. Ngươi lần này liền thật xong, chủ nhiệm ta. Lần này đặc phái lãnh đạo, chính là để chỉnh bỗng nhiên phong cách trường học kỷ luật học đường. Hơn nữa rất có thể là từ trung ương trực tiếp sai khiến. Hiện tại thuế vụ cục cùng giáo dục cục đều ở đây toàn lực phối hợp hắn. Hoàng Đức Thọ, thanh Âm bỗng nhiên biến đến nghiêm nghị, lần nữa nói, ngươi tốt nhất đừng làm cái gì mờ ám. Cái gì? Trung ương trực tiếp sai khiến lãnh đạo, liền thuế vụ cục cùng giáo dục đều ở đây phối hợp hắn. Cái này. Triệu Phi người choáng váng, vốn là còn một tia hy vọng hắn, nhất thời biến thành tuyệt vọng. Trương 17 nếu là hắn thật lãnh đạo thì tốt biết bao. Triệu đội trưởng, xảy ra chuyện gì rồi hả? Nhìn lấy Triệu Phi sắc mặt khó coi dáng vẻ, còn lại các nhân viên an ninh rồn rập để điện thoại di dọi xuống, từng cái hướng phía hắn nhìn lại. Bọn họ còn chưa từng có Triệu Phi sắc mặt khó coi như vậy quá. Một cỗ dự cảm bất hảo sông lên đầu. Các ngươi đều vùi ở nơi đây làm cái gì? Mỗi một người đều cảm thấy trường học không có chuyện gì đúng không? Nhìn lấy những thứ này đều ở đây bảo vệ khoa phòng làm việc các nhân viên an ninh. Triệu Phi nhất thời một cỗ ngọn lửa vô danh. Những thứ này đều là hắn mang vào người, bình thường cũng cơ bản không có ra khỏi được gì. Liên đại môn đều không để cho bọn họ xem qua. Nhưng là lại cho bọn hắn mở so với cái kia người làm việc cao hơn tiền lương. Cái này cũng đưa tới hiện tại lãnh đạo qua đây thị sát. Dĩ nhiên một cái biết đến đều không có. Triệu ca, đến cùng làm sao rồi a? Nhìn lấy triệu phi đột nhiên phát hỏa. Những người khác cũng đều không giải thích được đứng lên. Không biết hắn làm sao đột nhiên để bọn họ đi làm việc gì gì đó. Hơn nữa bọn họ mỗi ngày không phải đều là như vậy. Vẫn là chính hắn nói. Đều người một nhà, không có gì việc gì gì đó. Mỗi ngày liền ở phòng làm việc lê ngô hiện tại dưới sự lãnh đạo tới thị sát, vì sao không có có một cái người đã nói với ta chuyện này? Các ngươi đều làm ăn cái gì không biết? Triệu Phi hỏa khí càng phát lớn lên, cho bọn hắn mở tối cao tiền lương, làm thoải mái nhất việc. Bọn họ khen ngợi, trực tiếp liền ở phòng làm việc nằm yên. So với chính mình cái này đội trưởng còn nhẹ thả lỏng. Lúc này Triệu Phi nơi nào còn đuổi theo thà cho bọn hắn? Hiện tại mình đã bị ngưng chức, sợ rằng kế tiếp chính mình cái này bảo vệ khoa đội trưởng cũng không giữ được. Hơn nữa lần này tới lãnh đạo không so trước đây, đây chính là trung ương đặt vai xuống. Mặt khác. Trình đốn phong cách trường học kỷ luật học đường văn kiện hắn chính là biết đến chính là không nghĩ tới sẽ trực tiếp từ trung ương đặc phái xuống tới hắn chính là muốn tìm người xuất hiện ở phòng trừng cũng không có có một cái người dám đón hắn điều này làm cho triệu phi rất là tâm tắc. lúc này mới đem tất cả tức giận đều phát đến rồi những người này trên người dưới sự lãnh đạo tới thị sát nghe triệu phi lời nói đám người cũng là xứng sở vội văn nói lao trương không phải ở cửa nhìn lấy sao hắn tại sao không có cho chúng ta gọi điện thoại đám người đều rất nghi hoặc trước cửa có người ở trong cửa a theo lý thuyết cái kia giữ cửa cái kia nhất định phải thông báo bọn họ Còn Lão Trương, không phải hắn Lão Trương, ta sẽ bị tạm thời cách chức. Vừa nghe trước cửa giữ cửa Lão Trương. Triệu Phi hỏa khí lớn hơn. Hắn đều sắp 60. Cho hắn 3000 là cất nhắc hắn. Hắn đã vậy còn quá không biết tốt xấu, còn đem sự tình của chính mình đều cho dũ đi ra. Cái gì? Ngưng trước? Chẳng lẽ là Lão Trương cùng thị sát lãnh đạo nói gì đó? Cái này Lão Trương, chờ, các loại, lãnh đạo đi rồi, nhất định khai trừ hắn, ngoài miệng không có giữ cửa. Chính phải chính phải. Vừa nghe là Triệu Phi tạm thời cách chức, lại là đối với Lão Trương như thế phẫn hận. Bọn họ lúc này liền hiểu rõ, rõ ra lập tức cũng là hận hận nói rằng khai trừ đến lúc đó bị khai trừ là chúng ta nghe lời của bọn họ triệu phi trong lòng rất là căm tức bọn họ lại vẫn muốn khai trừ lão trương bọn họ sợ không phải còn cảm thấy giống như trước kia gì đám người bối rối mở thế nào ngoại trừ chính là bọn hắn lãnh đạo cứ tới đây nhìn cái quan sát mà thôi làm sao còn phải đem bọn họ khai trừ khuyết đại như vậy lãnh đạo còn bảo đảm cảnh chuyện đây triệu đội cái này rốt cuộc là nơi đâu tới lãnh đạo a chúng ta làm sao đúng vậy triệu đội lãnh đạo quản chúng ta bảo an làm gì triệu đội đám người đều luống cuống An ninh này tiền lương mặc dù không cao nhưng là ung dung a hơn nữa bọn họ còn kém tương đương với gì cũng không làm mỗi tháng sạch cầm 5.000 đồng tiền. Bọn họ cũng không muốn mất đi công việc này. Hơn nữa Ma đô đại học lại không phải chưa từng lãnh đạo tới thị sát quá. Bọn họ không nghĩ ra vì sao lần này lại đột nhiên xuất hiện chuyện lớn như vậy cố. Lao kia Trương đến cùng nói gì? Các ngươi còn tưởng rằng lần này cùng bình thường là giống nhau thị sát đâu? Lần này tới được lãnh đạo là trung ương trực tiếp đặt phái, không đơn thuần là thị sát trường học. Hắn đang chỉnh đốn sở hữu công tác, liên thuế vụ cục cùng giáo dục cục đều ở đây toàn lực phối hợp. Hắn cái gì đều tra nghe bọn họ díu ra díu dít thanh âm. Lúc này triệu phi rất là phiền táo. Nói tiếp, lần này ta muốn là xảy ra chuyện, đại gia đều thoát không khỏi liên quan. Trung ương trực tiếp đặt phái lãnh đạo. Song a, vừa nghe hắn nói như vậy, mọi người đều trợn tròn mắt. Lần này bọn họ thật là phiền táo. Phải biết rằng, tiền lương của bọn họ cũng đều là từ những thứ kia chân chính làm việc trên người an ninh hao xuống. Hiện tại cái này lãnh đạo đã biết chuyện này, lại là đang chỉnh đốn thời kỳ mâu chốt, bọn họ nhất định sẽ bị làm chim đầu đàn phá hủy. Triệu đội, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Những an ninh kia nhóm luân cuống nhanh chóng hướng phía Triệu Phi nói rằng: "Ta có thể nghĩ biện pháp gì? Hiện tại ta đã bị nướng trước." Triệu Phi rất là buồn bực nói: "Lần này liền Hoàng Đức Thọ đều trực tiếp cho hắn hạ thông điệp, hắn có thể có biện pháp nào? Nếu như đổi thành trước đây, coi như mình phạm chút sai lầm nhỏ, Hoàng Đức Thọ cũng không lại so đo gì gì đó. Thối đa nói cách khác chính mình hai câu, nhưng là bây giờ trực tiếp liền tạm thời cách trước, hoàn toàn không có chỗ thương lượng, còn có thể nghĩ biện pháp gì? Cái này." Triệu đội muốn không hỏi một chút ngươi cục giáo dục thân thích. Lúc này, một cái bảo an bỗng nhiên nói rằng: Triệu Phi có thể làm được Ma đô đại học Bảo An cũng hoàn toàn là bởi vì giáo dục cục bên trong có thân thích duyên cớ. Sở dĩ bọn họ nghĩ lấy xem xem có thể hay không khơi thông một cái. Đối với, đối với, nghe hắn mà nói, Triệu Phi bỗng nhiên nghĩ tới này một ít, nhanh tới đây đến điện thoại trước, bấm dây số. Tuy nhị thúc là ta, Tiểu Phi, ta cái này bị hoàng chủ nhiệm ngưng trước, nói là trường học của chúng ta tới một cái phái xuống lãnh đạo, biết được ta những chuyện kia. Gì, cục trường đều, ta biết rồi, ta biết rồi, ta hiện tại thì nhìn xem có thể hay không đi cứu lại một cái. Triệu Phi cúp điện thoại trong mắt mang theo kinh hãi cùng tuyệt vọng. Làm sao rồi Triệu đội? Nhìn lấy hắn sắc mặt khó coi dáng vẻ, đám người vội vàng hỏi. Cục trưởng bây giờ đang ở cha chúng ta. Triệu Phi tâm tâm nói. Cái này? Đám người chấn váng. Chắc không được hoàng đức thọ trực tiếp tạm thời cách chức hắn. Nguyên lai thực sự liền giáo dục cục cục trưởng dưới chỉ lệnh á đây chẳng phải là nói, lần này tới được lãnh đạo chính là trung ương sai khiến xuống. Triệu đội, ngươi nhị thúc nói như thế nào? Nhân viên an ninh kia hỏi lần nữa. Ta nhị thúc nói, để cho ta hiện tại nhanh đi thấy người lãnh đạo kia, xem xem có thể hay không nói một chút tình gì gì đó. Triệu Phi tâm thầm nói, "Vậy chúng ta nhanh đi a, chậm liền không còn kịp rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể đi xem một chút. Bọn họ cũng không muốn ném phần công tác này a đúng đúng, chúng ta nhanh đi." Nghe lời của bọn họ, Triệu Phi cũng là phản ứng lại, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, mang theo bọn họ hướng phía cửa lớn Vương hướng đi tới. "Lão Trương, ngươi phản ứng sự tình, ta đều nhớ kỹ." Cùng lão kia Trương bắt chuyện một hồi phía sau, Lý Ngang lúc này mới đứng lên. "A lãnh đạo, đừng đừng đừng." Thằng đến Lý Ngang nói những lời này, cái kia đảm bảo An lão Trương lúc này mới mánh địa phản ứng lại cái này nói chuyện với mình là lãnh đạo a mình tại sao nói cái gì đều nói với hắn, Xong. đây nếu là làm cho đội trưởng biết, đây chính là muốn khai trừ a, làm sao vậy? ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta, vẫn cảm thấy ta sẽ theo chân bọn họ thông đồng làm bậy. nhìn lấy an ninh này dáng vẻ khẩn trương, chân mày hơi nhíu lại, tin tưởng tin tưởng, chỉ là lao trương dừng một chút, câu nói kế tiếp vẫn là không có nói ra, tiếp lấy thanh âm có chút mất mắt nói, ba ngàn cũng rất tốt, ta ở Mado có phòng ở, bạn già ta có tiền hưu, ba ngàn đủ xài, nhưng nếu là ngươi tra một cái, ta cái này công tác liền không đảm bảo. Lão Trương trong lời nói mang theo khẩn cầu, hắn không thể ném công việc này. Dù sao hắn cái tuổi này, việc chân tay là khẳng định không làm được. Mà một khi làm cho công ty bảo an biết bởi vì mình đưa tới đội trưởng an ninh đều bị lãnh đạo tra xét, vậy hắn về sau cũng đừng nghĩ đang làm bảo an nghề nghiệp này. Dù sao vòng tròn lại lớn như vậy, ai dù cho rõ ràng biết mình bị không công bình lãnh ngộ, có thể hay là không dám lên tiếng. Không có biện pháp, đây chính là chúng ta tầng dưới chót người hiện trạng, căn bản không thay đổi được cái gì. Đúng vậy, nếu như hắn là thật lãnh đạo thì tốt biết bao. Ta xem hắn liền cố gắng một thân chính khí. Sắp thực à? Nếu không phải là hắn nói mình là giả trang, ta đều cảm giác là thật. Hơn nữa ngươi phát hiện không có, hắn thật sự rất tốt chăm chú, thật giống như thực sự muốn vì chúng ta tầng dưới chốt người làm việc. Muốn làm chuyện này thì có ích lợi gì? Hắn cũng chỉ là một giả lãnh đạo. Nếu như hắn là thật lãnh đạo thì tốt biết bao. Nhìn lấy Lao Trương đang cực lực ngăn cản. Lúc này đám bạn trên mạng cũng từng cái than thở lên. Bọn họ đều có thể lý giải bảo An không cho Lý Ngang truy cứu tâm tình. Đây là tầng dưới chốt người bất đắc dĩ, mà Lý Nang bất quá là một giả lãnh đạo mà thôi. Tuy là hắn nói mình sẽ không theo những người đó thông đồng làm vậy. Nhưng là vậy ngươi cũng phải là thực sự mới được á, lúc này đám bạn trên mạng hy vọng nhiều hắn là thực sự lãnh đạo. Bởi vì hắn cái kia nghiêm túc dáng vẻ, dường như thực sự muốn vì tầng dưới chốt người làm thực sự giống nhau. Chỉ tiếc, chương 18 học rồi, muốn bị phát hiện. Lao ca, chuyện như vậy về sau càng ngày sẽ càng thiếu, mới nhất định tin tưởng quốc gia. Nhìn lấy Lao Trương thất lạc dáng vẻ, Lý Nang không có căn nguyên một trận đau lòng. Đời trước hắn chính là đạt tới thính trường cấp bậc, cũng thị sát quá không ít xí nghiệp cùng trường học các loại. Thế nhưng, hắn đối với tầng dưới chốt quan tâm vẫn là quá ít, bởi vì mỗi lần đi thị sát thời điểm sớm đã có người thông báo qua phía dưới, sở dĩ thị sát thời điểm, hỏi ai đều là các loại lời hữu ích. Mà lần này, chính mình làm bộ lãnh đạo thị sát, lại phát hiện chính mình trước đây không nhìn thấy cùng nghe được đồ đạc, cũng không biết có phải hay không là Lão tiên nhìn hắn vì thượng bị, không ngừng leo lên trên, lại bỏ quên đang ở địa vị cao nên vì nhân dân làm thực sự sơ tâm, cho nên mới làm cho hắn xuyên việt đến nơi đây, để cho mình giả trang một lần lãnh đạo. Mà lần này, Lý Năng muốn biết thế giới này đến cùng còn có bao nhiêu không công sự, hắn nhớ trước ghi chắc xuống, chờ mình vào trở thành công lần nữa leo lên cao vị thời điểm nhất định phải đem trước đây không có việc làm đều cho làm nhìn lấy đảm bảo an lão trương lý ngang vươn tay ra nắm lao trương tay vẻ mặt chân thành nhìn lấy hắn ta tin tưởng lãnh đạo nhìn lấy lý ngang chân thành dáng vẻ lão kia trương rất là cảm động hai tay nắm thật chặt hắn nói tiếp bởi vì ta cho tới bây giờ còn không có gặp qua lãnh đạo nào có thể kéo dưới khuôn mặt theo ta ngồi chung một chỗ tâm sự lúc này lão trương dã toát ra chân tình thật cảm giác có lẽ mỗi lần lãnh đạo qua đây thị sát hắn đều là bị sơ suất cái kia mà lý ngang lại có thể ngồi xuống cùng hắn trò chuyện còn trò chuyện như vậy bình dị gần gũi thậm chí một câu một câu lão ca đeo đây là hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tựa như hai cái đã lâu không gặp bằng hữu trò chuyện bình thường giống nhau làm cho lão trương nhất thời đều quên ở trước mặt hắn là một lãnh đạo mặc dù là dạ nhưng hắn không biết ta mã đức đột nhiên cảm động làm sao bây giờ xem người an ninh này bộ dạng hẳn là cho tới bây giờ liền không có lãnh đạo với hắn như vậy tầng dưới chót người ta nói quá nói như vậy Kỳ thực tầng dưới chót tâm tư của người vốn là không phức tạp chỉ cần một cái công bằng mà thôi ai nếu là hắn thật lãnh đạo thì tốt biết bao nào có dễ dàng như vậy Ngươi biết muốn làm một cái lãnh đạo được ngao bao lâu thời gian? Sở Trệ A mẹ, ngươi kiểm tra biên a, chúng ta cần ngươi lãnh đạo như vậy. Chống đỡ Sở Trệ A mẹ kiểm tra biên, trở thành thật lãnh đạo. Nhân khí 111111. Nhân khí 111111. Nhìn lấy Lao Trương Lý Ngang hai tay thật chặt giữ tại cùng nhau. Lúc này đám bạn trên mạng lại nhãn. Bọn họ hiện tại bắt đầu sinh một loại muốn làm cho Lý Ngang kiểm tra biên ý tưởng. Có thể ở một đường nghe tầng dưới chót tiếng nói lãnh đạo mới, chỉ có, gọi lãnh đạo a lấy trước kia thị sát. Không đề cập tới cũng được. Mà bọn họ cái này năm trận Càng đem phát sóng trực tiếp giữa nhân khí lần nữa kéo một đại sóng đi ra. Mới bất quá ngắn ngủn một giờ không tới thời gian. Phát sóng trực tiếp giữa nhân khí dĩ nhiên đạt tới kinh khủng 5000 người nhiều. Cái này, mà lúc này chứng kiến Lý Ngang cùng nhân viên an ninh kia giữ tại cùng nhau. Cùng nhân viên an ninh kia cảm động nước mắt đều nhanh muốn chảy ra dáng vẻ. Chu Thạc bọn họ liếc nhau một cái. Tràn đầy chấn động. Bọn họ cảm giác mình dường như chính là ở thị sát giống nhau. Nhất là Lý Ngang. Cái này tờ mờ giờ thật là giả vở. Bọn họ có chút xem không hiểu chính mình cái này bạn cùng phòng. Rõ ràng đại gia ở trong túc xá đều là giống nhau cột nhà bộ dạng. Làm sao thay đổi cái này thân cán bộ trang bị, giả dạng làm lãnh đạo sau đó, trở nên cùng thực sự lãnh đạo giống nhau. Nhưng là, bọn họ đúng là vẫn còn giả a, nhưng là bây giờ, bọn họ không có cách nào đi hỏi Lý Ngang hiện tại đến tận đấy là nghĩ như thế nào. Lúc này, càng không thể đi vạch trần Lý Ngang cùng thân phận của mình. Cái này nếu như vạch trần, cái kia người an ninh này nhiều lắm thất vọng đau khổ a lúc này mấy người cũng đều là đứng sau lưng Lý Ngang. Tiên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ, mà xem như Lý Ngang trợ thủ Tô Vi, lúc này đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm trên người của hắn trong mắt mang theo kinh ngạc, người này thật là diễn. vì sao hắn cái này nhìn so với lãnh đạo còn muốn lãnh đạo? nàng cũng cùng chính mình khu trưởng phụ thân xuống nông thôn quá rất nhiều lần, lại chưa từng có nhìn thấy cái chàng diện này. mơ hồ còn nhớ rõ chính cô ta cùng phụ thân đi xí nghiệp hoặc là còn lại xuống nông thôn thị sát thời điểm, đều là một đám người theo bên người chuyện trò vui vẻ, hầu như chưa từng có cùng người phía dưới từng có quá nhiều giao lưu. cho dù có, cũng bất quá cạn đàm luận liền ngừng lại, hoặc là thân thiết ân cần thăm hỏi một tiếng, liền không có đoạn dưới. nơi nào giống như lý ngang cùng người an ninh này giống nhau? Hai tay đều nắm thật chặt đối phương, còn có nhân viên an ninh kia trong mắt lấp lánh kích động lệ quang. Nhìn lấy Lý Nang, nàng đột nhiên cảm giác được thân ảnh của người này biến đến cao lớn lên, cũng không khỏi dâng lên một loại kỳ ảo cảm giác. Hắn cảm giác cái này Lý Nang tuyệt đối không giống như là một cái sinh viên đơn giản như vậy, trên người người này tuyệt đối có cố sự. Nàng giác quan thứ 6 như thế nói cho nàng biết. "Lão ca, bên này cứ như vậy, ta còn phải tiếp tục thị sát, chuyện của ngài, ta nhất định sẽ để ở trong lòng." Hai người cầm một lúc lâu, lúc này mới buông ra. Lý Nang cũng dự định tiếp tục trạm kế tiếp hướng phía hắn nói rằng, mà hắn những lời này không phải có lệ, hắn thật dự định ghi ở trong lòng, chờ sau này có cơ hội để chỉnh chữa loại này bất lương làn gió. Ân, cảm tạ lãnh đạo. nhìn lấy lý ngang từ đầu tới cuối chân thành, lao trương nặng nề gật đầu, thân thể hơi cung. sở chế a mẹ, đừng nói như vậy a, ta sợ ngươi đến lúc đó không giúp được hắn a. đúng vậy sở chế a mẹ, đừng không tưởng được không, việc này không phải ngươi có thể giải quyết. ai, đáng tiếc, hắn không phải thật sự lãnh đạo, nếu là thật lãnh đạo, ta tin tưởng hắn có thể giải quyết chuyện này nói là nói như vậy, có thể then chốt hắn không phải hay là giả sao? Thấy Lý Ngang vẫn còn nói lấy khiến người ta báo hy vọng nói, đám bạn trên mạng đều rối rít hô hào hắn đừng tại nói như vậy. Dù sao hắn không phải thật sự lãnh đạo, tầng dưới chốt tâm tư của người đều rất đơn giản, bọn họ một ngày có hy vọng sẽ hướng tới. Nhưng là chờ, các loại thân phận của hắn một khi bị vạch trần, đến lúc đó bị người An Ninh này đại thúc chứng kiến, hắn nhiều lắm khổ sở. Thời điểm đó hy vọng một ngày tam biến, hắn biết càng thêm tuyệt vọng. Mặt khác, hiện tại nhưng là trí năng thời đại, rất nhiều người đều xuất video clip. Bọn họ cái này phát sóng trực tiếp khẳng định cũng sẽ bị ghi chép xuống. Vị đại thúc này sớm muộn gì sẽ thấy. Khi đó, tốt lắm, vậy chúng ta đi tiếp tục thị sát. Lý Nang lấy tay nhẹ nhàng nâng đỡ lão Trương, lần nữa cười nói: "Ai." Lão Trương âm thầm rủi rủi con mắt, lên tiếng hướng phía hắn cười cười, tiếp lấy hướng phía phía sau hắn những người khác nói: "Các vị lãnh đạo, mời đến a." Nói, hắn hướng phía bao quát Chu Thạc bọn họ làm một cái dấu tay xin mời. Mấy người cũng là hướng phía cười gật đầu. Loại đãi ngộ này gì gì đó, Chu Thạc bọn họ vẫn là lần đầu tiên có thế nhưng bọn họ không có cảm giác được cao cao tại thượng, chỉ cảm giác mình trong lòng giống như là đè ép một tảng đá lớn, cũng không biết vì sao, không có tiếp tục hàn huyên. Lý Nhang lúc này mới hướng phía vườn trường đi tới. Lão Trương, mấy người mới vừa đi không đến 20 mươi em mở lúc này, một cái to lớn lại mang theo thanh âm tức giận ở cửa chính vang lên. Nghe thanh âm, đám người quay đầu, hướng phía nhân viên an ninh kia đỉnh nhìn lại, chỉ thấy một đám ăn mặc đồng phục an ninh nhân khí thế hung hăng hướng phía trạm an ninh vị trí đi tới. Nhìn lấy những người này, Lý Nhang kẽ nhũ mảy, đây là. Lý Nhang dừng bước hướng phía bên kia nghỉ chân quan sát nhắc tới cũng sảo ma đô đại học trong cửa lớn có một cái viết ma đô đại học cao lớn thực địa lý ngang bọn họ hướng phương hướng tây bắc đi đám người kia từ hướng đông bắt tới vừa vẫn không có bị bọn họ chứng kiến nếu không phải nghe được thanh âm chỉ sợ cũng thực sự bỏ lỡ mà lý ngang ý tưởng là những người an ninh này tới đây làm gì xem cái dáng vẻ kia chẳng lẽ là mình bị phát hiện những an ninh kia cầm đầu sự tình một cái thoạt nhìn lên nước trưởng hơn ba tuổi nam tử trẻ tuổi nam tử đi bộ tư thế có chút kiêu ngạo nhất là đi chạm an ninh thời điểm cảm giác giống như là muốn đánh người giống nhau. Lão Trương, ngươi cũng cùng lãnh đạo nói gì đó. Chỉ thấy mấy người kia đi tới trạm an ninh sau đó, Cầm đầu người kia hướng phía hắn quát lên. Không có, không nói gì a. Nghe người này nói, Lão Trương thanh âm rõ ràng thấp rất nhiều. Sau khi ra ngoài, túi đầu giống như là làm sai chuyện bộ dạng. Hơn nữa một cái năm sáu chục tuổi người ở một cái ngoài ba mươi nhân trước mặt túi đầu, thấy thế nào làm sao không được tự nhiên. Hoàng rồi, đây nhất định là đội trưởng an ninh tìm đến phiền phất hắn phiền toái tới rồi. Chẳng lẽ nói, hắn nhìn phát sóng trực tiếp, cái này Lão Trương nói bị hắn đã biết. Cảm giác giống như a. Không phải vậy, hắn thế nào thấy tức giận như vậy? Cam, nếu quả như thật bị chứng kiến, vậy cũng thật muốn xảy ra chuyện đó à, An Ninh này đại thúc nhất định sẽ bị khai trừ. Vậy phải làm sao bây giờ? Sở Trệ Ác Mẹ giả lãnh đạo thân phận khẳng định cũng bị đã biết. Sở Trệ Ác Mẹ, ngươi cái này hảo tâm làm việc xấu nhì nữa à? Lần này người An Ninh này đại thúc khó hơn. Nhìn lấy những người đó khí thế hung hăng dáng vẻ, mọi người đều lo lắng bắt đầu người An Ninh kia đại thúc tới. Chương 19 chủ động bàn giao hành vi phạm tội, bạn trên mạng nổ. Lý Nang, làm sao bây giờ? Nhìn lấy bên kia chuyện đã xảy ra. Tô Vi tiến tới Lý Nang bên người rất là lo lắng hỏi Lý Nang cái này một làm nhất định là làm phiền hà người an ninh kia đại thúc đi qua vừa rồi đối thoại của hai người Tô Vi đối với người an ninh này đại thúc tao nộ rất là đồng tình nàng không muốn bởi vì bọn họ giả trang lãnh đạo đưa tới người an ninh này đại thúc bị liên lụy chúng ta đi qua nhìn một chút Lý Nang sắc mặt âm trầm xuống hắn cũng cảm giác thân phận của mình hẳn là bị thấy được lần này luận văn thực tiễn quả thật có chút nghi hố lại vẫn dùng phát sóng trực tiếp phương thức nếu như không phải phát sóng trực tiếp nhân viên an ninh kia có lẽ cũng sẽ không bị cái này đội trưởng an ninh để mắt tới a còn đi xem a chúng ta khẳng định lộ tẩy A, cái kia đội trưởng an ninh đến lúc đó nhất định sẽ đem chúng ta thân phận hỏi lên. Tô Vi lấy tay kéo kéo ý phục của hắn. cái này đội trưởng an ninh nếu như nhìn video, cái kia thân phận của bọn họ tự nhiên cũng nhất định là bại lộ. một ngày đem thân phận của bọn họ điều tra ra, khi đó khả năng liền không đơn giản bị vạch trần gì gì đó, thậm chí sẽ còn bị trừ điểm số. dù sao bọn họ cũng là ma đô sinh viên đại học, khi đó sợ rằng tốt nghiệp cũng là cái vấn đề. sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào bởi vì ta bị liên lụy. nghe Tô Vi lời nói. Lý Nang sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy nàng, tiếp lấy xoay người lần nữa hướng phía người an ninh kia đỉnh phương hướng đi tới. Cái này sợ trệ a mẹ tinh thần trọng nghĩa rất đủ a, sát thực rất có đảm đương, chính là đáng tiếc, hắn cũng vẻn vẻn chỉ là một cái sợ trệ a mẹ. Ta đều nói, người như hắn hẳn là kiểm tra biên, làm cái gì sợ trệ a mẹ a? Bất quá cái này vừa qua tới liền thảm, tim của hắn là tốt, thế nhưng căn bản không thay đổi được cái gì, khẳng định a, đến lúc đó thân phận của hắn chẳng những bị vạch trần, người an ninh kia đại thúc công tác cũng nhất định là không giữ được. Ai, không có biện pháp, giả chính là giả, coi như trang bị ở giống như, vậy cũng không thành được thực sự. Lý Ngang tinh thần trọng nghĩa làm cho đám bạn trên mạng động dung, nhưng là giống nhau, hắn nhưng không thể thay đổi cái gì. Lần này phát sóng trực tiếp, khả năng cũng liền muốn đến đây chăm dứt. Lý Ngang thấy Lý Ngang cố ý muốn đi, Thô Vi nhanh chóng có chút nóng nảy. Bọn hắn bây giờ ly khai còn tới cùng A chuyến đi này? Không đơn thuần là nhân viên an ninh tự công tác hội vứt bỏ. Bọn họ cũng sẽ theo sẽ ra chuyện A nhưng là Lý Ngang bước tiến đi phi thường kiên định. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, những thứ này đội trưởng an ninh rốt cuộc là có bao nhiêu kiêu ngạo. Đội trưởng, ta. Lúc này lão Trương như trước tối đầu, muốn ở biện giải cái gì? chỉ là hắn không nghĩ ra là chính mình bất quá vừa mới cùng lãnh đạo nói mấy thứ này, cái này đội trưởng an ninh làm sao sẽ biết rồi hả? quả nhiên a cái này lãnh đạo nói như thật vậy, hay là có người lén lén nói cho bọn họ? đây cũng là đơn vị liên quan sao? ha ha, chính mình đúng là vẫn còn thua, về sau tuyệt đối không thể lại theo người móc tim móc vội. Lao trương trong lòng đối với lý ngang vừa rồi dâng lên cảm động lúc này đã triệt để hết hy vọng, mà hắn cũng minh bạch, chính mình bảo an cuộc đời, khả năng liền muốn từ đây khắc kết thúc. nghĩ tới đây, lão trương bỏ qua, nói ta một hồi thu dọn đồ đạc liền đi đi, Ngươi đi đâu vậy? khí thế bung hang triệu phi sửng sốt, vội vã nói, lão trương, tiền lương của ngươi về sau sáu ngàn, cùng đại gia giống nhau, về sau đừng nói tiền lương của ngươi chỉ có ba ngàn, lão trương ba, hắn bối rối, chính mình không nghe lầm chứ? cái này triệu phi nói, tiền lương của mình về sau sáu ngàn, cái quỷ gì? hắn có chút không thể tin khẽ ngẩng đầu, hướng phía triệu phi nhìn lại, lúc này triệu phi nơi nào còn có dáng vẻ mới vừa rồi, vẻ mặt quyến rũ nụ cười, nụ cười này nhưng là hắn cho tới bây giờ không có thấy qua, người đội trưởng kia, người nói. Lão Trương hay là không dám tin tưởng. Cái này Thái Dương hôm nay là đánh phía Tây đi ra. Triệu Phi chẳng những cho mình tăng tiền lương, còn tờ mở giờ khách khí như vậy. Đây là chính mình nhận thức cái kia Triệu Phi sao? Trước kia là ta không đúng, chúng ta nhiều người, mặt trên chi sắc thực ít một chút nhì, cũng chỉ có thể giảm bớt tiền lương, bất quá ngươi yên tâm, ta chính là không phải cầm tiền lương, cũng sẽ đem các ngươi tiền lương ngủ vào. Triệu Phi nói. Nói tiếp, cái kia Lão Trương, ngươi xem có thể hay không đi tìm dưới lãnh đạo, sau đó cái kia. Chầm trước một chút. Đừng dừng trước của ta. Lão Trương, ba. Nghe Triệu Phi lời nói, hắn có chút xem không hiểu. chờ, các loại, hắn nói để cho mình đi tìm lãnh đạo, đừng dừng trước của hắn. đây chẳng phải là nói lãnh đạo đã đem chuyện mình thông báo đến rồi mặt trên đang xử lý cái chuyện này. tốc độ này cũng quá nhanh a. Lão Trương cả người đều ngật ra. Lão Trương, ta trước đây là có chút mà xin lỗi ngươi, ngươi yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. thấy Lão Trương sướng sở, cái kia triệu phi lời thề son sắt nói lần nữa, ngươi đội trưởng kia, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? lúc này Lão Trương phục hồi tinh thần lại, do xét tính hướng phía hắn do hỏi. Lão Trương, còn Trang còn cùng ta giả vờ đúng không? ngươi chắc chắn biết lãnh đạo là trung ương đặc phái xuống tới chính là không phải. triệu phi cười nói, lão trương ba, vừa mới cái kia một ngụm một cái lão ca gọi cùng với chính mình lãnh đạo là trung ương đặc phái xuống. t, lão trương ngược lại hít một hơi khí lạnh, khá lắm, trung ương đặc phái xuống lãnh đạo dĩ nhiên gọi mình lão ca ba. trong lúc nhất thời, lão trương có chút thụ tòng nước kinh. quả nhiên là đại lãnh đạo a cùng những thứ kia bình thường xuống thị sát lãnh đạo chính là không giống với, chắc không được hắn nói muốn cho chính mình tin tưởng quốc gia đâu. nguyên lai like hắn chính là đại biểu quốc gia tới được a. lão trương kích động nhanh chóng hướng phía Lý Ngang rời đi phương hướng nhìn lại. Lúc này, Lý Ngang đang hướng phía bên này đã đi tới, chứng kiến Lý Ngang phía sau, Lão Trương nhãn tỉnh sáng lên, mới vừa chết đi tâm dũng nhiên phục sinh, không để ý tới Triệu Phi, hắn bước nhanh hướng phía Lý Ngang đã đi tới. "Lão ca, cái này chuyện không liên quan ngươi, có chuyện gì ta tới nói." Thấy Lão Trương qua đây, Lý Ngang vươn tay ra, rất là trịnh trọng hướng phía hắn nói rằng, "Lãnh đạo." Nhìn lấy Lý Ngang, Lão Trương vội vàng đem tay nắm chặt, thanh âm có chút nghẹn ngào nói ra, "Lãnh đạo, cảm ơn, cảm ơn ngài." "Lý Ngang, ba" Tô Vi bọn họ, ba. Phát sóng trực tiếp gian bạn trên mạng, ba. Ngoa tào, xảy ra chuyện gì? An ninh này đại thúc làm sao cảm giác giống như là muốn khóc giống nhau. Đúng vậy, nhưng lại cùng sở trợ a mẹ nói lời cảm tạ. Đây là cảm động. Đợi lâu nữa, ta có chút nghi mộng, cái này tới được đội trưởng an ninh không phải mở ra ngoại trừ người an ninh này đại thúc, sau đó vạch trần sở trợ a mẹ. Kỳ quái, an ninh này đại thúc làm sao cảm giác rất dáng vẻ kích động? Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là tình huống gì sao? Lao trương đột nhiên tôi nói lời cảm tạ, làm cho tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn họ đều cho rằng cái này đội trưởng An Ninh là nhìn Lý Ngang làm bộ lãnh đạo video. Tới gây sự. Nhưng khi nhìn lão trương bộ dáng như vậy, rõ ràng không giống a. Bọn họ xem không hiểu. Đồng dạng xem không hiểu còn có thành tựu bản chủ Lý Ngang đáng người. An Ninh này đại thúc đạo cái gì ta? Lãnh đạo, lãnh đạo. Mọi người ở đây đang lúc nghi hoặc. Cái kia Triệu Phi cũng phát hiện Lý Ngang thân ảnh. Hấp ta hấp tấp chạy tới. Nhìn lấy Triệu Phi, Lý Ngang chân mày hơi đi đứng lên. Ngài tốt lãnh đạo, ta là Ma Đô Đại học bảo vệ khoa đội trưởng An Ninh Triệu Phi. Đi tới Lý Ngang trước mặt phía sau. Triệu Phi túi đầu không lưng. Vội vào nói, chỉ là Lý Ngang như trước nhàn nhạt nhìn lấy hắn, không nói gì, hắn bây giờ còn không quá xác định tình huống cụ thể, lúc này, không nói lời nào liền sẽ không sai, mà cái kia Triệu Phi thấy Lý Ngang liền như thế xem cùng với chính mình, lập tức liền luống cuống, cái này quả nhiên là lãnh đạo a, hắn khẳng định tại cấp chính mình cơ hội chủ động bàn giao lỗi lầm của mình đâu, nghĩ tới đây, Triệu Phi lúc này mới vội vàng nói, lãnh đạo, là ta nhất thời hồ đồ a. Nói, hắn bắt đầu nhất ngũ nhất thập đem chính mình phạm qua sai lầm thông báo đi ra, cái kia than thở khóc lóc bộ dạng đem mọi người đều xem lên người, cái này tờ mờ giờ tình không gì. Lý ngang một câu nói chưa nói, hắn làm sao lại đem tội của mình cho toàn bộ khai ra? Nghe Triệu Phi bàn giao, đám bạn trên mạng đổ, trương 20 chính tích chủ động đưa tới cửa, chúng ta choáng váng, hắn đây là đang cùng sở trẻ a mẹ bàn giao hành vi phạm tội, khá lắm, hắn chẳng lẽ không biết sở trẻ a mẹ là ở giả trang lãnh đạo? Không thích hợp, có cái gì rất không đúng nhỉ? Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng, hắn chính là thật lãnh đạo, cái này tiêu đề chính là mê hoặc chúng ta du dường. định a, không phải vậy cái này đội trưởng an ninh làm sao có khả năng tới nhanh như vậy? còn chủ động bàn giao hành vi phạm tội. Có thể vậy cũng không đúng, nếu là hắn thực sự không cần thiết trang bị a, ta có chút nhị xem không hiểu. Nhân khí 11111111. Nhân khí 11111111. Triệu Phi nhất ngũ nhất thập đem tội của mình toàn bộ thông báo đi ra. Tội của hắn kỳ thực cũng không tính đại, chính là lợi dụng chính mình chức vị, đem thân thích của chính mình bằng hữu an bài vào trong trường học, từ đó cắt xén một ít tiền. tiện thể thu lẽ gì gì đó, hơn nữa tiền tài cũng không tính nhiều, cũng liền mấy vạn khối dáng vẻ. Nhưng lại đám bạn trên mạng không nghĩ ra là, cái này Triệu Phi tới nhanh như vậy nhất định là thấy được phát sóng trực tiếp mới chỉ có tới được theo lý thuyết Lý Năng là một giả lãnh đạo a hắn không phải hẳn là tại chỗ trong thùng hắn giả lãnh đạo thân phận mới đúng chứ làm sao lại đem tội của mình cho thương báo cái này tờ mờ giờ không phải khoa học được rồi lúc này Lý Năng cũng giống vậy vẻ mặt một bức. tình huống này cùng chính mình dự đoán không quá giống nhau a cái này qua đây cùng chính mình bàn giao hành vi phạm tội cái quỷ gì bất quá Lý Năng cũng không hoảng sợ tốt xấu chính mình đời trước cũng là làm qua thính trưởng này cũng tiểu trạng diện lập tức ổn ổn tâm thần nói ngươi biết nhận hối lộ lợi dụng chức vụ chi tiện vì mình giành lợi ích là cái gì tội à ta triệu phi túi đầu xuống hắn vừa rồi cho mình cục giáo dục thân thích gọi điện thoại cái kia thân thích liền một câu nói bàn giao hành vi phạm tội tranh thủ xử lý khoan hồng sở dĩ triệu phi nhìn thấy lý ngang thời điểm mới có thể vội vàng đem mình làm qua chuyện này toàn bộ giao ra hy vọng người lãnh đạo này có thể tha mình một lần nhưng là bây giờ xem ra hắn dường như cũng không tính đến đây thì thôi cũng là hắn loại này trung ngưỡng sai kiến xuống lãnh đạo làm sao lại làm việc thiên tư hơn nữa còn có một cái người ở toàn bộ hành trình quay chủ Hắn chính là muốn cho chính mình làm việc thiên tư cũng không khả năng. Xem ra lần này quốc gia chỉnh đốn là tới thật. Nghiệm tính ngươi chủ động bàn giao, hiện tại chính mình đi đầu thú a." Lý Ngang đi tới triệu Phi bên người, nhẹ nhẹ vỗ vỗ bả vai của hắn, nói: "Đi thôi, lần này chỉ là một cái tiểu giáo huấn mà thôi, về sau nhớ kỹ, làm chuyện gì, trong lòng phải có một cái thước. Chúng ta đang ở địa vị cao, phải làm không phải lấy quyền nhu tư, mà là muốn cắt thật vì nhân dân phục vụ, ngươi đã quên sơ tâm." Lý Ngang nói, ánh mắt dường như một thanh lợi kiếm một dạng, nhìn chằm chằm triệu Phi, nhìn lấy Lý Ngang Triệu Phi sâu hút một khẩu khí, lúc này mới nói, "Lãnh đạo, ta hiểu được, cảm ơn lãnh đạo giáo huấn." Nói, Triệu Phi hướng phía Lý Nang thật sâu bái một cái, tiếp lấy hắn đem chính mình đội trưởng An Ninh mũ hai xuống, đưa cho người bên cạnh. Nói tiếp, "Ta sẽ đi ngay bây giờ đầu thú." Nói xong, xoay người hướng phía đi ra bên ngoài, thông qua cùng Lý Nang đối thoại, hắn hiểu được, Lý Nang đây là đang điểm tình hắn, làm cho hắn đừng càng lún càng sâu. Hiện tại hắn tham ô tiền cũng không nhiều, coi như đầu án tự thú bị phán hình, cũng không ngồi được mấy năm, đi ra người còn sống có hy vọng. Nếu như càng tham càng nhiều. Vậy sau này đời này liền thực sự xong." Mà Lý ngang mấy câu nói, nhìn như ở giáo dục chính mình. Kỳ thực cũng là để cho mình đừng tại hãm sâu xuống phía dưới. Sở dĩ hắn câu này cảm tạ là phát ra từ nội tâm. Ngoa tạo, cái này liền muốn đi tự thú. Ngươi không nghe hắn nói, hắn tham hết mấy vật đâu, đây đã là phi pháp. Đúng là cái này dạng, hắn hiện tại đi tự thú, còn có thể xử lý khoan hồng, hắn thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 chút ta, lấy hậu nhân sinh lộ còn dài mà. Cũng không phải là, nếu không phải là sở trợ a mẹ, hắn về sau tham càng nhiều, hình phạt càng nặng. GMN Hắn một cái giả lãnh đạo, đem một cái thật lãnh đạo đưa vào. Sở Trệ A mẹ ngu bức. Nhìn lấy Triệu Phi dĩ nhiên chủ động đi đầu án tự thú. Đám bạn trên mạng người đều ngu. Hắn là giả lãnh đạo a, có thể đem một cái thật lãnh đạo đưa vào đi, cũng là không có người nào. Mặc dù chỉ là một cái đội trưởng an ninh, nhưng là cao thấp là một quan nhi a lúc này đám bạn trên mạng nhìn lấy video bên trong lý nang đều bị kinh động. Đây là đem người đưa vào. Tô Vi Chu thạc bọn họ đã không biết nên lấy cái gì để diễn tả mình nội tâm rung động. Chúng ta là giả lãnh đạo a. Cái này tờ mờ giờ làm sao lại đem thực sự đội trưởng an ninh cho đưa vào? Mấy người liếc nhau một cái, lại hướng phía Lý Ngang đối ảnh nhìn lại. Bọn họ đều không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này tờ mờ giờ chơi đùa có chút lớn a, cái này kế tiếp nên kết thúc như thế nào? Đến lúc đó bị vạch trần là giả lãnh đạo sau đó, bọn họ sẽ không ngồi tù a. Lúc này mấy người đều không khỏi lo lắng. Lãnh đạo, chúng ta. Chờ, các loại, Triệu Phi đi rồi, còn lại bảo an rất là tâm tắc. Đội trưởng đều đi, bọn họ nên đi nơi nào? Lúc này mười mấy bảo an đều hướng phía Lý Ngang nhìn lại, mang trên mặt khó coi thân sắc, nhìn lấy bọn họ. Lý Ngang sắc mặt bình thản, Nói, đi làm việc chính mình a, đến lúc đó phối hợp điều tra. Tốt, cảm ơn lãnh đạo. Mấy người nhãn tỉnh sáng lên. Không có nghĩ tới cái này, lãnh đạo không có truy cứu bọn họ, còn để cho bọn họ phối hợp điều tra. Đây chẳng phải là nói, bọn họ tuy là đều là Triệu Phi An bài bảo. bất quá bọn họ cũng không có tham ô gì gì đó, tối đa chính là không chút làm việc là được. Đến lúc đó phối hợp điều tra. Kém gọi nhất bất quá cách trước, cùng lắm thì liền không làm người an ninh này, chỉ cần người lãnh đạo này không ở truy cứu liền được. Lập tức mang hơn đội nghĩa nhanh chóng rời đi, mỗi một người đều nặng run rẩy tinh thần vội vàng chính mình đi. lãnh đạo, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. chờ, các loại, mọi người đều tán đi. đảm bảo an lão trương lại một lần nữa đã đi tới. trong mắt mang theo cảm kích. cái này lãnh đạo tốc độ là thực sự nhanh a lúc này mới bao lớn một chút võ thuật. dĩ nhiên cũng làm đem cái kia ngô lương đội trưởng an ninh cho đưa vào. chắc không được triệu phi nói. đây là trung ương trực tiếp sai khiến xuống lãnh đạo. chính là cùng thông thường lãnh đạo không giống với. ta nói, phải tin tưởng quốc gia. nhìn lấy lão trương dáng vẻ kích động. lý nang trên mặt beo lên lần nữa nụ cười. ừm, tin tưởng, tin tưởng. Lão Trương nhanh chóng gật đầu, mang trên mặt hưng phấn đường đỏ. "Tốt lắm, làm tốt bản chức công tác, còn có, mũ phải dẫn theo." Nhìn lấy lão Trương cái kia có chút hơi tóc trắng đầu, Lý Ngang treo kẹo một tiếng, "Ai, ai, cái kia lãnh đạo, ta đi làm việc trước." Nói, lão Trương vội vàng đem mũ đội ở trên đầu, sau đó hướng phía Lý Ngang kính một cái không phải rất tiêu chuẩn lễ, mang trên mặt nụ cười hưng phấn đi về phía cửa. "Đồng học, chú ý một điểm nhi, cẩn thận chơi đùa ván trượt ngã xuống. Đồng học, đi bộ đừng xem điện thoại di động, đừng đụng đến những bạn học khác sẽ không tốt. Đồng học, đi tới cửa chính phía sau." Lão Trương đứng ở trạm an ninh trước cửa, trên mặt tràn đầy nụ cười, nhắc nhở đã qua học sinh. Những học sinh kia từng cái nghi hoặc nhìn lão Trương, nhưng cũng cười đáp lại. Đi, tiếp tục thị sát. Nghỉ chân một hồi, Lý Ngang lúc này mới hướng phía sững sờ mọi người nói, "Lão Lý, ngươi bức. Nghe thanh âm hắn, Chu Thạc đám người phản ứng lại. Dôn dập sau lưng hắn giơ ngón tay cái lên, "Gọi ta Lý lãnh đạo." Lý Ngang trêu ghẹo một tiếng, hướng phía trong sân trường đi tới, "Đám người, lần này chỉnh đốn, các ngươi giám sát thành tích đâu?" Bên kia, Ma Đô giám sát tổ phòng làm việc Giám sát tổ trưởng Cao Ngọc Tài ngồi ở bàn hội nghị đang ngồi lên, nhìn phía dưới giám sát tổ thành viên, sắc mặt tái xanh. Phía dưới những thứ kêu ô phục các thành viên, từng cái túi đầu im lặng không lên tiếng. Lần này Trung ương để cho chúng ta qua đây chỉnh đốn các ngành các nghề trái pháp luật vi quy luật tượng, là cho các người tới đi qua. Thấy bọn họ không nói lời nào, Cao Ngọc Tài tiếp tục nói: Các người đến bây giờ bắt được cái gì, lại tham viếng đến cái gì? Chúng ta đều tới một tháng, đến bây giờ một cái người đều không bắt được, các người để cho ta làm sao báo cáo kết quả công tác? Chẳng lẽ để cho ta cùng mặt trên nói, chúng ta cái này toàn bộ đều là tuân thủ luật pháp lãnh đạo tốt cao ngọc tài nói, ngón tay không được gõ bàn hội nghị, hiện ra rất tự tối. Lần này trung ương để cho bọn họ giám sát tổ xuống đến ma đô bên này, chính là để cho bọn họ tới trình đốn. Từ giáo dục, chữa bệnh, xí nghiệp đến phía dưới các ngành các nghề, chỉ cần là vi phạm loạn kỷ, liên tuyệt đối không buông tha, mặc kệ đối phương quan lớn quan nhỏ, vì có thể thu thập nhiều đến vi phạm loạn kỷ chứng cứ, bọn họ thậm chí cũng không dám công khai hành tung của mình. Nhưng là này cũng mau tới một tháng, đến bây giờ cái gì tin tức hữu dụng đều không tìm được, hắn đều hoài nghi mình những người này là không phải đều là ăn cơn khô điều này làm cho thành tiệu thân kiêm trọng trách tổ trưởng cao ngọc tài rất là phiền muộn. tại sao mình sẽ không có thể có một cái đắc lực can tương giúp mình phân ưu đâu? chỉ là nghe được hắn mà nói, những người đó như trước túi đầu im lặng không lên tiếng, bởi vì bọn họ căn bản là không tra được thứ hữu dụng đi ra. hơn nữa mỗi lần đi điều tra, bọn họ đều sẽ bị lãnh đạo tiếp đái, sau đó liền không có sau đó. lúc này bị dậy, bọn họ cũng chỉ có thể túi đầu im lặng không lên tiếng ai hấn. tổ trưởng tổ trưởng, ma đô đại học một cái đội trưởng an ninh qua đây tự thú, thú nhận chính mình lợi dụng chức quyền tham ô nhận hối lộ chuyện này. Liên tại mọi người đều trầm mặc thời điểm. Lúc này, một cái trợ thủ ăn mặc người trợ hồn hển chạy tới, hướng phía hắn nói rằng: "Tham mỗ nhận hối lộ qua đây tự thú." Nghe hắn mà nói, đám người đều rối rít ngẩng đầu lên, nhãn tình sáng lên. Thành tích này còn có chủ động đưa tới cửa. Chương 21 đi trường học bắt người. "Người ở đâu đây? Nhanh, nhanh, chúng ta đi qua nhìn một chút." Lúc này Cao Ngọc Tài mãnh địa từ chỗ ngồi đứng lên. Tuy là lần này chỉ là một cái nho nhỏ đội trưởng an ninh, nhưng là cái này mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá bọn họ đến bây giờ đều không bắt được cái gì chuyện vi phạm luật kỳ. Đây có lẽ là rất khởi đầu tốt. Hơn nữa hắn có chút hiếu kỳ, cái này làm sao còn có chính mình tới cửa đến từ thủ. Hiện tại người ở Ma Đô cục công an, cục trưởng bên kia mới vừa thông chi chúng ta, cái kia trợ thủ vừa đi, vừa đem mới tiếp thu được văn kiện đưa cho Cao Ngọc Tài xem. Tình huống gì nói rõ. Cao Ngọc Tài nhìn lướt qua văn kiện, hỏi tiếp. Toàn bộ nhận tội, hẳn không có cái gì giàu diếm, tham ô mức bất quá năm chục ngàn nguyên. Cái kia trợ lý nói, nói tiếp, tổ trưởng, phải báo cho giáo dục cục bên kia sao? Trường học Can Đinh đều là do giáo dục cục chủ tính chung điều động. Anh, làm cho Ma đô giáo dục cục cục trưởng Lý Hưu Văn qua đây một chuyến." Cao Ngọc Tài gật đầu, cước bộ nhanh hơn, nhanh chóng hướng phía dưới lầu đi tới. "Còn gì nữa không? Ma đô cục công an." Cục trưởng An Sương Lâm nhìn lấy trước mặt Triệu Phi, hỏi lần nữa, "Còn gì nữa không?" Triệu Phi hiện ra rất là ung dung. Việc này nói ra, hắn dường như cũng thiếu rất nhiều gánh vác, mặc dù chỉ là tham một chút tiền. Thế nhưng Triệu Phi cũng như trước có qua một đoạn thời gian lo lắng hãi hùng. Dù sao hắn biết, mình chính là đang làm vi phạm pháp luật sự tình, chỉ là vẫn không có bị phát hiện sở dĩ cái loại cảm giác này chậm rãi liền tiêu thất, thẳng đến lý năng đến, hắn mới chỉ có lại một lần nữa thừa nhận đến rồi cái loại cảm giác này, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. lần này bản giao sau đó, hắn cũng rốt cuộc buông lòng rất nhiều, về sau cũng không cần lo lắng hãi hùng. tốt, chúng ta bên này đã liên hệ giám sát tổ, sự tình của ngươi sẽ có bọn họ tiếp nhận. nhìn lấy ghi chép xuống văn kiện, an xương lâm gật đầu, người này giao phó rất tỉ mỉ, bao quát như thế nào lợi dụng chức quyền xếp vào thân thích của chính mình ở trong đại học, như thế nào nhận hối lộ chờ, các loại chính là nhận hối lộ không cao hơn nữa bọn họ cục công an bên này cũng chỉ là phối hợp, cũng sẽ không trực tiếp bắt người. mặt khác, lần này lên đối mặt với lần này chỉnh đốn rất trọng thị. sở dĩ lần này an dương lâm cũng là tự mình qua đây trước thẩm vấn. người đâu? liên tại mấy người nói chuyện gian. bên ngoài truyền đến một trận gấp tiếng bước chân. lão cao, nghe thanh âm, an dương lâm đứng dậy, đem cửa phòng thẩm vấn mở ra, đi ra ngoài. chứng kiến cao ngọc tài thời điểm, cười vươn tay ra, cái kia tham ô nhận hối lộ bảo an đâu? cùng hắn nắm tay, cao ngọc tài liền không kịp chờ đợi vội vàng hỏi. bên trong, nói. Hai người hướng phía bên trong đi tới. Hắn liền là ma đô đại học bảo vệ khoa đội trưởng Triệu Phi. Chỉ chỉ ngồi phòng thẩm vấn bên trong Triệu Phi. An Xương Lâm lại nói, "Triệu Phi, đây là chúng ta trung ương phát tới giám sát tổ tổ trưởng Cao Ngọc Tài cao ngọc tài cao tổ trưởng. Trung ương phát tới giám sát tổ." Nhìn lấy Cao Ngọc Tài. Triệu Phi sử sốt. Nói tiếp, "Lãnh đạo không phải ở trường học của chúng ta sao?" Nghe Triệu Phi lời nói, An Xương Lâm cùng Cao Ngọc Tài đều ngẩn ra. "Cái gì lãnh đạo tại hắn trường học? Bọn họ gần nhất đều ở đây tham viếng gì gì đó. Còn trước có bắt đầu đi chỉnh đốn vườn trường à?" Trung ương lại phái người xuống. Triệu Phi, ngươi nói đốc sát tổ đã đi trường học các ngươi. Cao Ngọc Tài nhíu mày một cái, cảm thấy không đúng, hỏi lần nữa. Đúng vậy, ta cũng là bởi vì lãnh đạo đi qua, mới chỉ có bị phát hiện qua đến từ thủ đó à? Triệu Phi cũng uối dối, làm sao cảm giác người tổ trưởng này dường như không biết tựa như, bất quá hắn còn là đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Nghe Triệu Phi lời nói, Cao Ngọc Tài chân mày sâu hơn, bọn họ lần này giám sát tổ đúng là xuống tới chỉnh đốn không giả. Thế nhưng vì phòng ngừa một ít, vì pháp loạn kỷ nhân sớm chuẩn bị, bọn họ cũng không cao điệu vì là cũng có rất nhiều người biết bọn họ xuống, thế nhưng cũng không biết bọn họ cụ thể vị trí, lúc nào sẽ đi người. Giống như Triệu Phi nói cao điều như vậy đi trường học thị sát, căn bản cũng không phải là bọn họ giám sát tổ tác phong. Vậy hắn là ai? Ngươi cho ta cụ thể nói một chút coi, đem sở hữu tỉ mỉ đều cho ta nói rõ." Cao Ngọc tài sắc mặt nghiêm túc, cái này không biết chỗ dưới sự lãnh đạo đi thị sát, sợ rằng sẽ cắt đứt bọn họ trình đốn. Hắn hiện tại phải biết là lãnh đạo nào đi thị sát, nhất là bây giờ. Bọn họ không hi vọng có bất kỳ người đánh dẫn động cỏ. "Tốt." Triệu Phi gật đầu, đưa hắn biết đến tất cả mọi chuyện, toàn bộ nói ra, mà nghe triệu phi lời nói, cao ngọc tài càng làm ngọng không được. cái này cái gì lãnh đạo thị sát, biết dùng điện thoại di động quay chụp, cái này không đúng a tội của hắn đều nhận đúng không? trầm ngâm một hồi, cao ngọc tài vẫn không thể nào thăm dò manh mối, hướng phía an dương lâm hỏi một tiếng. Ân, đã toàn bộ ghi lại trong danh sách, an dương lâm gật đầu, tốt, trước giam lại đến tiếp sau kiểm chứng a, lão an, theo ta đi ra ngoài một chút. nói, hắn đứng dậy hướng phía đi ra bên ngoài, làm sao vậy? đi ra bên ngoài phía sau. An Hương Lâm rất là kỳ quái hướng phía hắn nhìn lại, không biết chuyện gì xảy ra. Lão An, gần nhất mặt trên không có thị sát chỉ thị a. Cao Ngọc Tài hỏi. Lão Cao, cái này. Cho dù có thị sát chuyện này, ta một cái cục công an trưởng cũng không biết A. An Hương Lâm dợt khóc dợt cười. Cái này không thuộc về hắn quản a là ta đường đột. Bất quá ta bên này không có bất kỳ chỉ thị. Cao Ngọc Tài dừng một chút, nói tiếp. Lần này Trung ương sai khiến xuống tới, đối với sở hữu lãnh đạo thị sát văn kiện đều sẽ trước trải qua ta tay. Ý của ngươi là nói, An Hương Lâm Minh bật rồi. Lần này Trung ương hành động rất quyết tuyệt, toàn bộ điều động đều sẽ trước trải qua đốc sát tổ bên này, sau đó sẽ làm cho các lãnh đạo khác nhóm tiến hành. Mà lần này Ma đô đại học thị sát lại không có quá bọn họ tay trực tiếp liền đi thị sát, sợ rằng bên trong có mở ám. sẽ không. Đại khái đoán được An Dương Lâm muốn nói cái gì. Cao Ngọc Tài lắc đầu, nói tiếp. Hiện tại đại bộ phận quan viên đều biết chúng ta giám sát tổ sự tình, cho nên chúng ta cái này một tháng qua hầu như không có gì tiến triển, bọn họ cũng không khả năng mạo hiểm cái này phiêu lưu đi thị sát. Lão Cao, ngươi đừng nói cho ta biết cái này cái gì lãnh đạo là giả chẳng a? An Dương Lâm đã hiểu. Không ai sẽ đi thị sát, Vậy cũng chỉ có là người giả trang thôi. Nhưng là, cái này tờ mờ giờ là nhân viên công vụ á ai to gan như vậy, dám giả trang lãnh đạo. Đây chính là phạm pháp. Không phải không khả năng, vừa rồi Triệu Phi cũng nói, bọn họ quay chụp đều là dùng điện thoại di động. Cao Ngọc Tài hướng phía hắn nhìn lại. Cũng là chi tiết này. Mới để cho hắn toát ra cái ý nghĩ này. Mặt khác, cũng không phải là không có giả trang lãnh đạo xảy ra chuyện như vậy quá. Có lẽ thật sự có người bí quá hóa liều. Chỉ là hắn nghĩ không hiểu là, coi như là giả trang lãnh đạo không cần thiết đi trường học ga nơi đó có không vớt được nữa gì nói chung những thứ kia bi quá hóa liều giả trang lãnh đạo đều là chạy tiền đi lợi dụng chức vị tiện lợi vì mình giành lợi ích trường học này có thể có gì chất béo lão cao ý của ngài là đi trường học bắt người an xương lâm hỏi nếu như đây thật là giả trang vậy bọn họ thành tụ cục công an có nghĩa vụ đi đem người bắt trở lại nếu quả như thật có người dám giả trang nói vậy khẳng định là muốn bắt trở lại cao ngọc tài muốn nói lại thôi lão cao ngươi là sợ đây cũng là một nhóm trungương sai khiến xuống a nhìn lấy hắn sắc mặt có chút không đúng, an xương lâm nghĩ tới điều gì, cười chống nói, cao ngọc tài cũng coi như là bạn tốt của hắn, lần này đốc sát sự tình, hắn cũng ở toàn lực phối hợp, bọn họ không có coi như chuyện này, an xương lâm tự nhiên cũng biết, cái này cao ngọc tài chỉ sợ là đang lo lắng, mặt trên thấy hắn vẫn không có động tĩnh, lại để cho một nhóm người xuống, lại không có chào hỏi hắn, ai, Thủi hạ một đám người vô năng a, cao ngọc tài bất đắc dĩ lắc đầu, lần này tới được đốc sát tổ thành viên, hắn không có một cái hài lòng, lão cao, ta cảm giác ngươi nghĩ nhiều, nhìn lấy cái kia than thở dáng vẻ. An Dương Lâm vô vô bả vai của hắn. Nói tiếp, coi như Trung ương thực sự một lần nữa sai khiến, cũng nhất định phải thông báo ngươi hoặc là cho ngươi Hạ Phát còn lại văn kiện, Trung ương lại không phải người ngu, biết cố ý làm cái này xung đột đi ra. Cũng là. Cao Ngọc Tài gật đầu. Mình quả thật suy nghĩ nhiều, quốc gia thật muốn cảm giác mình năng lực không được, cũng nhất định sẽ trước giờ trước tiên đem chính mình điều đi, Hạ Phát sai khiến nhiệm vụ. Được rồi, cái này dạng, chúng ta đi trường học một chuyến, nhìn người lãnh đạo này dạ, hay là thật có lãnh đạo dám mạo hiểm không, có nhiệm vụ văn kiện phiêu lưu đi thị sát. Nói, An Dương Lâm lần nữa vỗ vỗ bả vai của hắn dẫn hắn đi an bài nhân thủ, chuẩn bị cùng đi Ma Đô Đại học một chuyến. Chương 22 đem lão tử làm khi đồ bỡn. Tổ trưởng, tổ trưởng, tìm được nguyên nhân. Liên tại An Sương Lâm tập kết một ít cảnh sát chuẩn bị đi trường học thời điểm. Lúc này, một nhân viên làm việc chạy tới, trong tay còn cầm một cái điện thoại di động. Cái gì tìm được nguyên nhân? Nhìn lấy tới được nhân viên công tác, Cao Ngọc Tài cùng An Sương Lâm liếc nhau một cái. Bọn họ đều nhìn ra lẫn nhau nghi hoặc. Ma Đô Đại học cái này, là người giả trang lãnh đạo ở trường học thị sát. Cái kia nhân viên công tác đi tới gần, hướng phía hắn nói rằng, "Cái gì?" nghe nàng lời nói, hai người đều là cả kinh, thật đúng là người giả trang à? bọn họ đã đoán đúng, nhưng là, người giả trang lãnh đạo liền giả trang lãnh đạo á? Đi thị sát cái gì học giáo à? Trường học có mỡ gì có thể kiếm sao? Tổ trưởng, cảnh cục, các ngươi xem, bọn họ phát sóng trực tiếp gian đều rõ ràng tiêu chuẩn là giả trang lãnh đạo. Nói, nhân viên kia đưa điện thoại di động bắt được trước mặt bọn họ. Lúc này video phát sóng trực tiếp ném ở tiếp tục, cái này, đây là giả trang. Nhìn lấy phát sóng trực tiếp thời gian lý ngang ở bên trong chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, cao ngọc tài cùng an xương lâm đều bối rối. Bộ trang phục này, cái này giọng nói chuyện và khí chất, cái này tờ mờ giờ cũng quá chuyên nghiệp a, đây tuyệt đối là kẻ tái phạm được rồi. Cha được người này là ai sao? An Dương Lâm khẽ những mày, hướng phía nhân viên kia nói rằng, đang ở tra, bất quá chắc là một đám sinh viên. Cái kia nhân viên công tác hồi đáp, sinh viên. Hai người sửng sốt. Cái này lãnh đạo là sinh viên giả trang? Làm sao có khả năng? Ở tại bọn hắn trong lớn được, sinh viên không phải đều là chừng 20 tuổi tiểu tử sao? Bọn họ không nói thanh xuân rạo rạt a chí ít cũng là các loại chiều. Cái này trang phục Còn không bằng nói bọn họ là lão niên đại học được tương đối theo sách. Đối với tổ trưởng, cảnh cục, các ngươi xem, bọn họ phát sóng trực tiếp video có người chặn lấy xuống. Cái kia nhân viên công tác vội vàng đem bạn trên mạng thu phát sóng trực tiếp video cho bọn hắn xem. Phát sóng trực tiếp giữa các huynh đệ, lần này là chúng ta Ma Đô đại học một lần luận văn thực tiễn, sở dĩ là giả trang, đại gia làm cái việc vui nhìn liền được. Kỳ thực chúng ta cũng mới hơn 20 tuổi mà thôi, chúng ta đây đều là trang điểm hóa, các ngươi xem. Ha ha ha ha. Video bên trong, Lý Nang cho đám bạn trên mạng trình diễn bọn họ đúng là giả trang lãnh đạo cũng nói cho bạn trên mạng, bọn họ đây là đang hoàn thành một lần luận văn thực tiễn làm ra, chỉ là cái này dường như không dễ bắt đi. Hiện tại sinh viên thích chơi đùa một ít bọn họ xem không hiểu đủ vật, chỉ cần không phải trái pháp luật, không phải liên quan đến cái gì xung đột lợi ích gì gì đó, bọn họ sẽ không quyền lợi bắt người. Hơn nữa bọn họ phát sóng trực tiếp tiêu đề đều rõ ràng chỉ ra, minh quả thật là ở giả trang, cũng không tồn tại lừa dối gì gì đó, cái này còn làm sao bắt? Chờ, các loại cái kia triệu phi là tình huống gì? Lúc này, cao ngọc tài đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nếu bọn họ là giả trang cái kia cái triệu phi tại sao tới đây đầu án tự thú rồi hả a cái này cũng có tổ trưởng người xem xem cái kia nhân viên công tác đem tất cả video đều đào loạt xuống cho cao ngọc tài phát hình mà nhìn lấy lý ngang làm một kia gì cử động trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi đồng thời mang theo một tia kinh hỉ cái này lý ngang đối với một cái phú nhị đại giáo dục là như vậy thông dong cầm nắm phi thường đúng lúc trọng yếu hơn chính là hắn cùng người an ninh kia nói chuyện trời đất dáng vẻ dùng bình dị gần gũi cũng không quá đáng mà đi qua hắn nói chuyện tiếm dĩ nhiên đem một ít bí mật không muốn người biết đều cho tiểu đi ra nhất là lý ngang một câu kia xin tin tưởng quốc gia liên bọn họ đều là dường đạo dung cái này cũng quá lợi hại rồi đây nếu là có thể thành vì thủ hạ của mình vừa nghĩ tới thủ hạ của mình một tháng qua đều không lấy đến một chút thứ hữu dụng cao ngọc tài cũng rất là tâm tắc xem các ngươi một chút đang nhìn xem người ta nhân gia đây là giả trang dĩ nhiên có có thể đem một cái có vi phạm loạn kỷ đội trưởng an ninh cho đảo còn làm cho nhân gia đều tới đầu án tự thú chính mình cái này thủ hạ Liên giờ mở giờ một đám giá áo túi cơm a không đúng liền tại cao ngọc tài tâm tắc gian lúc này An Xương Lâm chọn phát hiện chỗ không đúng. Làm sao vậy lão An?" Cao Ngọc Tài nghi ngờ hỏi. Hắn vậy liền coi là đã biết, cũng không khả năng làm cho Triệu Phi qua đây tự thú a." Nói, An Xương Lâm phủi đi lấy hai cái video. Một cái video là Lý Ngang cùng bảo an đối thoại video, khác một cái lại là đội trưởng an ninh Triệu Phi không nói xin lỗi video. Hai cái này trong video gian. Chặt đức, một đoạn này bên trong xảy ra chuyện gì? Vì sao Triệu Phi sẽ đến tự thú? Trong này khẳng định xảy ra bọn họ không biết sự tình. Thanh tựu một cái cục công an cục trưởng. Hắn so với Cao Ngọc Tài muốn nghề nghiệp nhiều lấy hắn nhiều nằm phá án kinh nghiệm, trong lúc này khẳng định chuyện gì xảy ra mới có thể làm cho Triệu Phi xin lỗi, làm cho hắn qua đây tự thú. Không phải vậy bằng vào nói hai câu căn bản là làm không được. Đúng vậy, nghe An Dương Lâm phân tích, Cao Ngọc Tài cũng rất nghi hoặc, bởi vì video đồ vật bên trong phải không đủ để cho Triệu Phi qua đây tự thú, mà cái kia Triệu Phi nếu như thấy được cái này phát sóng trực tiếp, càng sẽ không đến tự thú, ngược lại sẽ hung hăng vạch trần cái này nhân loại, thậm chí đổi ra ngoài đều có thể. Cái này liền kỳ quái, cảnh cục Cao tổ trưởng liền tại hai người nghi ngờ thời điểm lúc này một thanh âm truyền tới nghe thanh âm hai người nhìn sang người đến là một cái thoạt nhìn lên bất quá bốn mươi mấy tuổi trung niên nam tử người mặc hưu nhàn cán bộ trang bị mang theo mắt kiếm gọt vàng người này không là người khác chính là cục giáo dục cục trưởng Lý Hưu Văn lão Lý tới chứng kiến Lý Hưu Văn phía sau hai người hướng phía hắn chào hỏi làm sao vậy cao tổ trưởng đột nhiên tìm ta có chuyện gì Lý Hưu Văn qua đây phía sau cười hướng hắn nói rằng là liên quan tới Ma đô đại học an ninh chủ tình trung cùng điều động Cao Ngọc Tài nhìn một chút Lý Hưu Văn lúc này mới nói Ma đô đại học Bảo An, Lý Hưu Văn xử sốt. Hắn nghĩ tới, trước khi đến hắn vẫn còn ở An bài chuyện này đâu. Dù sao trách cứ nhiều lắm, hiện tại đều đang tra đâu. Quả nhiên, Cao Ngọc Tài lần này làm cho hắn qua đây, nhất định là tới hưng sư vấn tội. Cái kia Cao tổ trưởng, ta đã khiến người ta đang tra chuyện này. Ngài yên tâm, tối đa hai ngày, khẳng định cho ngươi đem bên trong sâu mọt rút ra. Lý Hưu Văn nhanh chóng bảo đảm nói, quả nhiên a ta nói làm sao nhiều như vậy trách cứ thư đâu. Nguyên lai là giám sát tổ bên này đã tra xét, chính là, mình tới bây giờ mới biết chuyện này sợ rằng đến lúc đó cái này sẽ trở thành hắn một cái chỗ bẩn á sợ gì hắn chính là nhanh chóng cam đoan tranh thủ nhanh nhất điều tra ra là ai ở bên trong phá rối nghe hắn mà nói cao ngọc tài sửng sốt hắn cũng biết bất quá suy nghĩ một chút cũng phải hắn thành tiểu cục giáo dục cục trưởng chuyện này khẳng định so với chính mình sớm biết chỉ là người này đều đến từ thủ giao phó xong hắn còn tra cái gì cao ngọc tài cảm giác chuyện này càng ngày càng có ý tứ lập tức nói không cần người đã đến từ thủ là ma đô đại học bảo vệ khoa đội trưởng an ninh triệu phi tự thú nghe cao ngọc tài lời nói Lý Lưu Văn có chút nộ, hắn cái này còn không có phái người xuống phía dưới cha đâu, làm sao lại tự thú? Chẳng lẽ là tương đạo lý cha được? Sau đó làm cho hắn qua đây tự thú. Lão Lý, ta đang muốn hỏi một chút ngươi, chuyện này ngươi là làm sao mà biết được? Thấy Lý Lưu Văn sững sờ, Cao Ngọc Tài lúc này mới lại hỏi, cái này là có người tố cáo. Lý Lưu Văn cũng không có dấu giếm. đêm sáng sớm hôm nay chuyện đã xảy ra đầu đuôi thông báo đi ra. Lão An đối mặt nghe giải thích của hắn, Cao Ngọc Tài hướng phía An Sương Lâm cười nói, ha ha, ta liền nói. Cái này bên trong khẳng định chuyện gì xảy ra. An Sương Lâm cũng cười theo lấy đứng lên. Hắn vừa nói như vậy, hết thảy đều đối mặt. Những thứ này tố cáo đều là nhiệt tâm bạn trên mạng tố cáo. Sau đó Lý Hữu Văn không biết tình huống, tới một lần trợ giúp, tiếp lấy cái kia Triệu Phi không biết tình huống, khẳng định cùng cục giáo dục người nói chuyện điện thoại. Mà Lý Hữu Văn biết gần nhất bọn họ Đốc Sát Tổ đang chỉnh đốn, sở dĩ tương đối coi trọng. Cái này cũng đưa tới Triệu Phi tìm cái kia giáo dục người hỏi thăm phía sau, cảm thấy người lãnh đạo này không thể chơi vào. Sau đó liền đi xin lỗi. Sau đó ở Lý Ngang một phen giáo huấn dưới, lựa chọn chủ động đầu án tự thú. Đây hết thể toàn bộ, đúng dịp có chút thái quá. Rồi lại như vậy nước chảy thành sông. Cái kia cao tổ trưởng, cảnh cục, đến cùng chuyện gì ạ? Nhìn lấy hai người tương tự cười. Lúc này Lý Hữu Văn không hiểu ra sao. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a láo lý, ngươi xem một chút cái này. Cao Ngọc Tài đem video đưa cho hắn xem. Theo video phát hình, Lý Hữu Văn ánh mắt trừng thật to. Chứng kiến cuối cùng, hắn toàn bộ trên mặt đều mang phẫn nộ. Nói, Mã Đức, đây là cái nào thằng nhóc, đem lão tử làm khi đốm ớn. Cảnh cục, hắn đây là đang phạm tội, ngươi còn không bắt? Lý Hưu Văn hướng phía An Sương Lâm nhìn lại, cả giận nói: "Hắn làm sao đều không nghĩ đến? Chính mình bận rộn sáng sớm. Dĩ nhiên là bởi vì một đám giả trang lãnh đạo người làm ra yêu thiêu thân, mà cái này chủng giả trang lãnh đạo là phạm tội được rồi." An Sương Lâm thành tiểu cục công an cục trưởng, loại sự tình này không phải nhanh đi trong trường học đem người mang ra ngoài, nhưng là hắn sau khi nói xong, đã thấy Cao Ngọc Tài cùng An Sương Lâm vẻ mặt nụ cười nhìn lấy hắn. Nụ cười kia, có chút sớm nhân." Chương 23: Lý Ngang dự định ngưng Hàn thị sát. "Lão An, ngươi thấy thế nào?" Cao Ngọc Tài hướng phía An Sương Lâm nói rằng: Ngươi là đốc sát tổ tổ trưởng ngươi hỏi ta." An Dương Lâm cười rồi, nói tiếp, "Ngược lại ta chỉ phối hợp công tác, tốt lắm, ta rất bận rộn, có chuyện gì gọi điện thoại, chúng ta ma đô cục công an toàn lực phối hợp." Nói, An Dương Lâm xua tay hướng cùng với chính mình phòng làm việc đi tới. "Người cái này lão già hỏa." Nhìn lấy An Dương Lâm rời đi bối ảnh, Cao Ngọc Tài cười mắng một tiếng, tiếp lấy hắn hướng phía Lý Hưu Văn nói, "Tốt lắm lão Lý, ta còn có chuyện, đi về trước." "À bốn." Lý Hưu Văn ngồi rồi, "Đi như thế nào? Vậy người này giả trang lãnh đạo chuyện này các ngươi không hỏi, người cũng không bắt." A được rồi. Liên tại Lý Hữu Văn ha hốc một gian, Cao Ngọc Tài dừng bước, quay đầu hướng phía hắn cười nói, "Đúng rồi, các ngươi giáo dục cục tùy thời đợi mệnh, chúng ta khả năng còn có thể tìm ngươi." "Lý Hữu Văn, ba, đi." Liên tại hắn mộng bức thời điểm, Cao Ngọc Tài không có giải thích cái gì, xua tay hướng phía hành lang khác vừa đi, lưu lại Lý Hữu Văn ở trong gió mất trật tự. "Nhìn thấy không? Chứng kiến nhân gia là thế nào thị sát rồi sao?" Đốc sát tổ phòng làm việc, đâu ảnh cơ bên trong còn phát hình Lý ngang thị sát lúc, cùng người An Minh kia đối thoại video. Cao Ngọc Tài đứng ở bàn hội nghị phía sau, hướng phía hắn những thủ hạ kia nhóm nói rằng nhìn lấy video những thứ kia đốc sát tổ bọn thủ hạ từng cái trên mặt rất là xấu xí vẽ mặt ta quá mất mặt cái này một cái giả trang lãnh đạo cứ như vậy một hồi thời gian dĩ nhiên cũng làm đem một trường học vi pháp loạn kỷ đội trưởng an ninh bắt lại trái lại bọn họ chọn một tháng đến bây giờ còn không có dù cho một chút thành tích đi ra đây không phải là vẽ mặt là cái gì nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ lời phản bác dù sao nhân gia thực sự đem một cái vi pháp loạn kỳ nhân bắt lại vẫn là không đánh mà thắng cái chủng loại kia nhân gia là đến từ thủ Lúc này bọn họ tựa như giống như ăn phải con rồi khó chịu. Hanh nhìn lấy tủ hạ dáng vẻ quân bách, Cao Ngọc tài lạnh rên một tiếng, tự cố ngồi xuống, nói tiếp, quan tâm một cái cái này nhân loại, thật tốt nhìn, hảo hảo học, xem hắn là thế nào thị sát, đều cho ta nhớ kỹ. Là tổ trưởng. Nghe hắn mà nói, những thứ kia đốc sát tổ các nhân viên làm việc. Đưa điện thoại di động đem ra, từng cái đầu tiên là chú ý lý ngang phát sóng trực tiếp gian. Tiếp lấy nhanh chóng lấy giấy bút tới. Ánh mắt hướng phía hình chiếu bao lên nhìn lại, giống như là đang đang đi học hại tử một dạng. Ngồi ở bàn hội nghị mặt sau cùng Cao Ngọc Tài khoẹt miệng hơi vung lên, vừa rồi ở trong hành lang, hắn kỳ thực cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Dù sao giả trang lãnh đạo sự tình tiểu này, ảnh hưởng khẳng định không tốt. Dựa theo dĩ vãng phá án kinh nghiệm, đây nhất định là muốn dẫn đi. Thế nhưng, người này thị sát có rất lớn tham khảo ý nghĩa, chỉ là từ hắn cùng An Ninh đối thoại bên trên, Cao Ngọc Tài cũng cảm giác cái này nhân loại đối với thị sát rất có nghiên cứu. Tâm hắn động rồi, hắn nhớ nhìn, cái này giả trang lãnh đạo người, đến cùng còn có thể đào ra ít nhiều khiến chính mình ngạc nhiên đổ đạt tới. Bất quá chuyện này vẫn lãnh đạo cuối cùng là cái chuyện phạm pháp cho nên mới hỏi An Dương Lâm, mà An Dương Lâm lại là cục công an, chuyện này được thuộc về hắn quản. Bất quá bọn họ ngược lại là tâm hữu linh tê, An Dương Lâm nơi nào không biết tâm tư của hắn. Này cũng một tháng, hắn chỉnh đốn cũng không nhìn thấy bất kỳ hiệu quả nào. Hiện tại nhu cầu cấp bách một cái có thể phá cuộc điểm, mà cái này cái giả trang lãnh đạo người, chính là cái này điểm. Sở dĩ An Dương Lâm mới nói bọn họ cục công an toàn lực phối hợp, ý kia liền rất rõ ràng, chính là làm cho cái này nhân loại tiếp tục giả trang. Nhìn hắn còn có thể có gì ngoài ý muốn thu hoạch, cái này cũng ở giữa Cao Ngọc Tài ý nguyện. Ngược lại thủ hạ của mình là khẳng định không trông cậy nổi. Hiện tại sẽ nhìn một chút cái này nhân loại, có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Hình chiếu bao lên, đốc sát tổ thành viên đem video đóng cửa. Một lần nữa để lên phát sóng trực tiếp video. Video bên trong, Lý Ngang đoàn người tiến vào vườn trường bên trong. Lúc này Lý Ngang tuy là vẫn là bộ kia mang theo lão cán bộ nụ cười dáng vẻ, thế nhưng trong lòng cũng đã nhưng Thủy Trung có một cái không giải được nghi hoặc. Đó chính là cái kia triệu phi tại sao phải chạy tới cùng chính mình bàn giao hành vi phạm tội. Bởi vì từ đầu tới đuôi hắn đều là ở cùng Bảo An bắt chuyện sau đó làm cho Tô Vilichev cũng không có làm một chuyện gì, nhưng là cái kia Triệu Phi qua đây sau đó, trong miệng vẫn như cũ kêu cùng với chính mình lãnh đạo, thậm chí tại chính mình mặt lệnh sau đó, chủ động thông báo tội của mình. Vậy hắn là làm thế nào biết chính mình cùng Bảo An nói những chuyện kia? Đương nhiên, Lý Nang nghĩ tới cái này Triệu Phi cũng nhìn phát sóng trực tiếp, nhưng là hắn phát sóng trực tiếp gian đã rõ ràng viết ra, chính mình là giả trang. Loại tình huống này, hắn Triệu Phi thành tựu một cái đội trưởng an ninh, biết chủ động tự thú, hiển nhiên là không có khả năng. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? lão lý, ta phát sóng trực tiếp gian đã có trên vạn người đang quan sát. hành đi ở sân trường. lúc này đang chụp hình mạnh phàm nhìn lấy phát sóng trực tiếp giữa nhân khí. có chút kích động, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có nhiều người như vậy đồng thời quan sát. nhanh chóng nhỏ giọng hướng phía lý ngang nói rằng. lý ngang sửng sốt, nhiều người như vậy. chờ, các loại, chẳng lẽ là bởi vì phát sóng trực tiếp? lúc này, lý ngang đống nhiên nghĩ tới một loại khả năng, thế nhưng không quá xác định. hắn nhanh tới đây đến mạnh phàm bên người, đưa điện thoại di động nhận lấy. làm sao rồi lý lão? nhìn lấy lý ngang đưa qua điện thoại di động. Lúc này mấy người rất là nghi ngờ hỏi, Lý Nang không trả lời, nhìn lấy màn hình điện thoại di động, lúc này mặt trên biểu hiện hơn vạn đang ở quan sát, đạn mạc càng là soát đầy toàn bộ màn hình, thậm chí lễ vật cũng không gián đoạn tại soát, cái này hay là chúng ta lần đầu tiên thu được nhiều lễ vật như vậy cùng quan tâm. Nhìn lấy cái kia màn hình, Mạnh Phàm thấp giọng, hiện ra rất là kích động. Quan tâm? Nghe Mạnh Phàm lời nói, Lý Nang giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lễ vật gì gì đó hắn cũng không thèm để ý thế, nhưng cái này quan tâm. Hắn mau đánh công tắc chú lệ biểu. Độc sát tổ tần nguyện chú ý ngài. Đốc sát tổ Lý Uy chú ý ngài, Đốc sát tổ Quan Phương chú ý ngài, Ma đô cục công an Quan Phương chú ý ngài, Ma đô giáo dục cục Quan Phương chú ý ngài. Cái này, nhìn lấy những thứ này, người chú ý Lý Ngang có chút động. Lần này một vạn người phát sóng trực tiếp, bọn họ ước chừng tu được không sai biệt lắm 7, 8 ngàn quan tâm. Trải qua là xem mấy cái quan tâm nhất thời đưa tới sự chú ý của hắn, đồng thời cũng để cho hắn có chút nhức đầu, bởi vì này mấy cái quan tâm thực sự quá đặc thù. Đốc sát tổ, Ma đô cục công an, Ma đô giáo dục cục, nhưng lại tờ mờ giờ đều là Quan Phương mặt trên đều có ngược lại về đây chẳng phải là nói bọn họ đều là thực sự lúc này Lý Ngang có chút minh bạch vì sao cái kia triệu phi biết chủ động tới cùng chính mình nói xin lỗi nhất định là những người này chứng kiến hắn cùng bảo an đại thúc nói chuyện hiếm sau đó đi qua điều tuyến tác này tìm được rồi triệu phi mà triệu phi bức bách phía trên áp lực mới chỉ có chuyển trạch qua đây cùng chính mình xin lỗi sau đó chủ động tự thú đương nhiên đây là chuyện tốt bọn họ đi qua chính mình đào rất một cái vi pháp loạn kỷ nhân nhưng là đây chẳng phải là nói mình cũng bại lộ cái này từ giờ Lý Nhang có chút tâm tac hiện tại chính mình thị sát vừa mới bắt đầu không bao lâu a cái này liền muốn kết thúc rồi à mặt khác hắn còn thật muốn biết ma đô bên trong đại học còn cất giấu bao nhiêu mục nát đâu làm sao vậy nhìn lấy lý ngang sắc mặt có chút không tốt lắm tỷ mị tô vi rất là nghi ngờ hỏi không không có gì lý ngang ổn ổn tâm thần hướng phía hắn cười cười hắn không biết mình hiện tại muốn không nên kết thúc lần này thị sát dù sao cái này một khi bị phát hiện khả năng chẳng mấy chốc sẽ có người qua đây ngăn cản bọn họ tuy là lý ngang trước giờ đem tiêu đề thiết định thành giả trang thế nhưng cái này cuối cùng là không hợp quy một ngày xuất hiện ảnh hưởng không tốt, không đơn thuần là đốt sát tổ, liền Ma đô cục công an cũng không thể tiếp tục để cho mình giả trang xuống phía dưới. Đi, chúng ta đi trường học tiểu rừng tây. Lý Ngang quyết định đem mình biết sự tình nói với bọn họ một cái, sau đó để cho bọn họ tuyển trạch tiếp tục cùng chính mình thị sát xuống phía dưới, vẫn là rời khỏi. Dù sao mình không thể liên lụy bọn họ, nếu như bọn họ nghĩ thối lui ra nói, tiểu rừng cây bên kia tương đối bí ẩn, đem áo khoác cởi một cái, tháo trang là có thể đi. Mà Lý Nang bản ý là muốn tiếp tục, cái này Ma đô đại học ngay cả một đội trưởng an ninh đều xuất hiện tham ô lặt tựa. Hắn thực sự không dám nghĩ những địa phương khác hả? Dám. Mặc dù mình là giả lãnh đạo, nhưng là bản ý của hắn còn là muốn kiểm tra biên. Hiện tại hắn suy nghĩ nhiều thu thập nhiều một ít tin tức trọng yếu. Chờ, các loại kiểm tra trở thành công phía sau, sau đó đem loại này vi phạm loạn kỷ sự tình tố cáo đi lên, coi như là bù đắp một ít tiếc nối a dù sao đời trước chính mình đều chịu đựng đến tính trưởng, lại vẫn là không có vì nhân dân trải qua vài món thực sự. Hắn cảm thấy lao tiên để cho mình việc nặng đời này, chính là làm cho hắn tỉnh ngộ. Đưa điện thoại di động trả lại cho Mạch Phàm. Lý Nhang nhấc chân đi ở phía trước nhìn lấy Lý ngang đối ảnh, Thô Vi mấy người liếc nhau một cái, bọn họ rõ ràng nhìn ra Lý ngang cảm xúc có chút không đúng. Bất quá bọn họ không có trước tiên hỏi, mà là ánh mắt phức tạp cùng ở phía sau hắn, hướng phía trường học tiểu trong rừng cây đi tới. Trương 24 Mươi người cảm thấy thị sát tốt chơi đùa, Ma Đô đại học tiểu rừng cây thanh tịnh liêu nhã, nơi đây là qua tay một người tạo tiểu rừng cây. Bên trong có công viên lễ, có một ít công cộng máy tập thể hình, còn có một vài người công phu tảng đá. Bọn học sinh thường thường ở chỗ này đi thong thả nói chuyện tiếm, hoặc ngồi tại công viên ghế nghỉ ngơi đọc sách, giống nhau nơi đây cũng là rất nhiều tiểu tình nhân nhóm bữa hội địa điểm. mấy người đi tới bên trong phía sau. đại khái là bởi vì buổi sáng nguyên nhân, người nơi này không nhiều lắm. bất quá có mấy cái lắc đắc thân ảnh ở chỗ này lưu lại. trong đó còn có một chút tiểu tình nhân ngồi ở trên ghế dài trò chuyện. cái này ma đô đại học hoàn cảnh cũng thực không tồi ai. đó cũng không, dù sao cũng là nhất lưu học phủ, hoàn cảnh phương diện này khẳng định không thể nói. nói sở chế à mẹ bọn họ không phải đi thị sát sao? làm sao tới nơi này? nơi đây có thể thị sát cái gì? đúng vậy, ta cũng kỳ quái. ta còn muốn xem hắn muốn tiếp tục thị sát cái gì chứ? Hắn không phải là muốn qua đây bắt nhân gia tiểu tình nhân nước hội a cười khóc ồ hống vậy là tốt rồi chơi không biết những thứ kia ước hẹn chứng kiến lãnh đạo có thể hay không hoảng sợ các ngươi là thật tổn hại a trong đại học yêu đương là bình thường tốt ta tuy là ta cũng thích xem mạnh phàm vẫn ở chỗ cũ tiếp tục phát sóng trực tiếp quay chụp lấy nhưng là đám bạn trên mạng nhưng có chút không bình tĩnh nói xong thị sát đâu cái này tới tiểu rừng cây cái quỷ gì bất quá nhìn lấy khi thì có mấy cái tiểu tình nhân ngồi ở trên ghế dài ôm ôm áp đám bạn trên mạng ác thú vị cũng lên tới không biết những thứ kia tiểu tình nhân nhóm chứng kiến bọn họ cái này một thân lãnh đạo trang phục. Có thể hay không sợ tại chỗ chạy trốn, đi tới một chỗ hoa chỉ bên, Lý Ngang cùng bọn họ ngồi xuống. "Làm sao vậy Lý Ngang?" "Dọc theo đường đi." Tô Vi liền phát hiện Lý Ngang một ít không đúng lắm địa phương, tuy là hắn như trước mang theo nụ cười, nhưng là thành tựu một cô gái, nàng có thể rõ ràng phát hiện Lý Ngang tâm tình ở trên biến hóa, thế nhưng nhưng không biết đến cùng nguyên nhân gì. "Không có gì." Lý Ngang ngồi ở hoa chỉ bên, có chút do dự, hắn không biết nên làm sao nói với bọn họ, chỉ là hắn biết, là thời điểm để cho bọn họ làm quyết định. Dừng một chút phía sau, hắn mới nói, "Đại gia, Chúng ta giả trang lãnh đạo, còn muốn tiếp tục không?" Lý Nang không có nói thẳng ra nguyên nhân, mà là muốn nghe một chút ý của bọn họ. "Dĩ nhiên, thật tốt chơi đùa a." Không đợi Chu Thạc bọn họ nói, Tô Vi rất là hưng phấn nói, "Đả kích phú nhị đại, làm cho Vi pháp loạn kỷ đội trưởng An Ninh đi tự thú. Cái này rất tốt chơi đùa không phải sao?" Xác thực, cảm giác tốt kích thích. Mà Tô Vi lời nói, "Cũng nhận được Chu Thạc ủng hộ của bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là lần đầu tiên làm lãnh đạo, mặc dù là giả. Thế nhưng bọn họ biết am mà bọn họ học nhưng là khoa học xã hội. Coi như đến lúc đó không có được giáo sư thư tiến cử, cũng khẳng định nghĩ biện pháp kiểm tra biên. Bản này chính là bọn họ ghi danh cái này nghề nghiệp ước nguyện ban đầu. Hiện tại giả trang lần này lãnh đạo sau đó, bọn họ loại dục vọng này thì càng mạnh liệt. Tốt chơi đùa. Nhìn lấy mấy người, Lý Nang khẽ nhíu mày. Bọn họ dĩ nhiên cảm thấy cái này tốt chơi đùa. Đối với Đúng vậy. Tô Vi cảm giác Lý Nang nghe lời của bọn họ dường như có chút không mấy vui vẻ. Yếu ớt trả lời, "Ngươi cảm thấy cái này tốt chơi đùa sao? Các ngươi cảm thấy cái này tốt chơi đùa sao?" Lý Nang không có giải thích Sắc mặt trở nghiêm túc, lần nữa hướng phía bọn họ hỏi, "Cái này?" Mấy người đều cảm giác được Lý Ngang thần tình không đúng, nhất là chứng kiến Lý Ngang cái kia lãnh đạo khí chất, không có từ trước đến nay, không có có một cái người dám với hắn đùa gì thế. Dồn dập túi lời xuống, không biết trả lời như thế nào. "Ta hỏi các ngươi, nếu như hôm nay chúng ta không phải giả trang lãnh đạo, là thật lãnh đạo, các ngươi còn cảm thấy tốt chơi đùa sao?" Lý Ngang hỏi lần nữa, kỳ thực hắn bây giờ là có chút tức giận, không có lý do gì khác. Hắn biết, chính mình những thứ này bạn cùng phòng đều là dự định tiến nhập cơ quan đơn vị mà bọn họ dĩ nhiên đem thị sát loại này nghiêm túc đồ đạc trở thành chơi đùa, nếu khiến bọn họ thực sự làm lãnh đạo, để cho bọn họ thị sát là để cho bọn họ chơi đùa. Sở trẻ Ái Mẹ đây là làm sao rồi, không thích hợp à? Làm sao đột nhiên chất vấn chính mình tiểu đồng bọn rồi hả? Không biết ta, cảm giác chắc là câu trả lời của bọn hắn, cái này Sở trẻ Ái Mẹ không hài lòng à, không phải à, ta cũng cảm giác rất tốt chơi đùa đó à, chính là ta trang bị không ra loại này lãnh đạo khí thế, muốn không ta khẳng định cũng cảm một lần vui lùa một chút, sát thực, hơn nữa các ngươi phát hiện không có, cái này Sở Trệ Ái Mẹ bất kể là nói hay là cái gì đều là làm qua công khóa, xác thực, cảm giác rất có trình độ. Lý Ngang đột nhiên nghiêm túc, làm cho rất nhiều người đều có chút sợ không được đầu não. bọn họ không biết Lý Ngang vì sao đột nhiên liền nghiêm túc, nhất là cái kia láo cán bộ dáng vẻ, càng là bị hắn chất vấn mang theo một câu nghiêm khắc. Nếu như là thật lãnh đạo, ta cảm giác áp lực có chút đại. Trầm mặt một hồi phía sau, Chu Thạc rồi mới lên tiếng, nói một chút coi. Nghe Chu Thạc lời nói, Lý Ngang hướng phía hắn nhìn lại. Liên vừa mới cái kia Bảo An Đại Thủ mấy câu nói, ta cảm giác trong lòng giống như là đè ép một tảng đá lớn. Chu Thạc nói hướng phía Lý Nang nhìn lại thấy lý ngang không nói lời nào, hắn lúc này mới lại nói ra, ta cảm giác tầng dưới chót người không công sự tình thực sự nhiều lắm, mà xem như tầng dưới chót người bọn họ đối với mấy cái này bất công sự tình cũng bất lực. Vừa rồi ta liền suy nghĩ, nếu như chúng ta là thật lãnh đạo thì tốt biết bao, cái này dạng chúng ta là có thể trợ giúp hắn. chu thạc hồi tưởng lại vừa mới cái tiêu bảo an đại thúc lòng chua xót bộ dạng một trận động dung, mà lý ngang nếu như không có nhớ lầm, chu thạc đã từng nói phụ thân của hắn bởi vì thời trẻ công trường bị qua tổn thương, không làm được việc nặng, sở dĩ đi làm bảo an, lúc đó chu thạc còn nói. Hắn ba bây giờ còn rất tốt, mỗi ngày chính là nhìn đại môn gì gì đó, công tác thanh nhàn không phiền lụy, thế nhưng đi qua người an ninh này lại thúc, hắn mới phát hiện, có đôi khi không phải ung dung, mà là bất đắc dĩ. Sở dĩ, nếu như ta là thật lãnh đạo, ta cảm thấy chúng ta hẳn là dùng quyền trong tay, đi giúp dân chúng giải quyết bọn họ cái nhiễu. Chu Thạc làm tổng kết, các ngươi thì sao? Lý Nang đối với Chu Thạc trả lời rất hài lòng. Đây cũng là hắn trước đây không có ý thức được đồ đạc. Hắn thời điểm trước kia, cũng là một lòng ở leo lên, chỉ muốn làm cho quyền lợi của mình lớn hơn một chút, phúc lợi càng tốt hơn một chút các loại thế nhưng trải qua một hồi này thị sát, hắn hiểu rõ rất nhiều, ta cảm thấy chu thạc nói rất đúng, chúng ta ghi danh khoa học xã hội, không phải là vì kiểm tra bên sao, tương lai vì nhân dân phục vụ sao, những người khác cũng đều dồn dập phụ hoạn, giống như đi qua chuyện mới vừa rồi, ta hiện tại mới hiểu được làm lãnh đạo phải làm cái gì, lý nang nhìn lấy bọn họ, nữ trọng tâm trường nói ra, làm lãnh đạo liền ý nghĩa quyền lợi, mà quyền lợi là một thanh kiếm hai lưỡi, nó có thể giúp ngươi chặt đứt thế gian không công sự, nhưng cùng lúc cũng có thể là một bà đâm về phía mình lợi kiếm, sở dĩ các vị mặt kệ về sau đại gia có phải thật vậy hay không làm lãnh đạo. Ta hy vọng các ngươi có thể lợi dụng chính mình quyền lợi, chân chính làm được vì nhân dân làm thực sự, làm chuyện tốt nhi, không quên sơ tâm. Lý Nang cảm giác lần này thị sát có thể kết thúc, hắn cũng hy vọng hắn những bạn học này có thể ở về sau nhớ kỹ tự mình nói đồ vật. Ngan bạn lần chớ giống như cái kia đội trưởng an ninh triệu phi giống nhau, bởi vì trong tay một ít quyền lợi, lấy quyền ưu tư, làm chuyện vi phạm luật kỷ, trôn vùi cuộc sống của mình. Nếu là bọn họ có thể nhớ kỹ lời này lời nói, lần này thị sát lớn nhất ý nghĩa cũng liền có. Ngọa Tạo, cái này sợ trệ a mẹ giác nộ cao như vậy a. Cờn Nếu như lãnh đạo đều cùng sở trẻ ạ mẹ giống nhau, chúng ta nhân dân thời gian không phải càng nhiều càng tốt ta, nhìn ra, hắn thật là muốn làm một cái vì nhân dân phục vụ lãnh đạo tốt ta, đáng tiếc, hắn không phải thật. Đợi lần nữa, bọn họ nói tự học là khoa học xã hội nghề nghiệp, đây chẳng phải là nói sở trẻ ạ mẹ bọn họ muốn kiểm tra biên. Chống đỡ, cường liệt chống đỡ bọn họ kiểm tra biên. Lúc này đám bạn trên mạng rốt cuộc minh bạch vì sao lý ngang vừa rồi biết chất vấn bọn họ. Nguyên lai like bọn họ thật là một đám định thi vào cơ quan học sinh. Chết không được hắn sẽ đối với câu trả lời của bọn hắn như thế không hài lòng, mà nghe hắn mấy câu nói, đám bạn trên mạng động dung dồn dập chống đỡ bọn họ thi vào cơ quan khi thật sự lãnh đạo dù sao bọn họ cái này dân ngộ thật coi lãnh đạo đây chính là nhân dân phúc âm a mà lúc này nhìn lấy video cao ngọc tài máy điện ngồi ngay ngắn sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy video bên trong lý ngang vội văn nói nhanh giúp ta tra một chút cái này nhân loại rốt cuộc là cái nào sinh viên đại học là là tổ trưởng nghe hắn mà nói các nhân viên làm việc rất là tò mò bọn họ không biết cao ngọc tài muốn làm gì mà lúc này cao ngọc tài giống như là phát hiện bảo bối một dạng cái này người là khoa học xã hội nghề nghiệp Nếu như mình nhớ không lầm, khoa học xã hội nghề nghiệp tiền cảnh chính là tiến nhập cơ quan. Mà ở bọn họ quốc gia này, dường như có thư tiến cử lời nói là có thể trực tiếp đem người mang tới thực tập ta cái kia. Nếu như đem hắn tuyển được thủ hạ của mình đâu, dù cho làm phụ tá của mình cũng được a. Cao Ngọc Tài bây giờ nhìn video bên trong Lý Ngang, giống như là xem ra một cái xinh đẹp đại cô nương một dạng. Phá lệ thích. Chương 25 làm sao còn cấp nhãn? Cái gia hỏa này có thể a? Hắn thật là giả trang. Giáo dục cục bên trong, Lý Hữu Văn nhìn lấy video bên trong Lý Nang đáng người, ánh mắt không khỏi sáng lên. Hắn mơ hồ có chút minh bạch vì sao An Dương Lâm vì sao không phải bắt người, còn có cái kia giám sát tổ cao ngọc tài, bọn họ khẳng định cảm giác người này là cái nhân tài, cho nên mới phải nghĩ lấy tiếp tục quan sát một chút, mà đi qua hắn mấy câu nói phía sau, lúc này Lý Hưu Văn có chút tâm động, cái này sở chế ạ mẹ nói mình khoa học xã hội nghề nghiệp, vậy hắn chẳng phải là bây giờ còn là sinh viên, tương lai muốn kiểm tra biên, hiện tại giáo dục cục ra khỏi triệu phi chuyện này, hắn có chút tâm tác, hắn làm sao đều không nghĩ đến nho nhỏ bảo an nơi đây đều có thể xuất hiện vi phạm loạn kỷ sự tình, nếu không phải cái này sở chế a mẹ hắn đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì đâu. còn tốt chính là lần này cái Tia Triệu Phi chủ động đầu án tự thú. nếu như bị giám sát tổ điều tra ra, mặt của hắn thật là xem như là mất hết. nếu như nếu như hắn là thủ hạ của mình đâu. lúc này Lý Hưu Văn có chút tâm động. bọn họ giáo dục cũng phải cần thường thường đi trường học thị sát. nhưng là qua nhiều năm như vậy, bọn họ rất ít phát hiện có cái gì vi phạm loạn kỷ sự tình. nói chung đều là một ít phong cách trường học chỉnh đốn, hoặc là trong trường học một ít việc vặt. mà cái này cái sở chế a mẹ chỉ là giả trang cái lãnh đạo dĩ nhiên cũng làm có thể đem một con sâu một đảo vậy sau này nếu để cho hắn hỗ trợ chính mình thay đi những trường học khác thị sát đâu phải biết rằng bọn họ ma đô giáo dục cục muốn xen vào tất cả lớn nhỏ trường học nhiều lắm khó tránh khỏi có cái gì cả đấy hơn nữa tự đi thời điểm rất nhiều đều sẽ bị trước giờ tiết lộ hành tung trường học những lãnh đạo kia nhóm cũng đều trước giờ chuẩn bị kỹ càng bọn họ căn bản cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu tra được thế nhưng cái này sợ che a mẹ lại có thể ở nhất chỗ tầm thường tìm được điểm bảo chỉ là chút điểm này để lý hưu văn rất là thích mà đi qua hắn mà nói. Hắn hiện tại chắc là còn đang đi học sinh viên. Đây chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Lý Hưu Văn cầm điện thoại lên cấp quyền Cao Ngọc Tài. Cao tổ Trưởng, hỏi ngài cái chuyện này, cái này giả trang lãnh đạo người, không phải là các ngươi đốc sát tổ a? Không phải. Làm sao vậy? À, là như vậy. Chúng ta giáo dục cục rất thiếu người như vậy. Ta nghe hắn nói, hắn là xã hội cùng khoa học nghề nghiệp. Ta muốn chờ hắn lần này phát sóng trực tiếp hết, muốn một phong thư tiến cử, làm cho hắn tới chúng ta giáo dục cục thực tập, làm ta trợ thủ. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Ba. Đô đô đô. Lý Đầy hứa hẹn người tròn vắng. Cái này cũng không phải là các ngươi đốc sát tổ, hắn còn là người sinh viên đại học. Trực tiếp tới ta cái này, giáo dục cục thực tập làm sao rồi? Cái này cao ngọc tài làm sao còn cấp nhãn? Cái này Lý Hữu Văn, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Đốc sát tổ, Cao Ngọc Tài rất tức tối cúp điện thoại. Chính mình vừa nghĩ tới xem xem có thể hay không đem người này kéo đến thủ hạ của mình. Cái gia hỏa này dĩ nhiên muốn đem người kéo đến bọn họ giáo dục cục bên trong, trả lại cho hắn làm phụ tá. Mình cũng thiếu như vậy trợ lý rồi. Hơn nữa giáo dục cục chỉ để ý phương diện giáo dục, quả thực đại tài tiểu dụng được rồi. Nào có ở tại bọn hắn đốc sát tổ có thể làm chuyện như nhiều. Bất quá đi qua Lý Hưu Văn Cú điện thoại này. Lúc này Cao Ngọc Tài càng thêm xác nhận chính mình ý nghĩ. Phải hảo hảo suy tính người học sinh này. Sau đó kéo đến thủ hạ mình. Tổ trưởng tổ trưởng, thuế vụ cục cục trưởng trương vị trí tới rồi. Liên tại Cao Ngọc Tài phiền một gian. Một nhân viên làm việc đã đi tới. Hướng phía hắn nói rằng, làm cho hắn ở phòng tiếp khách chờ đấy. Ta bây giờ đi qua. Cao Ngọc Tài lấy lại tinh thần. Hướng phía hắn nói một tiếng. Đứng dậy. Hướng phía những thứ kia vẫn còn ở học tập đốc sát tổ thành viên nói, các ngươi cố gắng học. Ta đi làm ít chuyện nói xong, cao ngọc tài đứng dậy, hướng phía đi ra bên ngoài. các người đốc sát tổ không có cha nhà sơn tập đoàn sao? trong phòng khách, thuế vụ cục cục trưởng trương vi trí hướng phía cho hắn châm chàm một cái đốc sát tổ thành viên hỏi. cái này, ta cũng không phải quá rõ. bất quá gần nhất chúng ta còn không có đi thăm dò xí nghiệp phương diện. cái kia thành viên lắc đầu. đương nhiên, nàng cũng không biết cao ngọc tài ăn bài, cho nên đối với chuyện này cũng không phải rất rõ. lão trương, làm sao lúc rảnh rỗi tới tìm ta? liền tại trương vi trí đang lúc nghi hoặc, cao ngọc tài thanh âm truyền tới. cao tổ trưởng chứng kiến cao ngọc tài phía sau trương vĩ trí đứng dậy hướng phía hắn chào hỏi tới ngồi bắt chuyện trương vĩ trí ngồi xuống toạ hạ cao ngọc tài cầm ly lên nhấp một miếng cười nói lão trương gió nào thổi ngươi tới cao tổ trưởng xác thực là có chút mà sự tình trương vĩ trí cười cười ồ chuyện gì nói một chút coi cao ngọc tài hứng thú lần này bọn họ đốc sát tổ cha là các ngành các nghề sở dĩ từng cái lãnh đạo đều ở đây phối hợp công việc của bọn họ cái này thuế vụ cục cục trưởng qua đây chỉ sợ là có cái gì chuyện vi phạm luật kỷ Nhạc Sơn Tập đoàn chuyện này chúng ta nhận được quần chúng tố cáo nói Nhạc Sơn Tập đoàn trốn thuế. Trương Vĩ Chí dừng một chút, nói tiếp, không biết Cao Tổ trưởng có biết chuyện này. Nhạc Sơn Tập đoàn, Cao Ngọc Tài khen như mày, Tập đoàn này hắn tự nhiên là biết đến. Nhạc Sơn Tập đoàn ở Madu cũng không coi là quá lớn xí nghiệp, thế nhưng cũng không nhỏ. Bất quá hắn cũng không nghe nói Nhạc Sơn Tập đoàn có cái gì trốn thuế chuyện nhi. Cái này Trương Vĩ Chí làm sao nhắc tới cái công ty này rồi hả? Đối với sáng sớm hôm nay chúng ta nhận được trên trăm phong internet chắc cứ đều ở đây nói Nhạc Sơn Tập đoàn trốn thuế chuyện nhi. Trương Vĩ Chí hướng phía Cao Ngọc Tài nhìn lại. Nói tiếp, ta tới hỏi một chút, có phải hay không chúng ta đốc sát tổ tra được chứng cứ gì? Sáng sớm hôm nay, trên trăm phong trách cứ thư. Cao Ngọc Tài bỗng nhiên nghĩ tới, nhớ kỹ Lý ngang giả trang lãnh đạo phát sinh chuyện thứ nhất, dường như chính là cùng một cái Phú Nhị Đại phát sinh xung đột ta gọi cái gì tới. Đối với tiên Nhạc, dường như hắn nói mình chính là Nhạc Sơn Tập Đoàn. Đối với chúng ta nhận được tố cáo thời điểm, trước tiên đi Nhạc Sơn Tập Đoàn, ngươi đoán như thế nào đây? Trương Vĩ Chí cười nói, sẽ không thật tra được cái gì à? Cao Ngọc Tài sửng sốt, hắn vẻ mặt này, sợ rằng thật tìm được rồi cái gì, giống như bởi vì sao là kiểm toán đột xuất, đúng dịp là chúng ta đi nhạc sơn tập đoàn tài vụ thời điểm vừa vận bọn họ ở công ty sổ sách, sau đó bị chúng ta trừ đi. Trương Vĩ Chí nói lên cái này thời điểm rất là hư phấn. Tiếp tục nói, trải qua chúng ta kiểm chứng phía sau, bên trong dính tới rất nhiều nhạc sơn tập đoàn chuyện pháp pháp. Hiện tại nhạc sơn tập đoàn chủ tịch gột đồng quản trị đã tại tiếp thu điều tra. Còn có thu hồi này, Cao Ngọc Tài kinh ngạc, khá lắm, bọn họ tra lâu như vậy đều không tra ra có cái gì vi phạm loạn kỳ sự tình. Các ngươi còn bắt rồi một cái ca lớn, cái tiếc nhưng là một cái công ty a, chúng ta bây giờ cũng rất kinh ngạc. Rốt cuộc là ai phát hiện cũng làm cho quần chúng tố cáo Vốn là cho là ngài đốc sát tổ đâu Hiện tại xem ra không phải Trương Vĩ Chí cười nói Hắn tìm đến đốc sát tổ cũng là cảm thấy đây cũng là đốc sát tổ nắm giữ đồ đạc Bất quá xem Cao Ngọc Tài hỏi gì cũng không biết Hắn hiểu được Đây cũng không phải là đốc sát tổ cho bọn hắn cung cấp Nhưng Là ai phát động đâu Hắn có chút không nghĩ ra Là cái này Nghe hắn mà nói Cao Ngọc Tài đem lý ngang giả trang lãnh đạo video để cho hắn xem Cái này Nhìn lấy video Trương Vĩ Chí bối rối. Cái này trách cứ dĩ nhiên là đến từ một cái giả trang lãnh đạo học sinh. Ở trong lúc Lơ đãng tra được một cái phú nhị đại, sau đó đám bạn trên mạng tự phát tố cáo. Cái này phú nhị đại lớn lối như vậy, đám bạn trên mạng nhất định là giận, sau đó tố cáo. Cao Ngọc Tài cười khổ, nói, chính là không nghĩ tới trời đất sui khiến cho các ngươi có thu hoạch ngoài ý muốn. Khá lắm, cái này cũng được. Trương Vĩ trí người đều ngu, liền nguyên do bởi vì cái này, sau đó còn chúng tố cáo, còn để cho bọn họ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đây cũng quá trùng hợp, Hạ Trương Vĩ tiếp tục hướng phía nhìn lấy video. Hắn xem sơ qua rất nhanh rất mau đem tất cả video đều thấy một lần, chỉ là càng là xem, ánh mắt của hắn thì càng sáng lên. Cái gia hỏa này có thể a tư tưởng giác ngộ cao như vậy. Hơn nữa, hắn còn là học sinh, vẫn là khoa học xã hội nghề nghiệp, có như vậy tư tưởng giác ngộ, còn có như thế có tinh thần trọng nghĩa, nhất định chính là bọn họ thuế vụ cục cần nhất người a lúc này. Một cái ý nghĩ ở trong lòng của hắn điên cuồng sinh trưởng. Cao tổ trưởng, người này là cái nhân tài, ta chỗ này vừa vặn có một cái tiến cử danh ngạch, được rồi, hắn là ai vậy, ta muốn đem hắn kéo đến thủ hạ ta làm phụ tá. Trư Vĩ chí hướng phía cao ngọc tài nói rằng, Cao Ngọc Tài: 3. Cơ Mẫn Lở làm sao đều tới các người? Ngươi là cùng cục giáo dục Lý Hữu Văn thương lượng xong a mau mau cút, cái này nhân loại ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Cao Ngọc Tài rất là phiền não hướng phía hắn nói rằng. Trương vị trí: 3. Hắn đây là làm sao rồi? Hắn một đệ tử, ta một cái thuế vụ cục cục trưởng, hơn nữa trong tay ta còn có tiến cử danh hạch. Hắn lại không phải là của mình bằng hữu thân thích, hoàn toàn có thể tiến cử. Làm cho hắn đến thủ hạ ta tới thực tập không phải rất bình thường sao? Ngươi làm sao còn tốt nhãn? Chương 26 vườn trường cho vay. Mã Đức, đám người kia đều cố ý a đưa đi trương vĩ trí cao ngọc tài rất là buồn bực về tới trong phòng hội nghị chính mình đang nghĩ ngợi làm cho hắn tiếp tục thị sát ma đô đại học xem xem có thể hay không ở đào ra cái gì đồ đạc tới đâu khá lắm từng cái dĩ nhiên có bắt đầu đánh lên chủ ý của hắn tới cái này nhân loại mặc kệ ở nơi nào cũng không có ở hắn đốc sát tổ càng có thể phát huy ra năng lực của mình bọn họ một cái nho nhỏ giáo dục cục cùng thuế vụ cục dĩ nhiên cũng muốn kéo người làm sao nghĩ lần này cao ngọc tài cũng là dùng thân phận của mình để cho bọn họ đừng có ý đồ với hắn hắn nhớ tiếp tục suy tính. Sau đó xem xem có thể hay không kéo đến thủ hạ mình tới làm việc nhi. Chính là, thủ hạ của bọn hắn hiệu suất làm việc là thật thấp, tha đến bây giờ còn không có tra ra thân phận của hắn. Tiến hành được chỗ nào rồi? Buồn bực ngồi ở chính mình vị trí, Cao Ngọc Tài hướng phía hình chiếu bao lên nhìn lại, hướng phía bọn họ hỏi. Hắn dường như phát hiện chuyện gì, ở can thiệp đâu? Lúc này, một nhân viên làm việc hướng phía hắn nói rằng: "Ừ." Cao Ngọc Tài sửng sốt, hướng phía mặt trên nhìn lại. "Lý Ngang, ngươi có phải hay không muốn nói cái gì a?" Nhìn lấy Lý Nang đứng lên phía sau, Tô Vi cảm giác hắn dường như có lời gì muốn nói nhất là vừa rồi hắn hỏi những chuyện kia cảm giác trong lòng hắn dường như ẩn dấu rất nhiều chuyện đương nhiên Thu Vi hỏi Lý Nhang thời điểm đều là thất vọng nàng biết Lý Nhang không muốn để cho chính mình buộc lộ ra tên của mình tới thế nhưng không hỏi xem nàng lại cảm giác mình nẹn rất khó chịu ân ta quyết định Lý Nhang dự định đem chính mình ý nghĩ nói ra lần này giả trang thị sát công việc lúc đó ngưng hẳn ngược lại không phải là hắn không dám tiếp tục thị sát mà là ở chỗ này hắn gái này giả trang một ngày vi quy hoặc là trực tiếp trái pháp luật như vậy hắn kiểm tra biên đường thì phiền toái Quốc gia tuyển nhận nhân viên công vụ, nhất là cơ quan phương diện, là muốn đối với hắn bản thân thẩm tra chính trị. Nếu như trên người người này có cái gì chỗ bẩn, hoặc là chuyện vi phạm luật kỷ, vậy hắn liền cửa thứ nhất đều làm khó dễ, càng chưa nói kiểm tra viện. Mà hiện tại nhiều như vậy quan phương quan tâm chính mình, là một cái thật không tốt giấu. Hắn thậm chí đều cảm giác không được bao lâu thời gian, đến lúc đó những người này khẳng định qua đây, nương hẳn hắn cái này giả thị sát, thậm chí còn cho hắn định một cái phi pháp mũ, khi đó còn muốn kiểm tra biên gì gì đó, thật có thể không có cơ hội. Ta nhất định cho, ta nhất định cho. Van cầu người đang cho tá chút thời gian, nhưng ngay khi hắn nhớ nói lúc đi ra, cách đó không xa, một cái mang theo thanh âm nước nở mãnh địa truyền tới. Cắt đứt Lý ngang lời nói, hướng phía địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Lúc này chỉ thấy một cái nam tử ôm một đệ tử ăn mặc nữ hài bà vai, như là một đôi tình lữ một dạng. Chỉ là cô bé kia thoạt nhìn lên rất là khẩn trương, bị cậu trai kia ôm thời điểm thân thể run nhẹ nhẹ, mang theo tiếng khóc nước nở khẩn cầu lấy cái gì. Đại khái là bởi vì bọn hắn đưa lưng về phía Lý Nhang bọn họ, cũng không có phát hiện bọn họ liền tại phía sau nghe cái này cho vay có thể là chính mình muốn làm, còn có, nếu như ngươi đến kỳ giới hạn không cho, ta liền đem những hình này phát đến trường học các ngươi, ngươi biết hậu quả. đứa bé trai kia trong miệng mang theo uy hiếp, trong tay còn cầm cái gì bức ảnh gì gì đó, không muốn, van cầu ngươi không nên phát đi ra. nhìn lấy trong tay hắn bức ảnh, cô bé kia đưa tay muốn đi đoạn, nhưng là nam tử kia lại làm sao có khả năng để cho nán cướp được, lập tức bánh địa rơi lên, tiếp lấy chỉ về phía nàng buồn bực quát lên, không phát có thể, tiền đem ra, cả gốc lẫn lãi tổng cộng mười vạn, đem tiền cho, ta liền đem bức ảnh cho ngươi. Nam hải nói con dung đem bức ảnh ở trước mặt nàng cơ cơ, lúc này đứng ở hắn nhóm cách đó không xa lý ngang đám người chứng kiến những hình kia phía sau đều không khỏi co mày. nhất là lý ngang, hắn mơ hồ thấy được trong hình một ít nội dung, cái kia rõ ràng chính là quả chiếu. nhìn lấy những thứ kia trật lóe lên bức ảnh, lý ngang trong đầu nhất thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, vườn trường quả vay. nhớ kỹ đời trước vườn trường quả vay chuyện này bạo nổ lúc đi ra, liền gây nên cực đại manh động. vườn trường quả vay là một ít tư nhân cho vay lợi dụng nữ học sinh mến mộ hư vinh thả ra một loại cho vay phương thức bọn họ lấy cô gái quả chiếu thành tiệu mượn nợ tiến hành cho vay, sau đó sẽ lấy lãi nặng quả cầu tuyết phương thức phóng đại tiền trả lại định mức, làm cho các nàng vô lực hoàn lại. Có chút nữ sinh viên tiến nhập đại học phía sau, bọn họ phát hiện bên cạnh mình đồng học gia đình so với điều kiện của mình tốt, các loại xa xỉ phẩm muốn mua liền mua, xuất phát từ thích trưng diện cùng lòng hư vinh bên trong, những thứ này nữ học sinh nhóm vì truy cứu điều kiện vật chất cùng hưởng thụ, liền sẽ nghĩ biện pháp làm tiền, mà bọn họ lại không có thứ gì thành tiệu mượn nợ, cuối cùng lựa chọn quả vay, nhưng là thành tiệu sinh viên các nàng, nơi đó có thể trả rõ ràng những thứ kia cho vay. Thêm lên loại này vay tiền lợi tức cao vô cùng, mượn một vạn thậm chí có thể cút mười vạn nhiều. Phạm là dính vào loại này cho vay nặng lãi, các nàng sẽ rất khó thoát thân. Chỉ là cái này là phi pháp. Lúc này Lý Ngang nhíu chặt lông mày lên. Nếu như cô gái này không có ai trợ giúp, như vậy nàng rất có thể sẽ nguyên do bởi vì cái này cho vay mà rơi vào thâm viên. Đương nhiên đối với cái này trùng vay mượn nữ hải, Lý Ngang cũng không đồng tình các nàng. Một dạng đi mượn loại số tiền này đều là mến mộ hư vinh nữ hải, người như thế thật không đáng giá thương cảm. Thế nhưng cái này chuyện vi pháp luật kỳ lại làm cho hắn căm thủ đến tận xương tủy. Cô bé này chắc là mượn người ta cho vay, không có tiền còn à? Có lẽ vậy, bất quá cái này mượn có chút nhiều à, cả gốc lẫn lãi 10 vạn, đến trường muốn nhiều tiền như vậy sao? Chắc là mượn nhiều bà, trường học của chúng ta có chút nữ hải cũng có ở lúc đi học vay mượn, đến cuối cùng đều không trả nổi. Trường học các ngươi cũng có sao? Ta phát hiện trường học của chúng ta dường như cũng có chuyện như vậy. Ai, không có biện pháp, hiện tại có chút nữ hải quá ái mộ hư Vinh, ta nhớ được hoa quả sáu mới lúc đi ra, rất nhiều nữ hải đều là cho vay mua. Coi như mua cũng vay không được 10 vạn khoa trương như vậy chứ. Ai biết được, ngược lại có chút nữ hải tử dùng tiền là thật lợi hại. Theo màn ảnh lôi qua đây, lúc này đám bạn trên mạng đều tò mò, bất quá nghe đối thoại của bọn họ. Bọn họ những thứ kia học qua đại học, đám bạn trên mạng cũng đều đã nghĩ đến một sự tình. Thời đại học, bạn học của bọn hắn cũng có vay mượn, hơn nữa nữ hải tử chiếm đa số. Cái này chắc cũng là một cái mến mộ hư vinh nữ hải tử mượn cho vay không trả đổi. Nhưng là ta liền mượn 30 ngàn a, ta đều còn 50 ngàn, làm sao còn có 10 vạn không trả? Liên tại đám bạn trên mạng nghi ngờ thời điểm, chỉ nghe cô bé kia nói lần nữa, không sai a chúng ta trên hợp đồng không phải viết sao người cũng là ký đứa bé trai kia như trước mang theo nụ cười. tiếp tục nói ngươi là còn năm ngàn nhưng là ngươi còn chỉ là một bộ phận lợi tức bây giờ còn có 10 vạn nếu như ngươi tiếp tục kéo tiếp qua một tháng khả năng liền không ngừng một ngàn Nam Hải nói vậy mà Tô Hiểm nhìn lấy cô gái kia ngao tạo, mười ba ngàn còn năm ngàn còn có 10 vạn không trả cái này cái gì cho vay cái này tờ mờ giờ không phải cho vay nặng lãi sao đây là phi pháp a khẳng định trái pháp luật a chính là cô bé này hoàn toàn có thể báo cảnh a Làm gì với hắn ở chỗ này vương nữ? Cảm giác nàng hình như là có nhược điểm gì trên người bọn hắn. Có thể có nhược điểm gì? Đồ chơi này vốn là trái pháp luật, coi như mượn nợ cũng có thể không cho. Xem không hiểu. Vừa nghe Nữ Hải chỉ mượn 30 ngàn nhưng phải còn hơn 100 ngàn. Đám bạn trên mạng trong nháy mắt không bình tĩnh. Bất quá bọn họ không nghĩ ra là, loại này chuyện pháp pháp, Nữ Hải chỉ cần báo cảnh nên cái gì đều giải quyết rồi. Nhưng là nàng vì sao không chọn báo cảnh? Ngược lại tuyển trạch tiếp tục còn đâu? Nhan cuối tháng, tháng sau nhưng chỉ có 110 ngàn, ta nhớ được ngươi nhanh tốt như a. Mọi người ở đây đang lúc nghi hoặc nam tử kia lần nữa nói ta khuyên ngươi mau sớm còn không phải vậy những hình này sẽ xuất hiện tại cha mẹ của các ngươi bằng hữu đồng học chỗ ấy đúng rồi ngươi tốt nhất đừng nghĩ chạy chúng ta long ca thủ đoạn ngươi cũng biết nói nam tử kia đứng dậy mang theo uy hiền nói vương ca vương ca ta hiện tại thật không có nhiều tiền như vậy ngươi ở đây chờ ta một đoạn thời gian có được hay không ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm thấy hắn nói như vậy cô bé kia nhanh chóng cầu khẩn nói Ngươi đều trực tiếp quy xuống kiếm ngươi kiếm còn không có lợi tức nhiều nam hải nói nói tiếp bất quá ngươi nếu như nghĩ còn nhanh một chút nhì Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Biện pháp gì? Nữ Hải kinh ngạc hỏi. Biện pháp nha. Nam tử lấy tay méo méo cầm của nàng. Nói tiếp, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, đương nhiên là đi bán rồi. Bài thơ hắn, cỡ tờ vỡ biết chưa? Hắc hắc, giả ta, ta ta. Nữ Hải luống cuống. Mà nghe lời của nam tử, đám bạn trên mạng trực tiếp tản đuổi. Chương 27 nàng vì sao không phản kháng? Cỡ mờ nở, cái niên đại này vẫn còn có người dám ép người làm gái điếm, cho vay nặng lãi liên tính, còn dám làm cho nhân gia đi bán, cái này tờ giờ vô pháp vô thiên sao? Không nghĩ tới ở chúng ta cái này pháp chế xã hội, lại vẫn có xảy ra chuyện như vậy, quá ghê tởm. Này cũng không ai quả sao? Nữ Hải không báo cảnh, cảnh sát thúc thúc cũng rất khó biết chưa. Cô bé này ngốc từ sao? Biết rõ đây là đang uy hiếp, vẫn là cho vay nặng lãi, hiện tại cũng đã làm cho nàng đi làm loại chuyện đó, hắn lại vẫn không báo cảnh. Không nghĩ ra, trên người người này đến cùng có cái gì làm cho nữ Hải liền cảnh cũng không dám báo. Nghe nam nhân nói, lúc này đám bạn trên mạng đều phẫn nộ rồi. Cái này cũng quá ghê tởm. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra là, vì sao nữ Hải không báo cảnh? Chỉ cần báo cảnh sát Cảnh sát thuốc túc nhất định có thể xử lý, không cần thiết lại nơi đây tiếp tục dây dưa với hắn. Cục trưởng, muốn thực thi bắt sao? Bên kia, ma đồ cục công an. Lúc này mấy người cũng đang quan sát phát sóng trực tiếp. Vốn là An Sương Lâm muốn nhìn một chút cái này giả trang lãnh đạo ra hỏa, đến cùng có bản lãnh gì đâu? Không nghĩ tới lại vẫn có thể chứng kiến như thế một màn. Bất quá, video không có soi sáng khuôn mặt, chúng ta rất khó biết đây tột cùng là ai. An Sương Lâm cao mậy nhìn một chút video, mạnh phàm quay chụp hiện tại cũng chỉ vỗ tới bọn họ đối ảnh. Hơn nữa cô gái này đều bị như thế bị hiếp cũng không báo cảnh, nghĩ đến nhất định là có bàn quan gì, bọn họ tùy tiện đi bắt người, chỉ sợ cũng bắt không được cái gì, đến lúc đó vẫn là không có chứng cứ, bọn họ cũng chỉ có thể thả người. Mặt khác, coi như tìm được cô gái này, nàng khẳng định cũng sẽ không nói ra. Dù sao người nam nhân kia đồ trên tay, đối với cô gái này khẳng định trọng yếu phi thường. Không đổi. ta muốn thấy xem cái này giả trang lãnh đạo tiểu gia hỏa có thể hay không giả cái này danh tiếng. An Dương Lâm hướng phía trong video Lý ngang nhìn sang. Cái này tiểu gia hỏa nói một thân chính khí, cái kia gặp phải loại này không công sự chút đấy hắn biết sẽ không xuất đầu an dương lâm cũng là nghe xong lý ngang mấy câu nói hắn mới chỉ có ngồi ở chỗ này quan sát cái này phát sóng trực tiếp hiện tại chính là khảo nghiệm hắn thời điểm lý ngang lúc này tô vi nghe đối thoại của bọn họ nắm tay chỉ siết chính cô ta cũng là nữ hải người đàn ông này quá ghê tởm. cho vay cắt cổ liền tính lại vẫn làm cho một cái nữ học sinh đi bán thân tới trả tiền phải biết rằng nữ hải một ngày nếu là thật nghe xong hắn nàng đời này thì xong rồi mặc dù không biết vì sao cô bé này tại sao phải mượn nhiều tiền như vậy Hoặc có lẽ là vì mình lòng hư vinh. Tô Vi cũng bất đồng tình. Thế nhưng người đàn ông này là thật đáng chết. Các ngươi không biết đây là phi pháp sao? Liên tại Tô Vi muốn hỏi một chút lý ngang muốn không nên ra mặt thời điểm. Lý ngang lại trước một bước lên tiếng, lạnh lùng hướng phía bọn họ nhìn lại. Ai tởm mở giờ xen vào việc của người khác nhỉ? Nghe thanh âm, nam tử kia rất là phách lối hướng phía phía sau nhìn lại. Hãy nhìn đến Lý ngang cái kia một thân cán bộ trang bị, hắn bành địa sử xuất, tiếp lấy lấy thế nhanh như chớp không kịp biệt hai, nhấc chân chạy. Lý ngang, đáng người. Cờn mờ, cái này liền chạy rồi. Lời nói nhảm, sờ chết a mẹ cái này một thân, phàm là biết mình là phi pháp, khẳng định chạy trốn được rồi. "Lao, cái này vừa chạy, còn đi nơi nào trui a?" "Dám, cái gia hỏa này mau ta ngay cả khuôn mặt đều không thấy rõ." Khoan hay nói, sờ chết a mẹ cái này một thân hóa trang còn rất có lực uy hiếp người nói. "Ta một người bình thường nhìn lấy cũng không dám xuống tới, càng chưa nói một cái phi pháp người." Nhìn lấy nam tử kia nhanh chân chạy, đám bạn trên mạng không biết nói gì, bọn họ còn nghĩ lý ngang suốt đầu, có thể nghĩ biện pháp cầm xuống người này đâu? Ai biết chạy so với bọn đéo nhanh, cái này muốn bắt khả năng liền không dễ dàng. Mà chờ, các loại, nam tử kia chạy rồi sau đó. Cô bé kia nhanh chóng thu thập mình ba lô sẽ phải rời khỏi. Đứng lại. Nhìn lấy cô gái kia, Lý Ngang quát một tiếng. Ta ta ta Nữ Hải bị Lý Ngang cái này chấn động, sợ nói đều kết ba lên. Lý Ngang hướng phía Chu Thạc cùng Trần Vũ ngay mắt, hai người lập tức hội ý dồn dập chạy tới, ngăn cản nữ Hải lối đi. "Lĩnh, lãnh đạo." Nữ Hải tối đầu, lắp ba lắp bắp hỏi nói một tiếng. "Đại khái là bởi vì Lý Ngang ăn mặc, nàng cũng đem Lý Ngang trở thành lãnh đạo." Lập tức cũng là có chút sợ hãi. Ngồi Lý Nang không có nói thẳng cái gì, mà là đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, nhìn lấy Lý Nang, lại nhìn một chút những người khác ngăn lại chính mình. Nữ hải chiến chiến căng căng ngồi xuống, nói đi, chuyện gì xảy ra? Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Lý Nang thanh âm rất bình thản, nhìn liền đều không có nhìn cô gái kia. Không, không có gì. Nữ hải tối đầu, đầu tựa vào gối tung tóc bên trên, bởi vì nàng phát hiện còn có người ở toàn bộ hành trình quay trụ. Nàng không dám lộ ra mặt mình. Lao, cô bé này chẳng lẽ không nhìn ra Sở Trệ A mẹ là lãnh đạo sao? Này cũng không nói, mau nói a. Coi như sở trẻ A mẹ không giúp được ngươi, chúng ta cũng có thể vì ngươi báo cảnh a. Chính là a, cái gia hỏa này đều buộc ngươi đi bán, ngươi còn không phản kháng. Đều nói rồi, trên thân người kia khẳng định có cô gái này nhược điểm. GMN, một cái sinh viên mà thôi, có thể có nhược điểm gì a, đây nếu là thật đi bán, nàng cả đời này sẽ phá hủy a, chính là, bây giờ là pháp trị xã hội, trừ phi cô bé này cũng phạm pháp. Thấy kia nữ hải còn là không nói. Đám bạn trên mạng gấp rồi. Lý ngang chuyện này giả trang lãnh đạo tuyệt đối không có vấn đề. Liền bọn họ đều tin. Cô bé này khẳng định không nhìn ra cái hở muốn không cũng sẽ không như thế khẩn trương theo lý thuyết cái này lãnh đạo bên người chỉ cần nàng nói khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cho nàng giải quyết giống nhau đám bạn trên mạng cũng có thể hỗ trợ báo cảnh dù sao cũng hơn đi còn cái gì đó cho vay nặng lãi hoặc là trực tiếp bán mình mạnh mẽ a nhưng cô gái này chính là không nói nhưng làm đám bạn trên mạng chọc tức đồng học chúng ta là qua đây thị sát ngươi nói ra chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết thấy nữ hải không nói tô vi hướng phía lý nang nhìn thoáng qua sau đó nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng hỏi lần nữa tô vi dù sao cũng là một nữ hải Giữa bọn họ giao lưu hội càng dễ dàng một chút. Thật, thực sự không có gì, cũng không có cái gì có thể giải quyết, lãnh đạo, ngài thả ta đi a." Nữ hại rất sợ hãi, thân thể đều ở đây rượi vào ghế, cả khuôn mặt càng là dùng túi sách che khuất chính mình. Đối với Mạnh Phàm quay chụp một mực tại né tránh, chúng ta mới vừa nghe được, ngươi là mượn cho vay nặng lãi đúng không? Loại thứ này phi pháp, chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta giúp ngươi báo cảnh, nhất định có thể cho phần tử xấu đạt được trừng phạt nghiêm khắc. Gặp nàng còn lạ không nói, Tô Vĩ như trước hướng dẫn từng bước nói, "Không có, ta không có mượn cho vay nặng lãi, chúng ta thực sự không có gì cả." Lãnh đạo, ngài bỏ qua cho ta đi." Nữ Hải rất mạnh miệng. Chết sống chính là không nói, chỉ nghĩ mau rời đi nơi đây. Điều này làm cho Tô Vi đều không biết nên làm gì bây giờ. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lý Nang, không biết Lý Nang có biện pháp nào. Cảnh cục, cô bé này chắc là có nhược điểm gì ở trên người người nam nhân kia a? Trong cục công an, một cái cảnh quan nhìn lấy video, hướng phía An Dương Lâm nói rằng, "Khẳng định có, thế nhưng..." An Dương Lâm nhíu nhíu mày, nói tiếp, "Ngươi nói một cái sinh viên có thể có nhược điểm gì đâu? Biết không phải là hấp độc rồi hả?" Lúc này một cái cảnh quan suy nghĩ một chút nói rằng nói chung hấp độc nhân dù cho mượn trò vay nặng lãi cũng không dám báo cảnh sát bởi vì hấp độc cũng là phi pháp sở dĩ bọn họ không dám trừ cái đó ra bọn họ không nghĩ tới còn lại nhiều điểm nếu như nói là uy hiếp hoặc là bạo lực gì gì đó nữ hài hoàn toàn có thể báo cảnh cảnh sát biết bảo hộ nàng sau đó đem từng cái này pháp sở dĩ hắn trước tiên nghĩ chính là nữ hài dính ma túy sẽ không an dương lâm lắc đầu quốc gia cấm độc lực lượng là phi thường nghiêm ngặt nhất là đại học hơn nữa đại học mỗi năm đều có cấm độc tuyên truyền chỉ cần không phải ngốc tử sinh viên cũng sẽ không dính cái này mặt khác nữ hải mới vừa nói nàng chỉ là mượn ba ngàn đồng tiền đồng thời còn năm ngàn nếu như nàng thực sự sự tình hấp động nàng sẽ trả tiền phải biết rằng những thứ kia kẻ nghiện đánh chết cũng sẽ không còn cái gọi là tiền có thể cái kia đến tận cùng là nguyên nhân gì mới để cho cô gái này đang đối mặt lãnh đạo thời điểm cũng không dám nói ra đâu an xương lâm lần nữa hướng phía video bên trong nhìn lại hắn nhớ biết lúc này lý ngang biết xử lý như thế nào nhìn lấy tô vi quăng tới ánh mắt xin giúp đỡ lý ngang lại vươn tay ra tô vi ba Lúc này còn uống gì trà a? Không hiểu Lý Ngang động tác, Tô Vi rất là buồn bực đem chén nước đưa tới. Chỉ thấy Lý Ngang đem cái chén từ từ mở ra nhấp một miếng, lúc này mới nói, để cho ta đoán một chút xem, trong tay hắn có phải hay không có người quả chiếu. Sở dĩ ngươi mới không dám báo cảnh sát. Tô Vi, ba. Phát sóng trực tiếp gian khán giả, ba. An Sương Lâm, ba. Chương 28 nói ra, ta có thể giúp ngươi, quả chiếu. Người nam nhân kia làm sao lại có cô bé này quả chiếu? Chẳng lẽ là mạnh mẽ bư vô? Nếu như cái này dạng, cái kia người đàn ông này phạm pháp có thể lớn hơn. Cho vay các cô Mạnh mẽ ép phách quả chiếu, càng là dụ dỗ đàn hoàng đi bán, cái này hành vi phạm tội cũng không nhỏ. Chờ, các loại, không đúng, muốn thực sự là cái này dạng, nữ hải vì sao sẽ nuốt giận vào bụng a? Xác thực, chỉ là đập người ra quả chiếu cái này một cái đã đủ hình phạt. Nếu đều bị đập quả chiếu, vì sao còn có thể mượn cho vay nặng lãi? Lý ngang nghe được lời này vừa ra, đám bạn trên mạng đều có chút ngộp. Bọn họ lúc này càng nghĩ không thông. Ở cái thế giới này, ép buộc nữ hải phách quả chiếu vốn chính là phi pháp. Nữ hải chỉ cần báo cảnh, vừa rồi đệ người khẳng định trực tiếp liền được đưa vào đi. Thế nhưng bọn họ kỳ quái là Nữ Hải này cũng không báo cảnh. Nàng đang sợ cái gì? Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ta, ta không có." Nghe Lý Nang lời nói, nữ Hải thân thể rõ ràng run lên. Trôn ở trong đầu tóc ánh mắt vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lấy hắn. Thế nhưng rất nhanh, nàng lại nhanh chóng phản bác. Dù sao chuyện này có thể không phải quan thải. Nghe nàng lời nói, Lý Nang cũng không có biện giải cái gì, tiếp tục nói, "Hơn nữa trái cây kia chiếu, cũng là ngươi tự nguyện bố, đúng không?" "Giả ta, ta ta." Nữ Hải luống cuống. Nàng cảm giác trước mặt người lãnh đạo này khí thế rất mạnh. Hơn nữa dường như đối với chuyện này đã biết nhưng là đám bạn trên mạng lại bối rối. tự nguyện vũ, cô bé này điên rồi sao? làm sao có khả năng, một nữ hải tử làm sao có khả năng cho người ta phách quả chiếu? cũng không phải là, coi như một cái như thế nào đi nữa, tùy tiện nữ hải cũng không khả năng cầm cái này nói đùa sao? sở chệ a mẹ, ngươi ở đây đoán mò gì đây? lý ngang lời nói nhất thời làm cho đám bạn trên mạng phản bác, mặc dù bây giờ tương đối mở ra, nhưng là ai sẽ làm cho một người xa lạ? vẫn là loại này cho vay lãi suất cao người cho mình phách quả chiếu, bọn họ là không tin, đồng dạng không tin còn có tô vi, lý ngang. Tô Vi tiến đến Lý Ngang bên hai. Vội vang nói, "Lý Ngang, ngươi đang nói gì đấy? Làm sao có thể cầm vật này nói đùa?" Tô Vi tuy là rất hòa bác, thế nhưng đối với sự tình tiểu này vẫn là rất bảo thủ. Hơn nữa nàng cảm thấy, Lý Ngang không nên cầm sự tình tiểu này mở ra vui đùa. Chỉ là Lý Ngang không có giải thích, lại quay đầu, hướng phía cô bé kia nhìn lại. Sắc mặt bình tĩnh nói, "Ngươi đây cũng là vườn trường quả vay à, ngươi đi tìm bọn họ cho vay, dùng chính mình quả chiếu thành tựu mượn nợ. Ngươi sợ dĩ không dám báo cảnh, cũng là sợ bọn họ đem các ngươi quả chiếu phát cho ngươi bằng hữu thân thích, hoặc là phụ mẫu a." Lý Ngang nói, Ánh mắt từng bước sắc bén đứng lên, nhìn trường trường lấy hắn, nhìn lấy Lý Nang. Nữ Hải thân thể khe run đứng lên, giống như là nghĩ đến cái gì, anh anh anh khóc lên, ngạo tạo, đây sẽ không là thật sao? Xem cô bé này bộ dạng, khẳng định à, sợ trệ a mẹ như bữa gà, này cũng biết, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói vườn trường quả vậy đâu, Ma Đức, nếu không phải là sợ trệ a mẹ, ta đều không biết trong sân trường còn có đen tối như vậy một mặt. Nhìn lấy Nữ Hải không trả lời, ngược lại khóc lên, đám bạn trên mạng đều không khỏi ngây ngẩn cả người, Lý Nhang đều nói như vậy, nàng không có phản bác, đây chẳng phải là. Nàng thật là vì cái này cái gì cho vay để cho người khác chụp được hắn quả chiếu. Nhưng là, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Vì cái kia mấy vạn đồng tiền, thực sự đáng ra không? Cảnh cục, hành động a. Nhìn lấy phát sóng trực tiếp, lúc này những thứ kia các cảnh sát từng cái cắn răng nghiến lợi đứng lên. Những thứ này tư nhân khoản tiền cho vay người quá ghê tởm. Dĩ nhiên làm cho một nữ hài tử quả chiếu thành tự mượn nợ. Lúc này bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao cô gái này không dám báo cảnh sát? Nàng chính là sợ chính mình quả chiếu bị bọn họ phát ra ngoài. Nếu như chờ, các loại phụ mẫu của chính mình hoặc là bằng hữu thân thích chứng kiến chính mình quả chiếu thanh tụi một cô gái mà nói mặt của nàng liền triệt để vứt sạch thậm chí về sau lập gia đình cũng là cái vấn đề những người này thực sự quá ác độc lúc này bọn họ đều muốn nhanh đi ma đô đại học một chuyến vừa vận hiện tại cô gái này bị lý ngang kéo lại bọn họ lúc này đem cô gái này mang tới hỏi một chút tình huống cụ thể đồng thời cũng có thể những người này ở đây chỗ sau đó thực thi bắt không đổi nhìn lấy các đồng nghiệp cái kia lấy bộ dáng gấp gáp an xương lâm ngược lại rất là bình tĩnh nhìn lấy lý ngang hỏi nữ hải dáng vẻ hắn rất là yêu thích Tuy là hắn cũng không biết Lý Nhang là làm sao biết cái này cái gì vườn trường quả vay. Thế nhưng có cái này lời dẫn, hắn cảm giác không cần bọn họ tìm đến cô bé kia hỏi. Lý Nhang liền có thể hỏi ra. Đến lúc đó chính mình trực tiếp đi bắt là được. Hơn nữa bọn họ hiện tại nếu như trực tiếp đi Ma đô đại học bắt người, những thứ kia cho vay đám gia hỏa, chỉ sợ sớm đã rời đi. Đến lúc đó vẫn là bắt cái không. Ngược lại bây giờ nếu như Lý Nhang có thể hỏi ra, là hắn có thể nhanh hơn hành động. Nghĩ tới đây, An Sương Lâm hướng phía bọn họ nói, làm cho tất cả mọi người khẩn cấp lệnh mệnh, một ngày có tin tức, chúng ta trực tiếp thực thi bắt minh bạch, một cái cảnh quan trào kiểu quân đội một cái, nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy đi. An Dương Lâm ánh mắt lần nữa hướng phía phát sóng trực tiếp trong video nhìn lại. Hắn nhớ biết, Lý Nhang biết hỏi thế nào ra cô gái này tin tức hữu dụng tới, phát sóng trực tiếp video bên trong. Lý Nhang thấy kia nữ hải không nói lời nào, lần nữa nói, biết ta vì cái gì biết ngươi là vườn trường quả vai sao? Nữ hải, nàng lộ ra hai con mắt kinh ngạc nhìn Lý Nhang. Trước đây chúng ta bên kia cũng có một cái giống như ngươi tình huống, bị người như vậy uy hiếp. Lý Nhang nói, không có tiếp tục nhìn nàng. Nói tiếp, ngươi biết cô gái kia cuối cùng thế nào sao?" Lý Nang giống như là đang hỏi nàng, hoặc như là hỏi lại những người khác. Bất quá không có người trả lời hắn mà nói, đều ở đây hướng phía hắn nhìn lại. Chỉ thấy Lý Nang tiếp tục nói, "Sau lại cô gái kia chính mình nhảy lầu tự sát, mẫu thân của hắn nh nh có mù, phụ thân của nàng cũng bởi vì chịu không nổi người khác chỉ trỏ, uống thuốc chết rồi." Lý Nang thở dài, lần nữa hướng phía nàng nhìn lại, "Ngươi cảm thấy vì này ít điểm lòng hư vinh, đáng ra không? Ngươi cảm thấy coi như ngươi chết, hắn sẽ để cho cha mẹ của ngươi tốt qua sao?" "Ta." "Ô ô ô." ô. Nữ hài khóc. Lý ngang lời nói để cho nàng sợ, bởi vì nàng đã từng nghĩ quá nhảy lầu tự sát. Người này vững hĩu, nhanh để cho nàng hỏng mất. Nàng mỗi ngày đều ở dậy vỏ bên trong vượt qua, nhưng lại như vậy có thể làm sao đâu? Hiện tại chính cô ta cũng vẹn vẹn chỉ là một cái sinh viên mà thôi. Chính mình mượn tiền, chỉ biết càng lăn càng nhiều. Căn bản không trả nổi. Nàng rất hối hận. Hối hận tại sao mình vì cái kia cái gọi là hư vinh đi mượn cái này cho vay nặng lãi. Chỉ là hiện tại nàng phát hiện, chính mình dường như chết rồi đều không được. Nếu quả thật như hắn nói như vậy, phụ mẫu của chính mình cũng sẽ bởi vì mình chết, làm cho cửa nát nhà tan vậy mình thực sự là rất xin lỗi sinh tự nuôi mình cha mẹ thấy nữ hài thúc thiết Lý Năng cũng không tính buông tha nàng hiện tại chỉ có tiếp tục dưới mái liêu mới có thể làm cho nàng triệt để yên tâm bên trong bao quần áo phối hợp bọn họ nàng mới có bị cứu rồi cơ hội Lý Năng nói tiếp ngươi yên tâm ngươi chết ngươi những hình kia cũng giống vậy biết toàn bộ phong suất không có ngoại lệ đến lúc đó ngươi là xong hết mọi chuyện ngươi có nghĩ tới hay không cha mẹ của ngươi bọn họ đem ngươi nuôi lớn như vậy lúc tuổi già còn muốn thừa nhận tang nữ đau đớn ngươi hy vọng cha mẹ của ngươi ở ngươi lão gia bị người chỉ chỗ giống như là chuột chạy qua đường ta Nữ Hải tay gắt gao nắm chặt cùng với chính mình túi sách. nội tâm rất là dễ dùa. "Vô ngươi cái gọi là gánh nặng trong lòng, tin tưởng ta, hiện tại đem hết thể đều giao ra, ta có thể giúp ngươi." Lý ngang nhẹ nhàng đưa tay đưa ra ngoài, vô vào nữ Hải nắm chặt túi sách trên tay, nhìn lấy Lý ngang chân thành dáng vẻ. Nữ Hải chỉ cắn cùng với chính mình môi. Lúc này phát sóng trực tiếp gian mọi người đều khẩn trương lên. Thậm chí ngay cả Ma Đô trong bộ cảnh sát nhìn lấy video các cảnh sát, ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào video. Chỉ cần nữ Hải nói ra, bọn họ là có thể thực thi bắt được đến lúc đó bọn họ muốn một lần hành động đem điều này nhóm người phạm tội phá hủy ngươi yên tâm chúng ta một ngày bắt được bọn họ phía sau ngươi những hình kia sẽ bị toàn bộ tiêu hủy ngươi có thể một lần nữa quá thuộc về ngươi cuộc sống của mình Lý Ngang thanh em em dịu xuống dưới hắn hiện tại cần cô gái này tin tưởng chính mình cái này không đơn thuần là ở cứu dối chính cô ta cũng là cứu dối còn lại bị tàn hại thậm chí gần bị tàn hại những cô gái khác ta nói nhìn lấy Lý Ngang vậy thật thành bộ dạng cô bé kia trầm mặc nửa ngày rốt cuộc lựa chọn tin tưởng đem sự tình đầu đôi nói ra chương hai bắt hành động Mọi người khẩn cấp tập hợp, điện thoại di động toàn bộ tịch thu. Một đội khẩn cấp tập hợp, các người đi trước Đông Trường Nhai số 303, Thường Phúc Bát, nhớ kỹ không thể bỏ qua bất luận cái gì một cái người. Đội hai, hiện tại đi bạch Tâm hán, không chế được Vương Phi Long. Thông báo cục công thương, chỉnh nốn bạch Tâm hán cờ tờ vở, nhanh. Đúng rồi, bắt sau khi chấm dứt, gọi điện thoại thông báo cô gái này, để cho nàng tới cục công an hiệp trợ điều tra. Ma đô cục công an, An Sương lâm sắc mặt nghiêm túc cho phía dưới cảnh quan an bài nhiệm vụ. Lúc này toàn bộ Ma đô cục công an đều ở đây nghiêm mệnh mà đợi. Lần này Ma đô xuất hiện ác liệt như vậy sự tình thành tựu cục công an cục chứng hắn cũng có trách nhiệm cho vay nặng lãi, ép người làm gái điểm, còn đem lanh luốt đưa về phía bên trong đại học. An Dương Lâm đã nghĩ đến, chuyện này nếu như công khai sau đó sẽ khiến bao nhiêu biến động, còn tốt lần này Lý Ngang giả thị sắt đem chuyện này bạo đi ra, không phải vậy còn không biết tương lai phải có bao nhiêu thiếu nữ đứa bé thủ hại. Nhìn lấy video bên trong Lý Ngang, An Dương Lâm ánh mắt sáng láng, người này thật là một nhân tài a không nghĩ tới hai câu ba lời dĩ nhiên cũng làm làm cho nữ hải toàn bộ thương báo. Hắn tin tưởng, nếu là mình trực tiếp đem nữ hải lãng qua đây thẩm vấn, Nàng đại khái tỷ lệ sẽ không nói. Quả nhiên người này là thật có thứ. Video bên trong, nữ hải đem tất cả mọi người sự tình đều thông báo đi ra. Chính như lý nang nói như vậy, cô gái này là một bởi vì mình lòng hư vinh, cho nên mới phải nghĩ lấy dùng vay mượn tới thỏa mãn dục vọng của mình. Chỉ là vốn là nàng cảm thấy liền ba ngàn đồng tiền mà thôi. Ngược lại trong nhà cũng có, đến lúc đó thực sự không trả đổi, liền cùng trong nhà muốn, chính là không nghĩ tới chính là, vừa mới qua đi một năm mà thôi, lợi cút ly đã đến rồi hơn trăm ngàn, kết xu tiền đã để nữ hải vô lực còn lại thế nhưng nàng lại lo lắng cho mình quả chiếu bị bị người kia phát đến vụ mốt của chính mình trên tay sở dĩ vẫn luôn kéo xuống tới chỉ là lân cận tốt nghiệp đối phương thúc giục cũng càng ngày càng gấp hắn hiện tại đã không có biện pháp chút nào nếu như không phải lý ngang có lẽ nàng thật muốn dựa theo người kia nói như vậy đi cờ tờ vợ đi bán tới hoàn lại số tiền này đương nhiên nàng cũng biết một ngày đi ra ngoài bán mình đời này không sai biệt lắm thì xong rồi nhưng lại như vậy có thể làm sao đâu mình bây giờ đã đã không có bất kỳ biện pháp nào nếu không phải là lý ngang nói dọa người như vậy có lẽ nàng đến bây giờ cũng không dám nói. Cơn mơ nở, cô bé này cũng quá tròn váng. hắn gái này cho vay chính là muốn cho nàng rơi vào thâm liên. Tuy là cô gái này nói rất thương cảm, thế nhưng ta một chút rất bất đồng tình nàng, vì cái kia cái gọi là lòng hư vinh, dĩ nhiên khiến người ta cho mình phách quả chiếu. Làm sao nghĩ? Ta nói đúng là, ma đô đại học tốt xấu là nhất lưu học phủ, thông minh này làm sao thi đậu? Ai, không có biện pháp. Hiện ở cái thế giới này, đem nữ hài qua đời quá nghiêm trọng, rất nhiều nữ hài hiện tại đều chịu đựng không được cấm dỗ. Những thứ kia làm vay tiền, chính là lợi dụng chút điều này, làm cho những cô bé này rơi vào đi nếu không phải là sợ trẻ a mẹ nói ra, ta thậm chí đều còn không biết có chuyện này, thực sự là thật là đáng sợ. hy vọng có người có thể càng nhiều hơn chứng kiến cái video này, không muốn bị người lừa. đã hỗ trợ báo cảnh sát, nữ hài bàn giao, đem đám bạn trên mạng tam quan đều đánh sập, không phải cô bé này nói ra, bọn họ thậm chí đều không biết. rất nhiều bạn trên mạng đều muốn một đoạn này chặn lấy xuống, phát đến rồi trên internet, hy vọng phía sau những thứ kia các cô gái có thể tỉnh ngộ lại. thiên thượng không có buồn phí rơi bánh, hiện tại càng là có nhiệt tâm bạn trên mạng, trực tiếp gọi cho ma đô cục công an điện thoại hỗ trợ báo cảnh. Dù sao bọn họ biết, Lý Năng dù sao cũng là một giả trang lãnh đạo, chỉ bằng vào thực lực của hắn, nhưng thật ra là không giúp được cô gái này. Mà lúc này Madu cục công an điện thoại liền không có đình chỉ quá, nhiệt tâm đám bạn trên mạng mau đưa điện thoại đánh bể. Bất đắc dĩ, Madu cục công an bên này cũng tuyên bố khẩn cấp thông báo, đã biết đang ở thụ lý, mời quảng đại bạn trên mạng chờ đợi tin tức. Đông trường ai? ở vào Madu ngũ hoàn bên ngoài một chỗ lao nhai khu, bên trong ở đại thể đều là tới từ toàn quốc các nơi làm công nhân cùng buồn địa lão nhân. Nơi này nhà lầu có vẻ hơi cũ kỹ. Trên vách tường đều mang phong hóa lo lộ. Lão nhai phía sau còn có một chỗ cũ nát hán phòng. Lúc này hán phòng cũng đã đổi thành một chỗ chợ bán thức ăn. Ở chợ bán thức ăn phía sau, còn có một chỗ tương đối bí ẩn một loạt gian phòng. Hàng này gian phòng chính là Đông Trường nhai số 303. Ma Đức, ma đô đại học ngày hôm nay tại sao có thể có lãnh đạo thị sát, còn tờ mờ giờ tới tiểu rừng cây. Trở về Vương Tiểu Báo cầm lấy một điếu thuốc đặt ở trong miệng, rất là buồn bực nói: "Báo ca, làm sao rồi?" Nhìn lấy trở về Vương Tiểu Báo buồn bực dáng vẻ, một cái dường như học sinh một dạng nam hài đã đi tới, nghi ngờ hỏi: ta hôm nay đi Madou Đại học tính tiền, vừa muốn đến phân nửa, phát hiện lãnh đạo dĩ nhiên tại thị sát. Vương Tiểu Báo đem chính mình ở Tiểu rừng cây sự tình nói cho hắn nghe. Không đúng, dưới sự lãnh đạo tới thị sát nói, Madou Đại học sẽ phải kéo hành phi gì gì đó, cũng sẽ trước giờ thông báo a. Ta chưa lấy được trường học tin tức a. Cậu trai kia sửng sốt, vội vàng nói, ta biết, ta đi trường học thời điểm cũng không thấy có hành phi gì gì đó. Vương Tiểu Báo hung hăng hút một hơi thuốc, rất là phiền muộn, hắn đi tương đối sớm, cũng không thấy trường học có hành vi. Thêm lên hắn ở trong trường học cũng có người sẽ thông báo cho chính mình. Sở Di cũng không trách tội, sợ rằng đây cũng là cũng là lãnh đạo qua đây đột kích thị sát, chính là không nghĩ tới sẽ ở cái loại này địa phương bí ẩn được vào. Còn tốt chính mình chạy nhanh, không phải vậy cái này liền thật có miệng không nói được. Báo ca, vậy ngươi bị phát hiện sao? Nghe hắn mà nói, đứa bé trai kia vội vàng hỏi. Cái này bị lãnh đạo phát hiện, bọn họ được rời đi a, nếu như cô gái kia thông báo đi ra, bọn họ hiện tại liền không an toàn. Không có chuyện gì. Vương Tiểu Báo ngược lại là rất tự tin. Nói tiếp, nàng không dám. Trên tay mình có cô gái kia quả chiếu, nàng khẳng định không dám đi tìm cảnh sát co như người lãnh đạo kia thật nghe được cái gì, nàng cũng không dám nói. Trước đây cũng không phải chưa từng lãnh đạo tới thị sát quá, bọn họ đều vẫn bình an vô sự. Chút điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Cũng là, nghe hắn mà nói, cậu trai kia cũng yên tâm xuống tới. Sát thực, bọn họ cũng làm đã nhiều năm như vậy, nghe nói đều trải qua nhiều lần bắt cảnh sát, cũng đều bình an vô sự. Hơn nữa Nam Hải biết thủ đoạn của bọn họ. Những thứ kia nữ hải tuyệt đối không dám nói, lập tức cũng không có nói gì. Đúng rồi, gần nhất có thể có cái gì người qua đây vay tiền. Đem tàn tóc vứt trên mặt đất. Vương Tiểu Báo hỏi lần nữa, có, gần nhất mới hoa quả điện thoại di động đi ra, các nàng mang tới không ít người, đang chụp hình chứ. Nam Hải mang trên mặt cười xấu xa, u, đi, cùng đi gặp xem. Vừa nghe Nam Hải nói như vậy, Vương Tiểu Báo hứng thú, từ trên ghế đứng lên, ôm bờ vai của hắn, hướng phía quay chụp trong phòng đi tới, chính là chỗ này. Bất quá, rất nhanh, Ma Madu cục công an bọn cán cảnh đi tới Đông Trường Ai, bọn họ ăn mặc y phục thường, hành đầu ở Đông Trường nai chợ bán thức ăn bên trong, Đông Trường nai chợ bán thức ăn ngư long hư tạm, cửa ra rất nhiều. Lần này An Dương Lâm vì có thể một lưới bắt hết. Phái ra chi ít 30 cái cảnh sát qua đây. Chỉ là nhìn lấy như thế người, lại loạn như vậy. Bọn họ cũng là có chút đau đầu. Ngăn chặn sở hữu cửa ra, tuyệt đối không thể bỏ qua bất luận cái gì một cái người, đem vũ khí của các ngươi đều đem ta chuẩn bị tốt. Cảnh sát đội trưởng hạ từ mệnh lệnh. Lần này bất kể như thế nào, nhất định phải đem điều này nhóm người phạm tội một lưới bắt hết. Tuyệt đối không thể bỏ qua bất luận cái gì một cái người. Minh Bạch. Hành động. Nghe đội trưởng chỉ thị, bọn cán cảnh bắt đầu hướng phía số 303 dựa. Bọn họ lần này sợ dĩ An Mặc ý phục tường chính là sợ đánh rắn động cỏ. Rất nhanh, bọn họ 30 người từng nhóm ngăn chặn sở hữu khả năng trốn chạy giao lộ. Hành động, chờ, các loại, chỗ đứng sau khi thành công. Cảnh sát đội trưởng phát ra chỉ lệnh. Bọn họ cũng hướng phía bên trong mà vào. Ngay tại lúc đó, đông trường nhà số 303 bên trong, Vương Tiểu Báo đi tới chụp gián phòng. Lúc này một cái xấu hổ nữ học sinh đã cởi sạch quần áo. Một người nam nhân mang theo nụ cười bị bịuội, cho nàng quay chụp lấy. Ở cái kia nhiếp ảnh sư bên người, còn bày đặt một xấp vé mời phiếu. Nhìn lấy những tiền kia, nữ hài rụt rè cùng xấu hổ bị dục vọng chiếm hết chỉ cần lấy được những tiền kia, nàng là có thể mua được chính mình mến yêu điện thoại di động. hoàn toàn không nghĩ tới, một khi bị quay chủ quả chiếu, các nàng sẽ rơi vào vô tận thân biên. ha ha, cái này mấy lần học sinh chất lượng cũng không tệ nhá, long ca bên kia lại có thể kiếm nhiều một khoản. nhìn lấy những thứ kia vóc người dáng đẹp nữ hải, vương tiểu báo cùng cậu trai kia trong mắt mang theo nụ cười bị hủy, vẫn là báo ca lợi hại, làm cho học sinh mang học sinh. cao. nghe hắn mà nói, đứa bé trai kia giơ ngón tay cái lên. những thứ này nữ học sinh, kỳ thực cũng đều là cô gái khác học sinh giới thiệu tới được mà những thứ kia nữ học sinh cũng là mượn tiền của hắn, bởi vì không có cách nào tiền trả lại, tướng mạo cũng một dạng, sở dĩ cũng chỉ có thể lừa gạt bạn học của mình khoe mật gì gì đó, tới chống một bộ phận lợi tức. đó là đương nhiên, ta là làm gì, ta chẳng những trường học có người, liền cảnh sát bên kia đều có. nghe Nam Hải thải hùng dám, lúc này Vương Tiểu Bảo rất là hưởng thụ. cảnh sát, toàn bộ ôm đầu ngồi sụp xuống, xuống. nhưng vào lúc này, một tiếng âm thanh vang dội truyền vào, trương 30 muốn một khoản nợ, đụng tới lãnh đạo trung ương. cảnh sát sao lại tới đây? nghe cái thanh âm này, mọi người đều luống cuống. a những thứ kia cởi tinh quang các cô gái càng là trực tiếp thét chói hai che cùng với chính mình thân thể ngồi sồn dưới đất thanh âm chuyển đến sau đó rất nhanh tám chín cái ăn mặc y phục thường cảnh sát cầm điện côn vọt vào nhìn lấy những cảnh sát kia nhóm vương tiểu báo kinh hãi cảnh sát này làm sao qua được vì sao không có ai thông báo chính mình chỉ là hắn nào biết đâu rằng những thứ này tới được cảnh sát là an xương lâm cái này cục trưởng trực tiếp sai khiến với hắn nhận thức cái kia cảnh sát căn bản liền không phải một cái cấp bậc giống nhau hắn cũng biết đây nhất định là cô gái kia toàn bộ ném ra cam Vừa rồi nên nghe Nam Hải này lời nói, Trước nhanh chóng rời đi. Báo ca, làm sao bây giờ? Nhìn lấy xông vào cảnh sát mặc thường phục nhóm. Đứa bé trai kia luôn cuống, hắn chính là học sinh. Đây nếu là bị cảnh sát bắt được, hắn thì xong rồi, a không có chuyện gì, Long ca cấp trên có người, hắn biết bảo vệ chúng ta. Nhìn lấy những người khác đều ngồi trồm hổm xuống. Bọn cảnh sát lại đem từng cái giao lộ toàn bộ phong kín. Hắn biết, chính mình chạy không thoát. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Dù sao mình cấp trên còn có người. Phía trước cũng không phải chưa từng vào bóp cảnh sát, mỗi lần đều là bình an vô sự đi ra lập tức cũng là ngồi chồm hổm xuống, ôm đầu. "Đội trưởng, toàn bộ đều ở, không có cá lò lưới." Chờ, các loại, cho mọi người lên gông cùng sau đó." Bọn cán cảnh nhanh chóng hướng phía trong thai nghe nói rằng, bọn họ đều không nghĩ đến. Lần này đã vậy còn quá thuận lợi, một cái đều không chạy. "Thu lưới." Cảnh sát đội trưởng ra lệnh. Nhanh chóng thông báo An Dương Lâm. "Thật tốt quá, lần này xem như là một lưới bắt hết, ít nhiều cái này tiểu giang hỏa, không phải vậy tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy." Nghe một đường truyền đến tin tức, An Dương Lâm đại hỉ. "Lần này bởi vì là đột kích bắt." "Huân nữa trước khi đi." Hắn cũng để cho tất cả cảnh sát điện thoại di động toàn bộ tịch thu. Chờ bọn hắn đi qua sau đó, mới chỉ có thông báo bọn họ cụ thể nhiệm vụ. Những người này lớn lối như vậy, khẳng định có nội ứng. An Xương Lâm cũng là bắt được này một ít. Sở dĩ lần này bắt mới, chỉ có sẽ như thế thành công. Cục trưởng, Vương Phi Long bên kia đã khống chế, nữ hải tử đó bị chúng ta bắt tại trận, chúng ta nhảy ra khỏi đại lượng nữ hải loa thể bức ảnh, hiện tại đã toàn bộ bắt. Vương Tiểu Báo bên kia mới truyền đến tin tức tốt. Bạch Âm Hán Cở tở vợ bên kia cảnh sát lại một lần nữa truyền đến tin chiến thắng toàn bộ mang về, ta muốn tự mình thẩm vấn. An Hương Lâm tâm tình thật tốt, song hỉ Lâm Môn A lần này cái này giả trang lãnh đạo tiểu gia hỏa thực sự là giúp hắn một đại ân. Lúc này nhìn lấy video bên trong lý ngang, hắn là càng xem càng thích, liền như thế một cái nho nhỏ cử động. chẳng những đem những kẻ trộm cho lấy ra, còn để cho bọn họ có thu hoạch lớn như vậy. cái này tiểu gia hỏa ta phải nghĩ biện pháp lấy đến chúng ta cục công an tới. là một nhân tài. An Hương Lâm ở trong lòng nghĩ đến. cục trưởng, cô gái kia chúng ta tra được, gọi Phùng Lệ Lệ, hiện tại muốn cứ gọi điện thoại thông báo nàng qua đây sao? một cái nữ cảnh sát đã đi tới thướng phía An Dương Lâm nói rằng, Ân, thông báo nàng đến đây đi. Được rồi, tất cả mọi người khấu lưu. Còn có những thư kia vay mượn nữ học sinh, cho các nàng tốt nhất tư tưởng chính trị giờ học. An Dương Lâm suy nghĩ một chút, tiếp lấy cả giận nói, thực sự là bạch hạt lên tốt như vậy lại học, một chút đầu óc đều không có. Đi qua cô gái kia một ít lời, An Dương Lâm cũng biết những cô bé này tại sao muốn đi vay mượn số tiền này, chính là vì các nàng cái kia cái gọi là lòng hư vinh. Cô gái như thế căn bản không đáng giá đồng tình. đương nhiên, thanh trụ cảnh sát nhân dân, đả kích tội phạm là chức trách của bọn họ mà những cô bé này mặc dù không có pháp pháp, nhưng là nếu như các nàng không đi vay mượn, như thế nào lại nảy sinh những thứ này cho vay lãi suất cao người? Phải nhường các nàng chịu đến một ít nghiêm phạt mới được." Minh Bạch, nữ cảnh sát kia gật đầu, ôm lấy văn kiện hướng phía đi ra bên ngoài. "Báo ca, chúng ta thực sự không có chuyện gì sao? Ta học sinh a, ta lần này nếu như bị án, ta liền thực sự xong." Mang về sở cảnh sát phía sau, cậu trai kia hai chân đều run rẩy. Hắn là bị Vương Tiểu báo kéo vào được, nói chỉ cần giúp hắn là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Sở dĩ hắn lôi bạn gái của mình tiến đến, sau đó đi qua bạn gái của mình, lại không ngừng lôi kéo những cô gái khác, mà những thứ kia các cô gái nhìn lấy bạn gái của hắn các loại hàng hiệu, lúc này mới không có thể chịu đựng bắt đầu mê hoặc, từng cái qua đây vay mượn, đây nếu là lập án, tội danh của hắn cũng không nhỏ, hơn nữa hiện tại lần cận tốt nghiệp, nếu là hắn lần này bị tiêu án hình, hắn tiền đồ liền thật phá hủy, sợ cái gì, đều nói rồi có Long Ca, Long Ca mặt trên có người, không có chuyện gì, nhìn lấy đứa bé trai kia sợ dáng vẻ, Vương Tiểu Bảo hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, nói, nhìn lấy Vương Tiểu Bảo ánh mắt tàn nhẫn. Nam Hải không dám nhìn tới hắn, Túi đầu không dám ở nói. Cái này là cầm đầu cái kia, gọi Vương Tiểu Báo. Chờ, các loại, đem mọi người mang vào phía sau." Cảnh sát đội trưởng mang theo An Sương Lâm qua đây, đem bọn họ hồ sơ ra. "Cảnh quan, ta không có phạm pháp a." Nhìn lấy An Sương Lâm, Vương Tiểu Báo nhanh chóng qua đây, biện giải. "Chứng cứ vô cùng xác thực vẫn còn ở mạnh miệng." Cái kia cảnh sát lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, cười lạnh nói, "Cái kia cảnh quan, đại ca của ta là Bạch Âm Hán Vương Phi Long, cùng ta cảnh đội đội trưởng rất quen." Thấy kia cảnh sát đội trưởng không nghe, Vương Tiểu Báo vẻ mặt quyến rũ nhỏ giọng nói: "Tiểu Lý, ngươi cùng cái này Vương Phi Long quen làm sao?" Nghe hắn mà nói, An Sương Lâm hướng phía cái kia cảnh sát nói rằng: "Vương Tiểu Báo, ba. Cục trưởng, ta theo một cái cờ tờ vở lao bản làm sao có khả năng quen thuộc, nếu là thật quen thuộc, ta sẽ đem Vương Phi Long cũng chụp tới, cái này không kéo sao?" Cái kia cảnh sát đội trưởng một đầu hạ tuyến: "Cái gia hỏa này như thế nào còn loạn bấu víu quan hệ?" Mà nghe hắn mà nói, Vương Tiểu Báo bối rối: "Gì? Vương Phi Long cũng bắt được. Vương Phi Long, chứng cứ đã toàn bộ có, ngươi tốt nhất thành thật khai báo." Liên Đại Vương Tiểu Báo nghi ngờ thời điểm. Lúc này, một thanh âm truyền tới. Nghe thanh âm, Vương Tiểu Báo ngăn cách lấy sóng sát, hướng phía địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một cái cảnh sát đang nghiêm nghị hướng phía một người mặc hàng hiệu quần áo người nói, mà người kia cũng không là người khác, chính là đại ca của hắn, Vương Phi Long. Chứng kiến Vương Phi Long hậu. Vương Tiểu Báo người đều ngu. Xong, liên đại ca của mình đều bị vồ vào tới. Cái này ai còn có thể bảo trụ chính mình? Nhưng là không đúng. Vương Phi Long trước đây cũng không thiếu phạm tội con á bảo hiểm tất cả số a. Lần này làm sao sẽ liền hắn đều bị bắt? Chẳng lẽ là mình đụng phải người lãnh đạo kia? Vậy cũng không đúng. Cái kia lãnh đạo không phải thị sát vườn trường à? Một dạng thị sát vườn trường, không phải cũng đều là giáo dục cục gì gì đó sao? Hắn như thế nào còn có thể để cho cảnh sát xuất động nhiều người như vậy? Lao An, các ngươi bắt ngay cả chúng ta đốc sát tổ cũng không thông báo đúng không? Liên tại Vương Tiểu Báo nghi ngờ thời điểm. Một thanh âm truyền tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là đốc sát tổ cao ngọc tài. Lúc này Cao Ngọc Tài rất là cam뜩. Chính mình dù sao cũng là trung ương phát tới độc sát tổ. Lần này tuy là là cục cảnh sát quản có thể cũng là bọn hắn đốc sát tổ công tác ca tốt xấu thông báo một chút bọn họ cũng có thể tham dự một lần bắt công tác để cho thủ hạ được thêm kiến thức gì khá lắm chờ các loại bọn họ lúc tới phát hiện đã bắt thành công điều này làm cho cao ngọc tài rất là phiền muộn chuyện gấp phải tòng quyền lại nói đây là chúng ta ma đô bót cảnh sát chuyện này ngươi đốc sát tổ tham dự cái gì kính nghi a an dương lâm một đầu hất tuyến cái này cao ngọc tài có phải hay không không có chuyện gì làm ngươi đốc sát làm khác đi a chuyện này cũng dính vào lão an ngươi lời nói này liền không có suy nghĩ ta dù sao cũng là trung ương đặc phái xuống được đốc sát công việc của các ngươi. Cao Ngọc Tài treo kẹo nói. An Sương Lâm, đúng rồi, bọn họ đều thông báo không có. Ta với ngươi cùng nhau thẩm a. Nhìn lấy An Sương Lâm một đầu hất tuyến bộ dạng. Cao Ngọc Tài trong lòng thư thản, lúc này mới lại nói. Còn không có, miệng cũng rất cứng rắn. An Sương Lâm trả lời. Nay cũng chuyện nhỏ, ta đang muốn nhìn ai dự định đảm bảo bọn họ, xem xem có thể hay không bắt được một con cá lớn, để cho bọn họ trước nghĩ một chút biện pháp, đến lúc đó thành tựu điển hình tới xử. Cao Ngọc Tài cười nói. Ngược lại hắn là không gấp, càng nhiều lãnh đạo tham dự vào, hắn chính tích thì càng nhiều má nghe hai người chơi vẹo, Vương Tiểu Báo người đều ngu. Xong. Lần này là thực sự xong. Hắn vừa rồi ôm Huấn Tưởng ở Cao Ngọc Tài sau khi nói xong những lời này trực tiếp tan biến. Trung ương đặc phái xuống đốc sát tổ. Cái này tờ mơ giờ, cái kia trong trường học người lãnh đạo kia chẳng phải là cũng là trung ương đặc phái xuống. Lúc này Vương Tiểu Báo lòng muốn chết đều có. Mình tại sao xui xẻo như vậy a liền đi trường học muốn một khoản nợ. Dĩ nhiên đụng phải trung ương sai khiến xuống lãnh đạo. Cái này thật không có biện pháp. Loại này cấp bậc lãnh đạo. Vương Phi Long chính là có bạn lãnh đi nữa, mặt trên chính là có nữa người có thể có nhân gia trung ương sai khiến xuống lãnh đạo đại sợ rằng hiện tại những người đó cả bà không phải với hắn phủi sạch quan hệ hiện tại liền vương phi long đô tự thân khó bảo toàn còn sẽ bảo vệ mình ta nói ta tất cả đều nói mắt thấy không còn có đi ra hy vọng vương tiểu bảo luôn cuống hiện tại thẳng thắn sẽ khoan hồng mới là chính mình tốt nhất lối ra chưa 31 lại đi tự thú một cái lãnh đạo ngươi nhất định phải giúp ta một chút ta những hình kia một ngày phát ra ngoài ta liền thật phá hủy tiểu trong rừng cây cô bé kia sau khi thông báo xong lôi kéo lý ngang đây mang theo năn nỉ bây giờ biết sai rồi Lý Nang sắc mặt âm trầm nhìn lấy nàng, lạnh lùng nói: "Ta biết lỗi rồi, thực sự biết lỗi rồi, ta không nên như thế hư vinh." Ồ ồ ồ. Nhìn lấy Lý Nang, nữ Hải lại một lần nữa khóc lên. Nói tiếp: "Lãnh đạo, lần này ngài nếu như giúp ta, ta nhất định sẽ một lần nữa là người, cũng không tiếp tục đụng vâng bay, van cầu ngươi, van cầu ngươi." Nữ Hải khóc rất thương tâm, nàng cũng rốt cuộc ý thức được lỗi của mình. Hiện tại chỉ cầu Lý Nang có thể giúp nàng. Nói thật, ta rất ngạc nhiên ngươi là làm sao thi đậu Ma Đô đại học, liền này một ít đều muốn không thông sao." Nhìn lấy nữ Hải khóc dáng vẻ, Lý Nang rất là bất đắc dĩ lắc đầu có thể lên loại này đại học, chỉ số IQ cũng không thấp, nhưng là hết lần này tới lần khác những cô bé này bị hư vinh cùng dục vọng che đôi mắt. đối với cô gái như thế, Lý Nang cũng không đồng tình. thế nhưng hắn cũng biết, những người đó thủ đoạn kỳ thực cũng là làm cho những cô bé này bước vào thâm nguyên đầu sỏ gây nên một trong. ta rất tán thành sở trẻ hạ mẹ lời nói, cô gái như thế thật không đáng giá đồng tình. dục vọng cùng hư vinh đã để các nàng bạn thân bị lật lối, còn tốt lần này sở trẻ hạ mẹ để cho nàng nói ra, không phải vậy hắn đời này sẽ phá hủy. xác thực, chúng ta bây giờ đã giúp nàng báo cảnh sát, hy vọng nàng sau lần này có thể giải cái đầu óc ra ai, Ta muốn trải qua chuyện này, cô bé này nhất định sẽ nhớ một đời. Khẳng định à? Hơn nữa sở trẻ á mẹ đem chuyện này bạo đi ra, không biết biết cứu vớt bao nhiêu người đâu. Ta chỉ có thể nói công đức vô lượng. Giống như Lý Nang, đám bạn trên mạng đối với nữ hài tao nộ cũng đều không có gì đồng tình ý tứ. Thế nhưng Lý Nang khuyên bảo, làm cho nữ hài đem điều này hắc cám đích sự tình nói ra, lại có thể cứu vớt rất nhiều nữ hài. Tuy là những thứ kia nữ hài hư vinh không đáng đồng tình, nhưng cũng không phải tất cả nữ hài đều như vậy. Chỉ cần có thể cứu một cái cô gái tốt, bọn họ cảm giác đều là đắt giá. Lý Nang phải báo cảnh sao nhìn lấy nữ hải khóc lê hoa đái vũ tô vi đã đi tới hỏi thăm hắn một tiếng hiện tại cái tình huống này nhất định là phải báo cảnh chỉ là vừa báo cảnh bọn họ lần này thị sát liền muốn trong rước dù sao bọn họ là giả trang lãnh đạo sở dĩ tô vi đang do dự thứ nhất nữ hải cái này nhất định phải nhanh chóng báo cảnh đem những thứ kia cho vay lãi suất cao người bắt quý án đem nữ hải từ trong vực sâu kéo ra ngoài thứ hai lần này cái này sự kiện rõ ràng so với bọn hắn giả trang thị sát muốn trọng yếu hơn sở dĩ tô vi phản ứng đầu tiên Chính là trước đem cô gái này sự tình xử lý xong lại nói, chỉ là nàng bây giờ còn chưa thị sát đã nghiền đâu, cứ như vậy kết thúc, nàng có chút không cam lòng, nàng còn muốn nhìn Lý ngang làm sao thị sát, nàng cảm giác Lý ngang thị sát, cùng cha mình thị sát hoàn toàn khác nhau, Lý ngang có thể mang nàng học tập rất nhiều thứ, cùng An ninh thân thiết đối thoại, ba câu vài lời liền làm cho một cô gái đem chính mình quả vay sự tình toàn bộ giao ra, cái này là cha của mình đều không có làm được chuyện tình, nàng cảm giác, sau này mình nếu là thật tiến nhập cơ quan, Lý ngang lần này thị sát, có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Tuy là nàng không biết Lý Nang là thế nào hiểu những thứ này thị sát, không cần. Lý Nang khẽ lắc đầu. Hiện tại nhiều như vậy người quan phương chú ý chính mình, hắn nhớ biết những người này có hay không đang nhìn. Lần này cùng nữ hải hội đều là một mực tại toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Lời của cô gái liền phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng đều có thể nhìn đến. Không có lý do bọn họ nhìn không thấy a nếu như bọn họ thấy được, đều không có đi làm chuyện này lời nói. Cái kia Lý Nang đối với bọn họ làm việc thật là liền thất vọng đến cùng. Không đợi. Tô Vi sử xuất. Nàng vội vàng đem Lý Nang kéo sang một bên. Lý Nang, chúng ta thị sát là giả. Nhưng là cái này có người cho vay cắt cổ nhưng là thực sự, chúng ta nếu là không nhanh chóng báo cảnh, về sau không biết còn có bao nhiêu nữ hải biết bị thương tổn đâu." Tô Vi có chút nóng nảy nói rằng, tuy là nàng rất muốn tiếp tục lần này thị sát, nhưng là lý trí nói cho nàng biết, nữ hải chuyện này quan trọng hơn, tuyệt đối không thể kéo dài được nữa. "Ta biết, chờ, các loại, thị sát hết rồi hãy nói." Lý Nang như trước mang theo nụ cười. "Ngươi?" Nhìn lấy Lý Nang, Tô Vi không hiểu, rõ ràng hắn một thân chính khí a làm sao đến lúc này liền không gấp rồi? Cái này cứu vớt cũng không phải là trước mắt cái này một cô gái mà là người nhiều hơn. Chẳng lẽ cái này còn không có hắn thị sát trọng yếu? Chúng ta là giả chẳng a? Lý Nang, ngươi thay đổi. Thô Vi mắt liếc Lý Nang, mang theo ưu đoán nói rằng, "Lý Nang, cơn mơ nở, ngươi đây là phim truyền hình thấy nhiều rồi á khẩu khí này cái quỷ gì? Bất quá cái này tiểu nha đầu ngược lại vẫn rất có chính nghĩa cảm. Dĩ nhiên có thể phân rõ thị sát và cứu vớt nữ hài nặng nhẹ. Bất quá Lý Nang cũng không phải là không muốn báo cảnh. Trong lòng hắn có phủ. Hiện tại phòng trừng đám bạn trên mạng khẳng định đã sơ báo cảnh sát. Hơn nữa những người đó chú ý chính mình, nghĩ đến vậy cũng sắp liên hệ cô gái này đi." đang đang đang, liền tại hai người đang khi nói chuyện, lúc này, cô gái kia điện thoại di động đống nhiên vang lên, quy, đối với, ta là, thực sự, hảo hảo hảo, ta hiện tại liền đi qua, nhất định phối hợp. nhận nghe điện thoại, nữ hải từ lúc mới bắt đầu khẩn trương, càng về sau hưng phấn liền trong nháy mắt hoàn thành, sau khi cúp điện thoại, cô bé kia nhanh chóng đứng lên, đi tới lý ngang bên người, lệch cạnh, chỉ thấy cô bé kia đi tới lý ngang phía sau người, trực tiếp quỳ xuống, lý ngang ba, thổ vi những người khác ba. Cô bé này như thế nào còn quỳ xuống rồi hả? Ngọa tào, tình huống gì? Làm sao nhận cú điện thoại đột nhiên quỳ xuống? Nàng như thế vui vẻ, chẳng lẽ là những người đó bắt được? Cảm giác chắc là a, chúng ta đều gọi điện thoại báo cảnh thời gian thật dài. Vừa rồi nàng chắc là nhận được cảnh sát gọi điện thoại đi. Chắc là, bất quá đây không phải là chắc là đi điều tra sao? Hắn cho sở chế a mẹ quỳ xuống cái quỳ gì? Nữ hải đột nhiên quỳ xuống, làm cho đám bạn trên mạng đều bối rối. đương nhiên, bọn họ cũng rất nhanh nghĩ tới nguyên nhân trong đó. Mau đứng lên, nhìn lấy nữ hải. Lý Nang rất nhanh phản ứng lại vội vàng đem nàng nâng dậy. Lãnh đạo, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, nếu không phải là ngài, đời ta liền thực sự xong. Nữ hải sau khi đứng dậy, vẻ mặt kích động hướng phía Lý Ngang nhìn lại, trong miệng không được nói cảm tạ. nghe lời của cô gái. Một bên Tô Vi không hiểu ra sao. Cái này tình huống gì đây là? Mà lúc này Lý Ngang minh bạch rồi. Quả nhiên, những thứ này quan phương không phải ăn cơm khô. Hiệu suất hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn. Tốc độ này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nghĩ đến hiện tại nhất định là trộm được người kia, đồng thời đã không chế xuống tới. Phòng trình cô bé này quả chiếu khẳng định cũng toàn bộ tìm được rồi, bằng không cô bé này cũng sẽ không cho chính mình quy xuống, chỉ cần nàng những cái được gọi là nhược điểm đã không có, cô bé này cũng không cần phải lo lắng. Lý Ngang nói những thứ kia mẫu thân khóc mắt mù, cha giả uống thuốc gì gì đó, tự nhiên cũng liền không tồn tại. Sở dĩ nữ hài mới phát giác được là Lý Ngang cái này lãnh đạo trợ giúp nàng, đem nàng từ thâm viên bên trong kéo ra ngoài. Cái quy này xuất phát từ nội tâm. Đi thôi, nhớ kỹ đem tất cả mọi chuyện đều giao ra, không cần giấu giếm, hiểu chưa? Lý Ngang hướng phía hắn cười nói, "Ân, lãnh đạo ngài yên tâm." Ta nhất định toàn bộ bằng dao, nhất định không có bất kỳ dấu vết nào." Nữ Hải gật đầu, hướng phía bọn họ túi người chào thật sâu, tiếp lấy hướng phía hắn phất tay nói, "Lãnh đạo gặp lại, ta đi tự thú." Lý Ngang, "Gặp lại." Lý Ngang đứng ở nơi đó hướng phía nàng phất phất tay, nhìn lấy nữ Hải trọng chỉnh tinh thần, Khoe miệng của hắn mang theo nụ cười vui mừng, không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tâm, cứu vất một cái hơi kém rơi vào thâm viên nữ Hải, quan trọng hơn là phá hủy một cái trò vay nặng lãi đội, cái này lãnh đạo coi như giả trang đến nơi đây, cũng đáng, chính là Lý Ngang có chút không nghĩ ra, cái này không đúng a. Cảnh sát đều đi bắt tội phạm, làm sao đối với chính mình cái này tội phạm không có động tĩnh? Chẳng lẽ không phải qua đây hai cảnh sát gì? Tới ngăn cản mình tiếp tục thị sát sao? Còn là nói, lúc này, một cái rất là to gan ý tưởng ở Lý Ngang trong đầu xông ra. Không có khả năng, không có khả năng, làm sao có khả năng? Lý Ngang lẩm bẩm một tiếng. Hắn cảm giác ý nghĩ này của mình thực sự thái hoang đường. Lý Ngang, làm sao ngươi biết cảnh sát biết gọi điện thoại cho hắn? Chờ, các loại, nữ hải đi rồi. Mấy người đều nhanh chóng qua đây. Nhìn lấy nữ hải lại là quỳ xuống lại là đi tự thú. Bọn họ người đều ngu. Bọn họ chính là hỏi nguyên nhân, còn lại gì cũng không làm, à vừa rồi Tô Vi còn nghĩ báo cảnh đều không báo đâu. Cảnh sát thúc thúc làm sao sẽ biết rồi hả? Lý ngang cái gia hỏa này, thật không phải là lãnh đạo. Lúc này liền bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi Lý ngang có phải thật vậy hay không ở giả trang. Còn la nói, hắn thực sự chính là lãnh đạo. Ngươi thành thật mà nói, ngươi có phải hay không thật lãnh đạo? Tô Vi nhịn không được, vẫn là hướng phía hắn hỏi thăm. Mà lúc này đám bạn trên mạng cũng theo nàng hỏi, rồn rập hiếu kỳ. Chương 32 đi nhà ăn thị sát, ổ hống, liên bằng hữu của mình cũng bắt đầu hoài nghi hắn sao? Ha ha ha ha ta liền nói hắn là thật lãnh đạo các ngươi còn không tin kỳ thực ta cũng ở hoài nghi cái gia hỏa này cảm giác giống như một thật lãnh đạo giống nhau ngươi xem những lời ấy nói cái kia giơ tay nhất chân rất khó không khiến người ta hoài nghi à xác thực cô bé này vẫn luôn không chịu nói hắn hai câu ba lời để nàng toàn bộ thông báo liền thái quá ta cảm giác càng kỳ quái hơn chính là cái này không đều là hắn đồng học sao cái này tờ mờ giờ cũng hoài nghi lên có thể thấy được sở chế cha mẹ giả trang có bao nhiêu giống như tô vi lời nói làm cho nguyên bản có chút bầu không khí ngột ngạt nhất thời biến đến vui mừng vui vẻ lên khá lắm các ngươi không phải cùng nhau. Ngay cả mình tiểu đồng bọn cũng hoài nghi sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Lý ngang fen này thao tác, sát thực rất khó không khiến người ta hoài nghi. Đám bạn trên mạng cũng đều vui mừng vui vẻ lên. Như thế bí mật chuyện này đều bị ngươi phát hiện sao? Ngươi thành thật mà nói, làm sao ngươi biết ta là lãnh đạo, ai nói cho ngươi biết? Chuyện này còn có ai biết, không nên ép ta giết người diệt khẩu a. Nghe Tô Vi lời nói, Lý ngang mang theo một cố uy hiếp giọng, hướng phía hắn nói rằng, "Tô Vi, phát sóng trực tiếp gian bạn trên mạng. Cái gia hỏa này, lúc này rốt cuộc lại bắt đầu bất chính hình đứng lên." cùng hắn vừa rồi cái kia lãnh đạo diễn xuất dĩ nhiên tạo thành so sánh rõ ràng mà nghe lý nang lời nói đám người cũng là một đầu hất tuyến đi tìm chết tô vi tức giận róc xương lóc thịt hắn lên mắt nói tiếp ngươi thành thật mà nói làm sao ngươi biết cảnh sát biết gọi điện thoại cho nàng ta nói ngươi vừa rồi làm sao không cho ta báo cảnh sát chứ nói mau ngươi dùng phương pháp gì liên lạc cảnh sát thúc thúc nói tô vi đem lý nang dồn đến trên ghế dài một đôi mắt to chăm chú nhìn chăm chăm hắn mang theo chất vấn đúng nga lại nói tiếp giờ chạy à mẹ giường như cũng không gọi điện thoại báo cảnh à Các ngươi vừa nói như vậy ta cũng kỳ quái, hắn chính là đem lời của cô gái moi ra tới, không cứng rắn những chuyện khác à, sắp thực không cứng rắn những chuyện khác, hơn nữa vừa rồi cô bé kia gọi điện thoại thời điểm, còn giống như rất dáng vẻ hưng phấn, chắc là quả chiếu bị cảnh sát tìm được rồi, lời nói nhảm, đều quy xuống, khẳng định nhược điểm không có a. Chủ kia truyền bá là làm sao biết cảnh sát sẽ tìm đến nàng? Tô Vi hỏi, cũng là đám bạn trên mạng tò mò địa phương, bởi vì bọn họ là vẫn nhìn video, cũng không có gọi điện thoại báo cảnh sát cử động. Vậy hắn là thế nào liên lạc đến cảnh sát thúc thúc? Chẳng lẽ nói Trên người hắn có cùng cảnh sát thúc thúc trực tiếp liên lạc công cụ hay sao? Cái này a. Nhìn lấy Tô Vi dựa vào là càng ngày càng gần. Lý ngang rất là bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn tạm thời còn không có dự định đem quan tâm liệt biểu bên trên vật nhìn nói cho bọn hắn biết. Chủ yếu là tại sao phải sợ bọn hắn cần trương. Lập tức nói, ngươi rốt cuộc là làm sao thi đậu Ma Đô đại học? Tô Vi, ba, chúng ta cái này phát sóng trực tiếp hiện tại một vài người, xẻ ra sự tình tiểu này, ngươi cảm thấy còn cần chúng ta báo lại cảnh. Thấy Tô Vi vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc, Lý Nang đương nhiên nghiêm nghị nói, "Ngươi là khinh thường chúng ta, chúng ta quảng đại chính nghĩa cảm giác nhục nhị, đẹp trai bước người đạo giả." "Không đúng đối với, bạn trên mạng sao?" Tô Vi, mặc dù biết Lý Nang đang nói đùa, nhưng là nàng cũng hiểu rõ ra, lần này bọn họ một mực tại phát sóng trực tiếp đâu, đám bạn trên mạng chứng kiến sự tình kiểu này, có thể ngồi xem mặc kệ sao? Phải tin tưởng dư luận lực lượng a, chính là Lý Nang cái này nói quả thực quá cần ăn đòn. Bất quá bạn trên mạng rất có lợi a. Người trong cuộc mơ hồ, là chúng ta báo cảnh a. Ngoa Tảo, sờ chết ạ, mẹ làm sao biết ta làm cái này chuyện tốt? không tốt, ta tinh thần trọng nghĩa nhột nhịp nhân phẩm cùng đẹp trai bước người khuôn mặt bị sờ chệ a mẹ bại lộ. Trên lầu, nhà ngươi không có cái gương còn không có tiểu sao. Không nói khác, liền quang đẹp trai bước người chuyện này, ta là thật không có cách phản bác. Cảnh sát thúc thúc mau tới, nơi này có tự duyên cuồng, đều nắm lên tới, còn có ta. Nhân khí 111111111. Nhân khí 111111111. Lý ngang lời nói. Trong nháy mắt gây nên phát sóng trực tiếp giữa một mảnh sung sướng, đem vừa rồi bầu không khí ngột ngạt chiếm được cực đại hóa giải. Nhân khí cũng bắt đầu lần nữa báo tăng lên. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Trêu ghẹo một hồi phía sau. Mấy người cũng tốt tốt nghỉ ngơi nghỉ. Lúc này đã gần tới trưa. Bất quá tu vi mấy người bọn hắn còn chưa qua nghiện. Nếu như nói trợ giúp Bảo An chỉ là để cho bọn họ có nho nhỏ hứng vấn, đám kia trợ cô gái này chính là để cho bọn họ đạt được cao triều. Lúc này bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi, cũng nghĩ lại đi thị sát, nhìn còn có thể làm gì bất công sự tình. Hơn nữa có nhiều như vậy nhiệt tâm bạn trên mạng, bọn họ bây giờ có thể làm rất nhiều chuyện. Đi nhà ăn a. Nghe lời của bọn họ, Lý ngang suy nghĩ một chút, nói rằng: "Đi nhà ăn." Mấy người sửng sốt. Mặc dù bây giờ đều 10:10 giờ, có thể ăn cơm vẫn có chút sớm a bọn họ bây giờ còn chưa làm sao đói đâu chúng ta lại đi địa phương khác thị sát một hồi a đợi lát nữa đang dùng cơm tô vi cho rằng lý ngang là đói bụng bất quá nàng vẫn là nghĩ tại đi dạo một hồi nhìn có hay không khả năng ở gặp phải một ít chuyện hắn hiện tại làm việc tốt nhi có chút nghiện lên rồi thị sát và ăn cơm không phải làm lỡ a lý ngang dở khóc dở cười vậy làm sao còn thị sát nghiện lên rồi hơn nữa đi nhà ăn cũng là thị sát một loại nếu là thị sát cái này nơi nào không phải thị sát ồ ngươi nói đi nhà ăn thị sát tô vi nhãn tỉnh sáng lên. Người nơi nào nhiều, dường như thị sát đứng lên cũng không tệ ai. Hành, chúng ta đi nhà ăn thị sát đi. Vừa nghe cũng là đi thị sát. Thô Vi nhất thời hứng thú. Hắn hiện tại nhưng là cam tâm tình nguyện cho Lý Ngang làm trợ thủ đâu. Tới đại lãnh đạo, chúng ta đi. Nói. Thô Vi cũng hướng phía hắn treo gẹo nói. Lý Ngang. Ha ha ha ha, hai cái này kẻ dở hơi, ai cũng không nhường ai đúng không? Lại muốn đi thị sát, tốt trở mong à? Lúc này không thể đụng phải nữa cái gì à? Ngươi cho rằng sợ chế a mẹ là mức thần phụ thể a, chuyện gì đều nhường hắn đụng tới. Bất quá thật muốn làm cho hắn đụng tới gì gì đó. Ta nhưng là tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp, đẹp trai bức người bạn trên mạng. Vừa nghe bọn họ lại muốn đi thị sát, lúc này đám bạn trên mạng cũng đều lần nữa hứng thú. Dù sao bọn họ nhưng là trợ giúp Lý Ngang báo cảnh sát. Cái này công lao nói như thế nào cũng có bọn họ một phần a hơn nữa, bọn họ bây giờ lại mơ hồ chờ mong Lý Ngang có thể gặp mặt một ít bất công chuyện như tới. Như vậy bọn họ là có thể lần nữa chiến đấu. Cái này tiểu gia hỏa, nhìn lấy video bên trong mấy người nói đùa, Cao Ngọc Tài cùng An Xương Lâm phát sinh một tiếng hiểu ý nụ cười. Kể từ bây giờ đi xem, bọn họ đúng là giả trang không thể nghi ngờ. Chân chính lãnh đạo sẽ không như thế của rỡn. Đúng rồi, lão cao, ngươi làm sao còn chưa đi, ở ta trong phòng làm việc làm gì? An Dương Lâm rất là kỳ quái hướng phía Cao Ngọc Tài nói rằng, Cao Ngọc Tài sau khi đến sẽ không ly khai. An Dương Lâm vốn là dự định tự mình đến thầm. có thể còn chưa bắt đầu hỏi. Khá lắm. Cái kia Vương Tiểu Báo liền trực tiếp chủ động thông báo, liền cho hắn cơ hội đều không có. Vương Tiểu Báo bên này giao phó xong, những người khác nơi nào còn ngồi yên, từng cái rộn dập đều tranh nhau bàn giao tội của mình. Làm được An Dương Lâm một chút chỗ trống phát huy đều không có. Bất đắc dĩ, An Sương Lâm cũng chỉ đành đem án tử giao cho thủ hạ đi tới chính mình phòng làm việc. Nhưng là vừa mới đến phòng làm việc, chỉ thấy Cao Ngọc Tài ngồi ở ghế salon của mình bên trên. đương nhiên, hai người là bằng hữu. An Sương Lâm cũng là với hắn nói đùa, ta cái này không chờ kết quả của ngươi nha, thiện thể nhìn ngươi cũng ở trong phòng làm việc làm gì. Cao Ngọc Tài nói, chỉ chỉ video nói tiếp, không nghĩ tới ngươi lão cao dĩ nhiên đối với phát sóng trực tiếp cũng cảm thấy hứng thú. An Sương Lâm, cái này Cao Ngọc Tài tuyệt bích là cố ý xem chính mình có thành tích, bệnh đau mắt bảo. Bất quá cũng là hắn đốc sát tổ tới lâu như vậy. Hiện tại liền một cái bảo an đi lên tự thú. Đổi hai không chần muộn, mà mình bây giờ chẳng những phá được một cái cho vay nặng lãi đội, thậm chí còn dây dưa ra khỏi một cái uy bức lợi dụ đàng hoàng bán yến phần tử phạm tội. Cái này bên trong nếu như sâu hơn đào một cái, còn không biết có thể đào ra cái gì trọng đại tin tức đi ra, đó cũng đều là chính tích. Hắn đỏ mắt bình thường, nghĩ đến đây, An Sương Lâm liền thư thái, nói, "Ta được xem, không phải vậy ta làm sao phá hoạch nhóm người phạm tội?" Cao Ngọc Tài, "Lão gia quả thật không biết xấu hổ, a, dĩ nhiên rựa vào một cái giả trang lãnh đạo để hoàn thành thành tích của ngươi." Người lớn tuổi như vậy, da mặt như thế nào còn dậy như vậy. Tốt lắm không phải cùng ngươi xé, lần này đều thẩm vấn ra cái gì tới. Cao Ngọc Tài rời đi trọng tâm câu chuyện. Hắn cảm giác mình tại như vậy cùng An Dương Lâm kéo đi xuống. Cần phải cao huyết áp không thể. Ừm, nội dung rất nhiều, dính dấp đồ đạc cũng rất nhiều, hơn nữa, chúng ta nội bộ có sâu mọt. An Dương Lâm cũng thu hồi vui đùa, trên mặt nghiêm túc. Chương 33 cục công an cục trưởng cũng muốn cất người. Lần này thẩm vấn cái này cho vay nặng lãi đội, thu hoạch tương đối khá. Những người này lợi dụng cô gái mến mộ hư vinh trong lòng, lấy học sinh mang học sinh vương tước lôi số lớn nữ học sinh, trong đó người bị hại lan đến rất rộng, Madu đại học, Madu vệ sinh học viện, Madu nghệ thuật học viện trở, các loại, viện giáo cũng đã có tới vay tiền thân ảnh, mà sở dĩ những người bị hại này cũng không dám phát ra tiếng, cũng là bởi vì quả chiếu, đây cũng là những thứ kia cho vay nặng lãi dám trắng trợn như vậy đi trường học tìm những nữ sinh kia nguyên nhân, mà một khi cho mượn số tiền này phía sau, cơ bản không có nữ hải tử trả lại được, bởi vì càng lăn càng to nguyên nhân, mượn một vạn bất quá mấy tháng, liền có thể cút mười vạn nhiều, mà những cái này vay tiền nữ hải, bản thân liền là không có tiền thế nhưng tiền phải trả, không phải vậy bọn họ liền đem hình của các nàng đầu tiên là phát đến những thứ kia nữ hải phụ mẫu trong điện thoại di động. Cha mẹ của các nàng vì nữ nhi mình thân thiết, bình thường đều sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền tới trả, bán nhà cửa, bán xe thậm chí bán máu đều có. đương nhiên, đại bộ phận nữ hải đều là không dám để cho mình quả chiếu để lộ ra, cho nên bọn họ biết mặt khác nghĩ biện pháp. mà lúc này đây thì có vương phi long tới đón, đó chính là khiến cái này không trả nổi nữ hải đi hắn cờ tờ vừa bán mình tới trả. những thứ kia nữ hải không có biện pháp, liền một bước như vậy chạy bộ vào thâm nguyên càng khiến người ta đau lòng là, cái này bên trong đều là học sinh, thậm chí cao tài sinh. Thế nhưng dục vọng cùng hư vinh đã làm cho các nàng cũng không thể ra ngoài được nữa. Mặt khác, bởi vì Vương Tiểu Bảo như thực chất cung khai, bọn họ cũng moi ra một ít nội bộ sâu mọt. Có vài người lợi dụng chức vụ chi tiện, cho Vương phi lòng là báo. Đây cũng là vì sao An Xương Lâm tại hành động thời điểm, sẽ để cho tất cả mọi người giao ra điện thoại di động nguyên nhân. Lão Cao, đừng nói ta cái gì công lao đều độc chiếm, cái này nội bộ sâu mọt chuyện gì, liền giao cho các ngươi đốc cha tổ, các ngươi chính là làm cái này. An Xương Lâm cười nói, Ơn, lần này khai ra nội bộ sâu mọt ta nhất định sẽ tiếp nhận chính là không nghĩ tới ai cao ngọc tài thở dài lắc đầu hắn tới trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có tra ra cái gì tới cũng là bởi vì hắn cần từng cái ngành phối hợp mà từng cái trong bộ môn sâu mọt nhất định sẽ đi mật báo cái này cũng là bọn hắn khó khăn nhất địa phương mà lần này lý ngang phát sóng trực tiếp từ nhỏ nhân vật vào tay từ nhỏ sơ đại hiệu quả văn hoa đây là liền hắn cao ngọc tài đều không nghĩ tới đây cũng là hắn xem lý ngang càng xem càng thích nguyên nhân sợ rằng kế tiếp bọn họ cũng muốn dùng phương thức này đến điều tra lần này ít nhiều cái này tiểu gia hỏa, nếu không phải là hắn, ta còn không biết chúng ta ma đô lại có vườn trường quả vay cùng ép người làm gái đĩa loại này ác liệt chuyện này. An Sương Lâm cảm thán một tiếng, chính mình tại cơ quan nhiều năm như vậy, lại vẫn không bằng một cái mới ra đời tiểu hỏa, thực sự là mặt mò mất hết ta. đúng vậy, hơn nữa lần này ta cảm giác chúng ta đốc tra tổ phải cải biến tư tưởng. Cao Ngọc Tài nhìn lấy phát sóng trực tiếp thời gian lý ngang, trong mắt mang theo con mang, nói tiếp, chúng ta một mực tại các loại tham viếng, thế nhưng cơ bản không hiểu quả gì, ta vẫn cho là từ dân chúng hạ thủ đi qua tìm kiếm loại trừ các loại có thể tìm được đầy đủ chứng cứ gì gì đó. Cao Ngọc Tài dừng một chút, lại la thở dài, nói, thế nhưng ta ta cảm giác sai rồi, ai nói nên ngang thị sát tiểu không được đến mong muốn độ vận, cái kia là phương hướng của mình không đúng. Sát thực, kỳ thực có đôi khi càng là cao điệu, dân chúng càng là tin tưởng, muốn không cổ đại tại sao có thể có chặn đường báo quan chuyển nhi. Nghe Cao Ngọc Tài một phen cảm thán, An Sương Lâm treo kẹo nói, cũng là. Cao Ngọc Tài lắc đầu cười khổ, nói, chính là ta làm sao đều không nghĩ đến, đạo lý này dĩ nhiên là từ một cái tiểu hoa hoa trên người học được. An Sương Lâm nghe cao ngọc tài lời nói, hắn có thể nghe được. cái này cao ngọc tài đối với cái này tiểu gia hỏa đánh giá rất cao, chính là đúng rồi lão trương thư tiến cử vật này làm sao xin tiêu mà an xương lâm nhìn như rất tùy ý hỏi một tiếng cao ngọc tài ba thư tiến cử ngươi cái này lão gia hỏa muốn làm gì nghe hắn mà nói cao ngọc tài rõ ràng cảnh giác cái này gia hỏa muốn cùng cục giáo dục lý hữu văn giống như trương vị trí muốn đào người a không được tuyệt đối không thể để cho bọn họ đem người đào đi hắn vẫn chờ bọn họ thị sát hết đem hắn kéo đến chính mình đốc tra tổ đâu. Ngươi nói cái này tiểu gia hỏa tới chúng ta cục công an như thế nào đây?" An Sương Lâm nói tiếp. "Không tốt." Cao Ngọc Tài không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp trả lời, "An Sương Lâm, ba, lão an, khác ta có thể cho ngươi, cái này phong thư tiến cử phải do ta tới, ngươi biết." Cao Ngọc Tài hướng phía An Sương Lâm nhìn lại, rất là trịnh trọng nói, "Chúng ta đốc sát tổ hiện tại rất thiếu nhân tài." An Sương Lâm, "Được rồi, cũng biết cái này lão gia hỏa coi trọng cái này nhân loại, bất quá hắn cũng có thể lý giải. Thành ủy trung ương sai khiến xuống đốc sát tổ, nếu như vẫn không có thành tích, chỉ sợ hắn người tổ trưởng này cũng không dễ chịu. Lập tức cũng không nói gì nữa. Tốt lắm lao cao, ta lần này liền không tranh với ngươi, bất quá có chuyện được làm phiền ngươi một chuyến. An Dương Lâm rời đi để tài nói, "Chuyện gì, ngươi nói đi." Cao Ngọc Tài thấy An Dương Lâm rốt cuộc không phải cùng tự kiếm, lập tức cũng là ám ám tụng một khẩu khí. Ba người đều tranh cái này nhân loại. Hắn chính là đốc sát tổ tổ trưởng, cũng áp lực sơn đại a chỉ cần không phải tranh người này, hắn đều có thể tận lực bằng lòng. Là như vậy, lần này cái này vườn trường quả vây lan đến mặt thập phần quảng lần này cần ngươi đốc sát tổ cho từng cái trường học gọi điện thoại làm cho những thứ kia các cô gái chủ động đầu án tự thú an dương lâm sắc mặt nghiêm túc nói tiếp ngươi biết ma đô bên trong khẳng định không chỉ vương tiểu báo cái này một cái quả vai đội nếu như những người khác cũng không dám đứng ra các nàng gặp phải đem có thể là địa ngục ta hiểu được cao ngọc tài gật đầu chuyện này sát thực cần tự mình ra tay chính như lý ngang thị sát hắn hiện tại đã biết rõ một vị ẩn giấu đi tìm chứng cứ các loại quá chậm quá chậm nhưng lại rất khó chiếm được dân chúng tin tưởng nhưng là thân phận của mình hiện ra sau khi đi ra đó cũng không giống nhau. Những người bị hại kia nhóm hiện tại nhu cầu cấp bách một cái địa vị cao giả đến giúp đỡ các nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Sở dĩ hắn cái thân phận này sẽ tốt vô cùng dùng. Nghĩ tới đây, Cao Ngọc Tài cũng nhanh chóng trở lại chính mình đốc sát tổ, làm cho tất cả mọi người hành động, đem điện thoại đánh tới từng cái trường học, làm cho trường học chính mình đi trước bài tra, tranh thủ làm cho các nàng chủ động đầu thú, bàn giao những thứ kia lãi suất cao địa điểm. Sau đó cùng bắt cảnh sát cùng nhau thực thi bắt công tác. Trường học chúng ta ai đi mượn trò vay nặng lãi rồi hả? Còn là dùng chính mình quả chiếu đi làm ơn nợ hiện tại nhanh đi đầu thú bàn giao, làm cho cảnh sát trợ giúp các ngươi. Các ngươi không cần lo lắng, lần này là trung ương đặt phái đốc sát tổ, có thể giúp các ngươi. mặt khác, Madu Thành Nam lấy vương tiểu báo cầm đầu quả vay đội đã bị phá hủy, không cần dấu giếm, không cần tiếp tục cựp chống, vay mượn vật này, các ngươi trốn không thoát cũng không trả nổi, hiện tại đi chủ động đầu thú bàn giao, còn kịp. Madu cấp đại trường học, giáo sư môn tại chỗ có gờ giúp bạn học, hội học sinh cùng với giáo sư trong lúc đó bắt đầu truyền bá tin tức tại chỗ có trường trung học lan tràn, những thứ kia mượn quả vay các nữ hải tử, từng cái cơm như hến, lâm vào trong cuốn quyển bất quá khi các nàng nghe nói lần này là trung ương đốc sát tổ lại đánh rất một cái vay mượn đội những thứ kia các cô gái tâm tư hoặc lạc. dù sao các nàng thực sự vô lực thường lại tuy là lần này chủ động đầu thú trên người các nàng khả năng cũng sẽ có chỗ bẩn nhưng so với này một ít chỗ bẩn cũng hầu như so với chính mình lần nữa ra không được mạnh mẽ ai nhóm lao sư đem tin tức phát sau khi đi ra có chút thực sự không có biện pháp nữ hải cũng bắt đầu chủ động đi đầu án tự thú mà những thứ kia cho vay nặng lãi đội nhóm mỗi một người đều bắt đầu nghĩ biện pháp rời đi mà theo một cái lại một cái tố cáo lúc này ma đô công an toàn cục địa phương phân cục trở, các loại đều bắt đầu hành động. một hồi đại thanh tảo cũng tránh thức kéo ra màn che. từ chúng ta ma đô đại học phát hiện trước, đây là trung ương phái tới đốc sát tổ. bên kia ma đô đại học hiệu trưởng phòng làm việc, tương đạo lý nghe được cái tin tức này thời điểm người đều làm động, hắn làm sao đều không nghĩ đến. lần này vườn trường quả vay phát hiện là lấy bọn họ trường học dẫn đầu phát hiện cũng áp dụng, làm một giáo giải lại là ma đô đại học loại này nhất lưu học phủ. lúc này tương đạo lý cảm giác mình bộ mặt đều nhanh vứt sạch, hắn mau để cho thầy chủ nhiệm đem tin tức gửi đi đến giáo sư trong bầy. Sau đó làm cho lão sư tại chuyện phát đến học sinh trong lúc đó. Mà thì tin tức vừa ra, một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Toàn bộ Ma đô đại học đều sôi sùng sục. Chương 34 liên khu trưởng cũng không thể nói, cái gì cấp bậc? Tình huống gì đây là? Lần này tới được lãnh đạo thị sát, lại đem vườn trường quả vay cho ngoi ra tới. Hơn nữa còn là trường học chúng ta, ngoa tạo, không phải lần này lãnh đạo thị sát, ta đều không biết. Thật có nữ hải tử vì này ít điểm lòng hư vinh để cho người khác tự chụp mấy quả chiếu sao? Mã Đức, ta bây giờ nhìn trường học chúng ta mặc tốt nữ hải, đều giống như quả vay. Mado sinh viên đại học trong bầy. nhìn lấy lao sư môn phát tin tức, các sinh viên đại học đều rối rít nghị luận, nhất là biết là của mình trong trường học phát sinh. Bọn họ thảo luận càng là vô cùng kịch liệt, mà có chút quả vay nữ học sinh nhóm nhìn lấy tin tức này, nhanh chóng dồn dập thu thập, đi cục công an tự thú đi. Dù sao các nàng vay tiền cái này nhân đã bị bắt, vậy mình quả chiếu có phải hay không hiện tại cũng ở bốt cảnh sát. Các nàng cũng không muốn cảnh sát tự thân lên cửa tìm. Khi đó mất thể diện thì ném đi được rồi. Lúc này mới từng cái mang theo khẩu trang, hướng phía Mado cục công an cái kia biên bị án kiện đi lần này lãnh đạo thị sát vì sao đến bây giờ chúng ta hiệu trưởng còn không có đi tiếp đại à ai biết được thực sự là kỳ quái lần này lãnh đạo cảm giác là ở quyết tâm trường học chúng ta bảo vệ khoa đội trưởng an ninh đều đi tự thú đâu các người có thể ngàn vạn lần chớ có chuyện vi phạm luật kỷ không phải vậy có thể gặp phiền toái không đơn thuần là học sinh trong lúc đó chuyển rất rộng liên đại học giáo sư môn đều đang suy đoán chỉ là bọn hắn không nghĩ ra là vì sao lãnh đạo đều tới là thị sát hiệu trưởng còn không đi tiếp đái coi như là kiểm toán nội suất cũng có thể đi cá nhân a chỉ là bọn hắn nào biết đâu rằng lúc này tương đạo lý cũng ở đâu đầu hiệu trưởng chúng ta nên đi tiếp đại a biết đây là nơi nào lãnh đạo sao thầy chủ nhiệm hiện tại đã không kèm được hắn vẫn cho là ma đô đại học tuyệt đối sẽ không xuất hiện vi phạm loạn kỷ sự tình khá lắm lúc này mới bất quá một buổi sáng mà thôi dĩ nhiên cũng làm cha ra hai cái chuyện này tới bảo vệ khoa đội trưởng an linh đi tự thú không nói còn ngoi ra một cái vườn trường quả bay điều này làm cho hoàng đức thọ rất là áp lực sân đại thanh hiệu trường học thầy chủ nhiệm trường học xảy ra chuyện lớn như vậy hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm cũng không thể đang để cho hắn như thế thị sát đi xuống Không phải vậy còn không biết đến cùng có thể tra ra cái gì tới đâu. Ngươi nghĩ là ta không muốn hả? Tương đạo lý cũng rất tâm tắc, nhưng là hắn đến bây giờ cũng không thể nghe được lần này rốt cuộc là ai ở thị sát. Giáo dục cục bên kia hiện tại căn bản một chút tin tức đều không có. Dường như không có có một cái người dám nói chuyện này. Hắn có chút luống cuống. "Đúng rồi hiệu trưởng, ngươi hỏi một chút khu trưởng đâu?" Lúc này, Hoàng Đức Thọ nhớ tới một cái người tới. "Ngươi nói Tô Vân Sơn." Nghe hắn mà nói, Tương đạo lý nhãn tỉnh sáng lên. "Đúng vậy, hắn là khu trưởng, chắc chắn biết bên trong tin tức, không biết là chỗ lãnh đạo." chúng ta cũng không tiện chiêu đại à. Hoàng Đức Thọ bây giờ không có biện pháp. Nhờ vào lần này tới được lãnh đạo thị sát, cùng hắn đã gặp qua cũng không giống nhau. Trước đây cũng có lãnh đạo qua đây kiểm toán đột xuất, thế nhưng coi như là kiểm tra, cũng là tới trước đến bọn họ trong phòng làm việc, sau đó nói cho bọn hắn biết kiểm tra cái gì, mang theo lão sư chủ nhiệm gì gì đó trực tiếp đi. Nhưng là lần này lãnh đạo, trước từ Bảo An lại bắt đầu, hoàn toàn không đi thông báo bọn họ trong trường học lãnh đạo cao cấp, điều này làm cho bọn họ hoài nghi. Bọn họ lần này kiểm toán độ xuất có phải hay không liền không nguyện ý để cho bọn họ tiếp đai. Thanh tiệu thầy chủ nhiệm Hoàng Đức Thọ sâu sắc minh bạch đạo lý đối nhân xử thế. Cái này lãnh đạo tới rồi không đến chủ nhiệm phòng làm việc, cũng không tới hiệu trưởng phòng làm việc. Ngược lại cùng đảm bảo ạ lạ dậy rồi bình thường. Đang học sinh nơi đó hỏi vườn trường quả vây. Bản thân này không có ý định làm cho trường học của bọn họ lãnh đạo đi ra. Một ngày bọn họ đi ra đón tiếp hoặc là cùng đi. Sợ rằng đến lúc đó chẳng những sẽ không thắng được người lãnh đạo này hảo cảm, phản mà đến lúc đó sẽ trực tiếp chỉnh đốn. Đây cũng là tương đạo lý vẫn muốn đánh nghe được cái này lãnh đạo nguyên nhân. Hoàng Đức Thọ tự nhiên cũng biết. Chỉ bất quá. Cái này lãnh đạo năng lực cũng quá mạnh. Đào tin tức phương thức, liền bọn họ cũng không đi đến. Bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách có người hỗ trợ đứng ra. Không phải vậy thật xử lý không tốt. Tốt, ta cái này liền cho Tô Vân Sơn gọi điện thoại. Tương Đạo Lý tự nhiên cũng minh bạch hắn mà nói, hiện tại cần phải có người đứng ra hỗ trợ. Giáo dục cục bên kia là không trông cậy nổi. Hiện tại chỉ có thể nhìn một chút khu trưởng bên kia có thể giúp hay không. Rất nhanh, hắn liền bấm Tô Vân Sơn điện thoại. "Uy, Khu số viết trưởng, ta là Ma Đô Đại học hiệu trưởng Tương Đạo Lý." Là như vậy, trường học của chúng ta tới một đám lãnh đạo qua đây thị sát, Đúng đúng đúng, ta cũng không biết tình huống gì, khu xô viết trưởng, người xem. Hảo hảo hảo, ta cái này sẽ chờ tin tức của ngài. Cúp điện thoại. Tương Đạo Lý sắc mặt hơi thư giãn. Hiệu trưởng, khu trưởng nói như thế nào? Nhìn lấy Tương Đạo Lý, Hoàng Đức Thọ vội vàng hỏi. Tô Vân Sơn cũng không biết, bất quá hắn nói giúp ta hỏi một chút xem, để cho ta chờ một chút. Tương Đạo Lý hồi đáp, hắn cũng không biết. Hoàng Đức Thọ bực bực. Đây rốt cuộc cuộc chỗ lãnh đạo, thậm chí ngay cả khu trưởng đều không biết. Cái này lãnh đạo khẳng định không phải cục giáo dục. Vậy cũng chỉ có thể là khác. Thế nhưng một dạng khác lãnh đạo thị sát, Nhất định phải trải qua khu trưởng bên kia a hắn dĩ nhiên đều không biết. Cái này rốt cuộc là nơi đâu nhi lãnh đạo. Bên kia, Madu Nam khu khu trưởng Tô Vân Sơn sau khi cúp điện thoại, ngồi ở trên ghế salon trầm tư, lãnh đạo thị sát, còn không phải là cục giáo dục, thậm chí điều động cục công an. Cái này rốt cuộc là nơi đâu nhi lãnh đạo. Chính mình tốt xấu là một khu trưởng, thậm chí ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh. Lúc này Tô Vân Sơn cũng có chút buồn bực đứng lên. Khu trưởng, người nói có hay không khả năng là đốc sát tổ. Lúc này, một cái mang theo mắt kiếm nam từ hỏi, đốc sát tổ. Ngươi nói trung ương xuống sai khiến văn kiện. Thô Vân Sơn khẽ nhíu mày. Đối với lần này đại chỉnh đốn sự kiện ngài đã nói với ta một lần, truyền thuyết trung tâm lần này biết sai khiến đốc sát tổ qua đây thị sát và chỉnh đốn công tác, bọn họ hẳn là không cần trải qua ngài à? Nam tử kia nói lần nữa. Ân, rất có thể. Thô Vân Sơn gật đầu. Nói tiếp, nói như vậy ta được hỏi một chút lão an bên kia. Thô Vân Sơn dừng một chút. Chậm nghĩ tới điều gì. Nói, đúng rồi tiểu vương, tiểu vi gần nhất cũng chưa trở lại đi. Không có, nghe nói nàng đang làm cái gì luận văn thực tiễn gì gì đó, còn nói muốn phát cái gì truyền đơn gì phát truyền đơn đối với nói là giáo sư cho luận văn thực tiễn cũng không biết nàng có thể hay không kéo xuống cái mặt này ha ha để cho nàng thực tiễn một cái cũng tốt thuận miệng hỏi một câu Tô vân sơn liền không nói gì nữa cầm điện thoại di động lên bấm an xương lâm điện thoại lão an ta Tô vân sơn ta hỏi ngươi cái chuyện này rốt cuộc là ai thần bí như vậy ngay cả ta cũng không thể nói cái này dạng a vậy được ta hiện tại đi các ngươi nơi đó một chuyến hảo hảo hảo ta biết rồi điện thoại chuyển được sau đó thu vân sơn chân mày nhíu sâu hơn "Cố trưởng, An Dương Lâm bên kia nói như thế nào?" Nhìn lấy hắn sắc mặt có chút không đúng lắm. Cái kia trợ thủ rất là kỳ quái hỏi, hắn chưa nói, còn giống như rất thần bí. Tô Vân Sơn đưa điện thoại di động phóng tới trong túi, rất là kỳ quái đứng lên, coi như là đốc sát tổ bên kia qua đây thị sát, cũng không cần ngay cả mình cũng không thể nói đi, mình nói như thế nào cũng là một khu trưởng a. Tô Vân Sơn buồn bực, cái này dạng, ngươi cho tương đạo lý trở về điện thoại, ta đi một chuyến ma đô cục công an." Tô Vân Sơn cảm giác có chút không quá đơn giản. Hắn đứng dậy hướng phía trợ thủ nói một tiếng, hướng phía đi ra bên ngoài phải phải minh bạch rồi rồi thay ta cảm ơn khu trưởng ma đô đại học tương đạo lý nhận được điện thoại phía sau càng là bực bực khu trưởng nói như thế nào hoàng đức thọ vội vàng hỏi hắn cảm giác tương đạo lý cảm xúc không đúng lắm khu trưởng để cho chúng ta tạm thời biệt ly hỏi lần này lãnh đạo không thể nói tương đạo lý nhìn lấy hoàng đức thọ cười khổ nói gì không thể nói hoàng đức thọ người đều ngu hắn chính là khu trưởng a liền hắn đều không thể nói vậy lần này lãnh đạo phải là quan lớn gì a mà khác hắn tại sao tới ma đô đại học chẳng lẽ ma đô đại học thật sự có cái gì chuyện vi phạm luật kỷ làm cho hắn nhất định phải tới đại học bọn họ thị sát lao hoàng cái này dạng ngươi xem một chút hắn đến đâu nhi nhanh chóng trước hắn một bước đem sự tình an bài một chút nhất định không thể lại ra bất luận cái gì đừng dễ tương đạo lý là thật luôn cuống liên khu trưởng đều không thể nói lãnh đạo tới trường học của bọn họ thị sát vậy nói rõ bọn họ ma đô đại học khẳng định tồn tại trọng đại chuyện vi phạm luật kỷ trước mặt bảo an cùng vườn trường quả vây vô cùng có khả năng chỉ là khai vị an sáng mà thôi minh bạch rồi hoàng đức thọ nơi đó không minh bạch trí tứ của hắn đi nhanh lên đi ra ngoài Đi an bài. Chương 35 còn tờ mở giờ thực sự là nữ nhi của ta Lao An, rốt cuộc là lãnh đạo nào qua đây thị sát ta, ngay cả ta cũng không thể nói. Tô Vân Sơn đi tới ma đô cục công an cục trưởng phòng làm việc, chứng kiến An Dương Lâm phía sau, Cười hỏi: "Tới, Lao Tô, ngồi." Thấy Tô Vân Sơn qua đây, An Dương Lâm an bài hắn ngồi xuống, cho hắn rót một chén nước phía sau, lúc này mới nói: "Lần này không có lãnh đạo thị sát." Tô Vân Sơn, hắn có chút ngượng, cái gì gọi là không có lãnh đạo thị sát? Tương đạo lý ở cùng ta nói đùa. Không biết ta hắn làm sao có khả năng cầm chuyện này cùng ta nói đùa, lão an, ma đô đại học hiệu trưởng nhưng là gọi điện thoại cho ta, nói là lãnh đạo đi chỗ của hắn thị sát, người đây cũng nói không có, Tô vân sơn cũng hỏi sự nghi ngờ của mình, nói không có lãnh đạo thị sát hắn là không tin, cái này an xương lâm không nói, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, người lãnh đạo này quan rất lớn, hoặc là chuyện cần làm, ngay cả mình đều không thể biết, ta biết, nhưng này không phải lãnh đạo, mà là giả trang, an xương lâm cười nói, giả, giả trang, thu vân sơn mở to hai mắt nhìn, khá lắm cái này lãnh đạo cũng có người giả trang, điên rồi sao? ai đây to gan như vậy, thậm chí ngay cả lãnh đạo cũng dám giả trang, lão An, ngươi biết là giả trang, ngươi còn không đi bắt người, trong giây lát, Tô Vân Sơn giống như là nghĩ đến cái gì, vội vã hỏi, An Sương Lâm trong lời này lỗ thủng rất nhiều An nếu đều biết nhân ra là giả trang, ngươi thân là cục công an cục trưởng, dĩ nhiên còn ở nơi này nhàn nhã uống trà, lão Tô đừng có gấp, ta chính là sợ ngươi nói lỡ miệng, mới để cho ngươi qua đây, nói, hắn đưa điện thoại di động đem ra, đem video phát hình cho hắn xem. Ngươi trước nhìn video, nhìn ngươi có ý kiến gì? Video. Tô Vân Sơn nghi ngờ nhìn thoáng qua An Sương Lâm, chỉ thấy hắn mặt nở nụ cười thân thân bí bí, mang theo hiếu kỳ. Tô Vân Sơn hướng phía video bên trong nhìn sang. Cái này, nhìn xong vài đoạn video sau đó, Tô Vân Sơn càng xem càng là kinh hãi, là người nhân tài a. Cấp tốc nhìn xong An Sương Lâm cho video phía sau, Tô Vân Sơn bị kinh động. Cái này tờ mờ giờ là giả trang, hắn thị sát đều không có hiệu quả như vậy được rồi, đúng là một nhân tài. An Xương Lâm nhận lấy điện thoại di động người nói chúng ta mới phá hủy một cái cho vay nặng lãi đội thuế vụ cục tra được một cái phi pháp cờ tơ vở ma đô đại học bên kia tra được một cái đội trưởng an ninh tham ô nhận hối lộ an xương lâm nói hướng phía tô vân sơn nhìn lại nói tiếp ngươi nói người như vậy ta làm sao bắt cái này tô vân sơn hoa kê nếu quả như thật là như thế này cái kia sát thực không thể bắt cái này giúp đỡ bọn họ đại mang bất quá lão an tuy vậy ngươi còn làm cho hắn tiếp tục thị sát xuống phía dưới sao tô vân sơn cao mày hỏi không phải vậy đâu hắn cũng không có lợi dụng chuyện này vẫn lãnh đạo vì mình giành lợi ích An Dương Lâm suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: Lão Tô, ngươi nói sinh viên độc đáo giả trang lãnh đạo tới chơi đùa, chúng ta không thể cũng quản à? Tô Vân Sơn, xác thực, hiện tại sinh viên chơi đùa đều tương đối hoa, loại này giả trang lãnh đạo chỉ cần không phải liên quan đến trái pháp luật cùng lợi ích, cũng không thể định tính vì trái pháp luật. Mặt khác, hắn xem như là đã nhìn ra, An Dương Lâm cái này trốn là tùy ý hắn chơi đùa an này rõ ràng chính là muốn thông qua hắn tới phá vụ án của mình, không thể không nói, cái này An Dương Lâm là thật cậu, dĩ nhiên lợi dụng sinh viên đến giúp chính mình trả án, tốt lắm lão tu. Không đùa giỡn với ngươi, ta để cho ngươi tự mình tới được ý tứ chính là để cho ngươi chớ đem chuyện này nói cho tương đạo lý. An xương lâm dừng một chút, nói tiếp, cái này tiểu gia hỏa rất lợi hại, biết từ chỗ nào vào tay, ta cảm giác hắn hẳn là còn có thể tra ra nhiều thứ hơn tới. Ý của ngươi là nói để hắn quả thật lãnh đạo thị sát ma đô đại học, nhìn trong trường học còn có cái gì vi phạm loạn kỳ sự tình. Thô Vân Sơn cao mày, cái này tiểu gia hỏa thật thực lợi hại, bất kể là giả trang cũng tốt, vẫn là cùng những thứ kia tầng dưới chốt người nói chuyện gì gì đó đều rất có trình độ. Thô Vân Sơn cảm giác. Coi như mình đi ma đô đại học thị sát, cũng tuyệt đối không có hắn lợi hại. Giống như, hơn nữa đốc sát tổ cũng là ý tứ này. An Xương Lâm gật đầu. Đốc sát tổ cũng tới. Tô Vân Sơn sử xúc. Cái này đốc sát tổ qua đây, hắn làm sao không biết? Tân, đốc sát tổ tới nhanh một tháng, vẫn luôn là từ chúng ta cục công an, giáo dục cục, thuế vụ cục, cục công thương, thực phẩm an toàn cục chờ, các loại, một đường bộ môn phối hợp. An Xương Lâm hướng phía Tô Vân Sơn nhìn lại. Nói tiếp, ngươi biết, lần này có thể không đơn thuần là chỉnh đốn hành nghiệp đơn giản như vậy. Còn có quan viên đúng không? Ta hiểu. Tô Vân Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này chỉnh đốn động tác lớn như vậy, lại làm sao có khả năng chỉ là chỉnh đốn hành nghiệp? Sợ rằng liên quan viên bọn họ đều sẽ cùng nhau tra. "Lão Tô, chuyện này đừng nói với Tương Đạo Lý, để hắn đi đoán đi thôi, hắn càng hoảng sợ, ta cảm giác ma đô bên trong đại học sự tình thì càng nhiều." An Sương Lâm giống như là ở nhắc nhở Tô Vân Sơn, hoặc như là đang cảnh cáo, chỉ là Tô Vân Sơn nơi nào nghe không hiểu. Cái này Tương Đạo Lý đem điện thoại đều đánh tới chính mình tới nơi này, hắn sợ chính mình đem tin tức để lộ ra tới rất bình thường, mà một khi biết đến chính mình vườn trường thị sắt lãnh đạo là giả trang, Cái kia tương đạo lý còn có thể làm cho hắn tiếp tục thị sát, đến lúc đó sợ rằng sẽ trực tiếp đem người lôi đi. Mặt khác, học sinh này cũng vô cùng có khả năng chính là bọn họ ma đô sinh viên đại học. Đến lúc đó, tương đạo lý rất có thể sẽ cho mấy người này làm khó dễ, hoặc là trực tiếp để cho bọn họ không cách nào tốt nghiệp hoặc quy lui. Đường này số lượng hắn có thể quá rõ. Chỉ là, vậy nếu như chính bọn hắn bại lộ đâu? Tô Vân Sơn có chút bận tâm. Dù sao bọn họ là ở phát sóng trực tiếp, hiện tại đều nhanh hai vạn người đang nhìn. Bạn trên mạng chặn lấy ra video đều phát hỏa đứng lên. Bọn họ bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn. Khi đó, những học sinh này làm sao bây giờ? Hắn đều giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, cũng không thể đến lúc đó không quản không hỏi. An Lão Tô, cái này không cần lo lắng, đốc sát tổ cao tổ trưởng sẽ ra tay. An Sương Lâm cười nói, nhớ tới Cao Ngọc Tài cùng chính mình lúc gấp, hắn liền muốn cười. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Cao Ngọc Tài vì một cái hải tử cùng chính mình tức giận. Tô Vân Sơn, hắn xem không hiểu, đây cũng cùng đốc sát tổ có quan hệ gì? Tốt lắm, không nói cái này. Lão ngươi xem một chút cái này có không, có gì có thể tham khảo, về sau ngài đi thị sát thời điểm. Có được hay không tham khảo? Không có tiếp tục quấn quýt chuyện này nhiều lắm. An Dương Lâm rời đi trọng tâm câu chuyện. Quả thật không tệ, ta vẫn là lần đầu tiên thấy như thế thị sát, cái này tiểu gia hỏa có chút đồ vật, chính là Thô Vân Sơn nhìn lấy video, phát hiện một bóng người quen thuộc, nhưng là vừa cảm giác nơi nào không đúng lắm, rất là kỳ quái. Làm sao vậy? Nhìn lấy hắn muốn nói lại thôi. An Dương Lâm rất là kỳ quái hỏi. Cái này giả trang lãnh đạo ta không biết, thế nhưng hắn cái này nữ trợ thủ. Tô Vân Sơn suy nghĩ một chút, nói tiếp, không rõ quen thuộc. Được rồi lão An, Mấy cái này giả trang lãnh đạo người cha ra được chưa? Hiện nay còn không có, đang ở trại xét, biết là học sinh, phòng trường ngày hôm nay là có thể điều tra ra. An Dương Lâm hồi đáp. Dạng này phải không? Tô Vân Sơn nhìn lấy video bên trong chính là cái kia nữ phụ tá. Thấy thế nào đều biết, ngoại trừ trên mặt không quá giống ở ngoài, bất kể là đi bộ vẫn là động tác gì gì đó, đều biết. Nhưng dĩ nhiên nhất thời nhớ không ra thì sao? Lão Tô, ngươi biết? Nhìn lấy Tô Vân Sơn cao mày dáng vẻ, An Dương Lâm hứng thú cười hỏi, cái này nữ phụ tá Tô Vân Sơn chỉ chỉ video bên trong tô vi, nói tiếp, ánh mắt của nàng động tác gì gì đó, theo ta nữ nhi giống nhau. Con gái ngươi, An Hương Lâm sửng sốt, tiếp lấy ánh mắt đống nhiên sáng lên. Những người này chính là giả trang a, bọn họ là hóa trang, cố ý đem chính mình vẽ lao tướng. Mà An Hương Lâm nhớ không lầm, Tô Vân Sơn nữ nhi liền là ma đô sinh viên đại học a lao tô, ngươi cho ngươi nữ nhi gọi điện thoại hỏi một chút. An Hương Lâm vội vàng nói, nếu như cái này nữ phụ tá là hắn nữ nhi nói, như vậy tra được cái này nhân loại liền dễ dàng nhiều. Tốt. Tu Văn Sơn gật đầu lấy điện thoại di động ra, bấm tô vi dây số, mà an xương lâm cũng ở gắt gao nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp video bên trong nữ phụ tá, theo điện thoại gọi thông ừ. phía sau, phát sóng trực tiếp video bên trong nữ phụ tá cũng lấy điện thoại di động ra, thoát khỏi đội ngũ, tiểu vi, ngươi ở đây làm gì? không có chuyện gì, ta hỏi ngươi đang làm gì thế? luật văn, phát sóng trực tiếp, hai câu nói còn chưa dứt lời, đối phương trực tiếp cúp điện thoại, mà theo điện thoại cắt đứt sau đó, cái kia nữ phụ tá lần nữa trở lại phát sóng trực tiếp trong màn ảnh, lao tô, nói như thế nào? chờ hắn cúp điện thoại. An Dương Lâm nhanh chóng hướng phía hắn hỏi: Còn tờ mờ giờ thực sự là nữ nhi của ta a?" Tô Vân Sơn người đều ngu, lập tức cả giận nói: "Không được, ta được đi trường học đem nàng kéo trở về." Chương 36 An Dương Lâm quyên bảo. Cái này không hồi nháo sao? Ta được đi đem nàng kéo trở về." Cúp điện thoại sau đó, Tô Vân Sơn hồi không được, hắn làm sao đều không nghĩ đến. Chuyện này vẫn lãnh đạo trong đám người, vẫn còn có con gái của mình, nhưng lại cho người ta làm trợ lý. Lão Tô, lão Tô lánh tĩnh. Thấy Tô Vân Sơn muốn đi trường học đem hắn nữ nhi kéo trở về, An Dương Lâm nhanh chóng ngăn cản hắn. Lúc này cũng không thể làm cho hắn phá hủy chính mình kế hoạch, lập tức nhanh chóng ngăn lại hắn. Cái này tờ mờ giờ cái nào thằng nhóc con, để cho ta nữ nhi cho hắn làm phụ tá, trả lại cho hắn bưng trà rót nước, phản rồi hắn. Lúc này Tô Vân Sơn nơi nào nghe khuyên, nhất là chứng kiến Lý ngang đưa tay, con gái của mình liền cho hắn đem ly nước đưa tới. Hắn nổi giận, chính mình tại gia nữ nhi đều không cho hắn bưng trà rót nước tốt ta lúc này Tô Vân Sơn, có một loại con gái của mình bị quỷ hỏa thiếu niên bắt cóp phẫn nộ cảm giác, nơi nào còn nhịn được. Lao Tô, trước lánh tính, trước lánh tính được không? Nhìn lấy Tô Vân Sơn dáng vẻ phẫn nộ, An Dương Lâm tự nhiên lý giải tâm tình của hắn. Bất quá, không được ga hắn chuyến đi này, liền lộ hết nhân bánh. Lập tức vội vàng nói, "Lao Tô, ngươi trước lánh tính hay nghe ta nói, chờ ta nói xong ngươi ở đây đi ta không ngăn cản ngươi đâu ta." Ngươi nói? Nhìn lấy An Dương Lâm một mực tại kéo cùng với chính mình. Tô Vân Sơn không có biện pháp, rất là buồn bực ngồi xuống, hướng phía hắn nói rằng, "Lao Tô, ngươi để cho ngươi nữ nhi học khoa học xã hội, có tính toán gì không?" Chờ, các loại." Tô Vân Sơn sau khi ngồi xuống, An Dương Lâm lúc này mới hỏi, "Đương nhiên là để cho nàng vào cơ quan đơn vị" Tô Vân Sơn trả lời, hắn làm cho con gái của mình học cái này nghề nghiệp, chính là hy vọng nàng có thể đi vào cơ quan. Chỉ ít cái này dạng nàng không cần mệt mỏi như vậy tất loại, cũng có thể tìm một tốt trường phu. Đó không phải là, ngươi cũng là một khu trưởng, con gái ngươi tiến nhập cơ quan, không giống nhau muốn từ thực tập làm lên, thậm chí người ta trợ lý làm lên. An Sương Lâm lần nữa nói, ngươi ý gì? Tô Vân Sơn nhựt nhựt mảy, nhìn lấy An Sương Lâm, ngươi suy nghĩ một chút, ngược lại con gái ngươi cũng phải có nhất đoạn thực tập trợ lý, vậy bây giờ đang học không phải rất bình thường? Nhưng là, một dạng giả trang không giống nhau là ở thực tập, vậy cũng không thể cho một cái thằng nhóc thực tập à? Cái gì thằng nhóc? Nhân gia đây chính là có đại tài, ngươi cảm giác ngươi nếu như thị sát ngươi có hắn lợi hại, ta, tô vân sơn trầm mặc, hắn tự nhận chính mình nếu như đi thị sát nói, cũng tuyệt đối làm không được lý ngang hiệu quả đi ra, nhưng là vẫn rất tức giận. Cái này tiểu gia hỏa rất lợi hại, hơn nữa hắn tương lai cũng sẽ vào cơ quan đơn vị, thậm chí, an xương lâm dừng một chút, hướng phía tô vân sơn nhìn lại, mang theo cười thần bí nói, hơn nữa hắn tương lai khả năng so với ngươi chức vị của ta càng cao, tô vân sơn. Hắn ánh mắt nhìn về phía An Sương Lâm, cau mày, người này muốn đi vào cơ quan đơn vị, nếu quả như thật là như thế này, lấy năng lực của hắn, có lẽ thực sự có thể chịu đựng đến cao hơn chức quan. Thế nhưng, cái kia còn không biết là lửa năm mã nguyệt sự tình. "Lão Tô, ta cái này sao nói cho ngươi hay, cái này nhân loại ta nghi muốn, đều muốn không đến." Thấy hắn do dự dáng vẻ, An Sương Lâm lần nữa nói, "Tô Vân Sơn, ngươi đều muốn không đến? Cái quỷ gì? Ngươi có thể là ma đô thành phố thành phố cục công an cục trưởng a ngươi tìm một thư tiến cử. Muốn một đệ tử nếu không tới, Trung ương đốc sát tổ biết chưa? An Dương Lâm lần nữa nói, hiện tại đốc sát tổ tổ trưởng Cao Ngọc Tài coi trọng hắn, thiệt hay giả? Tô Vân Sơn kinh hãi, cái này tiểu gia hỏa lợi hại như vậy, chúng liền trung tâm đốc sát tổ đều coi trọng. Trung ương đặc phái đốc sát tổ cũng không phải là hắn cái khu vực này trưởng có thể so sánh. Nói như thế nào đây? Đừng nói hắn một cái khu trưởng, liền là Ma đô thành phố thị trưởng, cái này đốc sát tổ cũng dám đi thăm dò, có thể thấy được quyền lợi của bọn hắn bao lớn. Hơn nữa những thứ này đốc sát tổ nhân đều là trải qua trung ương đặc biệt tuyển ra, có rất nghiêm khắc sàng chọn điều kiện nếu như cái này nhân loại bị coi trọng, một ngày thẩm tra chính trị không thành vấn đề, cái kia chẳng lẽ có thể trực tiếp vào đốc sát tổ thực tập? đây nếu là có thể chuyển chính thức, tiên đồ của hắn bất khả hạ lượng. A nếu như hắn thực sự ở đốc sát tổ chuyển tránh, ngươi nói hắn có tính không lãnh đạo? An xương lâm tiếp tục hỏi, Tô Vân Sơn, xác thực, nếu như hắn thực sự tiến cử thành công cũng chuyển chính thức, khi đó chính mình nhìn thấy hắn chỉ sợ cũng được tôn xưng một tiếng lãnh đạo gì gì đó. còn có, ngươi xem đi ra không có, ngươi khuê nữ giường như rất thích hắn. An xương lâm cười trêu ghẹo nói, Thô Văn Sơn, ba. Nhìn lấy video, Lý ngang cái này đưa tay. Con gái của mình liền phi thường ăn ý đem vật cầm trong tay cốc thủy tinh đưa tới. Xem ánh mắt của hắn đều không quá đồng dạng. Vậy làm sao có loại chính mình khoe nữ cũng bị người bắt cóc rẻ chà vu. Mà An Xương Lâm vừa nói như vậy, thật đúng là cái này dạng a. Ngươi làm cho đại điệt nữ vào cơ quan đơn vị, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ để cho nàng gả cho một cái đồng dạng là cơ quan. Thấy Tô Vân Sơn không nói lời nào, An Xương Lâm lần nữa nói, cái này. Tô Vân Sơn lần nữa trầm mặc. Hắn nhất định là muốn cho nữ nhi tìm một đồng dạng là đơn vị người gả cho. Thành tựu khu trưởng hắn đối với biên chế đồng dạng chấp nhất, tô vi có thể gả cho một cái đơn vị người, cũng là hắn nhất muốn thấy cục diện. sở dĩ, lao tô, ngươi đây nếu là đi vào trần, con gái ngươi khả năng liền trách ngươi rồi. nhìn lấy tô vân sơn ý động, an dương lâm uống một ngụm trà, cười treo kẹo nói, tô vân sơn, còn giống như thực sự là cái này dạng. bất quá dựa theo an dương lâm nói, cái này tiểu gia hỏa bị đốc sát tổ nhân coi trọng, sợ rằng tương lai thực sự biết một bước lên trời, mà con gái của mình nếu như gả cho hắn, khoan hãy nói, có lẽ thật là khá để bọn họ trước thị sát ta, chờ bọn hắn thị sát hết, ta ở hào hào theo ta nữ nhi chuyện trò một chút. Thô Vân Sơn nghĩ thông suốt, hiện tại đi vạch trần sát thực không tốt lắm, còn không bằng trước hết cái này dạng. Chờ, các loại, nữ nhi cùng người này thị sát hết, đến lúc đó hỏi lại một chút ý của nàng. Vậy thì đúng rồi nha, được rồi, ngày hôm nay có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chúng ta cùng nhau nhìn cái này phát sóng trực tiếp. Thấy hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt, An Sương Lâm cũng làm mời hắn cùng nhau quan sát. Hành. Tô Vân Sơn gật đầu. Ngược lại chính mình ngày hôm nay coi như cho mình thả cái giá hắn ngược lại là phải nhìn người này đến cùng có cái gì mị lực chẳng những làm cho cục công an cục trưởng như thế giữ gìn còn làm cho đốc sát tổ nhân đều coi trọng trọng yếu hơn chính là còn có thể để cho mình nữ nhi coi trọng nghĩ tới đây tô vân sơn cũng đi theo hắn hướng phía phát sóng trực tiếp trong video nhìn sang ma đô sân trường đại học đoàn người đi ở sân trường bên trong gây nên rất nhiều sinh viên chú mủ đây chính là tới thị sát lãnh đạo ai đem chúng ta đội trưởng an ninh đều đưa vào đâu chỉ a vườn trường quả vây hắn đều biết cái này lãnh đạo thật lợi hại vừa tới cho tới trưa sẽ làm nhiều chuyện như vậy nghe nói hắn chính là trung ương phái xuống xuống, không có có chút tài năng trung ương biết dùng hắn. Lão sư có thể an bài xuống, không cho chúng ta nói lung tung vậy. mau đánh bắt chuyện. Nhìn lấy đám người bọn họ, những thứ kia đi ngang qua các sinh viên đại học, dồn dập hướng phía bọn họ nửa túi người chào nói, lãnh đạo tốt, tốt, tốt. Thấy bọn họ chào hỏi, Lý ngang cũng là mang theo khẽ cười rung, theo chân bọn họ với tay. Ha ha ha, không biết những thứ này sinh viên nếu như biết hắn là giả lãnh đạo, hẳn là khó chịu. Nói thật, hắn nếu không phải là ở phát sóng trực tiếp thời gian nói, ngươi sẽ cảm thấy hắn là giả lãnh đạo. Vậy ngược lại cũng là bất quá tổng hội bị vạch trần, thì nhìn sợ chế ạ mẹ còn có thể giả trang đã bao lâu. nhìn lấy Lý Ngang cùng những thứ kia đã qua học sinh chào hỏi, đám bạn trên mạng đều vui mừng vui vẻ lên. Chỉ là bọn hắn cũng lo lắng, cái này một khi bị vạch trần sau đó, bọn họ hiện tại lại nhiều phong cảnh, đến lúc đó thì có nhiều khó chịu. Đối với phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng lo lắng, lúc này Lý Ngang cũng không biết, hắn như trước cùng đã qua bọn học sinh xua tay, mang trên mặt cán bộ nụ cười, chỉ là những học sinh kia đánh xong bắt chuyện phía sau, liền vội vã lui khai. Lão sư môn đều ở đây vườn trường trong bầy pháp Không phải làm cho học sinh nói lung tung, một ngày nói ra hoặc là lãnh đạo truy tra ra tới, không phù hợp thực tế. Trường học đem nghiêm túc xử lý, nghiêm trọng hơn đem quên lui. Lúc này bọn học sinh cũng đều đối với bọn họ tránh không kịp. Lý Nang, cảm giác đồng học nhóm đều ở đây ẩn nốt chúng ta a. Bọn học sinh tiếng gọi, cũng không có làm cho Tô Vi cảm giác được thoải mái, ngược lại rất rất phiền muộn. Bọn họ cũng không phải là lão hổ biết ăn người, từng cái làm sao cùng tránh ôn thần giống nhau. Không có chuyện gì, Lý Nang tự nhiên cũng phát hiện, bất quá hắn rất nhanh nghĩ thông suốt, chính mình vừa tới trường học liền xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng đều phải không tốt chuyện này. Trong trường học nếu như không có một chút động tác hắn là không tin. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới những chuyện kia phát sinh. Tuyệt đối là vừa khớp mà thôi. Hiện tại mới chỉ có thi sát một buổi sáng. Hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế kết thúc. Sở dĩ, trước thành lập ấn tượng tốt á không phải vậy đều không người cùng chính mình nói chuyện với nhau. Tốt lắm, đối với cứ như vậy, liền tại hai người đang khi nói chuyện. Lúc này, cách đó không xa một thanh âm truyền tới. Hướng phía địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Lúc này một đám bọn học sinh đang ở bãi động cái gì? Giống như là đang quay chiếu lại hình như không đúng. đi, đi xem một chút. nhìn lấy những học sinh kia. lý ngang tới hứng thú. hướng phía bọn họ nói rằng, bọn họ đây là. thô vi có chút tò mò đứng lên. theo lý ngang hướng phía những người đó đi tới. chương 37 chủ nhiệm bối rối. cái này lãnh đạo bình dị gần gũi. mấy người rất nhanh liền tới đến những học sinh kia bên người. đây là một quần nghệ thuật nghề nghiệp khoa mỹ thuật học sinh. bọn họ đang ở hội họa. ma đô trong đại học phong cảnh là khá vô cùng. bọn học sinh thậm chí không cần đi ra. có thể tại chính mình trong sân trường vẽ vật thực. dưới bóng cây. Ba năm cái học sinh đối diện dưới một cây đại thụ nữ hải hội hòa lấy, còn không ngừng làm cho nữ hải điều chỉnh góc độ. Cô bé kia chứng kiến bọn họ đi tới phía sau, sắc mặt bở biến, mà lý nang lại cười hướng phía nàng khoát tay áo. ý bảo nàng không dùng ra tiếng. Thế nhưng những thứ kia vẽ vật thực đồng học nhưng vẫn là phát hiện không đúng, nhanh chóng quay đầu. Lần này đầu không việc gì, chứng kiến lý nang bọn họ đám kia trang phục, nhanh chóng đứng lên. Lãnh đạo tốt, mấy cái học sinh hơi không người, vội vàng nói. Cơn mưa nở, sơ mẹ cái này thân quá có lực uy hiếp, đừng nói hắn, cái này tờ mờ giờ nếu như ở ta trường học. Ta tuyệt bích biết coi là thật. Ha ha ha ha, vì sao thoạt nhìn lên tốt như vậy chơi đùa, có thời gian ta cũng muốn giả trang một lần. Trên lầu đừng suy nghĩ, sở chế ạ mẹ khí chất người có thể trang bị đi ra. Xét thực, cái này một thân khí chất cũng không phải là chỉ dựa vào trang phục là có thể hoàn thành. Nhìn lấy những thứ kia các sinh viên đại học đâu một mực cung kính dáng vẻ. Đám bạn trên mạng cười nghiêng ngửa. Đây cũng quá trêu chọc các bọn họ nếu như đã biết bọn họ là giả trang. Có thể giết người hay không? Vẽ cái gì, ta có thể nhìn sao? Lý Ngang cười hỏi. Đương nhiên có thể. Cầm đầu một đệ tử gật đầu nhanh chóng vì hắn giảng giải đứng lên. Ân, không sai. Các ngươi thực sự rất nghề nghiệp, rất tốt rất tốt. Nghe cái nào học sinh giảng giải, Lý Nang không ngừng gật đầu. Nói, còn giống như những người khác nói, không hổ là chúng ta nhất lưu học phụ học sinh. Tài nghệ này, ai không được dựng thẳng lên cái ngón tay cái à? A đúng đúng đúng. Mấy người nín cười, Dồn dập đáp lại nói. Ha ha ha ha, sợ trệ a mẹ ngươi đủ rồi. Cậu mờ nở, cái kia phía sau mấy cái là thế nào nhịn cười theo nói. Quá sung sướng, ai có thể nói cho ta biết sở trẻ a mẹ là ai? Ta cũng muốn với hắn cùng nhau thị sát. Không được. Ta người này thiếu điểm quá thấp, ta muốn phải đi khẳng định lộ tẩy. Cái này giở chệ a mẹ rốt cuộc là làm sao nhịn ở, không được, cười chết ta. Nhìn lấy Lý Ngang không những mình đang khen, còn làm cho sau lưng Tô Vi đám người cùng nhau khen. Đám bạn trên mạng thực sự không nhịn được. Đây cũng quá tốt chơi a. Lão An, đây chính là ngươi nói lợi hại. Mà lúc này cùng An Dương Lâm nhìn lấy phát sóng trực tiếp video Tô Vân Sơn một đầu hát tuyến. Đây coi là cái gì lợi hại? Khen người chuyện này ai không biết đã vừa rồi video ngươi không phải cũng nhìn, không phải lợi hại sao? An Dương Lâm ngược lại là không có để ý ngược lại đối với Lý ngang loại hành vi này rất là yêu thích. Hắn đúng là mới vừa rồi thời điểm. An ủy bảo an, hắn cần một cái nữ học sinh, có thể thị sát công việc. Cái kia có nhiều chuyện như vậy a không có khả năng gì không tốt chuyện này, đều nhường hắn đụng tới a loại này mới là rất bình thường thị sát được rồi. Hắn cảm giác Tô Vân Sơn chính là quá nóng lòng, luôn nghĩ để cho tiểu gia hỏa đụng tới chuyện gì, sau đó cho mình để thăng chính tích. Dù sao Lý ngang hiện tại mặc dù là ở giả trang lãnh đạo, nhưng lại An Dương Lâm đều ở chỗ này xem. Vậy hắn nếu là ở phát hiện cái gì đồ vật Đến lúc đó vô cùng có khả năng liền thực tập cũng không cần, trực tiếp đã bị trúng tuyển. Sự tình kiểu này cũng không phải chưa từng xảy ra, thì như một ít thực tập cảnh sát, vừa tới liền nhất đẳng công. Đó cũng không có thực tập vừa nói như thế, trực tiếp chuyển chính thức. Còn như cơ quan loại điều này rất hiếm thấy, nhưng có lẽ hắn có thể làm được. Thêm lên con gái của mình còn thích hắn. Hắn hiện tại ngược lại là có loại xem con rể nhanh chóng lập công cảm giác. Cái này, được rồi. Tô Vân Sơn cũng phát hiện chính mình không đúng, ngượng ngùng cười, lần nữa hướng phía trong video nhìn sang. Rất tốt, rất tốt ạ. Video bên trong, Lý Nang nhìn bọn họ hòa phía sau, không được vỗ cái nào học sinh bả vai. Một phen khen ngợi, nói tiếp, buổi trưa, học tập mặc dù trọng yếu, cũng muốn nhớ ký ăn cơm. Ai, đã biết lãnh đạo. Học sinh kia nhanh chóng gật đầu. Vậy được, các ngươi vội vàng, chúng ta đi địa phương khác thị sát. Lý Nang gật đầu, tiếp lấy hướng phía địa phương khác đi tới. Nhìn lấy Lý Nang bọn họ, học sinh kia lại lấy ra điện thoại di động, nhìn lấy trong bầy gửi đi tin tức có chút đầu ra. Không đúng, không phải nói người lãnh đạo này rất nghiêm khắc gì gì đó sao? Làm sao theo ta nghĩ không giống mới? Nam sinh kêu lầm bầm một tiếng. Uy lão sở, ta xem vừa rồi lãnh đạo tìm ngươi, là có chuyện gì sao? Lão sư để cho ta hỏi một chút. Ngay tại cái kia học sinh đang lúc nghi hoặc, tin tức của hắn văng lên, là của hắn nghề nghiệp đồng học phát tới. Không có, không có chuyện gì a? Bạn học kia nhanh chóng trở lại. Không có chuyện gì. Không hỏi ngươi cái gì khác nói các loại. Thì như liên quan tới trường học chuyện này, nhìn lấy bạn học hồi phục, đối phương cũng rất là kỳ quái đứng lên. Cái này lãnh đạo qua đây, đầu tiên là đi hỏi bảo an, sau đó đem bảo an đưa vào, sau đó hỏi một cái nữ học sinh đem vườn trường quả vây bạo ra đến rồi, cái này tơ mờ giờ lại hỏi bọn hắn mỹ thuật nghề nghiệp, chẳng lẽ không hỏi cái gì, không có a gì cũng không hỏi, học sinh kia không hiểu ra sao, cái này có thể hỏi gì, thực sự cái kia lãnh đạo đều theo như người nói gì, đối phương cũng rất là kỳ quái, thực sự gì cũng không hỏi, không nên a cái này lãnh đạo nhưng là vừa qua tới chỉ làm rất nhiều chuyện đâu, mỗi gặp mặt một cái đều có thể hỏi ra rất nhiều chuyện, hắn tự mình đi tới bên kia, không có khả năng gì đều không hỏi đi, thực sự gì cũng không hỏi, hơn nữa hắn còn khen chúng ta vẽ tốt đâu, rất nghề nghiệp cái kia hội họa đồng học hồi phục nghĩ đến vừa mới cái kia lãnh đạo khen chính mình miễn bản mở nhiều tâm căn bản không có giống như bọn họ nói đáng sợ như vậy được rồi còn khen người rồi hả đối phương rõ ràng có chút ngọng cái này cùng lao sư giao phó không đúng bọn họ lao sư bàn giao lần này lãnh đạo qua đây mặc kệ hỏi cái gì bọn họ không nên nói cũng không thể nói lung tung không phải vậy không phải miệng điểm số chính là khai trừ mà bọn họ cũng nhìn chằm chằm vào bọn họ hướng đi sở dĩ đi đến những thứ này hội họa học sinh bên người thời điểm bọn họ đều là vô cùng khẩn trương cho là hắn lại phát hiện cái gì nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên trả lời là cái này, điều này làm cho bọn họ không hiểu ra sao. thực sự, hơn nữa cái này lãnh đạo căn bản không có giống như các ngươi nói như vậy được rồi, rất bình dị gần gũi. bạn học kia buồn bực trả lời, mặc dù chỉ là trong thời gian ngắn tiếp xúc, nhưng là nhân ra lãnh đạo rất tốt được rồi, không có cái giá không nói. đối với bọn họ hội họa cũng là cấp cho độ cao tán dương, nơi nào giống như bọn họ nói như vậy, cái này lãnh đạo biết chất vấn đồng học gì gì đó, quả thực lời nói vô căn cứ. nhìn lấy hắn hồi phục, đối phương người bạn học kia cũng làm động không được. Hắn nhanh đi tìm lao sư của mình đem chuyện bên này nói cho bọn hắn nghe Lao sư kia nhìn lấy hồi phục Cũng là câu mày Lần này bọn họ chủ nhiệm để cho bọn họ những lao sư này nhất định phải báo cho biết học sinh Bất cứ chuyện gì cũng không thể nói lung tung Sở dĩ bọn họ cũng là ở trong bầy báo cho đồng học nhóm Thế nhưng cái này hồi phục Hắn thực sự rất khó tiếp thu Có phải hay không chúng ta quá đa nghi rồi hả Một cái lao sư nói nói Ta cảm giác cũng có thể chỉ là đúng dịp mà thôi Khác một cái lao sư chen lời miệng Lần nữa nói trường học chúng ta nếu như không có chuyện gì. Nhân gia lãnh đạo như thế nào lại tra ra cái gì tới? Cái này, ta đây cùng chủ nhiệm chỉ nói vậy thôi. Nói, lão sư kia cho Hoàng Đức Thọ gọi điện thoại. Bình dị gần gũi, khen ngợi học sinh. Bên kia, hiệu trưởng trong phòng làm việc. Hoàng Đức Thọ nghe lão sư đánh tới điện thoại, không khỏi sửng sốt. Sở dĩ hắn lần này đến cùng ở thị sát cái gì? Đầu tiên là hỏi bảo an, sau đó hỏi học sinh. Đây cũng cùng một cái hội họa học sinh nói chuyện với nhau. Trước hai cái đã xảy ra chuyện, cuối cùng một cái cũng là khen ngợi. Chuyện gì đều không phát sinh. Cái này liền rất mê có lẽ là vào trước là chủ duyên cớ hắn luôn cảm giác người lãnh đạo này là qua đây tìm hiểu gì gì đó sở dĩ đụng tới người nào hắn đều rất mất cảm thật chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều hoàng đức thọ tự lẩm bẩm lao Hoàng, nói như thế nào nhìn lấy hoàng đức thọ vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc tương đạo lý vội vàng hỏi không có chuyện gì lãnh đạo cùng một cái hội họa học sinh tiến hành rồi thân thiết nói chuyện với nhau sau đó liền không có sau đó hoàng đức thọ đem trong điện thoại sự tình nói cho hắn nghe chỉ đơn giản như vậy tương đạo lý có chút ngọng chỉ đơn giản như vậy hoàng đức thọ gật đầu này, Tương Đạo Lý trầm mặc. Tình huống gì đây là? Làm sao có chút xem không hiểu người lãnh đạo này. Hiệu trưởng, trường học chúng ta không có gì trái pháp luật vi kỷ sự tình a, ngài vì sao thoạt nhìn lên suốt sáng như vậy? Nhìn lấy Tương Đạo Lý dáng vẻ trầm tư, Hoàng Đức Thọ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng phía hắn nhìn lại, bởi vì ngày hôm nay Tương Đạo Lý bộ dạng rất là khả nghi. Chính mình không thẹn với lương tâm lời nói, căn bản không có cần thiết khẩn trương a hắn trạng thái này. Có chút không đúng lắm a. Chương 38: lao sư khiếp sợ, hắn dĩ nhiên hiểu chúng ta. Trường học chúng ta làm sao có khả năng có chuyện vi phạm luật lệ? Tương đạo lý vội vàng nói: "Chỉ là biểu tình tựa hồ có hơi không đúng lắm." Hoàng Đức Thọ không có tiếp tục hỏi tới, hắn rõ ràng cảm giác được hắn không đúng lắm, thế nhưng cụ thể nơi nào không đúng lắm, hắn cũng không nói rõ ràng. Hơn nữa chính mình chỉ là một cái thầy chủ nhiệm mà thôi, cũng không quản được hiệu trưởng chuyện này. Lập tức nói: "Sau đó thì sao, chúng ta làm sao bây giờ?" Sau đó, Tương đạo lý trầm ngâm một chút, lúc này mới nói: "Đúng rồi, ta không phải để cho ngươi an bài lão sư đi qua sao?" "Ngươi an bài sao?" "An bài? Bất quá ngươi không phải để cho ta làm cho lão sư môn cho học sinh đi học gì sao?" bọn họ lại đi trở về. Hoàng Đức Thọ suy nghĩ một chút trả lời. Cái này dạng, ngươi an bài hay vị giáo sư cùng lãnh đạo chạm mặt gì, xem hắn biết hỏi chút gì. Tương Đạo Lý khoát tay nói. Tốt. Hoàng Đức Thọ gật đầu. Đứng dậy hướng phía đi ra bên ngoài. Các ngươi đói bụng không có, chúng ta đi nhà ăn đi xem một chút ta. Cáo biệt những thứ kia hội họa học sinh phía sau. Lý Ngang hướng phía bọn họ hỏi. Chúng ta không phải phải đi nhà ăn thị sát sao? Ngươi không cần nói cho ta, ngươi nghĩ đi ăn cơm. Vừa nghe Lý Nhang nói như vậy, Thô Vi vội vàng nói. Bọn họ nhưng là tới thị sát, làm sao có thể ở nhà ăn ăn cơm? Không được, ngày hôm nay nhất định phải thị sát hết. Nàng con dự định cùng Lý Ngang hảo hảo học một ít đâu. Lý Ngang? Khá lắm. Buổi trưa cũng không để cho ăn cơm đúng không? Nào có như vậy. Hơn nữa thị sát cùng ăn cơm căn bản không xung đột được rồi. Đối với Tô Vi hưng phấn kính nhi, Lý Ngang không biết nói gì. Chúng ta một bên thị sát, sau đó một bên ở nhà ăn mua một chút ăn, cái này được chưa? Lý Ngang một đầu hạt tiếng nói. Vậy cũng được. Tô Vi gật đầu. Chỉ cần không phải làm lỡ thị sát liền được. Ăn cơm đều là chuyện nhỏ. Nói, mấy người hướng phía phòng ăn phương hướng đi tới. Chủ nhiệm làm cho chúng ta cùng lãnh đạo thấy mặt một lần, chúng ta làm sao thấy ạ? Liên vô tình gặp được liền được. Được rồi, bất quá ta được biểu hiện tốt một chút, tuyệt đối không thể bỏ người. Bên kia đi đến phòng ăn trên đường, hai cái nữ lão sư chỉnh sửa một chút ăn mặc, ở thao trường phụ cận chờ. Đi nhà ăn vừa vặn phải trải qua nhất đoạn thao trường. Lúc này thao trường cũng không có thiếu học sinh. Hai người bọn họ lão sư ở chỗ này, cũng là hợp tình hợp lý a nhìn lấy Lý Ngang một đám người hướng phía bên này đã đi tới. Cái kia hay vị lão sư đó lên. Lãnh đạo tốt. Cái kia hay vị lão sư tới cười tiến lên đón đi tới trước mặt bọn họ phía sau, đưa tay ra tới, ngài tốt lãnh đạo, ta là khoa học xã hội nghề nghiệp phòng học vương lệ, ta là trương tuệ, hai người nói, đầu tiên là giới thiệu chính mình, ngoa tảo, rốt cuộc đụng tới lao sư, lại nói tiếp, này cũng cho tới chưa, làm sao đến bây giờ mới có lao sư tới đón a, ai biết được, bất quá sở trẻ a mẹ sẽ không hoảng sợ a, cái này, rất khó nói a, dù sao các nàng là lao sư, sở trẻ a mẹ là sinh viên, hắn đụng tới lao sư bao nhiêu sẽ có chút bỡ ngỡ a, ta ngược lại lớn như vậy, đụng tới lao sư vẫn sẽ có chút khẩn trương, vừa nghe các nàng là lao sư. Đám bạn trên mạng trong nháy mắt liền lo lắng. "Lao sư nghề nghiệp này đối với bọn hắn mà nói, có rất mạnh cảm giác các bách Đó là đến từ lúc đó đến trường lúc các bách Bọn họ cũng đều biết Lý Nang là giả trang lãnh đạo. Thân phận chân thật kỳ thực liền là cái học sinh. Học sinh đụng tới lão sư, biết khẩn chứ a. Ngoại tạo là hệ chúng ta Vương lão sư cùng Trương lão sư. Nhìn lấy cái này hay vị lão sư. Chu Thạc cùng Tô Vi bọn họ đều túi đầu tới. Cái này hay vị lão sư không là người khác. Đúng là bọn họ nghề nghiệp hệ lão sư. Lúc này hai người đều sợ bị nhận ra. Dôn dập tựa đầu hơi thấp kém rất sợ các nàng xem ra đổ mũi, mà lúc này Lý Ngang như trước ngẩng đầu đỡ ngực. thấy bọn họ vươn tay ra, hắn cũng vội vàng đem tay đưa ra ngoài, cười nói, hai vị lao sư khổ cực, không phải vất vả hay không? nắm tay sau đó, Vương Lệ lúc này mới nói, lãnh đạo ngài tính toán đến đâu rồi nhìn nhìn, chúng ta đối với nơi này tương đối quen thuộc, có thể mang ngài cùng nhau nhìn, không cần, ta chính là tùy tiện đi dạo, lãnh hội chúng ta ma đô đại học phong cảnh. Lý Ngang cười nói, cái này, hai người liếc nhau một cái, quả nhiên, cái này lãnh đạo không muốn mang lấy trường học cao tầng cùng nhau thị sát chắc không được chủ nhiệm hiệu trưởng đều không qua tới đón tiếp chỉ sợ hắn chính là vì từ nhỏ tìm kiếm loại trừ đào ra trường học chuyện giờ đã chưa rồi hai vị lão sư tại sao không có đi ăn cơm lý nang tìm một trọng tâm câu chuyện cười hỏi còn không có một hồi đi chúng ta đưa cùng học sinh hòa mình cái kia gọi vương lệ lão sư cười cười xấu hổ lão sư lời nói này đi ra chính các ngươi tin sao ta dù sao cũng không tin sư phụ của ta vừa đến buổi trưa đều không thấy bóng dáng khang định à lão sư dạy học cũng rất mệt mỏi rồi trong các nàng chưa cần nghỉ ngơi hoặc là soạn bài gì gì đó Cảm giác cái này hay vị lão sư chính là đến tìm Sở Trệ A mẹ đó à, sắc thực giống như, bất quá, các nàng cũng không giống như biết Sở Trệ A mẹ là giả trang lãnh đạo. Có ý tứ, nhìn Sở Trệ A mẹ ứng đối như thế nào. Nghe hay vị lão sư lời nói, đám bạn trên mạng tự nhiên là không tin. Một dạng buổi trưa, lão sư môn rất ít đi ra. Nếu như đi ra, cũng đều là giáo viên thể dục gì gì đó, xem học sinh chơi bóng các loại. Nhớ các nàng loại này khoa học xã hội nghề nghiệp lão sư, cơ bản sẽ không ở trong thao trường cùng học sinh sống chung một chỗ. Cái kia khả năng duy nhất, chính là ở chỗ này chờ Lý Nang bọn họ. Lúc này bọn họ cũng muốn nhìn Lý ngang ở gặp phải cái này hay vị lão sư thời điểm, nên như thế nào tiếp tục giả bộ nữa. "Ân, các ngươi có lòng, nhiều cùng học sinh hòa mình, hiểu rõ học sinh tố cầu, rất tốt." Nghe Vương Lệ lời nói, Lý ngang rất là khẳng định gật đầu. Nghe Lý ngang lời nói, Vương Lệ cùng Trương Tuệ liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau nghi hoặc. Cái này lãnh đạo dường như cũng không có cái gì muốn hỏi a nói cũng đều là đánh lấy giọng quan. Cùng bình thường quá tới thị sát lãnh đạo cũng không kém là bao nhiêu a làm sao làm lãnh đạo trưởng học hẳn trương như vậy. Nghĩ tới đây, Vương Lệ lúc này mới nói tiếp, giống như bây giờ sinh viên tinh lực đều tương đối thịnh vượng chúng ta làm lão sư nhiều theo chân bọn họ tìm hiểu tình huống cũng tốt tùy theo tài năng tới đâu mà dạy vương lệ cũng không có hỏi còn lại mà là theo lý ngang lời nói tiếp tục tiếp lấy đối với nghìn bạn hiểu rõ hơn bọn học sinh tố cầu lý ngang dừng một chút nói tiếp ngàn bạn lần chớ ở có cái loại này vườn trường quá vay sự tình xảy ra một dạng đại học lão sư là rất ít đi hỏi học sinh vấn đề riêng lời nói khó nghe một chút nhi đều đã lên đại học tâm trí tự nhiên cũng đã hoàn toàn thành thủ bọn họ lại không phải là tiểu hải tử còn cần lão sư quản sở dĩ đại học giáo sư mặc kệ học sinh của mình nhưng thật ra là một chuyện rất bình thường. Càng chưa nói tư nhân chuyện. bất quá, lý ngang sở dĩ nói như vậy cũng là muốn nhắc nhở hai vị giáo sư, một ngày có học sinh đưa ra tố cáo hoặc là trong lòng bên trên xuất hiện vấn đề, giáo sư muôn phải kịp thời phát hiện cũng vì học sinh làm dẫn đạo công tác. tuy là những thứ này sinh viên đều đã tâm trí thành thục nhưng là bọn họ dù sao cũng đều là học sinh, không có bước vào xã hội bọn họ rất dễ dàng bị bên ngoài nơi phồn hoa nói lừa dối. đây cũng là lý ngang nói lời này ước nguyện ban đầu. lãnh đạo nói là. Hai người cười cười xấu hổ. Các nàng không biết Lý ngang đây là đang điểm các nàng trường học đâu. Điểm lão sư của các nàng đâu? Kỳ thực các người giáo sư đại học thật thật không dễ dàng. Liên tại hai người không biết trả lời như thế nào gian. Lý ngang lần nữa nói, "Ngươi nói sinh viên à, bọn họ cũng đã là người trưởng thành hình rồi, nhưng là tâm tính rất nhiều còn cùng hài tử giống nhau. Các người lão sư đâu, muốn quản lại không tốt quản, cũng mặc kệ à, bọn họ tổng hội làm ra một ít quyết định sai lầm." Lý ngang nói. Hướng phía hai người nhìn lại. Thở dài nói, "Sở dĩ các ngươi có thể cùng bọn học sinh hòa mình, có thể trước tiên lắng nghe bọn họ tố cáo." Cái này là sẽ không sai. Các ngươi là lão sư rất tốt." Lý ngang nói, sắc mặt biến được trịnh trọng lên. Đối với cái này hay vị lão sư, Nguyên Thân ấn tượng cũng không tệ lắm. Sở Dĩ cũng coi như giận sôi nội tâm nói ra đi, chỉ là nghe hắn lời nói này, hay vị lão sư lại đều ngẩn ra. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lấy hắn. Trước đây lãnh đạo cũng thị sắt quá, cũng nói các nàng làm sao làm sao khổ cực vân vân, nhưng là cho tới bây giờ không có có một cái người cụ thể nói ra bọn họ khổ cực chỗ. Không nghĩ tới trước mắt người lãnh đạo này, chẳng những nói ra nguyên nhân cụ thể con có thể từ căn kết lên nói ra bọn họ khổ cực là đến từ nơi nào trong lúc nhất thời bọn họ lại không phân rõ trước mặt cái này là lãnh đạo vẫn là giống như bọn hắn lão sư chương 39 không thích hợp tưởng hiệu trưởng ngoại tạo sở chế ạ mẹ lời nói này có trình độ a xác thực ta ngược lại lên đại học thời điểm lão sư cho tới bây giờ không để ý qua chúng ta đều tờ mở giờ đại học ngươi làm cho lão sư làm sao của ngươi Đút ngươi ăn cơm à? bất quá sở chế ạ mẹ nói cũng đúng sinh viên tâm trí đều được chín cũng không thể còn làm cho lão sư quản a nói là nói như vậy nhưng là sở chế ạ mẹ nói có một chút là không có sai. Có vài người vẫn là tổng hội làm một ít quyết định sai lầm, cái này không có biện pháp, đại học vốn là tiến nhập xã hội một cái quá độ kỳ, đương nhiên, ta cảm giác có lão sư hỗ trợ hướng dẫn nói, rồi cũng sẽ tốt thôi nhiều. Là như vậy, thế nhưng có đôi khi cần chính mình đi chủ động. Lý ngang lời nói này, chẳng những xúc động hay vị lão sư, cũng đồng thời xúc động đám bạn trên mạng. Phải biết rằng, thời đại học, mặc kệ ngươi có nghe hay không giờ học, vẫn là có học hay không tập. Đối với lão sư mà nói một chút cũng không trọng yếu. Đại học lão sư nhiệm vụ, chính là truyền thụ học sinh học tập hệ thống khoa học văn hóa kiến thức căn bản cùng kỹ năng cơ bản mà sinh viên tinh thần đều là độc lập, tư tưởng tự nhiên cũng là tự do. Ngoại trừ có phụ đạo viên hàng ngày vấn đề phụ đạo bên ngoài, còn lại toàn bộ nhờ sinh viên chính mình giám sát. Cái này cũng đưa tới rất nhiều sinh viên mới vừa từ trung học phổ thông giảng buộc trung đi ra, cảm giác không ai xới vào, trực tiếp liền thả chính mình. Các loại mới mẹ ngoạn ý nhi đều muốn thử xem. Vườn chương quả vay kỳ thực chính là một cái ví dụ rất tốt. Bọn họ mới vừa lên đại học, đối với thế giới đích bên ngoài hiểm ác đáng sợ còn không có một cái rõ ràng nhận thức. Ở thêm lên hư vinh tầm quái phá, cấp nàng liền đương nhiên bước vào là lối nếu như lúc này có lao sư hướng dẫn nói, có lẽ các nàng liền sẽ không bước vào bước này. bất quá, đây cũng chỉ là lý tưởng trạng thái, bởi vì đại học lao sư là thật không có thời gian rảnh rỗi đó đi theo một ít đã thành niên học sinh giao lưu điều này. Lý ngang biết, chính mình cái này nói kỳ thực cũng là nói nói mà thôi, căn bản không thay đổi được cái gì. mà hắn lời này, kỳ thực cũng không phải cùng cái này hay vị lao sư nói, mà là cùng phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng nói, bởi vì hắn biết, tại chính mình phát sóng trực tiếp thời gian, là có không ít học sinh ở đại học bọn họ thời điểm. Một ngày có chính mình không giải quyết được vấn đề, nhất định phải mau sớm đi tìm phụ đạo viên hoặc là lao sư. Ngàn vạn lần chớ mình làm quyết định. Chỉ là hy vọng bọn họ có thể hiểu chưa? Không nghĩ tới hải tử này còn có như vậy giác ngộ. Ma Madu trong cục công an, Tô Vân Sơn cùng An Dương Lâm nghe Lý Ngang lời nói này đều không khỏi kinh ngạc lên. Đám bạn trên mạng nghe không hiểu hắn trong lời nói hàng nghĩa, nhưng là bọn họ lại nghe đã hiểu. Đây không phải là đang nói cho sinh viên nghe sao? Chỉ là bọn họ có chút không nghĩ ra là hắn bản thân mình chính là một cái sinh viên. Vì sao có thể minh bạch đạo lý như vậy? Lao tu. Hai từ này trưởng thành sớm có chút lợi hại a." An Dương Lâm treo kẹo nói. "Cái này tiểu gia hỏa thật là học sinh sao?" Tô Vân Sơn cũng phát sinh nghi vấn như vậy tới. "Rõ ràng cái này nói, liền không giống như một cái hài tử nói ra được, được rồi. Không phải vậy đâu, muốn không ngươi hỏi một chút người khuê nữ." An Dương Lâm cười nói. "Cái này cùng hắn khuê nữ cùng nhau giả trang lãnh đạo. Vậy khẳng định là học sinh trong lúc đó cùng nhau luận văn thực tiễn. Nếu là cùng nhau, vậy khẳng định chính là bạn học. Đây không phải là học sinh là cái gì?" Tô Vân Sơn thành cựu khu trưởng hắn. "Dĩ nhiên có có chút xem không rõ người này." Sớm như vậy liền hiểu chuyện. Hai từ này không đơn giản a làm sao dạng, hai tử như vậy cưới ngươi khuê nữ ngươi yên tâm đi. An Xương Lâm cười trêu ghẹo. Mau mau cút. Thô Vân Sơn tức giận khoát tay áo. Thế nhưng trong lòng lại có cảm giác khát thượng. Chính hắn khuê nữ hắn là biết đến. Có tiểu tính tình. Có đôi khi còn sẽ có chút căn vẫy. Nếu là thật có thể tìm tới như thế một cái so sánh thành thuộc nam hải, có lẽ cũng thực không tồi. Lão sư kia, chúng ta đi đi, các ngươi làm việc trước. Nhìn lấy có chút kinh ngạc lão sư. Lý Ngang cười hướng phía các nàng nói rằng: "A, cần chúng ta mang theo sao?" Nghe Lý Ngang lời nói, Cái kia hay vị lão sư phản ứng lại. Vội vàng hỏi, "Không cần, chúng ta lần này qua đây cũng chính là đi một chút." Nói, Lý Ngang hướng phía bọn họ phất phắt tay, tiếp tục hướng phía phòng ăn phương hướng đi tới. Nhìn lấy Lý Ngang gối ảnh, hay vị lão sư giật mình trông. Ánh mắt phức tạp hướng phía hắn nhìn lại. "Lý Ngang, lợi hại a, đem chúng ta lão sư hụ sửng sốt một chút. Đi thật xa." Tô Vi lúc này mới dán vào Lý Ngang bên người, hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên. "Có thể ta nói đều là lời nói thật a?" Lý Ngang hướng phía nàng tươi cười, cười. "Tô Vi, hắn là nói thật sao?" Tô Vi căn người, không biết nên làm sao nói tiếp. Người này, lúc này lại vẫn giả thành thâm trầm tới. "Gầy tầm a." Bất quá ngay cả lão sư dĩ nhiên có xúc động, xem ra lời nói này là thật có tài nghệ. Nhưng là, hắn lúc đó chẳng phải một cái sinh viên sao? Hắn là làm sao có loại này cảm khái? Hắn thật là sinh viên. Tô Vi càng ngày càng xem không hiểu lý ngang, đối với hắn cũng càng phát tò mò. Đăng đăng đăng. Trong thao trường, một trận điện thoại di động chấn động tiếng chuông cắt đứt hai cái sứ sở lão sư, đưa bọn họ từ trong thất thần kéo ra ngoài, lấy điện thoại di động ra, Mặt trên hiện lên hoàng chủ nhiệm ba chữ. "Uy, thế nào?" Hiệu trưởng trong phòng làm việc. Hoàng Đức Thọ đứng ở phòng làm việc thủy tinh trước, hướng phía phía dưới nhìn lại. Hắn lúc này đang cùng Tương Đạo Lý đứng ở phía trên, nhìn lấy Thao trưởng Phương Hướng, ánh mắt theo Lý ngang phương hướng không ngừng di động. "Không có. Làm sao rồi a?" Hoàng Đức Thọ hỏi lão sư kia vẻ mặt ngột. "Hắn đều nói với ngươi cái gì?" Hoàng Đức Thọ chán nản. "Cái gì gọi là không có ở làm sao rồi a các ngươi cái kia đứng giữa trời?" Liền không nói gì. "A a, cũng không nói gì, nói đúng là chúng ta khổ cực các loại." Vương Lệ suy nghĩ một chút, Người lãnh đạo này dường như từ đầu tới đuôi đều không nói gì lời khác cá ngoại trừ những thứ kia để cho mình xúc động. Bất quá, vậy cùng trường học không có quan hệ gì a hơn nữa cái này, lãnh đạo thật đúng là tốt vô cùng. Dĩ nhiên biết bọn họ khổ cực. Lúc này hay vị lão sư đối với Lý Ngang đánh giá còn là rất cao. Một chút không có lãnh đạo cái giá không nói, nói cũng đều là vô cùng ôn hòa. Căn bản cũng không có theo như đồn đãi cái chủng loại kia chất vấn bảo an. Áp Bách học sinh nói ra chuyện riêng của mình gì gì đó, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nói các ngươi khổ cực, chỉ những thứ này. Hoàng Đức thọ bối rối. Hắn vốn tưởng rằng người lãnh đạo này nhất định sẽ cùng với các nàng hỏi thăm trường học một sự tình, tỷ như phong cách trường học kỷ luật học đường A còn có trường học lý niệm gì gì đó. Một dạng lãnh đạo qua đây thị sát, đều là giải khai mấy thứ này. Nhưng này nói các nàng khổ cực dở dọng là một tình huống gì? Chỉ những thứ này, còn lại gì cũng không hỏi. Vương Lệ rất là khẳng định nói, cái này. Hoàng Đức Thọ chẩm mặc, chẳng lẽ là mình nghĩ lầm rồi? Lập tức nói, được rồi, ta biết rồi, các ngươi vội vàng chính mình A. Bất đắc dĩ, Hoàng Đức Thọ cút điện thoại, hướng phía tương đạo lý nhìn lại tin tức hữu dụng gì đều không có thật sao? Tương đạo lý cũng hướng phía hắn xem ra, nhanh nhát hỏi. giống như, hoàng đức thọ gật đầu, ta liền biết, tương đạo lý cao mày, hắn đã đoán được kết quả. người lãnh đạo này có thể từ bảo an nơi đó hỏi ra đội trưởng an ninh tham ô có thể để cho một đệ tử bàn giao chính mình qua vây. làm sao lại làm cho lão sư hỏi ra cái gì đồ vào tới? cái này lãnh đạo lợi hại a cũng không phải hắn đã gặp qua lãnh đạo bình thường. hiệu trưởng, ngài đến cùng đang lo lắng cái gì? nhìn lấy tương đạo lý vậy có chút âm trầm dáng vẻ, hoàng đức thọ hỏi lần nữa, ta. Ta có thể có cái gì lo lắng? Tương đạo lý khoát tay náo. Nói tiếp, tiếp tục tìm người cùng một cái, nhìn hắn còn dự định thị sát nơi nào. Bọn họ đi nhà ăn phương hướng rồi. Hoàng Đức Thọ nói. Đường một chút nói, "Hiệu trưởng, chúng ta muốn đi nhà ăn một chuyến sao?" Lãnh đạo tới, cũng không thể làm cho hắn đi nhà ăn ăn cơm đi. Người nghĩ phạm sai lầm. Tương đạo lý phản vấn. "Hoàng Đức Thọ. mời ăn một bữa cơm liền phạm sai lầm. Tương đạo lý có phải hay không quá nhạy cảm chút? Để hắn đi nhà ăn ăn đi, ngược lại chúng ta cơm ở căn tin đồ ăn còn lạ rất không tệ. À được rồi, đừng làm cho bọn họ vào hậu chủ. Tương đạo lý xoa chán một cái, thoạt nhìn lên rất mệt mỏi dáng vẻ. Điều này làm cho Hoàng Đức Thọ có chút sợ không được đầu não. "Sẽ không, lãnh đạo nào biết vào hậu chủ a, ta trước hết để cho người đi qua, phía sau có chuyện gì, ta đang thông chi chừng." Thấy Tương đạo lý cái gì cũng không nói, Hoàng Đức Thọ cũng không biết làm như thế nào hỏi. Không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài. "Cái này lãnh đạo đến cùng ở thị sát cái gì? Chờ hắn đi rồi." Lúc này Tương đạo lý sắc mặt tâm trầm dùng bút gõ cái bàn, mang trên mặt nghiêm trọng. "Chương 40 nghèo khó sinh học bộ đâu? Vào bữa trưa." Trường học nhà ăn tụ tập không ít học sinh. Ở Mado, phía ngoài tiêu phí trình độ còn là rất cao. Rất nhiều học sinh cũng sẽ ở nhà ăn đi ăn cơm. Bọn họ quần tam tụ ngủ, đánh xong cơm, liền ở trong phòng ăn vừa ăn cơm nói chuyện tiếng. Mấy người đến sau này, rất nhanh đưa tới những thứ kia các sinh viên đại học chú ý lãnh đạo tới. Không biết là ai hô một tiếng, ánh mắt của mọi người dồn dập hướng phía bên kia nhìn sang. Lúc này Lý ngang mấy người cũng tới đến rồi bên trong phòng ăn. Nơi này vệ sinh rất tốt nha. Lý ngang đến sau này, rất là hài lòng nói một tiếng. Kỳ thực hắn tự nhiên là đã tới nơi này chỉ bất quá lời xã giao vẫn phải nói, ân, lãnh đạo nói rất đúng. Lý Ngang mới vừa nói xong, phía sau Chu Thạc cũng là nín cười đáp lại một tiếng. cái này Lý Ngang. đến mỗi một chỗ cần phải trước giờ nói một câu giọng quan, làm được hắn không trả lời đều không được. Ma Đô đại học nhà ăn có thể a? hoàn cảnh này, cái này vệ sinh thật không sai, không hổ là nhất lưu học phụ. không biết lần này sợ chị ạ mẹ cắt đức thị sát cái gì? phòng trường cũng nhất định mang theo ăn một bữa cơm. xác thực cũng không thể chuyện gì đều có thể bị hắn gặp phải a? nhìn lấy Lý Nhang đi tới nhà ăn lúc này đám bạn trên mạng đều tò mò, bọn họ muốn biết Lý Ngang lần này dự định như thế nào thị sát. chỉ thấy Lý Ngang sau khi đi vào, vừa nói chuyện, một bên hướng phía phòng ăn lấy cơm cửa sổ chỗ đi tới, nhìn lấy lãnh đạo qua đây, lấy cơm Aji nhanh chóng đứng lên, ánh mắt kinh ngạc hướng phía bọn họ nhìn sang, cơm nước thoạt nhìn lên cũng rất có muốn ăn a. đi tới cửa sổ chỗ Lý Ngang. nhìn một chút những cơm kia đồ ăn, cười nói một tiếng, nhìn lấy cái kia lấy cơm Aji kinh ngạc nhìn hắn, Lý Nhang hướng phía nàng cười nói, ngươi bận rộn, chúng ta nhìn. ai, ai, nghe Lý Nhang thanh âm. Azi kia rốt cuộc phản ứng lại, nhanh chóng cầm cái môi. đã cho tới học sinh lấy cơm. Cái này lãnh đạo tới thị sát, như thế nào học giáo không có thông báo a? Cái kia lấy cơm Azi một bên lấy cơm. Trong lòng vừa muốn đến, tuy là nhà ăn chỉ là chỗ ăn cơm, nhưng làm một dạng lãnh đạo cũng chính là qua đây đi cái đi ngang qua sân khấu. Cái này lãnh đạo làm sao đứng ở chỗ này xem cùng với chính mình lấy cơm? Không được, không thể, tay run, nếu như bị lãnh đạo phát hiện liền xong đời. Trong giây lát, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một đại muôi đánh tiếp, trực tiếp cho cái kia lấy cơm học sinh múc chậm rãi một đại bát cho cái nào học sinh đều xem bối rối, khá lắm. cái này lãnh đạo tới, lấy cơm ái di tay run đều chữa lành, mà mạnh phàm cũng là nhanh chóng chốc na nói màn này, trục được phát sóng trực tiếp chung. ngoan tạo, cái này liền là ma đô đại học sao? lấy cơm ái di như thế cam lòng cho, cam lòng cho cái quọn lông A. này rõ ràng chính là xem sở trẻ a mẹ ở chỗ này mới cho đánh nhiều như vậy, tất cả trường học lấy cơm ái di đều một cái được hạnh. sở trẻ a mẹ nụ bức, vừa mới đến liền đem lấy cơm ái di tay run chữa lành, khóc. thấy không, chỉ có lãnh đạo ở chỗ này, các nàng mới bỏ được được như thế cho. Ha ha ha ha, quả nhiên vẫn là Đoàn Huy Chương truyền bá a. Nhìn lấy cái kia lấy cơm á di đem cơm đánh như thế đẩy, đám bạn trên mạng đều vui vẻ. Bọn họ cũng đều là được đi học ở qua giáo. Cái nào lấy cơm á di có thể như thế cam lòng cho cho học sinh lấy cơm? Thật vất vả chứng kiến có mấy khối thịt. Ba Jun dạy hai không phải Jun dạy, toàn bộ còn lại khoe tây. Cái này vẫn luôn là bị bọn học sinh lên án chuyển nhi. Mà Lý ngang liền hướng chỗ vừa đứng. Cái này lấy cơm á di tay trong nháy mắt thì tốt rồi. Lúc này đám bạn trên mạng cũng vui mừng vui vẻ lên. Ân, Madu sinh viên đại học đều rất hạnh phúc a. Phân lượng này đủ nhìn lấy bạn học kia đánh chậm rãi một mâm đồ ăn, Lý Năng không được tán dương. đương nhiên, cái này lấy cơm A Di đến cùng Đức hạnh gì, hắn tự nhiên là biết đến. thế nhưng không có biện pháp, đồ chơi này hắn chính là muốn quản đều không quản được. mà nghe hắn mà nói, Thôi Vi đá người một đầu hất tuyến, khá lắm. ngươi chưa từng tới nhà An Năng cơm không? Nàng đánh hài lòng hay không, trong lòng ngươi còn không có chút bê số lượng. cũng chính là ngày hôm nay giả trang lãnh đạo, cho nên mới phải như thế cam lòng cho. đội bình thường ngươi thử xem, có thể đánh đến vượt lên trước ba khối thịt đều coi như ngươi thắng. Cái này đồ uống thoạt nhìn lên cũng không tệ, ân không sai. Lý Nang khen ngợi quá đáng lấy cơm Aji phía sau, lại đem bắt đầu một chai đồ uống khen khen. Cái kia Aji lúng túng cười theo dung. chỉ là cả người lại hết sức câu nệ. Tốt, ngươi bận rộn." Xem xong rồi cửa sổ sau đó, Lý Nang không ở đùa cái kia lấy cơm Aji. Bất kể là giả lãnh đạo cũng tốt là thật lãnh đạo cũng tốt, chính mình cũng không khả năng vẫn đứng ở chỗ này nhìn lấy lấy cơm Aji lấy cơm. Lập tức hướng phía nàng khoát tay áo. "Ai ai." Thấy Lý Nang hướng nàng xua tay muốn đi, cái kia lấy cơm Aji cũng là âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Còn tốt, còn tốt. Cái này lãnh đạo không có hỏi nàng cái gì. Không phải vậy nàng còn thật không biết trả lời như thế nào. Cười chết, Sở Trệ ạ, mẹ ngươi xem ngươi đem lấy cơm á gì sợ. Ha ha ha ha. Sở Trệ ạ, mẹ, khi nào tới ta trường học à? Thừa dịp ta lấy cơm thời điểm qua đây, ta muốn ăn nhiều mấy khối thịt, rơi lệ. Nên như thế dọa dọa nàng, chúng ta dùng mua món ăn mặt tiền, là mua khoai tây sao? Khoai tây vẫn là tốt, ta đánh ớt xanh sợi thịt, toàn bộ tờ mở giờ ớt xanh. Chờ, các loại, có cơ hội, ta cũng phải lắp cái lãnh đạo sợ dọa chúng ta lấy cơm á gì, để cho nàng chờ ta run rẩy xem ra mọi người đều là loại tình huống này a nhìn lấy a di kia dáng vẻ khẩn trương đám bạn trên mạng được kêu là một cái hết giận a dù sao bọn họ thời điểm ở trường học cũng đều là như thế tới được có thể để cho lấy lấy cơm a di khẩn trương như vậy một lần bọn họ rốt cuộc thư thái cho ta tới suất cơm liên đại lý ngang dự định lúc rời đi lúc này một đệ tử xếp hàng qua đây thanh âm rất là bình thản nói rằng đối với lý ngang đến hắn cũng không có giống như những học sinh khác như vậy mang trên mặt nụ cười gì gì đó đồng học muốn cái gì đồ ăn thấy lại có đồng học qua đây lấy cơm cái kia lấy cơm aji thái độ đều đã khá nhiều, Cười hướng phía cái nào học sinh hỏi, không muốn đồ ăn, bạn học kia nhàn nhạt, nhạt trở lại, lý ngang ba, những người khác ba, nghe cái thanh âm này, lý ngang cũng quay đầu hướng phía cái nào học sinh nhìn sang, học sinh này thoạt nhìn lên rất gầy yếu, quần áo mặc trên người cũng bị tắm hơi trắng bệch, thậm chí góc áo đều có chút nho nhỏ tổn hại, hạ thân ăn mặc cũng là tương đối một mạc, cái này cái nào nghề nghiệp đồng học, lấy cơm chỉ lấy cơm còn không muốn đồ ăn, bất quá tất cả mọi người không có suy nghĩ nhiều, dù sao đại học cũng có học sinh nghèo khổ có chút học sinh rất tiết kiệm cái này rất bình thường nhưng là Lý Nhang lại rất nghi hoặc một dạng đệ tử như vậy không phải đều có nghèo khó sinh trợ cấp cùng học đồng sao coi như như thế nào đi nữa tiết kiệm cũng không khả năng chỉ ăn cơm trắng không dùng bữa a Liên tại Lý Nhang đang lúc nghi hoặc cái nào học sinh cơm trắng đã đánh bắt rồi chỉ thấy hắn đoan cùng với chính mình hộp đồ ăn đi tới miễn phí canh khu nơi đó có miễn phí tảo tía canh chỉ là Lý Nhang biết cái kia tảo tía canh kỳ thực cùng nước lạnh không có gì phân biệt căn bản không có mấy cái tảo tía diệp là hơn chút vị mặn nhi mà thôi một dạng học sinh đều là đánh tới làm nước lạnh uống. Nhưng là người học sinh này lại đem canh tới lên chính mình cơm trắng bên trên. Từ động tác của hắn đó có thể thấy được, hắn cũng không phải là không muốn dùng bữa, mà là không ăn nổi. Thành tựu lãnh đạo, bất kể là đời trước vẫn là hiện tại, cho dù là giả, hắn đều cảm thấy đối với đệ tử như vậy. Nên cho cùng quan tâm cùng ăn uổi. Mặt khác loại này nghèo khó sinh. Nói như vậy, trường học đều cũng có các loại trợ cấp. Nghèo khó trợ cấp không nói, đồ ăn gì gì đó, đều có ngoài định mức trợ cấp. Hơn nữa học đồng cũng phải có không ít. Nhưng là người này thoạt nhìn lên cũng không có đem tiền tiêu đến trên người mình a chỉ là từ trên người ăn mặc là có thể nhìn ra. Cái kia chợ cấp đâu? Học đồng đâu? Chẳng lẽ người học sinh này còn có khác chắc chợ? Làm sao vậy Lý Nang? Nhìn lấy Lý Nang vẫn đang ngó chừng người bạn học kia xem. Tô Vi đã đi tới. Rất là tò mò hỏi. Tô Vi, ngươi đi đánh một phần cơm, nhiều chuẩn bị nhi đồ ăn qua đây. Lý Nang hướng phía Tô Vi nói. Tô Vi, ba. Không phải thị sát à? Như thế nào còn đi lấy cơm rồi hả? Hiện tại liền ăn. Chỉ là Lý Nang không có giải thích. Lúc này cái nào học sinh đã lấy cơm đồ ăn, cùng những bạn học khác bất đồng chính là, những bạn học khác đều là hai ba tên cùng một chỗ, mà người học sinh này lại có vẻ hình động ảnh đơn, một thân một mình ngồi ở trong một cái góc, thoạt nhìn lên có chút cô đơn. Người đánh xong đi bên kia tìm ta, ta đi cùng cái nào học sinh tâm sự." Lý ngang nói, hướng phía cái nào học sinh đi tới, nhìn lấy động tác của hắn, lúc này mọi người đều rất nghi hoặc. Hắn đây là muốn làm gì? Chương 411, ngươi cũng là cô nhi, Sở trẻ ạ mẹ đây là muốn làm gì? Cái này hình như là phát hiện cái gì a? Có lẽ vậy. Vừa mới cái kia học sinh dường như chỉ đánh cơm trắng a. Ngoa đảo, bây giờ còn có tiết kiệm như vậy học sinh sao? Không biết, ngược lại ta là chưa thấy qua tiết kiệm như vậy, ta trước đây có một bạn học cũng rất khó khăn, thế nhưng mua cái thức ăn chay vẫn là mua nổi. Đây quả thật là kỳ quái. Thấy Lý ngang hướng phía vừa mới cái kia chỉ đánh cơm trắng học sinh đi tới. Lúc này đám bạn trên mạng đều tò mò. Bọn hắn cũng đều là được đi học. Đây chính là đại học. Coi như nghèo đi nữa cũng không khả năng cũng chỉ mua cơm trắng a hơn nữa nghèo khó sinh học giáo đều cũng có trợ cấp gì gì đó. Đông học, có thể ngồi ở chỗ này không? liên tại đám bạn trên mạng nghị luận thời điểm lúc này lý ngang đã tới người kia học sinh bên người hướng phía hắn cười cười nghe thanh âm của hắn cái nào học sinh hơi sững sờ ngẩng đầu lên chứng kiến lý ngang phía sau ánh mắt rõ ràng có chút bối rối người lãnh đạo kia ngài ngồi ta đi địa phương khác ăn nói hắn liền muốn bưng lên chính mình hộp đồ ăn muốn đi Đồng học chớ khẩn trương ngồi lý ngang lấy tay nhẹ nhàng ngăn chặn hắn hộp đồ ăn hướng phía hắn cười cười bạn học kia nhìn một chút lý ngang thấy hắn như thế nụ cười chân thành lúc này mới do dự ngồi xuống không biết hắn muốn làm gì Mà lúc này Lý Ngang cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Bạn học kia có chút câu nệ, ngồi ở chỗ kia, ăn cơm cũng không phải, không ăn cũng không phải. Bầu không khí rất là xấu hổ. Đồng học, làm sao chỉ đánh cơm chẳng ăn? Trầm mặt một hồi phía sau, Lý Ngang lúc này mới lên tiếng hỏi, "Không có. Không có tiền." Bạn học kia hơi sững sờ, Chặt trên tay xiết chặt chiếc đũa, Túi đầu hồi đáp. Hắn mở ám cũng bị Lý Ngang chọc nã. Người bạn học này dường như có nan nôn trí ẩn a Đông học, coi như không có tiền, cũng không trở thành liền cơm đều ăn không lên a. Lý Ngang bất động thanh sắc nói tiếp, Nói tiếp, ngươi nên là nghèo khó sinh a. Ta. Ha ha. Nghe Lý Nang lời nói, bạn học kia cười lạnh một tiếng, sau đó lắc đầu cười khổ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình là nghèo khó sinh, còn là nói? Lý Nang dừng một chút, càng phát cảm giác cái này bên trong có chuyện gì. Nói tiếp, còn là nói, người khác không cho là ngươi là nghèo khó sinh. Nghe Lý Nang lời nói, mọi người đều ngẩn ra. Hắn lời này có ý tứ. Lao, sở chế ạ, mẹ ngươi lời nói này cái gì à? Cái gì gọi là người khác không cho là hắn là nghèo khó sinh? Cái này nghèo khó sinh chẳng lẽ còn cần người khác cho rằng? cảm giác sở trợ a mẹ câu nói có hàm ý khác ta ta cảm giác cũng là chính là không biết hắn lời này bên trong cụ thể ý tứ xem người học sinh này cảm giác có chút không đúng lắm à a hống chẳng lẽ lại có dưa có thể ăn đối với lý ngang lời nói đám bạn trên mạng đều không hiểu ra sao bất quá bọn họ cũng hưng phấn lên dù sao lý ngang luôn có thể cho bọn hắn kinh hỉ tiểu tử này đến cùng muốn làm gì bên kia madu trong cục công an nhìn lấy lý ngang lúc nói lời này tô vân sơn cùng an xương lâm đều không khỏi cao mày lời này không nên là một cái lãnh đạo nói trầm mặc một chút An Hương Lâm lúc này mới lên tiếng nói, không nên lãnh đạo nói, cái này câu hỏi phương thức không đúng, hẳn là ôn hòa an ủi, hoặc là hiểu rõ nhu cầu mới đúng. Thô Vân Sơn cũng là gật đầu, Lý ngang lời nói rõ ràng cho thấy tình huống gì cũng bị mất giải khai, cứ như vậy đặt câu hỏi, hiển nhiên là không ổn. Nếu như bọn họ đi, nhất định là thân thiết hỏi tình huống của hắn. Ở sau khi hiểu rõ tình huống, trợ giúp giải quyết là được. Hỏi lên như vậy, dường như thật có chuyện gì giống nhau. Tiểu tử này có thể ở Bảo An nơi đó hỏi ra cái gì tới, có thể làm cho một nữ hải tử chủ động bán dao, phải có ý nghĩa của hắn nhìn lấy tô vân sơn trao mảy bộ dạng an xương lâm cảm thấy buồn cười nói tiếp chúng ta trước nhìn kỹ hắn nói a cái này tô vân sơn khẽ nhíu mảy an xương lâm đối với cái này tiểu gia hỏa đánh giá cao như vậy sao cái kia lãnh đạo ta cái gì cũng không biết đối với lý ngang lời nói bạn học kia dường như không muốn chuyện chó tiếp nữa lần nữa bưng lên hộp đồ ăn đứng dậy sẽ phải rời khỏi trong bầy lao sư phát quá tin tức lời không nên nói đừng nói Vàng không chính là trừ điểm số cùng khai trừ xử lý hắn không muốn bởi vì việc của mình nhi đưa tới mình bị khai trừ chính mình một đứa cô nhi, thật vất vả thi đậu ma đô đại học. Hiện tại nếu như bị khai trừ rồi, cuộc đời của hắn thật không có hy vọng. Nghĩ tới đây, người bạn học kia vẫn là nhịn xuống. Lúc này mới nói, nghe hắn mà nói, Lý ngang sử sốt. Quả nhiên a, cái này bên trong nhất định là có chuyện gì. Chỉ là, đây rốt cuộc là ai ở bảy mưu đặt kế hắn đâu? Hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm, còn là nói lão sư môn, còn là nói bọn họ đều có. Bọn họ đến cùng không muốn để cho tự mình biết cái gì chứ? Không thích hợp, có cái gì rất không đúng nhỉ, người bạn học này tuyệt đối có chuyện gì ta cảm giác người học sinh này nhất định là gặp phải phiền toái, nhưng là hắn vì sao không nói đâu? đúng vậy, sở chế a mẹ hiện tại mặc dù là giả trang lãnh đạo, nhưng là hắn hẳn là không biết mới đúng à? lúc này hoàn toàn có thể cùng sở chế a mẹ nói à, có lẽ thật có thể giải quyết đâu? đó cũng không có chúng ta những thứ này đẹp trai bức người bạn trên mạng ở, chỉ cần hắn không có trái pháp luật, chúng ta khẳng định giúp hắn chế tạo dư luận. nhưng là hắn không nói hoàn toàn không có biện pháp à? sở chế a mẹ nghĩ biện pháp làm cho hắn nói ra, nhìn lấy phát sóng trực tiếp video bên trong Nam Hải, lúc này bạn trên mạng đều phát hiện đầu mối. thế nhưng hắn không nói thì rất hiển. Mà đám bạn trên mạng đều rối rít phát ra đạn mạc, hy vọng Lý Ngang có thể đem tâm sự của hắn hỏi lên. Nhìn lấy người bạn học này không muốn nói, Lý Ngang không có tiếp tục hỏi tiếp. Học sinh này nhất định là bị người bảy mưu đặc kế, không cho phép tiết lộ cái gì. Bất quá Lý Ngang cũng không hoảng sợ, muốn để cho người khác nói ra tâm sự của hắn, vậy thì nhất định phải đưa hắn trở thành bằng hữu, hoặc là xúc động hắn mới được. Liền nói ngay, không cần chặt trương đồng học, ngồi, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, không biết cũng không cái gì. Thấy Lý Ngang xua tay, bạn học kia lúc này mới lại một lần nữa ngồi xuống. Hiện ra rất là câu nệ Lý Nhang, lúc này Tô Vi lấy cơm tới rồi, khoan hãy nói, cái này tiểu phú bà là thật cam lòng cho a thịt kho tàu, vịt chân, còn có thịt kho, mình cũng liên tiếp như thế ăn, gặp nàng bưng bàn ăn qua đây, Lý Nhang lúc này mới cười nói, đồng học, ta ở chỗ này ăn không thành vấn đề a, a không thành vấn đề, học sinh kia phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đáp lại một tiếng, lần nữa túi đầu xuống đến, mà Lý Nhang cũng đem Tô Vi đánh tới cơm nước nhận lấy, bỏ lên bàn, xem cùng với chính mình trong đĩa cơm nước, lại nhìn người bạn học kia, nhất định chính là một cái trên trời nhất cá dưới đất. Sở Trệ Á mẹ quá phận à, cái này tờ mợ giờ ngay trước nhân gia ăn không ngồi rồi mặt ăn ngươi thịt kho tẩu. Có người nói, nhân gia ăn bánh bao thời điểm ăn thịt ngươi, không phải bẹp miệng chính là một loại thiện lương, sở dĩ sở Trệ Á mẹ, ta mời ngươi thiện lương. Thiện lương cái cây búa à, nếu là hắn thật thiện lương liền sẽ không ở nhân gia trước mặt đánh cơm ngon như vậy thức ăn. Không nói khác, sở Trệ Á mẹ lần này làm quá phận. Nhìn lấy cái kia trong đĩa cơm nước. Lúc này đám bạn trên mạng rồn rập có chút không cam lòng. Hắn thực sự không nên ở một cái ăn trắng cơm kẻ học sinh trước mặt thả tốt như vậy thức ăn. Chương 412, ngươi thì sợ gì? Cầu hoa tươi mà nhìn lấy Lý Ngang. Lúc này Tô Vi cùng Chu Thạc bọn họ cũng là khẽ như mày. Lần này Tô Vi liền đánh rồi một phần cơm. Muốn nói bọn họ ăn chung á vậy hẳn là đánh vài phần. Nhưng là vừa rồi Lý Ngang đúng là nói đánh một phần cơm đi qua. Chẳng lẽ nói, hắn nhớ đem cơm này cho người học sinh này ăn? Đối với Lý Ngang phương pháp làm, Tô Vi đệ một cái ý nghĩ chính là cái này. Dù sao hắn đối với Lý Ngang cảm quan còn là rất không tệ. Hắn tuyệt đối sẽ không làm làm mặt người ăn tốt như vậy. Liên tại đang lúc nghi hoặc Tô Vi, Lý Ngang lúc này mới nói, "Tới, mấy thứ này quá dở, tự ta không ăn hết." Nói hắn đem thịt kho tàu kẹp cho cái nào học sinh lãnh đạo cái này không được nhìn lấy lý ngang kẹp tới thịt kho tàu bạn học kia có chút hoảng sợ nhanh chóng xua tay mà lý ngang lại cười nói nói thật với ngươi ta cái này vừa ăn xong vì tới thị sát mới chỉ có bất đắc dĩ đánh một phần lý ngang nói vừa chỉ chỉ mấy người bên cạnh nói tiếp ngươi xem bọn họ đều không ăn thu vi ba chu thạc bọn họ ba lão rõ ràng là ngươi để cho ta đánh một phần cái gì gọi là chúng ta không ăn ngươi cũng không nói muốn cùng nhau ăn cơm a mấy người một đầu hất mà ngay tại cái kia đồng học nhìn lấy tô vi bọn họ phát lam gian, Lý Nhang lại đem vịt chân cũng kẹp cho hắn, cười nói, ăn đi, giúp ta chia sẻ chút. Nói, Lý Nhang cũng không để ý hắn, trực tiếp ăn. Nhìn lấy Lý Nhang không để ý chút nào hình tượng miệng lớn ăn, bạn học kia kinh ngạc nhìn hắn, ăn a, ăn tràn đầy một hớp lớn. Lý Nhang thấy hắn còn không có động đũa, lúc này mới lại nói, a, a, nghe được Lý Nhang thanh âm, bạn học kia lúc này mới phản ứng lại, chỉ là nhìn lấy cơm trắng ở trên thịt kho tàu cùng vịt chân, hắn mũi đau xót, trong mắt đỏ hoe dùng chiếc đuôi lúc này mới bắt đầu lấy ăn. nguyên lai sở trẻ a mẹ là muốn cho hắn ăn à? ta liền nói sở trẻ a mẹ người không là hư như vậy. sắp thực hiểu lầm. hơn nữa sở trẻ a mẹ phương thức xử lý rất tốt, không phải đưa cho hắn ăn, mà là nói mình không ăn hết. ngược lại ta biết rất nhiều nghèo khó sinh, lòng tự trọng đều rất mạnh, không thể không nói sở trẻ a mẹ cái này xử lý rất tốt. cái này sở trẻ a mẹ yêu yêu. nhìn một cái lý ngang dĩ nhiên là vì cho hắn ăn. cho nên mới đánh nhiều như vậy thức ăn ngon. đám bạn trên mạng trong nháy mắt đối với hảo cảm của hắn lần nữa tăng gọn. bao lâu chưa ăn qua thịt kho tàu rồi hả? lấy hai cái phía sau. Lý Nang vừa ăn, một bên hướng phía cái kia cùng là học vấn nói, "À tốt, thật lâu a, nhớ không được." Bạn học kia nhanh chóng ngẩng đầu trả lời. Nhìn lấy Lý Nang căn bản sẽ không đang nhìn chính mình, rồi mới lên tiếng, "Có đôi khi cũng muốn ăn, tuy là trưởng thành, nhưng là thân thể là tiền vốn làm cách mạng, nếu như thân thể sụp đổ, học tập cho dù tốt cũng không dùng." Lý Nang hướng phía hắn cười cười, nói tiếp, "Ngươi nếu như sụp đổ, cha mẹ ngươi cũng sẽ lo lắng." "Ta không có, không có cha mẹ." Bạn học kia có chút thương cảm hồi đáp, "Xin lỗi, ta không biết." Vừa nghe hắn không có cha mẹ, Lý Nang vội vàng xin lỗi, không có gì, ta đã thành thói quen. Bạn học kia túi đầu hồi đáp, trong nhà đâu, còn có người nào? Lý Nang tiếp tục hỏi, đã không có, ta là cô nhi. Bạn học kia tiếp tục trả lời, không có ý tứ. Lý Nang lần nữa nói này nấy, lần này cái nào học sinh không nói gì, tiếp tục túi đầu ăn, còn dùng tay lau một chút chính mình mắt con người. Nguyên lai like là một cô nhi a, chắc không được đâu. Ai, nhân gian khó khăn a, thật không nhìn nổi cái này. Bất quá hắn còn rất tranh khí, không cha không mẹ, còn có thể thi đậu ma đô đại học. Đúng vậy, chính là chắc quá nghe Lý Nhang hỏi cùng cậu trai kia trả lời. Lúc này đám bạn trên mạng đều không khỏi thương cảm bắt đầu hạ tới. Bọn họ đại khái hiểu Nam Hải này chắc chở đệ tử như vậy, đúng là không có biện pháp. Bọn họ cũng là có lòng không đủ lực. Chỉ là Lý Nhang cùng bọn họ lại có bất đồng ý tưởng, vẫn là vấn đề kia. Cái này dạng cô nhi nhất định là nghèo khổ a trường học kia đâu. Trường học bên này phải có học đồng gì gì đó a. Không nói cái khác, ít nhất cũng phải cam đoan đệ tử như vậy sẽ không xuất hiện chỉ có thể ăn không ngồi rồi tình trạng a mà khác. Một cái liền cơm trắng đều có thể ăn đi nhân. Đó có thể thấy được hắn đã nghèo đến trình độ nào. Lý Nang cũng chợt phát hiện, dưới chân có một cái giùm sàng đan bao gồm chăn cùng một dương mật mã. Hắn đây là, đồng học, ngươi tới ăn một bữa cơm còn mang theo chăn sao? Lý Nang rời đi trọng tâm câu chuyện, trêu ghẹo một tiếng, "Ta." Bạn học kia nhìn lấy dưới chân cái chăn cùng dương mật mã, rốt cuộc không nhịn được, đôi đũa trong tay chợt rơi trên mặt đất, che miệng khóc lên, nhìn lấy Nam Hải này đột nhiên tầng nữa, mọi người cũng kỳ bái lên. "Vậy làm sao rồi hả? Làm sao đột nhiên con khóc? Chuyện gì xảy ra?" Nó như thế nào bắt đầu một cái mền liền khóc lên có thể để cho một cái đại lao ra nhóm cắp lên, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. nhắc tới bên trong không có chuyện gì ta là không tin. sở trệ ạ mẹ hỏi mao hỏi tình huống gì? vốn là nghe nam hải này thân thế bọn họ cũng rất đau lòng. lúc này lại thấy hắn khóc lên. đám bạn trên mạng cũng suy đoán đứng lên. đương nhiên, có thể để cho một cái hơn 20 tuổi tiểu tử mất không chế, nhất định là chuyện gì xảy ra. nhìn lấy nam hải, lý nang lấy tay làm cho tô vi một cái thủ thế. tô vi hội ý từ trong túi xuất ra một bao giấy nhỏ khăn đi ra, vỗ nhẹ nhẹ một cái cậu trai kia, đưa cho hắn. Cảm ơn. Nhìn lấy Tô Vi, hắn mới cảm giác được chính mình thất thố. Nhanh chóng kết quả giấy xoa xoa hai mắt đỏ bừng. "Ngươi bây giờ là tốt nghiệp chuẩn bị ly khai trường học sao?" Chờ, các loại, tâm tình của hắn ổn định lại phía sau." Lý Ngang hỏi lần nữa. "Không phải, đứa bé trai kia lập đầu. Phải không?" Lý Ngang cao mày. "Không phải tại sao phải mang theo chăn cùng hành lý ở nhà ăn ăn cơm? Vậy ngươi đây là đi thực tập?" Lý Ngang hỏi lần nữa. Đứa bé trai kia lần nữa lắc đầu. "Đó chính là gặp phải phiền toái." Lý Ngang nói, hướng phía cậu trai kia nhìn lại, nói Ta là lần này quá tới thị sát lãnh đạo, đồng học, có thể nói cho ta một chút sao?" Lý ngang mặt mang chân thành, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn lấy Lý ngang, Nam Hải ánh mắt có chút do dự, tiếp lấy túi đầu tới, vẫn như cũ không dám nói. Cái này làm cho tất cả mọi người đều rất là sốt ruột. Hắn đến cùng ở lo lắng cái gì? Cơm nhanh lạnh, ăn đi." Lý ngang thấy hắn còn không chịu nói, cũng không có tiếp tục thúc giục, ngược lại làm cho hắn ăn cơm trước. Nam Hải không có lên tiếng, cầm đũa lên xoa xoa, ăn lần nữa, mà nhìn lấy Nam Hải, Tô Vi bọn họ đều hướng phía Lý ngang nhìn lại bọn họ rõ ràng cảm giác được Nam Hải này có vấn đề rất lớn Lý Nhang tự nhiên cũng biết Thản nhiên nói ngươi là cô nhi cái gì cũng không có ngươi thì sợ gì nghe Lý Nhang lời nói Nam Hải giật mình dường như một cái một loại pho tượng dừng ở nơi đó Lý Nhang cũng không thúc giục cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy hắn châm mắt cước chừng thời gian một phút đứa bé trai kia bỗng nhiên lây bắt đầu cơm của mình tới cái chui này mọi người đều xem buồn bực chỉ có Lý Nhang khoe miệng mang theo mỉm cười chừng bốn để cho ngươi giải quyết vấn đề tại sao lại ăn nói a Mã Đức vội chết ta Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta thật tò mờ giờ phục rồi, lãnh đạo bên người đến cùng có cái gì không thể nói, hắn có thể vì ngươi làm chủ a? Trên lầu, Sở Trệ Ác Mẹ chỉ là một giả lãnh đạo mà thôi. Cái gì giả lãnh đạo? Chúng ta nhưng là thật bạn trên mạng, chúng ta lực lượng cũng có thể giúp hắn được rồi. Chính là, hiện tại internet như thế phát triển, nếu như đụng tới không công bình chuyện này, chúng ta cũng có thể giúp. Sở Trệ Ác Mẹ nhanh chóng hỏi lại một chút. À. Nhìn lấy Nam Hải vẫn còn ở đào kéo cùng với chính mình cơm đồ ăn. Đám bạn trên mạng gấp không được. Dỗn Dập thúc dục Lý Ngang nhanh chóng hỏi lại một chút. Đồng dạng gấp còn có Tô Vi bọn họ. Ánh mắt của bọn họ đều hướng phía Lý Nang nhìn lại, hy vọng có thể làm cho hắn ở hỏi thăm một chút, xem hắn đến cùng gặp phiền vãi gì. Bọn họ cũng tốt cùng nhau giúp hắn nghĩ một chút biện pháp. Mà lúc này Lý Nang không chút nào không nóng nảy, như trước ngồi ở chỗ kia, giống như là đang chờ đợi cái gì. Người học sinh này khẳng định gặp phải phiền vãi gì. Bên kia, Tô Vân Sơn cùng An Hương Lâm cũng là cao mày. Lý Nang không hỏi tới một ít rất là bình thường vấn đề, lại làm cho một cái nam đứa bé thất thanh không giống, bản thân này liền không bình thường. Thế nhưng Nam Hải này vẫn không có nói, cảm giác có thể cho đốc sát tổ tham gia. Lúc này, An Dương Lâm bỗng nhiên nói, làm cho đốc sát tổ tham gia. Tô Vân Sơn sử xuất, cái này còn gì cũng không hỏi đi ra đâu, làm cho đốc sát tổ tham gia làm cái gì? Ngươi yên tâm đi, cái này tiểu gia hỏa nhất định có thể hỏi ra gì gì đó, lão cao nghiệp vụ sắp tới. An Dương Lâm không có giải thích, hắn tin tưởng Lý Ngang nhất định có thể hỏi ra cái gì tới. Hơn nữa hắn cảm giác, người học sinh này sự tình cũng không đơn giản. Nhìn lấy An Dương Lâm như vậy tin tưởng Lý Ngang bộ dạng, Tô Vân Sơn cũng có chút buồn bực đứng lên, nhanh chóng lần nữa hướng phía video bên trong nhìn lại. Nam Hải rốt cuộc đem cơm nước lấy một cái hạt gạo đều không còn lại, lúc này mới rất là thỏa mãn ngẩn đầu. Lý Nang báo cho biết một cái Tô Vi, Tô Vi lúc này mới lại một lần nữa đem khăn giấy đưa tới. Cảm ơn, tốt không tám lâu chưa từng ăn qua đồ tốt như vậy. Nam Hải ánh mắt hướng phía Lý Nang nhìn sang, trong mắt mang theo cảm kích. Ngày tháng sau đó biết khá hơn, Lý Nang hướng phía hắn cười cười, nói tiếp, không nên buông tha, phải tin tưởng quốc gia. Lại là giống nhau một câu nói, chỉ là đối diện thay đổi không cùng một dạng người mà thôi. Ân, ta tin tưởng. Nam Hải gật đầu, sâu đậm hút một khẩu khí nhìn về phía lý ngang nói lãnh đạo ta cái này không phải tốt nghiệp cũng không phải đi thực tập mà là bị người đuổi ra ngoài bị người đuổi ra ngoài nam hải vừa nói sau mọi người đều kinh ngạc lên hắn là phạm vào lỗi gì sao tại sao phải bị đuổi ra ngoài cái này không phải nguyên tắc tính sai lầm cũng sẽ không khuyên lui a trên lầu người tốt nhất nghe một chút lời hắn nói là bị đuổi ra ngoài không phải khuyên lui cái này tờ mờ giờ bị đuổi ra ngoài cái quỷ gì có chút động đại học còn có thể đuổi học sinh sao nam hải nói làm cho tất cả mọi người cũng kỳ quái nói như vậy Đại học có thể sẽ khuyên lui học sinh, thế nhưng Nam Hải này lại dùng đuổi, mà không phải bị khuyên lui, nhưng là hắn nếu như không có phạm sai lầm nói, chắc là sẽ không bị đuổi ra ngoài a đám bạn trên mạng nghi hoặc nổi lên tới. Mà lúc này Lý Nhang cũng không tiếp lời, tiếp tục xem cậu trai kia, nghe hắn thổ lộ, ta là một cái nghèo khó sinh, trong trường học cũng là có học đồng cùng nghèo khó học sinh trợ cấp. Nam Hải nói, thanh âm có chút nhẹ nảo, tiếp tục nói, năm rồi đều là bốn cái danh lạch, ta cũng là có, thế nhưng năm nay, Nam Hải nắm chặt quả đấm một cái, lại chậm rãi buông ra, nói, năm nay ta bị người dồn xuống tới dồn xuống tới Lý Ngang sửng sốt nghe Nam Hải nói hắn không cha không mẹ chắc là thực sự nghèo khó sinh a làm sao lại bị người dồn xuống tới còn có người có thể so sánh hắn còn nghèo khó Ngoa tào có ma đô đại học đi ra giải thích một chút trường học các ngươi so với hắn loại này học sinh nghèo khổ nhiều như vậy sao nay cũng đã nghèo khó tới mức này cái này cũng có thể bị người dồn xuống tới nói trường học liền không thể nhiều một chỗ lao hắn nghèo như vậy khốn đều có thể bị dồn xuống tới bốn người kia được nghèo khó tới trình độ nào a đây chính là thế giới so lệ sao không nghĩ tới ma đô đại học nhiều như vậy nghèo khó sinh Nghe Nam Hải nói, đám bạn trên mạng đều cùng Lý Ngang nghĩ giống nhau. Dù sao người học sinh này như thế thương cảm, đều có thể bị dồn xuống tới. Cái kia những người khác nên có bao nhiêu nghèo khó a chỉ là Lý Ngang lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn cảm giác cái này bên trong hẳn là có chuyện gì. Hơn nữa hắn cũng nghĩ đến tiếp trước một sự tình, cùng cái này thật là có chút cùng loại. Bất quá Lý Ngang cũng không có nói ra, mà chỉ nói, những người đó so với ngươi còn nghèo khó sao? Nghèo khó? Ha ha. Nam Hải cười rồi, khổ sở lắc đầu nói, trên ta xuống là nhà trọ chúng ta, lãnh đạo Ngài biết bọn họ mặc dùng đều là cái gì không? Lý Nang lắc đầu. Thế nhưng hắn đã mơ hồ đoán được cái gì? Hơn 3000 Adidas. Gần nhất hoa quả 15 trợ dầu mà. Nam Hải nói tới chỗ này, nắm tay nắm chặt. Cái gì? Ta tờ mở giờ không nghe lầm chứ, An mặc hơn 3000 Adidas. Dùng mới nhất hoa quả máy móc, cái này tờ mở giờ có thể là nghèo khó sinh. Không có khả năng, cái này tờ mở giờ nếu như xuyên hơn 3000 Adidas đều là nghèo khó sinh, ta tờ mở giờ một cái xuyên 1200 tính là gì? Ta một công việc 3 năm, đều liên tiếp dùng hoa quả điện thoại di động được rồi vẫn là tối cao xứng cái chủng loại kia, ta khóc chết. Chân chính nghèo khó sinh làm sao lại cam lòng cho xài nhiều tiền như vậy mua một đôi giày? Còn mua tốt như vậy điện thoại di động, cái này tờ mờ giờ là giả nghèo khó sinh à. ngươi nói có hay không một loại khả năng? Người học sinh này nói, chính là giả nghèo khó sinh, trên lầu có ý tứ là nói, một cái giả nghèo khó sinh, đem nàng một cái thật nghèo khó sinh cho dồn xuống tới. Đúng vậy, nhất định là cái này dạng. Nghe Nam Hải nói, đám bạn trên mạng đều kinh ngạc. Khá lắm, một người mặc hơn 3000 tệ nhân, ngươi đem cái này gọi là nghèo khó sinh. Mà đám bạn trên mạng rất nhanh nghĩ đến cái này căn bản cũng không phải là cái gì nghèo khó sinh, mà là dùng để thủ đoạn gì đem nàng dồn xuống tới. cái này ma đô đại học tờ mở giờ đang làm cái gì? bên kia ma đô giáo dục cục bên trong. lúc này lý hữu văn cũng ở nhìn lấy phát sóng trực tiếp video. nghe nam hải nói, hắn trước tiên liền phản ứng lại. lúc này lý hữu văn sắc mặt tái xanh, hắn rất rõ ràng, tuy là lý ngang là giả trang lãnh đạo, nhưng là cao ngọc tại phương pháp làm đã cho thấy rất rõ ràng, hắn chính là muốn cho lý ngang đến lúc đó tiến nhập đốc sát tổ. lúc này xem như là đối với nàng một cái khảo nghiệm, mà cái này khảo nghiệm. Dĩ nhiên đem Ma đô đại học lại một chuyện đào lên, điều này làm cho hắn cái này giáo dục cục cục trưởng trên mặt đều nhanh quay bất trụ. Hơn nữa hắn đại khái đã minh bạch người học sinh này kế tiếp muốn nói gì. Hiện tại không cần hắn. Đốc sát tổ nhân khẳng định xuất thủ. Đến lúc đó chính mình nhất định sẽ treo lên một cái thần thờ chi trách. Cục trưởng, cấp cho tưởng hiệu trưởng gọi điện thoại sao? Lúc này, một nhân viên làm việc hỏi. Đánh rắm, chờ, các loại người học sinh này nói xong, đến lúc đó chúng ta phối hợp đốc sát tổ cùng nhau tra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Ma đô đại học đến cùng còn có bao nhiêu dám? Lý Hưu Văn cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt lại một lần nữa hướng phía trong video nhìn lại. Chương 4022, người giải quyết học sinh. Nghe người học sinh này nói, Lý Ngang sắc mặt âm trầm xuống. Quả nhiên, chính mình đã đoán đúng. Thực sự đổi kịp một đời chuyện phát sinh qua giống nhau. Hắn bị giả nghèo khó sinh dồn xuống tới. Lý Ngang không có hỏi, chỉ là tiếp tục xem hắn, làm cho hắn đem lời nói xong. Lãnh đạo ngài biết không, cậu trai kia xem Lý Ngang không nói gì, tiếp tục nói, "Ta bạn cùng phòng kia ở trong tốc xá nghiên cứu như thế nào giả tạo nghèo khó sinh, tới thu được học bổng." Nói hắn cười rồi, người là khổ như vậy, liền tại mọi người đều không phản ứng kịp thời điểm. hắn mãnh địa đứng lên, cả giận nói: Ta một cái xây đẳng cấp lập hẻ, một cái đấy bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo, một đứa cô nhi, dĩ nhiên có thể cho hắn gắng gượng chen lần xuống tới. Nam hải trên mặt đỏ bừng, trên tay gắt gạo xiết nắm tay, liền gân xanh đều buộc phát lên. Nam hải phẫn nộ, trong ngay mắt gây nên những bạn học khác ánh mắt, bọn họ dồn dập hướng phía bên này nhìn lại, không biết chuyện gì xảy ra. Đại khái là chứng kiến Chu Vi khát thường ánh mắt và ngồi đối diện lý ngang, bạn học kia lúc này mới cảm giác chính mình mất đích hình thái, lần nữa ngồi xuống sau đó thì sao? Lý Ngang lúc này mang trên mặt tâm trầm. đối với Nam Hải tao ngộ rất là đồng tình. gặp phải chuyện như vậy, đổi ai cũng biết phẫn nộ a. bất quá hắn hiện tại bất quá qua đây cùng người học sinh này cọp tình, mà là cần biết bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. hiện tại phát sóng trực tiếp thời gian nhưng là có đốc sát tổ, còn có giáo dục cục. hắn tin tưởng, chỉ cần Nam Hải nói ra, khẳng định có người có thể giúp hắn giải quyết chuyện này. sau lại, Nam Hải bình tĩnh một chút chính mình tình tự. lúc này mới nói, ta nhất định là không phải dám cùng bọn họ dây dưa, không có biện pháp, ta liền tìm phụ đạo viên nói chuyện này. Nói lên lúc này, Nam Hải biểu tình lại một lần nữa có chút dữ tợn, thế nhưng lần này hắn chế trụ chính mình tình tự. Cười khổ nói, "Lãnh đạo ngài biết ta nói chuyện này sau đó, ngài biết phụ đạo viên là thế nào nói với ta sao?" Lý Ngang không có nói tiếp, thế nhưng hắn mơ hồ đã biết đại khái, hắn cũng không có được giải quyết. Thậm chí, mình bị chạy ra. Hắn hỏi ta có chứng cứ hay không chứng minh ta nói đều là chân thật. Nam Hải cười nhạt, tiếp tục nói, "Hắn trên người mặc, dùng, ăn uống, cái này chẳng lẽ vẫn không tính là chứng cứ? Một cái dùng mới nhất hoa quả điện thoại di động, dùng mới nhất máy tính bảng, ăn mặc hơn 3000 nhân dân tệ." lại là liên hoan lại là du lịch, cái này chẳng lẽ không đúng chứng cứ? Nam Hải nặng nề dựa vào ghế, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. cỡ mơn ở, cái này còn cần chứng cứ gì? Ánh mắt mù đi sao? Bọn họ có lẽ chỉ nhìn xây đẳng cấp, chỉ nhìn chuyển giao lên văn kiện, ngươi còn trông cậy vào bọn họ xuống phía dưới xem? Nếu như chỉ là dùng văn kiện loại này tới phán định một đệ tử có phải hay không nghèo khó nhà, có phải hay không cũng quá thảo suất? Không phải vậy đâu, đây là cái kia phụ đạo viên cái gọi là dựa, quá ghê tởm, không nghĩ tới một trường học bên trong lại vẫn có loại này chuyện này, lương tâm của bọn hắn sẽ không đau không? Lương tâm, lương tâm tính là gì? nếu như bọn họ thật có lương tâm, biết xem một đứa cô nhi khổ như vậy, trả lại bọn họ cướp đoạt bọn họ này một ít học đồng, tố cáo, nhất định phải tố cáo. Lúc này đám bạn trên mạng đều phẫn nộ rồi, quá không công bình. Dựa vào cái gì một kẻ có tiền nhân có thể được nghèo khó sinh danh lạch, còn chân chính nghèo khó sinh lại có thể bị chen xuống? Lúc này chính nghĩa đám bạn trên mạng dồn dập đem một đoạn này phát sóng trực tiếp video chặn lấy xuống, tuyên bố ở tại trên internet. Còn có một chút bạn trên mạng bắt đầu điên cuồng đệ trình internet chắc cứ, bọn họ nhất định phải vì loại chuyện như vậy phát ra tiếng tuyệt đối không thể tùy ý chuyện này tiếp tục phát triển tiếp. ha ha, tốt, tốt, như thế chơi đùa đúng không? lúc này đốc sát tổ bên trong, cao ngọc tài nhìn lấy video bên trong nam hải, đều bị chọc giận quá mà cười lên. hắn làm sao đều không nghĩ đến, cái này ma đô đại học lại vẫn có loại này người có tiền đem nghèo khó sinh học đồng chen xuống tình huống. quốc gia thiết lập học đồng ước nguyện ban đầu là cái gì? chính là hy vọng học sinh nghèo khổ, có thể ở trong sân trường có thể yên tâm lại đọc sách, tương lai vì xã hội làm ra công hiến. hiện tại ma đô đại học khinh ngưỡng, thậm chí ngay cả nghèo khó sinh học đồng cũng không dung tha. Hơn nữa học sinh trình giả trong tài liệu tới liền tính rồi. Liên phụ đạo viên dĩ nhiên có giúp đỡ bọn họ. Cái này mục nát đã thẩm thấu tới mức như thế rồi sao? Tổ trưởng, 247 chúng ta yếu ước đàm luận ma đô đại học hiệu trưởng sao? Những thứ kia đốc sát tổ các nhân viên làm việc, cũng là từng cái lòng đầy căm phẫn. Bọn họ không nhìn nổi, dồn dập muốn đi tìm tương đạo lý, làm cho hắn cho một câu trả lời hợp lý. Tại sao phải phát sinh sự tình tiểu này? Dù sao hắn thành tựu hiệu trưởng mà nói, chuyện này có kiếp trước quan hệ. Không đợi, chờ, các loại cái này tiểu gia hỏa a tất cả mọi chuyện bộ sau khi đi ra chúng ta trước tiên đem người học sinh này sự tình giải quyết, tương đạo lý phía sau sẽ tìm cũng không trễ. Cao Ngọc Tài nói rằng hiện tại việc cấp bách không phải ước đàm luận tương đạo lý, mà là trước giải quyết người học sinh này vấn đề. Hắn hiện tại đã chỉ ăn cơm trắng, nếu như trước không giúp hắn giải quyết, sợ rằng đứa bé này biết càng thêm gian nan. Sự tình nhất định phải có cái nặng nhẹ mới được. Minh Bạch đáng người gật đầu. Lần nữa hướng phía trong video nhìn lại, sau đó đâu sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Lý Nhang hỏi lần nữa khi thực hắn đại khái có thể nói thẳng ra nam hải khốn cảnh dù sao cái này đã rất rõ ràng thế nhưng lý ngang vẫn là hy vọng lời này có thể từ trong miệng của hắn nói ra cái này dạng đốt sắt tổ điều tra cũng có thể phục vụ một cái chứng cứ khi đó coi như phụ đạo viên đem đổi thuộc về hắn học đồng cho hắn làm cho hắn bình tĩnh chuyện này hắn đều không thể thay đổi miệng video có thể không phải thành tựu một cái chứng cứ thế nhưng phát sóng trực tiếp có thể hơn nữa có nhiều như vậy bạn trên mạng ở nhân chứng hắn chính là muốn thay đổi đều không đổi được lý ngang sâu sắc biết trước mặt người học sinh này cũng mệt mệt chỉ là muốn trở về học đồng mà thôi nhìn dáng vẻ của hắn chắc là năm thứ hai đại học cách thực tập thiếu chút nữa lúc đó gian hiện tại hắn rất khó tìm kiếm tiền biện pháp học đồng là hy vọng duy nhất của hắn không có không được chi nghe lý ngang hỏi nam hải lần nữa lắc đầu nói tiếp ta đem sự tình phản ứng sau đó phụ đạo viên cũng không có cho ta một cái trả lời thuyết phục cũng không có giúp ta giải quyết vốn là ta cũng hiểu được chuyện này khả năng cứ như vậy mãi cho đến một tuần lễ sau cũng chính là ngày hôm qua nam hải mang trên mặt ngoan lệ tiếp tục nói ngày hôm qua lúc xe chiều Ta cái kia năm cái bạn cùng phòng cùng nhau tìm được rồi phụ đạo viên, để cho ta mang ra ký tốc xá. Ngài biết phụ đạo viên nói như thế nào sao?" Nam Hải lạnh lùng cười, nói tiếp, "Phụ đạo viên nói với ta, gia trưởng của bọn họ gây rất lợi hại, để cho ta cái này không có cha mị nương ủy khuất một cái." Sau đó, liền đem ta đuổi ra ngoài." Nam Hải nói, nhìn lấy dưới chân chăn đệm dương hành lý, hắn hiện tại chẳng những không có tiền, thậm chí ngay cả chỗ ở cũng không có, có thể nói, hắn đã không còn đường để đi." "Cái gì?" Mà nghe hắn mà nói, mọi người đều mở ra Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến cái kia phụ đạo viên sẽ nói như vậy. Đây chính là phụ đạo viên à bọn họ không phải giải quyết học sinh vấn đề sao? Như thế nào còn đem học sinh giải quyết? Trong lúc nhất thời, đám bạn trên mạng nổ. Trưng 4031, sở trệ ạ mẹ là trung ương đốc sát tổ nhân, cái này tờ mờ giờ là người ta nói nói. ha ha, cười chết, bởi vì gia trưởng huyên lợi hại, sở dĩ làm cho nhân gia không cha không mẹ hủy khuất một cái, cái này phụ đạo viên làm sao không phải hủy khuất một cái. Mã đức, tức chết ta rồi, lời này rốt cuộc là làm sao nói ra được? cam Nếu để cho hắn chết đi phụ mẫu biết, phỏng chừng bọn họ cũng phải từ phía dưới đi lên náo một cái. Không thể nhẫn nhịn, nhất định phải tố cáo. Tố cáo một. Nhân, nhân khí 1111111. Nhân khí 1111111. Đám bạn trên mạng phẫn nộ rồi. Bọn họ làm sao đều không nghĩ vậy phụ đạo viên dĩ nhiên là như thế vì hắn giải quyết, lại vẫn làm cho nhân gia rời ra ngoài. Hắn như vậy nghèo khó sinh một ngày rời ra ngoài. Hắn dựa vào cái gì xuống qua? Cho người ta làm công sao? Vậy hắn đến trường đâu? Đến lúc đó lại là muốn học phân. lại là muốn luận văn tốt nghiệp. Hắn còn có thời gian đi kiếm. Không có những thứ kia hắn làm sao tốt nghiệp? lúc này đám bạn trên mạng bắt đầu dồn dập tố cáo đứng lên, thậm chí đều có người tố cáo đến cục công an. lý ngang, tô vi hướng phía lý ngang nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận bò bừng, nàng rất muốn vị nam sinh này xuất đầu, hơn nữa chính mình phụ thân khu trưởng, hắn nhất định sẽ quẳng. lúc này nàng cũng là hướng phía lý ngang nhìn sang, muốn cho lý ngang tìm một cái vạn toàn biện pháp. mọi người đều biết, hiện tại người học sinh này đã bị đuổi ra ngoài, hắn chính là một lần nữa trở lại cái kia ký túc xá, đại khái tỷ lệ cũng không được cưa thích thậm chí phía sau có thể sẽ đụng phải những thứ kia các bạn cùng phòng xa lánh hoặc đả kích. đây là nàng không muốn nhìn thấy. mà chuyện này chỉ là dựa vào bạn trên mạng tố cáo tuyệt đối là không được. đám bạn trên mạng cũng bất quá chỉ có thể tố cáo một cái. đến lúc đó trường học gan bài thế nào, bọn họ cũng không biết. thế nhưng tô vi lại không muốn nhìn thấy người học sinh này tiếp tục gặp loại này không công bình. mà lý ngang điểm quan trọng, ruột tối đa, hắn hy vọng lý ngang có thể giúp một chút hắn. ta có đúng mực, lý ngang cho hắn một cái chân an nhẫn thần, tiếp tục hướng phía cậu trai kia nhìn lại, nói, ngươi sau đó có tính toán gì không? ta, Nam Hải cười khổ, tiếp lấy trong thanh âm mang theo nước nở khóc nước nở, nói, ta chỉ muốn biết, bọn họ nơi nào phù hợp nghèo khó xin xin điều kiện, phụ đạo viên lại là từ nơi nào nhìn ra gia đình bọn họ nghèo khó. Nam Hải nói, lau một cái nước mắt, tiếp tục nói, ta mấy ngày hôm trước phát thiếp mời xin giúp đỡ, mấy ngày nay nhiều cái những trường học khác đồng học tìm ta nói, bọn họ cũng là đặc thù gia đình, cũng là danh ngạch bị chiếm. Ta căn bản cũng không phải là đệ một cái. lãnh đạo ngài biết không, có chút liệt sĩ gia đình đồng học danh nghạch đều bị chiếm, được cười a, cái gì, liệt sĩ gia đình đồng học danh nghạch cũng dám chiếm? đồng học nói lời này nhưng là phải chịu trách nhiệm cảm giác hắn không giống như là đang nói dại a nghiêm tra nhất định phải nghiêm tra được rồi không nghĩ tới quốc gia chúng ta vẫn còn có như thế người vô pháp vô thiên nhất định phải làm cho trường học một câu trả lời hợp lý cho chúng ta nghe nam hải nói đám bạn trên mạng đều khiếp sợ đến ở vân quốc liệt sĩ gia đình nhất định phải có ưu đãi trong đó tăng thêm chính là một loại thế nhưng không có ai sẽ nói cái gì dù sao đó là người ta người nhà phục vụ quên mình tranh tới mà một dạng liệt sĩ gia đình cũng đồng dạng được hưởng những thứ này lãnh ngộ nhưng là thậm chí ngay cả liệt sĩ gia đình danh nặc cũng dám chiếm. Trong này Hắc Ám có thể tưởng tượng được. Lúc này đám bạn trên mạng đều rối rít bắt đầu tố cáo đứng lên, làm trên mặt nghiêm tra. Mã Đức, rốt cuộc là ai ở bên trong dở trò quỷ? Mã nghe được người học sinh này nói, vẫn coi như bình tĩnh an xương Lâm rốt cuộc không nhịn được, phẫn nộ đứng lên. Chính hắn cũng là quân nhân xuất thân, hắn quá biết những thứ kia liệt sĩ nhón khó khăn, hơn nữa hắn là cục công an, thủ hạ của hắn từng có cảnh viên bị bắt tội phạm mà hy sinh. Nếu như là tay mình xem nữ danh nặc bị chém đâu? Lão An, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ làm cho đốc sát tổ làm đi, người ta không tiện đúng tay. nhìn lấy An Sương Lâm dáng vẻ phẫn nộ, Tô Vân Sơn nhanh chóng đứng lên khuyên, hắn rất có thể minh bạch An Sương Lâm tâm tình, thế nhưng hắn chỉ là cục công an cục trưởng, những chuyện này không phải hắn quản. đại gia các ty kỳ trước, làm cho đốc sát tổ tới làm chuyện này mới là ôn thỏa nhất. ta biết, lão cao vậy cũng đang nhìn phát sóng trực tiếp, hắn hiện tại sẽ phải làm. nghe Tô Vân Sơn lời nói, An Sương Lâm bình phục một chút, tiếp lấy lấy điện thoại di động ra, bấm cao ngọc tài dây số, uy lão cao, ngươi xem phát sóng trực tiếp đi, chuyện này. Ta hy vọng các ngươi đốc sát tổ mau sớm điều tra, không phải Quang Ma Đô đại học, là tất cả trường học. Tốt, bọn ta tin tức của các ngươi. Cúp điện thoại. An Sương Lâm cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lần nữa ngồi xuống, hướng phía video bên trong nhìn lại. Tiểu Lý, chuyện này hướng phía trên phản ứng, làm cho những địa khu khác đốc sát tổ cần phải thanh tra mỗi cái trường học. Cúp điện thoại. Cao Ngọc tài sắc mặt tái xanh, hướng phía bên người trợ thủ nói: "Minh Bạch tổ trưởng, cái kia tiểu Lý gật đầu, nhanh đi gọi điện thoại đi." Ngay tại lúc đó, trung ương phái xuống các đại đốc sát tổ biết được tin tức sau đó, dồn dập hành động mà chuyện này phản ứng đến trung ương sau đó cũng nhận được cực đại hoan động cái này nhìn mặc dù chỉ là một cái nghèo khó sinh danh này bị chiếm vấn đề thế nhưng tùy thuộc đổ đặt thực sự nhiều lắm cái này bên trong rốt cuộc có bao nhiêu dở trò bị bậm chuyện này quốc gia một năm giúp đỡ nghèo khó học sinh lại bị bao nhiêu căn bản không thiếu số tiền này nhân cầm đi dùng này cũng nhất định phải tra rõ không chả một cái lang lãng cản khôn đi ra vân quốc đám người dư luận sợ rằng sẽ phô thiên cái địa khi đó thì không phải là dễ dàng như vậy dựa vào giải thích liền có thể giải thích rõ ràng khi vọng lao cao lần này có thể đào ra càng nhiều hơn sâu mò tới Tù đô. Đại trưởng lão nhìn lấy truyền tới văn kiện, ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại, phải tin tưởng quốc gia. Nhìn lấy đứa bé trai kia dáng vẻ khó chịu, Lý Nang không biết nên trả lời như thế nào hắn, chỉ có thể lần nữa nói: "Ân, ta tin tưởng." Đứa bé trai kia nhìn lấy Lý Nang, gật đầu nói. Nói xong những thứ này phía sau, thân tinh cũng vương lòng xuống. Nói: "Ta vốn là nghĩ lấy mấy người này ba mẹ hậu trường chắc là rất mạnh, liền trường học đều giúp bọn hắn. Ngược lại ta hiện tại đã tuyệt lộ, ta cũng không có gì cả rồi, vậy cũng chỉ có thể cùng bọn họ lỗ mẹ." Đáng người, ba "Cậu tạo, không muốn, ngàn vạn lần chớ xung động. Người cũng thi lên đại học, không muốn cầm cánh mạng của mình nói đùa, phía sau còn có tiền trình thật tốt. Không đáng giá, cuộc sống đường còn rất dài, cái này thật muốn đổ mệnh, ngươi tuổi già liền thật phá hủy. Nhất định có người vì ngươi làm chủ, tin tưởng Sở Trệ A Mẹ, tin tưởng quốc gia." Sở Trệ A Mẹ nhanh khuyên hắn một chút. Vừa nghe hắn đây nói như vậy, đám bạn trên mạng đều luống cuống. Vậy làm sao có thể đổ mệnh á tuy là không cha không mẹ, nhưng lại hắn thi lên đại học nữa à, tương lai lão thời gian đang hướng về hắn vây tay đâu. Không thể là chuyện này liền đem chính mình bắt lên đám bạn trên mạng rồn dập phát ra đạn mạc, làm cho Lý Nhang nhanh chóng quên nổ. Nhanh, nghĩ biện pháp liên lạc với người bạn học này, ngàn bạn lần chớ làm cho hắn xung động. Đồng dạng hoảng sợ còn có đốc sát tổ cùng an xương lâm đám người, bọn họ hiện tại nhanh đi tra người học sinh này. Hắn nói chính là mình thất hữu chiếm dụng hắn danh lệch, vậy chỉ cần tra ra thân phận của hắn, sau đó sẽ tìm hiểu nguồn gốc. Trương bốn mươi ba hai, chế mẹ là trung ương đốc sát tổ nhân, rất nhanh liền có thể tra ra những người khác, còn có phụ đạo viên đám người. Mà một khi hắn đi về phía cực đoan, cái tia chuyện này liền không còn có cứu vãn đường sống. Tổ trưởng, bên kia khuyên nhủ, tạm thời không có chuyện làm nhi, người cũng đã tra được chúng ta bây giờ liên hệ. Liên tại cao ngọc tài mau để cho nhân viên công tác liên hệ ma đô đại học thời điểm. Lúc này, một cái nhìn chăm chăm vào phát sóng trực tiếp video nhân viên công tác vội vàng nói, khuyên nhủ rồi hả? Cao ngọc tài nhãn tình sáng lên, hắn thật sợ người học sinh này làm ra cái gì chuyện gì tới. Dù sao bọn họ coi như cha, cũng cần thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải ổn định người học sinh này tâm tình. Chỉ là không nghĩ tới chính là, lý ngang dĩ nhiên ổn định. Cao ngọc tài an xương lâm tại khác biệt địa điểm cũng là nhanh chóng lần nữa hướng phía phát sóng trực tiếp trong video nhìn sang. Không nên vọng động, tin tưởng quốc gia, tin tưởng chúng ta, được không? Lúc này Lý Ngang cũng là vội vàng nói. Người này tư tưởng đã có chút cực đoan, hiện tại cho dù là cho hắn không tưởng, cũng phải ổn định hắn mới được. Ân, lãnh đạo, ta tin ngươi." Học sinh kia nhìn lấy Lý Ngang, nặng nghê gật đầu. Nói tiếp, "Ta nghe nói lãnh đạo làm cho tham mỗ đội trưởng an ninh tự thú, còn moi ra vườn trưởng quả vay. Vốn là ta không dám nói, cũng sợ bị trường học khai trừ, nhưng là thấy đến lãnh đạo phía sau, ta biết, ta có thể nói." Nam Hải trong ánh mắt mang theo vô cùng tín nhiệm. Lúc mới bắt đầu, hắn sát thực không dám nói, nhưng là thấy Lý Nhang lại là cho hắn lấy ăn, lại là này sao chân thành thân thiết. Hắn biết chính mình đụng tới chân chính nguyện ý làm việc lãnh đạo. Nhìn lấy đứa bé trai kia chân thành ánh mắt, Lý Nhang cảm giác mình áp lực sân đại. Cái này nếu như cho hắn biết chính mình chỉ là một cái giả lãnh đạo, hắn nhiều lắm có chịu a bất quá hiển nhiên mặc dù là giả lãnh đạo, thế nhưng Lý Nhang biết có thực sự lãnh đạo kỳ thực một mực tại màn hình phía sau nhìn lấy hắn, hắn cần lợi dụng lần này cơ hội trợ giúp người học sinh này. Trong lòng hắn rõ ràng một ngày bỏ qua cơ hội này, hắn liền cũng đã không thể trợ giúp hắn. Nghĩ tới đây, Lý Ngang mới nói, yên tâm, có ta ở đây. Hô, rốt cuộc ổn định hắn. Bất quá có sao nói vậy, Sở Trệ A mẹ là giả lãnh đạo, làm sao cho hắn giải quyết ta, sợ lên sợ, Sở Trệ A mẹ là giả, chúng ta nhưng là thực sự, hiện tại nhanh chóng cho từng cái lãnh đạo bên kia tố cáo, để cho bọn họ nhanh tới đây giải quyết, đối với, dù cho lúc này Sở Trệ A mẹ bại lộ, cũng so với quan phương nhìn không thấy mạnh mẽ. Sở Trệ A mẹ, lần này thật xin lỗi, chúng ta nhất định phải báo cảnh. Xác thực, chính là đáng tiếc hoạn náo viên. Ta vốn còn muốn tiếp tục xem nhìn hắn thị sát đâu. Sở Trệ à, mẹ biết lý giải chúng ta. Thấy Nam Hải tâm tình ổn định sau đó, lại như thế tiến nhiệm Lý ngang. Lúc này đám bạn trên mạng cũng đều yên tâm xuống tới. Bất quá bọn họ hiện tại đều báo cảnh sát. Cái này một ngày báo cảnh. Lý ngang giả lãnh đạo khẳng định liền bị vạch trần. Thế nhưng không có biện pháp. Hiện tại nhất định phải làm cho người học sinh này đạt được hắn sở hữu quyền lợi. Cũng chỉ có thể hy sinh Lý ngang phát sóng trực tiếp. Chúng ta bỏ giỡ lần này thị sát a, phụ thân ta là khu trưởng, có thể giúp hắn. Có ý tưởng giống vậy còn có Tô Vi. Nàng đã thị sát không nổi nữa nàng đem lý ngang lấy người kéo sang một bên, nói rằng bây giờ lúc này lại là chuyện này, cảnh sát khẳng định không giúp được, mà phụ thân của nàng khu trưởng có thể tìm được có thể trợ giúp hắn người, tuy là nàng cũng rất muốn tiếp tục thị sát, thế nhưng nàng biết chuyện này trọng yếu hơn, không thể bởi vì thị sát mà làm cho người học sinh này đụng phải đáy ngộ không công bình. tô vi nói từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nhỏ giọng nói ta muốn cho hắn chuyển ít tiền trước ứng với khẩn cấp, hắn cái này dạng biết không chịu được nổi, đúng vậy lao lý, chúng ta kết thúc ga, ta cũng muốn giúp hắn một chút. Ngươi cho hy vọng của hắn quá lớn, chúng ta dù sao cũng là giả lãnh đạo." Nghe Tô Vi lời nói, còn lại ba cái bạn cùng phòng cũng là phụ hòa nói. "Sở Trệ Á mẹ bọn họ là thực sự thiện lương à, nếu như lãnh đạo của chúng ta cái này dạng, như thế nào lại có nhiều như vậy không công sự. Ta cũng muốn trợ giúp hắn một cái, tuy là tiền không nhiều lắm, thế nhưng có thể để cho hắn tạm thời vượt qua đoạn này chật vật thời gian. Sở Trệ Á mẹ, chúng ta khen thưởng ngươi, ngươi đem tiền cho hắn được không?" "Đúng vậy Sở Trệ Á mẹ, chúng ta không có biện pháp khác cho ngươi chuyển tiền, thế nhưng chúng ta có thể khen thưởng lễ vật. Ta trước tới Kani Vân a, ủng hộ một chút." sấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyệt liền cho một hỏa tiễn bất kể nói thế nào muốn ủng hộ một chút nghe tô vi cùng chu thạc lời của bọn họ lúc này đám bạn trên mạng cũng không khỏi động dung chỉ là bọn hắn không có biện pháp trực tiếp trả thù lao đến giúp đỡ người học sinh này vượt qua cửa ải khó khăn thế nhưng khen thưởng một cái lễ vật là không có vấn đề trong lúc nhất thời toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa lễ vật bắt đầu xoát bình nhân khí cũng ở điên cuồng dâng lên Ân, có thể đại gia lượng sức mà đi liền được lý ngang gật đầu hắn cũng chuẩn bị cầm một ít tiền đi ra bất quá cái này đốc sát tổ gì gì đó quan phương không phải cũng ở xem sao? làm sao đến bây giờ đều không động tĩnh? hiệu suất làm việc kém như vậy sao? đinh linh linh, lý ngang nghi ngờ thời điểm. lúc này, cái nào học sinh điện thoại di động đều nhìn lấy điện thoại di động. học sinh kia mở to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị hướng phía lý ngang nhìn lại. bởi vì điện báo bên trên biểu hiện giống như trung ương đốc sát tổ. cái kia bắt đầu chẳng phải nói, bọn họ chính là đốc sát tổ nhân, nhưng là hiệu suất này có phải hay không cũng quá khoa trương? thiên vương không có đi hỏi lý ngang, hắn vội vàng đem điện thoại chuyển được. Uy, đúng đúng đúng, ta là Chu Nam. Rồi rồi, ta bây giờ đi qua, nhất định sẽ đem phối hợp tất cả điều tra, nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm. Thực sự, Hành, ta hiểu được. Gì, xảy ra chuyện gì? Cảm giác hắn dường như rất vui vẻ à? Chẳng lẽ nói chúng ta tố cáo có hiệu quả? Khẳng định à, hiện tại phát sóng trực tiếp gian đều ba vạn người, cho dù có một phần 10 nhân tố cáo, bên kia cũng gánh không được à? Quả nhiên, chúng ta lực lượng cường đại, vì tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp, đẹp trai bước người ta đều khen. Giữa lúc lý ngang bọn họ chuẩn bị cứu tế một cái cái nào học sinh thời điểm. Điện thoại di động của hắn vang lên. Mã nhìn lấy hắn vui vẻ dáng vẻ. Lúc này đám bạn trên mạng cũng đoán được cái gì, nhất định là bọn họ tố cáo bị quan phương bên kia thấy được. Hiện tại muốn hắn hiệp trợ điều tra đâu? Chỉ cần một điều tra, không nói khác. Hắn tạm thời ít nhất là đói không được, nhưng lại có thể giải quyết. Chí ít hiện tại mà nói, đây là lập tức kết cục hoàn mỹ nhất. Mà cái này cái gọi Chu Nam học sinh sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt cảm kích hướng phía Lý Ngang nhìn lại, nhìn lấy thần sắc của hắn, Lý Ngang mỉm cười. Quả nhiên liên nói cái này đốc sát tổ không thể hiệu suất làm việc kém như vậy a lúc này chắc là điện thoại của bọn họ lãnh đạo cúp điện thoại chu nam nhanh tới đây đến bên người lý ngang kích động ngay cả lời đều nói không xong cái kia chúng ta chuẩn bị cho ngươi một ít tiền còn không có lý ngang nói chỉ thấy tô vi cầm điện thoại di động tiến lên một bước nói tiền tiền gì chu nam sửng sốt sự tình tiếp lấy nhanh chóng hướng phía lý ngang nói lãnh đạo trung ương đốc sát tổ để cho ta đi hiệp trợ điều tra hơn nữa để cho ta ở tạm bên kia phụ trách ta gần nhất sinh hoạt trung ương đốc sát tổ nghe chu nam lời nói Mọi người đều mở ra. Chương 44.1, cha rõ đến cùng, Ngoa đảo, Trung ương Đốc Sát Tổ. Tình huống gì? Cái này dĩ nhiên kinh động Trung ương Đốc Sát Tổ, chẳng lẽ Đốc Sát Tổ cũng ở xem phát sóng trực tiếp? Không thể nào đâu, Trung ương Đốc Sát Tổ nào có thời gian này a? Cũng là, bất quá ta nghe nói gần nhất trung ương ở toàn quốc trình đốn, vừa vận đã biết chuyện này. Chẳng lẽ là của chúng ta tố cáo lấy được hiệu quả? Khẳng định a. Ta quả nhiên là tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp đẹp trai bước người bạn trên mạng. Vừa nghe là Trung ương Đốc Sát Tổ. Đám bạn trên mạng đều kinh ngạc bọn họ làm sao đều không nghĩ tới lần này dĩ nhiên có thể kinh động trung ương đốc sát tổ. bất quá bây giờ rốt cuộc không sợ, chỉ cần trung ương đốc sát tổ có thể tham gia chuyện này, như vậy người học sinh này vấn đề liền có thể giải quyết. đương nhiên, đám bạn trên mạng như trước cho rằng là của mình tố cáo thu được hiệu quả. thêm lên gần nhất toàn quốc chỉnh đốn chuyện nhi, rất nhiều bạn trên mạng đều biết. vừa vặn đúng dịp, sở dĩ bị bọn họ đụng phải cái đầy có lòng. ngươi nói trung ương đốc sát tổ, lúc này lý ngang cũng bối rối, kha lắm, hắn vốn tưởng rằng chú ý đốc sát tổ là ma đô thành phố đốc sát tổ đâu, không nghĩ tới dĩ nhiên là trung ương cái kia bắt đầu chẳng phải nói đối với đúng vậy các ngươi không phải trung ương đốc sát tổ qua đây thị sát sao nhìn lấy lý ngang kinh ngạc dáng vẻ học sinh kia không hiểu ra sao trong lúc này đốc sát tổ gọi điện thoại cho hắn hắn nghĩ tới đúng là trước mắt mấy cái này lãnh đạo chính là trung ương đốc sát tổ không phải vậy làm sao lại làm cho loại này lãnh đạo gọi điện thoại cho mình nhưng khi nhìn lý ngang bộ dạng làm sao cảm giác hắn dường như không phải biết rõ một dạng khái khái chúng ta không phải không phải ha ha lý ngang ho khan một tiếng Hắn nào dám nói mình là trung ương phát tới lãnh đạo a hắn thậm chí cũng không thể nói mình là lãnh đạo không phải vậy bị bắt được cái chui thì xong rồi nguyên lai là cái này dạng Chu Nam cũng không nghi ngờ gì dù sao ở nói như thế nào hắn chính là lãnh đạo coi như không phải trung ương cái kia chắc cũng là phối hợp trung ương tới được thị sát lãnh đạo cảm ơn ngài Chu Nam hay là đối với Lý ngang bọn họ túi người chào thật sâu hiện tại trung ương đốc sát tổ tham gia sau đó chuyện của hắn hẳn là sẽ được giải quyết rồi đối phương hậu trường lại cứng rắn có thể cứng hơn trung ương ừ đi thôi được rồi chúng ta chuẩn bị một ít tiền nói Lý Nang lấy điện thoại di động ra, muốn cho hắn quét chút tiền dùng một chút, mặc dù không nhiều, thế nhưng tạm thời vượt qua cửa hải khó khăn là không có bất cứ vấn đề gì, không cần lãnh đạo. Chu Nam nhanh chóng xua tay, cái gì không cần, ngươi bây giờ chắc chở, chúng ta có thể giúp một chút là một chút. Lý Nang vẫn như cũ lấy điện thoại di động ra, bất kể nói thế nào, tiền này còn là muốn bang một chút, thật không cần lãnh đạo. Không sáu vừa rồi đốc sát tổ gọi điện thoại cho ta, nói để cho ta qua bên kia phối hợp điều tra, ăn ở gì gì đó cũng sẽ ở bên kia, chờ ta học đồng xuống, ta còn có thể vừa học vừa làm nói, Chu Nam đem chính mình bị tử con lên người, nói cái gì cũng không cần, cái này dạng a, Lý Nang khẽ gật đầu, không nghĩ tới đốc sát tổ bên này lại vẫn thật cố gắng nhân tính, biết hắn hiện tại chắc trở, còn an bài cho hắn ăn ở vấn đề, lúc này Lý Nang đối với cái này đốc sát tổ cảm quan cũng khá hơn nhiều, hơn nữa giống như đệ tử như vậy, một dạng lòng tự trọng đều rất mạnh mẽ, nếu hắn không muốn, vậy không cho, nghĩ tới đây, Lý Nang lúc này mới hướng phía hắn nói, vậy được, ngươi đi đi, phải tin tưởng quốc gia, ân, cảm ơn lãnh đạo, ra qua đi, Chu Nam gật đầu. Vừa rồi cái kia lo lắng trên mặt cũng treo lên nụ cười, cùng Lý Ngang phất phất tay sau đó, hướng phía trường học đi ra bên ngoài. Sở Trệ Á mẹ cái này thị sát quá châu bò, làm nhiều như vậy chuyện tốt. Lần này chúng ta rốt cuộc có thể yên tâm, có Trung ương Đốc Sát Tổ, nhất định có thể đem sự tình giải quyết. Vậy khẳng định a? Trung ương Đốc Sát Tổ đều không giải quyết được, người đó còn có thể giải quyết. Tuy là Sở Trệ Á mẹ là giả trang, thế nhưng làm chuyện này, so với thật lãnh đạo còn lãnh đạo. Ta đều nói, chúng ta cần muốn lãnh đạo như vậy. Nhìn lấy Chu Nam rời đi thân ảnh, lúc này đám bạn trên mạng cũng rất là vui mừng. Đây mới là thị sát chân chính ý nghĩa a. Lý Ngang, trung ương đốc sát tổ làm sao biết chuyện này? Chờ, các loại, Chu Nam sau khi rời khỏi, Tô Vi rất là hiếu kỳ đi tới bên người Lý Ngang, hỏi: Ra đây chưa biết." Lý Ngang nhún vai, mang trên mặt tiểu ý hiện tại là gan của hắn cũng lớn hơn. Những thứ kia đốc sát tổ gì gì đó, hiện tại nhất định là ở nhìn mình phát sóng trực tiếp. Hơn nữa đến bây giờ chẳng những không có qua đây vạch trần chính mình, thậm chí còn cho người học sinh này gọi điện thoại. Vậy đã nói rõ, bọn họ muốn mượn tay mình đến xem cái này ma đô bên trong đại học cục nát. Cái kia cái này thì dễ làm, mà chính mình vừa lúc cũng muốn nhìn, cái này bên trong đến cùng còn có bao nhiêu bất công chuyện nhi, mình cũng có thể mượn dùng dao của bọn họ để làm tự mình nghĩ làm việc tình. Lý Ngang quyết định tiếp tục thị sát, nhất định phải đem chọn cái Ma Đô đại học thị sát một lần. Thật không biết. Nhìn lấy Lý Ngang cái kia không rõ tiêu ý lúc này Tô Vi rất là nghi hoặc nổi lên tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Lý Ngang cũng chính là một cái học sinh bình thường, làm sao có khả năng ai sẽ cùng trung ương độc sát tổ có quan hệ gì? Lần này khả năng lại là bạn trên mạng tố cáo. Khoan hãy nói. Đám bạn trên mạng thật là quá đáng yêu. Dĩ nhiên giúp bọn hắn bọn họ nhiều chuyện như vậy. Lúc này Tô Vi cũng càng muốn tiếp tục thị sát. Lý Ngang chúng ta kế tiếp làm gì? Tô Vi lần nữa hưng phấn lên. Lại có thể tiếp tục thị sát. Thật tốt. Mà nàng cũng không kịp chờ đợi muốn tiếp tục thị sát đi xuống. Ăn cơm à, đói chết ta." Nghe Tô Vi lời nói, Lý Ngang cười nói. Vừa rồi hắn món ăn đều cho Chu Nam, chính mình liền lây hai cái. Lúc này chết đói. Tô Vi, ha ha ha ha, không nghĩ tới sợ chị á mẹ lại vẫn đang nhớ lấy ăn cơm. Vừa rồi hắn món ăn đều cho cái nào học sinh, cái này giữa trưa, đói bụng không phải rất bình thường nha. Không biết vì sao, Sơ Trệ A mẹ rõ ràng giống như lãnh đạo thời điểm giống vô cùng, Đậu bị thời điểm cũng là thật đậu bị. Nếu không phải là hắn còn có đậu bị một mặt, ta đều cho là hắn là thật lãnh đạo. Mặc kệ hắn có phải giả hay không, chỉ ít hắn làm những chuyện này, ta là thực sự bội phục. Nhìn lấy Lý ngang lại cùng Tô Vi trêu ghẹo bộ dạng. Lúc này đám bạn trên mạng lần nữa sung sướng. Bên kia, Chu Nam vừa mới đến cửa chính, liền có một chiếc xe lái tới, đưa hắn nhận được độc sắc tổ. Chu Nam thật sao? đem ngươi nghèo khó sinh danh nghịch bị chiếm sự tình nói đúng sự thật chúng ta giúp ngươi cha đi tới đốc sát tổ phía sau cao ngọc tài tự mình làm hỏi tốt lãnh đạo chu nam cũng nhất ngũ nhất thập đem sự tình toàn bộ bàn giao mà nghe hắn mà nói lúc này cao ngọc tài sắc mặt tái xanh không nghĩ tới bây giờ lửa trên gạt dưới chuyện nhi lại còn nhiều như vậy quả thực quá ghê tởm tuần sau khi hỏi xong cao ngọc tài lại để cho hắn hồi phục những thứ kia tiếp mời bạn trên mạng bởi vì hắn tiếp mời bên trên có người nói chính mình là liệt sĩ con cái tên của bọn hắn nghịch cũng bị chiếm chuyện này có thể lớn có thể nhỏ tuyệt không thể rét lạnh những thứ kia liệt sĩ nhóm người nhà nhóm tâm cũng phải cảm thấy an ủi những thứ kia liệt sĩ nhóm trên trời có linh thiêng chờ các loại tuần sau khi hỏi xong một cái lại một cái điện thoại ở các đại vườn trường vang lên những thứ kia trường học nhóm bị chiếm học sinh cũng đều dồn dập bị nhận được đốc sát tổ qua đây hỏi mà một cái lại một cái vi phạm loạn kỷ sự tình bị đào lên ta làm sao không phải nghèo khó sinh các ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải nghèo khó sinh đốc sát tổ bên ngoài làm cạn cảnh muôn tướng mấy người mặc adidas một thân hàng hiệu nghèo khó sinh mang tới phía sau bọn họ còn đang kêu gào lấy đây cũng là Chu nam trong miệng chiếm hắn danh nghạch nghèo khó sinh chương bốn thứ hai chiếm dụng danh nghạch học sinh há hốc mồm lại nói tiếp thật đúng là được cười mấy cái này nghèo khó sinh mặc chính là hàng hiệu y phục dày trong tay dùng giống như kiểu mới nhất điện thoại di động nhưng là bọn họ dĩ nhiên là nghèo khó sinh thực sự là được cười chúng ta là trung ương đốc sát tổ không ai có thể đảm bảo ngươi ngươi tốt nhất nhất ngu nhất thập nói ra lần này bọn họ đầu tiên là gọi đến những thứ kia chiếm dụng danh nghạch học sinh còn như vụ đạo viên bọn họ bọn họ còn không có gọi đến dù sao hiện tại phải đem tình huống giải khai hết lại nói. Ta chính là nghèo khó sinh, giày này là ta thân thích đưa cho ta. Học sinh kia như trước thập phần mày miệng. Thân thích đưa. Cao Ngọc Tài quả thực bị lối nói của hắn cho làm cười rồi. Ngươi cái gì thân thích có tiền như vậy? Biết ngươi nghèo khó, không cho ngươi tiền để cho ngươi trước vượt qua nghèo khó sinh hoạt, ngược lại mua cho ngươi mấy ngàn một đôi giày. Cái này nói rồi nói, thực sự là một chút ánh mắt cũng không trấn a điện thoại di động đâu. Cao Ngọc Tài không có trực tiếp phản bác. Hỏi lần nữa, điện thoại di động là ta làm việc ngoài giờ kiếm được, không ai quy định nghèo khó sinh không thể dùng hoa quả điện thoại di động a. Học sinh kia lần nữa nói. Ý nghĩ của hắn là ngược lại ta tài liệu trình lên rồi cũng thông qua. Ta chết sống chính là không nói. Ngươi có thể bắt ta có biện pháp nào? Sở dĩ bọn họ như trước rất là mạnh miệng nói một chút cũng không thừa nhận mình sai lầm. Tổ trưởng cha được đúng lúc này một nhân viên làm việc đã đi tới trong tay còn cầm một cái văn kiện. Ân cao hơn mới chỉ có gật đầu đem văn kiện nhận lấy nhìn một hồi phía sau lúc này mới hướng phía cái nào học sinh nhìn sang tới ngươi nói tiếp. Cao Ngọc Tài cười nói ta ta nói cái gì. Ta chính là nghèo khó sinh, trường học nơi đó có tư liệu." Bị Cao Ngọc Tài nhìn như vậy, học sinh kia có chút chột dạng. nhưng miệng như trước thực cứng. "Trương Lập, rời người, phụ mẫu là lập phi vật liệu xây dựng lão bản, năm ngoái các ngươi trong tiệm nước chảy là 700 vạn." Cao Ngọc Tài cầm văn kiện, bắt đầu đọc. Mà nghe hắn học văn kiện, cái kia gọi Trương Lập học sinh mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, đối diện người lãnh đạo này, dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy, đưa hắn quần lót đều trò kéo ra. "Tiểu Lý, thông báo giở bên kia đốc sắt tổ, đối với cái này lập phi vật liệu xây dựng lão bản tra rõ một cái." cao hơn mới không có tiếp tục cùng cái nào học sinh nói, mà là hướng phía bên người trợ thủ nói rằng, tốt tổ trưởng, cái kia trợ thủ gật đầu, hướng phía đi ra bên ngoài, đợi nàng sau khi rời khỏi, cao ngọc tài lúc này mới hướng phía cái nào học sinh nhìn lại, cứ như vậy nhìn lấy cũng không nói chuyện, ta nói, ta nói, chưa lập lại cũng mạnh miệng không nổi nữa, nhanh chóng thông báo sự thực, hắn xác thực không phải nghèo khó sinh, dưới chân giày đúng là thân thích đưa, thế nhưng điện thoại di động cũng không phải dựa vào làm việc ngoài giờ kiếm được, mà là chính mình phụng mẫu mua cho mình, mặt khác gia đình hắn mặc dù không là đặc biệt có tiền cái loại này, nhưng cũng cùng nghèo khó sinh không đáp bất luận cái gì bên. Chính là hắn nghĩ lấy học đồng không ít. Ngược lại bên này cũng nhận thức người, liền thẳng thắn thân tỉnh một cái giả tư liệu, sau đó đem học đồng đã lừa gạt tới, mà người học sinh này không nói. Kỳ thực Cao Ngọc Tài cũng đã nghĩ tới loại tình huống này, chỉ là hắn làm sao có thể đều không nghĩ đến, người học sinh này đều có tiền như vậy, lại vẫn nghĩ lấy lừa gạt này ít điểm học đồng. Thực sự là lương tâm cũng không cần. Ngươi biết ngươi chiếm dụng cái nào học sinh danh lệ gia đình sao? Cao Ngọc Tài chịu được lừa dận, lần nữa hướng phía hắn hỏi. Trương Lập trả lời, tiếp lấy lại vội và nói, "Ta không phải muốn chiếm hắn danh ngạch, ta chỉ muốn chiếm người khác." Chu Nam tình huống hắn tự nhiên là biết đến, không cha không mẹ, trong nhà cũng liền chính hắn, hắn chính là nhìn lấy Chu Nam dễ khi dễ, không muốn chiếm hắn. Cao Ngọc Tài bị cái này Trương Lập làm tức cười, "Tốt một cái không muốn chiếm hắn, chẳng lẽ chiếm người khác chính là đúng? Người khác liền đáng đợi bị ngươi chiếm. Vậy ngươi có biết hay không, rất nhiều nghèo khó sinh liền cơm đều ăn không lên." Cao Ngọc Tài đem văn kiện nã ở trên bàn, "Phẫn nộ quá." Trương Lập bị sợ một cái giật mình, tối đầu không dám nói lời nào. "Tổ trưởng" Trương lập cha mẹ tới rồi. Lúc này, cái kia trợ thủ đi mà quay lại. ở bên thay cao ngọc tài nói một tiếng. Vừa lúc, ta đang muốn tìm bọn họ đâu. Vừa nghe cái này tấm lập phụ mẫu qua đây. cao ngọc tài cười nhạt, chính mình còn không có đi tìm bọn họ. bọn họ ngược lại đến tìm mình. vừa lúc, cùng nhau để ra nghi vấn. đi cho thuế vụ cục trương vị trí gọi điện thoại, làm cho hắn qua đây một chuyến. sau khi đứng dậy, cao ngọc tài hướng phía trợ thủ nói, tốt. cái kia trợ thủ gật đầu, đi làm việc mình. cao ngọc tài đứng lên phía sau, hướng phía người bên cạnh nói tiếp tục hỏi một chút hắn là làm sao giả tạo xin tài liệu là ai phê chuẩn nói cao ngọc tài hướng phía đi ra bên ngoài dựa vào cái gì đem ta nhi tử mang tới thẩm vấn hắn phạm vào cái gì pháp ngay tại lúc đó trương lập cha mẹ cũng tới đến rồi đốc sát tổ bên ngoài làm biết mình nhi tử bị bắt sau đó bọn họ nhất thời liền nổ hơn nữa dĩ nhiên là bởi vì nghèo khó sinh học động điều này làm cho bọn họ rất là nổi giận đương nhiên bọn họ là không biết lần này mang con của bọn họ lãnh đạo là trung ương tới được đốc sát tổ thêm lên vốn là mặt trên nhận biết một số người lúc này mới dám qua đây não Dù sao đốc sát tổ bên này hiện tại cũng là lâm thời phòng làm việc, chứng kiến cái này chỗ làm việc phương, ngọn nguồn của bọn họ khí đều lớn thêm không ít. Cao hơn mới, chỉ có đi ra bên ngoài phía sau, đang nhìn thấy một cô gái ở bên ngoài không được kêu gào lấy. Bảo an đang ở trước cửa ngăn nàng, mà Cao Ngọc Tài phát hiện, trước cửa lại vẫn ngừng một chiếc chạy bằng bằng, Mercedes-Benz. Thực sự là không đánh đã đá khai a liền chạy bằng bằng, Mercedes-Benz đều lái tới. Còn nói các ngươi là nghèo khó nhà, các ngươi đều nghèo khó đến chạy Mercedes-Benz rồi sao? Để bọn hắn vào. Cửa đến nhóm miệng Cao Ngọc Tài cười lạnh một tiếng thu hướng phía Bảo An nói rằng nhân viên an ninh kia thấy là cao hơn mới chỉ có phía sau cũng rốt cuộc không ở ngăn cản các ngươi là ai dựa vào cái gì bắt ta nhi tử sau khi đi vào cái kia phụ nữ chứng kiến Cao Ngọc Tài sau đó bắt đầu kêu lên mà phía sau nàng còn có một cái một thân hàng hiệu trung niên nam tử nghĩ đến phải là cái kia trương lập phụ thân hắn lúc này cũng cùng người đàn bà này giống nhau gương mặt sắc mặt giận dữ chúng ta để cho ngươi nhi tử qua đây là liên quan tới nghèo khó sinh danh nghịch bị chiếm một chuyện làm điều tra cũng không phải là bắt hắn Cao Ngọc Tài đè nén chính mình giận hỏa hướng phía cái kia một mực kêu dầm dĩ phụ nữ nói rằng danh nghịch bị chiếm ngươi đi tìm trường học à tìm chúng ta làm cái gì chúng ta vẫn không thể nghèo khó thật sao nghe cao ngọc tài lời nói phụ nữ kia như trước không tha thứ nàng ở ma đô đại học nhưng là có người hơn nữa loại này điều tra làm sao sẽ từ trên người con trai tới hỏi cái này không phù hợp quy củ nhà ngươi nghèo khó không phải nghèo khó chúng ta biết điều tra trường học bên kia ta đã thông chi cao ngọc tài nói ánh mắt nhìn về phía cái kia phụ nữ nói tiếp lần này trong chúng ta đốc sát tổ chính là điều tra cái này cái gì chúng đương đốc sát tổ nghe cao ngọc tài lời nói, phụ nữ kia bối rối. trương bốn mươi xong đời. tổ trưởng, ma đô thuế vụ cục cục trưởng trương vi trí tới rồi. sẽ ở đó đối với phu phụ vụ sưởng sở gian. lúc này, một nhân viên làm việc đã đi tới, hướng phía cao ngọc tài nói. ồ, oh, tới còn rất nhanh. cao ngọc tài khỏe miệng vung lên, nói tiếp, cái này dạng, đừng làm cho hắn trực tiếp tới gặp ta, trực tiếp làm cho hắn đi thăm dò một chút lập phi vật liệu xây dựng công ty thuế vụ vấn đề. tốt. cái kia nhân viên công tác gật đầu, lần nữa rời đi. mà nghe hắn mà nói, cái kia hai cái ở giữa phu phụ vụ cuống bọn họ vật liệu xây dựng công ty là căn bản không trải qua cha. Phạm là nếu như cha coi như không có chuyện gì cũng có thể cho hắn cha ra ít chuyện. Hơn nữa một ngày trình đốn bọn họ thật có thể xong. Thậm chí bọn họ còn có thể biết ngồi tù. Tổ trưởng những trường học khác cũng truyền về tin tức sở hữu nghèo khó sinh chiếm dụng danh ngạch chuyện này hiện tại đều có nhân chứng. Không đợi hai người kia sau khi phản ứng lại một nhân viên làm việc chạy tới vội và nói nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào làm như thế nào cha làm sao cha? Cao Ngọc Tài dừng một chút nói tiếp đúng rồi còn có trường học bên kia sở hữu thiệp án nhân viên ta muốn bọn họ toàn bộ trình diện, còn có cục giáo dục lý hữu văn làm cho hắn tới đây cho ta. tốt tổ trưởng, cái này thông báo. cái kia nhân viên công tác gật đầu, nhanh đi làm. nghe đối thoại của bọn họ, hai người đều ngu. trường học thiệp án toàn bộ trình diện, cục giáo dục cục trưởng trực tiếp kêu đến. bọn họ hay là thật là trung ương đốc sát tổ đó a cái kia phụ nữ triệt để lún guống. hắn nhìn về phía bên người trung niên nam tử, lúc này trung niên nam tử cũng là hung hăng trợn mắt nhìn nàng giống nhau. tiếp lấy nhanh chóng hướng phía cao ngọc tài đã đi tới, người lãnh đạo kia. Người đàn ông trung niên kia đi nhanh lên qua đè phía sau. Từ trong túi móc ra yên, đưa tới. Không có ý tứ, "Sẽ không." Cao Ngọc Tài xoa tay, muốn dùng trong xã hội một bộ kia cùng chính mình lôi kéo làm quen. Nghĩ gì thế, người lãnh đạo kia, con ta là nghèo khó sinh chuyện này, nhất định là hài tử muốn tiền cố ý làm cho giả, ta cái này liền mang về hào hào quảng hưởng giáo. Người xem, trung niên nam tử hy vọng có thể đem mình nhi tử nhanh chóng mang về. Nước này không phải hắn cái này cấp bậc có thể chuyến. Trung ương đốc sát tổ a, hắn tìm ai đều vô dụng. Mang về, Cao Ngọc Tài đều bị hắn mà nói cho làm cười rồi coi nơi này là địa phương nào đâu, nói mang đi liền mang đi, chúng ta danh sách này không cần rồi, cũng không tiếp tục thân tình. Trung niên nam tử kia muốn khóc, làm sao một cái nghèo khó sinh danh này, hiện tại đem trung ương đốc sát tổ đều cho kinh động, ngươi nói không cần là không cần rồi hả? Cao Ngọc Tài cười nhạt, nói tiếp, hiện tại đi về trước đi, thuế vụ cục cũng nhanh đến ngươi trong công ty, ngươi không quay về nhìn, cái này, trung niên nam tử sửng sốt, tiếp lấy càng thêm luồn cuống, con trai của chính mình từ bây giờ là khẳng định không có chuyện gì, coi như chiếm dụng nghèo khó sinh danh này, cũng sẽ không hình phạt hoặc là gì gì đó ngược lại là bọn họ. Cái này thuế vụ cục đi thăm dò. Sủa sách. Trong giây lát, người đàn ông trung niên kia nghĩ tới điều gì? Vội vang nói, lãnh đạo chúng ta lần này trở về, hai tử ngài nhất định phải hảo hảo quan giáo. Nói, hắn nhanh chóng lôi kéo cái kia phụ nữ hướng phía đi ra bên ngoài. Làm sao vậy lão công? Thấy chồng của mình đem mình kéo về phía sau. Phụ nữ kia còn chưa kịp phản ứng. Mau trở về, thuế vụ cục đã đi, chúng ta tài vụ nếu như bị tra xét, liền đều xong. Trung niên nam tử hận hận hướng phía phụ nữ kia nói rằng, cái này, lão công, làm sao đây? Nghe hắn mà nói, phụ nữ kia luôn cuống, vội vã hỏi. đặc biệt sao giải dòng nhanh đi công ty, cái kia ta nhi từ đâu? hiện tại nào còn có thời gian quản cái kia thằng nhóc. chết hắn không được. nói. hai người cũng là nhanh chóng lái xe, hướng phía công ty phương hướng chạy băng băng, Mercedes-Benz. mà đi. tổ trưởng, vì sao không đem bọn họ cũng chửi đi? nhìn lấy hai người sau khi rời đi, một nhân viên làm việc kỳ quái hỏi. bọn họ. cao ngọc tài khẽ lắc đầu, những người này khẳng định cũng tham dự trong đó, bất quá chỉ là từ bọn họ bên này là vô dụng, tối đa giáo dục một phen gì gì đó những thứ khác cái gì cũng làm không được hiện tại làm cho thuế vụ cục đi làm bọn họ đem nếu như vi phạm luật kỷ. đến lúc đó trực tiếp đem bọn họ phạt đến phá sản ma đô đại học bên kia thông chi sao tương đạo lý nói như thế nào bên này sau khi xong cao ngọc tài cũng hỏi thăm ma đô đại học bên kia cho những thứ này chiếm dụng danh ngạch nhóm xuống trường học tài vụ đã đến át điện phụ đạo viên bên kia cũng tới rồi bất quá cái kia nhân viên công tác dừng một chút muốn nói lại thôi tuy nhiên làm sao cao ngọc tài nếu như mày tổ trưởng tương đạo lý nói chuyện này hắn cũng không cản kích hiện tại toàn quyền giao cho chúng ta đốc sát tổ làm nên làm cái gì bây giờ rượu làm sao bây giờ cái kia nhân viên công tác hướng phía cao ngọc tài nhìn sang nói tiếp tổ trưởng muốn đem tương đạo lý gọi đến qua đây sao ồ không biết cao ngọc tài cười nhạt cái này tương đạo lý viết ngược lại là sạch sẽ hắn thân là nhất giáo giải là một câu không biết là có thể phủi sạch quan hệ bất quá đây quả thật là không có cách nào động đến hắn hắn là hiệu trưởng chỉ cần chết cắn nói không biết bọn họ đốc sát tổ cũng không có bất kỳ biện pháp nào không cần gọi đến cao ngọc tài hiện tại có ý tưởng khác cái này ma đô đại học xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhắc tới cái tương đạo lý một chút cũng không biết, hắn là tuyệt đối sẽ không tin. chỉ là hiện tại sát thực không có biện pháp đối nàng tiến hành định tính xử lý, hiện tại gọi đến qua đây cũng không nhiều tác dụng lớn. thế nhưng hắn bây giờ còn có khát bài, đó chính là lý ngang, cái kia tiểu gia hỏa hiện tại có thể vẫn còn tiếp tục thị sát đâu, nói không chừng còn có thể cho hắn vui mừng lớn hơn. nghĩ tới đây, cao ngọc tài lúc này mới mang theo bọn họ đi thẩm vấn khát tiệp án nhân viên đi. ma đức, hắn đến cùng làm sao tra ra nhiều vấn đề như vậy. bên kia, ma đô đại học hiệu trưởng trong phòng làm việc. Tương đạo lý đưa điện thoại di động cắt đứt sau đó. Rất là căm tức Vũ Bản. Lúc này thầy chủ nhiệm cũng đi tới nơi này, nhìn lấy hắn dáng vẻ phẫn nộ. An vị ở trên ghế salon im lặng không lên tiếng. Trường học nghèo khó sinh chuyện này. Thanh tạ thầy chủ nhiệm Hoàng Đức Tọ." Kỳ thực cũng không có chú ý nhiều lắm. Năm trước thời điểm đều là xin tư liệu, sau đó từ học sinh đầu phiếu gì gì đó, đem danh ngạch giao cho học sinh, chẳng ai nghĩ tới sẽ xuất hiện ác liệt như vậy chuyện này. Mấu chốt là, chuyện này vẫn chưa có người nào đảm bảo. Hiện ở trong trường học đã lại có không ít người bị gọi đến. "Cảm tạ thầy chủ nhiệm hắn." Hiện tại có chút đứng ngồi không yên. Người lãnh đạo này quá lợi hại rồi. Liên phải đi nhà ăn thị sát mà thôi. Dĩ nhiên có thể phát hiện chuyện này đi ra. Hắn rốt cuộc là làm sao tìm được cái kia nghèo khó sinh, lại đem chuyện này cho hiểu được. Cũng cảm giác người lãnh đạo này giống như là có thiên nhãn giống nhau, luôn có thể ở trong lúc lơ đãng tìm được trường học vi pháp loạn kỷ sợi tơ nhẹ, giấu chân ngựa. Lúc này Hoàng Đức Thọ đối với cái này qua đây đột kích thị sát lãnh đạo, nhiều vẻ sợ hãi. "Hiệu trưởng, chuyện này, ngươi biết không?" "Trời, các loại, tương đạo lý lựa giận bất khuất." Nãy giờ không nói gì Hoàng Đức Thọ lúc này mới hỏi. Ta! Ta làm sao biết? Tương đạo lý nhìn thoáng qua Hoàng Đức Thọ. Vội vàng nói. Cái kia đốc sát tổ nói như thế nào? Hoàng Đức Thọ hỏi lần nữa. Ta đã làm cho thiệp án mọi người đi đốc sát tổ bên kia, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào a? Tương đạo lý nặng nề tựa ở chính mình ghế từ bên trên.